cực lớn La Thiên yêu thể tại yêu phượng chi ảnh nghiền áp phía dưới chỉ có điều rằng co một lát chính là ở đằng kia tây vượt sử kinh hãi gần chết trong tầm mắt nhanh chóng hỏng mất bắt đầu đứng dậy chính mình cường hãn nhất thế công chính mình cuối cùng đích thủ đoạn rõ ràng sụp đổ đến thảm hại như vậy nhanh như vậy điểm này làm cho cái kia tây vượt sử trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi gần chết cùng vẻ không thể tin được hắn thậm chí ngay phản ứng khí lực đều mất đi chỉ là trơ mắt nhìn cái kia La Thiên yêu thể lập tức sụp đổ rồi sau đó cái kia kim sắc yêu phượng chi ảnh mang tất cả đáng sợ năng lượng nghiêng mà hạ Mời anh Tây Vực sử thân hình cơ hồ lập tức đã bị Kim Quang chỗ bao phủ, cơ hồ lập tức một mực bao phủ tại hắn bên ngoài thân hắc ám sắc năng lượng đều là lập tức biến thành hư vô, mà hắn toàn thân cốt cách cũng vài chỉ trong nháy mắt đều là đều bị nghiền áp thành bột phấn. Tại loại này gần như tính áp đảo lực lượng trước mặt, cái này Tây Vực sử ngay cuối cùng một tia sức phản kháng đều mất đi, mà là biến thành một bãi thịt nát, sủi lơ tại trên mặt đất. Tiện tay giải quyết cái này Tây Vực sử, Đỗ Phi sắc mặt nhưng không có nửa phần biến hóa, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, ánh mắt lại rơi xuống mặt khắc một chỗ trong vòng chiến. Ma nhai tử bọn người giờ phút này cũng đều là cảm ứng được đối phương mạnh nhất chi người đã bị Đỗ Phi chém giết, đương làm kế tiếp cái khí thế tăng vọt. Ma nhai tử thân hình lập tức thoát ra, cuồn bạo năng lượng trực tiếp quanh tại trước mặt bóng đen nửa chỗ. Mà tại thời khắc này, bóng đen kia ngược lại bị ngạnh xanh xanh đích chấn ra một cái cửa động đến, rồi sau đó hắn trên người nhanh chóng vung ra, cuối cùng hung hăng nện rơi xuống đất phía trên, cái bọc trên người màu đen năng lượng nhanh chóng biến mất, cuối cùng lộ ra một trường tấm bình thường gương mặt. Tại Ma nhai tử về sau, đủ đan bọn người cũng là một cái cái chiến ý bành trướng, mà bởi vì đối phương đã có hai người bị chém giết quan hệ. Những háp ảnh kia mỗi một người đều là trong lòng hoảng sợ, mang theo loại này tâm tình chiến đấu, ít đến lập tức cũng là bị đủ đan bọn người bẻ gãy nghiền nát giống nhau giải quyết. Chứng kiến cuối cùng một đạo bóng đen bị cái kia phù hàn một trưởng đập đánh chết, Đỗ Phi trong đôi mắt tàn khốc mới chậm rãi thu liễm, nhàn nhạt, nhạt dừng ở trước mắt một màn này. Một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng cười nói, những này bọn chuột nhắt tuy nhiên không kém, nhưng là vận khí lại không khỏi quá kém một chút. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đang chuẩn bị trong chớp mắt rời đi, nhưng là ngay trong nháy mắt này, hắn tâm thần lại đột nhiên vừa động. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống giờ phút này đã muốn biến thành một cục thịt bùn Tây Vực xử trên người. Cái này Tây Vực sử giờ phút này tuy nhiên còn có thể miễn cưỡng bảo trì hình người, nhưng lại bởi vì hắn thể khung xương đều đã đứt gãy quan hệ, động liên tục cũng không thể động nửa rơi xuống. Nhưng là giờ phút này, theo thứ bảy khiếu bên trong, lại còn có nhàn nhạt hắc cám sắc năng lượng lặng yên tràn ngập ra, nhìn về phía trên có chút cổ quái. Chương 006 Nguyên Linh. Tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, nhàn nhạt màu đen năng lượng không ngừng từ nơi này Tây Vực sử trong cơ thể tán phát ra. Nếu là đổi lại thường nhân lợi mà nói. Tại loại thương thế này, phía dưới cũng sớm đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nhưng là cái này Tây vực xử lại còn có một kia, Tí Tì, khí tức còn sót lại, nhìn về phía trên tương đương cổ cái. Bất quá, mặc dù nói còn có một kia, Tí Tì, khí tức còn sót lại, nhưng là cái này Tây vực xử hiển nhiên cũng đúng bị thương không nhẹ, không chỉ có cổ hơi thở này phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán giống nhau, hơn nữa, mà ngay cả hắn giờ phút này đều là phát ra một hồi ăn mòn thanh âm, tiêu phản phảng phất thân thể đều tùy thời bị cái gì đó ăn mòn rơi giống nhau. Tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, cái kia quỷ dị màu đen năng lượng khẽ run lên mà cái kia Tây vực sử tan hoang thân thể nhưng lại lần nữa run lên, rồi sau đó, cái kia một đôi đã muốn mất đi thần thái trong đôi mắt lại nhiều hơn một kia, tí tí, sinh khí. Chỉ có điều, cái này một tia sinh khí cực nhạt, hơn nữa trong đó tràn đầy cực đoan sợ hãi cùng vẻ kinh hoàng. Cái này Tây vực sử tại ra tay trước kia, nhưng cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua chính mình hội rơi vào kết quả như vậy, dù sao thực lực của hắn thập phần cứng hãn, nói như vậy, coi như là đối mặt những tia cửu châu bá vương, cũng đúng không rơi vào thế hạ phòng, tại hắn xem ra, nếu là hắn nguyện ý lời mà nói, Cái này tham gia cựu Châu chi chiến cái gọi là thiên tài cường giả ở bên trong, không có bất kỳ một cái hội đúng đối thủ của mình. Cho dù một ít nội tình kinh người ra hỏa, cho dù có thể miễn cưỡng đem đánh bại, nhưng lại cũng không thể đưa hắn bước đến bậc này tình trạng. Nhưng là, trước mắt cái này được xưng sinh ra ở một cái cấp thấp thế lực Đại An Vương triều đô phi, rõ ràng đưa hắn bước bách đến nơi này to như vậy bước. Người rốt cuộc là người nào? Thê lương tiếng gầm, theo cái kia màu đen năng lượng thể bên trong truyền ra, có vẻ càng kỳ dị. Theo một màn này xem ra, Rất rõ ràng cái này, Tây vực sử thân thể ngay mở miệng nói chuyện năng lực cũng đã mất đi, chỉ có điều cho dù như thế, giờ phút này hắn cũng đúng cực độ không cam lòng. Tại hắn xem ra, trước mắt cái này Đỗ Phi tuyệt đối không phải là một cái vô cùng đơn giản người dự thi mà thôi, người này tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết thân phận bí mật, mới có thể đạt tới tình trạng như thế. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc chăm chú nhìn cái kia gầm thét Tây vực sử, chỉ là chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, "Rất đáng tiếc, ta cũng không có gì quá mức đặc thù thân phận, trước kia ta liền nói qua cho các ngươi, ta đối với các ngươi bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú." nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn đánh chủ ý của ta, cho nên đã rơi xuống kết quả như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lặn rồi. Nghe được Đỗ Phi lời này lời nói, cái kia Tây Vực sự ánh mắt lại biến đổi, chật cười quái dị một tiếng nói, ngươi nghĩ đến quá mức tiên trần a? Cho dù ngươi đối với chuyện của chúng ta không có hứng thú, nhưng là ngươi đã nhận được rồi diệt vận tông chuyển thừa, cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí bất hảo, trừ phi bản thân mình ta kết, nếu không nghe lời, coi như là ta chết đi, cũng sẽ có người tới tìm phiền phức của ngươi. Ta đối với mình ta kết loại chuyện này không có bất kỳ hứng thú bất quá đối với đem ngươi kết liễu, ngược lại hứng thu không nhỏ. Nói nhảm thời gian đến đây là kết thúc, đi tốt, không tiễn. Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lập tức căm hàn sùn dưới, rồi sau đó hắn cũng không cho cái này tay vực sự lần nữa nói nhảm cơ hội, mà là bàn tay vỗ, lập tức cái kia thiên khải thần trung bên trong lại có một đạo kim quang mang tất cả mà mở, lập tức quanh tại cái kia tay vực sự sắp sụp đổ trên thân thể. Vô anh, cùng bạo năng lượng chấn động, theo kim quang kia rơi xuống đất chỗ mang tất cả ra, đại địa lập tức chính là một hồi kịch liệt run rẩy, mà từng đạo cực lớn khẽ hở cũng đúng giống như tơ nện giống nhau lan tràn mà mở chỉ có điều trong trước mắt chính là trải rộng quanh thân trong trượng hiện nhiên Đỗ Phi một chiêu này uy lực cũng đúng cực đoan kinh người giải quyết sao chỉ có điều một chiêu về sau Đỗ Phi sắc mặt nhưng không có quá mức biến hóa mà là dừng ở phía trước thì thao lầm bẩm phải biết rằng lúc trước cùng cái kia Tây vượt sử giao thủ thời điểm là hắn có thể đủ minh bạch thực lực của đối phương so về cái kia trương thiên cũng sẽ không kém đi nơi nào chính mình chỉ có điều chiếm chân vũ linh phủ tiền nghi mới có thể như vậy bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem đánh bại nhưng là người bậc này vật thực lực chính là phóng nhãn cả cửu châu chiến trường cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu như thế nhân vật thật sự hội như vậy dễ dàng được giải quyết rời sao xíu U -u. nhưng mà ngay tại đỗ phi ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới đương làm cái kia đẩy trời một lần cuối cùng bụi mù rơi xuống lập tức trong lúc đó một cổ cực kỳ nhạt hắc ám sắc năng lượng làm mất đi cái kia mặt đất vết rách chỗ thoát ra chợt dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía sau lâm hải tránh đi hắc hắc hắc đỗ phi muốn muốn giết ta không có dễ dàng như vậy bất quá ngươi giết thủ hạ ta bốn người lại đem ta bức đến nước này chúng ta cái này xuống núi, dự hoán, xem như kết lên, chờ xem, rất nhanh, rất nhanh ngươi tiểu ngươi sẽ phải hối hận, tới lúc đó hậu, không chỉ là ngươi, mà ngay cả tham gia cựu châu chi chiến tất cả cường giả, đều muốn cho ngươi trốn cùng. màu đen khí tức chạy thục mạng trong lúc đó, một đạo âm trầm thê lương thanh âm cũng đúng lập tức truyền ra, quanh quẩn tại cái này ngầm đen trong rừng. Đỗ Phi sắc mặt cũng là bởi vì một màn này mà hơi đổi, hiện nhiên hắn cũng là muốn không đến, đã bị tổn thương đến trình độ này, cái này Tây Vực sử rõ ràng còn có thể có bậc này kỳ dị đích thủ đoạn chạy thục mạng. Luân hồi linh văn. Chuyển. Cùng Bạo tinh thần lực lập tức theo Đỗ Phi mi tâm chỗ hiện hiện, lập tức nguyên một đám cực lớn hắc bạch tuyển qua lập tức hiện hiện, hướng về kia Tây vực xử chạy thuộc mạng chỗ mang tất cả mà đi, chỉ có điều, sau một lát, Đỗ Phi sắc mặt lại đúng hơi đổi, hiển nhiên là hắn cái này thủ đoạn rõ ràng cũng không có chút nào hiệu quả. Mà cái kia một tia thê lương gầm rú thanh âm, cũng theo cái kia hắc khí tiêu tán, nhanh chóng biến mất tại trong rừng. Tốt tiên phiền toái. Dừng ở một màn này, Đỗ Phi sắc mặt mấy lần chậm rãi mở miệng nói, cái kia tự hồ, Đúng Nguyên Linh. Nhưng là cái này Tây vượt sử thực lực nên vậy cũng chỉ là cùng chúng ta không sai biệt lắm mà thôi, làm sao sẽ có được Nguyên Linh? Vẫn đứng ở hậu phương mộ Khuynh thành phảng phát xem xảy ra điều gì đồng dạng, trần chờ sau một lát, Khôn Ngoan dẫn nghi hoặc mở miệng nói: "Nguyên Linh, làm sao có thể?" Nghe vậy, không chỉ là Đỗ Phi, những người khác cũng đúng đều đúng hơi sửng sở, trận Nguyên một đám nhanh chóng lắc đầu. Phải biết rằng, Vũ tông cường giả, bất kể là lục phẩm, ngũ phẩm hoặc là tứ phẩm, cường giả loại này bất kể như thế nào tu luyện, năng lượng trong cơ thể nguyên, vẫn là nguyên đan. Chỉ có điều theo đẳng cấp biến hóa cái này nguyên đan nhan sắc cùng chất lượng đều sẽ có biến hóa mà thôi. mà nguyên linh một vật thì là tại đột phá đạt tới vũ thánh cảnh giới về sau mới có thể theo nguyên trong nội đan chuẩn hóa mà ra tới. mà vũ thánh cấp bậc cường giả, bởi vì trong cơ thể có liêu nguyên linh quan hệ như vậy chính là bị hủy. có cái này nguyên linh lợi mà nói chỉ cần cơ duyên xào hợp là có thể lần nữa ngưng kết ra thân thể đến. hơn nữa trừ lần đó ra nguyên linh còn đủng có trùng trùng khó có thể tưởng tượng dị năng. chỉ có điều những này dùng đô phi bọn người chính tự chính là không có biện pháp hiểu rõ. vật kia xác thực là nguyên linh, bất quá có chút cổ quái thoạt nhìn không giống như là tự nhiên mà sinh, cảm giác kia, tựu giống như cái kia cái gọi là Tây vực sử chẳng qua là một người võ thánh cấp bậc cường giả phân thân mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn thật là vũ thánh cấp bậc cường giả phân thân, lại lại không thể chỉ có một chút như vậy thủ đoạn, cho nên, việc này quả thật có vài phần cổ quái. Chủ nhân ngươi lần này lại để cho hắn chạy, chỉ sợ ngày sau phiền toái không nhỏ. Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên cũng là ở Đỗ Phi trong đầu vang lên, làm cho hắn sắc mặt hơi đổi. Vũ thánh cấp bậc cường giả phân thân. Đỗ Phi sắc mặt run rẩy chỉ chốc lát, những lời này đúng là vẫn còn nói không nên lời khi một hơi về sau, hắn dẫm trong lòng hỏi, vậy ngươi có biện pháp bắt lấy tên kia sao? Hắn loại trạng thái này, nếu là ta toàn lực thi triển phía dưới, có năm thành năm chắc đem bắt trở về, nhưng là bất kể thành công hay không, chủ nhân ngươi có võ linh một chuyện đều bạo lộ, trong lúc này lợi ích, chủ nhân chính ngươi cân nhắc một chút đi. Nghe vậy, Đỗ Phi lần nữa sững sờ, bất quá một lát sau có lẽ hay là chậm rãi lắc đầu, bất kể thế nào nói, mình cũng không thể vì một chút như vậy sự tình liền đem Tiểu Bạch tồn tại bộc lộ ra đến. Trêu chọc cái kia cái gọi là liên minh, mình còn có tin tưởng đem việc này giải quyết nhưng là võ linh trong người một chuyện bạo lộ lời mà nói rất có thể ngay cựu thiên huyền tông đều chạm tại chính mình mặt đối lập điểm này chính là vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn phát sinh làm sao bây giờ mọi người trầm mặc một lát sau chợt nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống đỗ phi trên người thấy thế đỗ phi cũng không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc suy tư một lát sau mới thản nhiên nói chư vị cũng không cần lo lắng quá mức cái kia tây vực sử thân thể đã muốn hủy tuy nhiên không biết hắn dựa vào thủ đoạn lượng gì lại có một tia cùng loại nguyên linh vật nhưng là nơi này cũng không phải bình thường địa phương mà là tự hải Quỷ lâm Nguy hiểm nặng nề, hắn coi như là theo chúng ta trong tay chạy mất rồi, phải sống đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Cho nên, tạm thời không cần giải thích người này, mà là đem tâm tư đặt ở chúng ta trước mắt sự tình lên đi. Dù sao, theo dõi chúng ta đỉnh đầu thiên lôi đang cường giả, đã sớm số lượng không ít, không phải sao? Nghe vậy, những người khác cũng đúng đều là cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao mọi người đều là cựu châu chiến trong chảng tuyệt đỉnh cường giả, tự nhiên không có khả năng bởi vì một chút như vậy sự tình tiểu lập tức trốn tránh. Chỉ có điều, bình tĩnh lại về sau Không ít tầm mắt của người lại giống như có ý tứ giống như vô tình ý rơi xuống Đỗ Phi đỉnh đầu Thiên Khải Thần Trung phía trên. Đỗ Phi cái này đòn sát thủ bạo phát đi ra huy lực, chính là đối với bọn họ mà nói cũng phải không loại nhỏ. Tiểu nhân, rung động. Chỉ có điều giờ phút này Thiên Lôi đan còn không có tồn tại đến, mọi người ở đây vẫn là hợp tác quan hệ, cho nên cũng sẽ không có người nào nói thêm cái gì. Đỗ Phi cũng đúng cười cười, thiện tay đem Thiên Khải Thần Trung thu vào. Lúc này đây chém giết cái này tay vực sử, coi như là đối với những cái thứ này lần thứ nhất nho nhỏ kinh sợ lại để cho những cái thứ này không biết suốt ngày đập vào hắn chủ ý của hắn, theo ý nào đó mà nói, đây là Đỗ Phi cũng là có vài phần chỗ tốt. đi thôi, sự tình giải quyết nên khởi hành rồi. nơi này chiến đấu tất nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt, ở chỗ này ngừng lưu lại không có bất kỳ chỗ tốt. Chương không không quỷ đàn, bá, ưu ám tử hải quỷ lâm bên trong, tương đạo thân ảnh nhanh chóng tháo chạy qua, giống như lưu quang giống nhau hướng về tử hải quỷ lâm ở chỗ sâu trong xâm nhập. một chuyến này người, tự nhiên là Đỗ Phi làm nhân. từ từ ngày đó giải quyết tây vực sử một chuyến về sau, bọn hắn lại lần nữa ra đi lại nói tiếp cũng kỳ quái giải quyết cái này tây vượt xử về sau bọn hắn tụi gặp không ít nhân mã mà trải qua ba ngày thời gian bọn hắn đã muốn gặp hơn 10 sóng đội ngũ hơn nữa những này nhân mã thuật nhìn đều là nhân cường mã trắng có chút không người dễ đối phó vật mà nhất làm cho cảm thấy kỳ quái nhưng lại những này nhân mã tựa hồ cũng có đồng dạng một mục tiêu tại nghiên cứu địa đồ đối lập sau một lát đỗ phi ngược lại miễn cưỡng phỏng đoán hắn ra những người này sợ muốn đi địa phương nhưng lại từ hải quỷ lâm bên trong một người tên là quỷ đán chỗ tại thương nghị chỉ chốc lát hậu Đỗ Phi một đoàn người cũng đúng quyết định cũng đi theo cái kia quỷ đàn nhìn xem tình huống, dù sao theo trên bản đồ đến nhìn, muốn đi thiên lôi đàn chỗ chỗ, cái này quỷ đàn cũng đúng nhất định phải trải qua. đã như vậy lời mà nói, chẳng trực tiếp đi xem, những người kia rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Đỗ Phi bọn người vị trí vị trí, vốn là khoảng cách quỷ đàn còn có khoảng cách nhất định, dựa theo bình thường người đi đường tốc độ lời mà nói, ít nhất cần 7 ngày thời gian. bất quá, đến cuối cùng, Đỗ Phi trực tiếp thúc giục Thiên Khải Thần Trung bên trong yêu phượng hộ thân chạy đi, dựa vào yêu phượng uy áp mở ra đường ngược lại làm cho những tia ẩn nút trong bóng tối yêu thú cũng không dám tùy ý xuất hiện. Tại đây loại chạy đi bên trong, ước chừng dùng 3 ngày thời gian, Đỗ Phi một đoàn người chính là tiếp cận quỷ đàn chỗ chỗ. Quỷ đàn, nghe nói là cái này tấm tử hải quỷ lâm trung tâm chỗ, hướng ra phía ngoài, thì là Đỗ Phi bọn người giờ phút này đặt chân bên ngoài nơi, mà hướng vào phía trong, mà là tử hải quỷ lâm ở chỗ sâu trong, cái kia không mấy năm qua căn bản cũng không có người đặt chân chỗ. Cái này quỷ đàn cũng không biết là người phương nào tu kiến bắt đầu đứng dậy vật, nhưng là tại trên của hắn phương, nhưng lại có nhàn nhạt viễn cổ khí tức tràn ngập ra vực này khí tức làm cho cái này tử hải quỷ lâm bên trong manh thu đều là không muốn tới gần trong đó, mà ngay cả những tia trời xanh đại tụ tựa hồ cũng không có biện pháp tại phụ cận sinh trưởng, cho nên theo ý nào đó mà nói, cái này quỷ đàn nhưng lại tử hải quỷ lâm bên trong một chỗ vô cùng tốt điểm dừng chân. Đỗ Phi một đoàn người tại tiếp cận cái này quỷ đàn phụ cận 10 dặm tả hưu thời điểm, Đỗ Phi liền đem cái kia thiên khải thần trung thu vào, dù sao chân vũ linh phù loại vật này quá mức bận mắt, Đỗ Phi cũng không muốn ở cái địa phương này rước lấy một ít phiền toái không cần thiết, thu hồi thiên khải thần trung về sau, lại nhanh chóng chạy trốn chừng 10 phút đồng hồ sau đó một cái có chút cực lớn quảng trường tịu là xuất hiện ở một chuyến mọi người trước mắt nhìn qua cái này đột ngột hiện hiện tại đây lâm trong nước quảng trường đỗ phi bọn người hơi hơi sững sờ chỉ có điều đợi cho bọn hắn nhìn rõ ràng cái kia trong sân rộng dầm dạp chẳng chỉ đám người thời điểm nguyên một đám mới chậm rãi nhẹ gật đầu hiện nhiên là hiểu được nơi này hẳn là cái kia cái gọi là quỷ đàn Chư vị đều chú ý vài phần a nhìn thấy nhiều như vậy cường giả hội tụ đỗ phi nhưng lại chậm rãi thở ra một hơi mở miệng nói theo ý nào đó mà nói hội tụ nơi này cường giả nhưng không có một người nào không có một cái nào đèn đa cạn dầu những cái thứ này thậm chí so về bên ngoài cái kia chút ít yêu thú còn muốn phiền toái vài phần. Đối với cái này những người này tính tình, những người khác tự nhiên cũng đúng rồi giải, vì vậy đối với Đỗ Phi nhắc nhở, mọi người đều là chậm rãi gật đầu. Ngàn mét khoảng cách, ít qua trong nháy mắt tụi sẽ qua, đương làm Đỗ Phi một đoàn người chậm rãi rơi xuống quỷ đàn phía trên thời điểm, cũng đúng đưa tới một ít ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ có điều, bởi vì một đoàn người đều dùng áo đen che giấu thân hình quan hệ, những này nhìn chăm chú sau một lát nhưng lại rời, dù sao trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng đều có một chút đội ngũ đổi tới. Đối với cái này chút ít xem đã dậy chưa cái gì quá lớn danh khí gia hỏa, hiển nhiên là không biết hấp. dẫn quá nhiều chú ý. Những cái thứ này, tựa hồ cũng không thích hợp a. Tại mọi người nhìn chăm chú Đỗ Phi bọn người thời điểm, Đỗ Phi cũng đúng cao mày ánh mắt quét đi ra ngoài, những người này khí tức trên thân có vài phần cổ quái, nhưng là hắn rồi lại trong lúc nhất thời nhìn không ra rốt cuộc là địa phương nào quá mức cổ quái. Những người này trên người sát khí đều quá nồng rồi, đậm đặc đến có vài phần không bình thường. Tiểu Bạch thanh âm chậm rãi vang lên nói: "Sát khí sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi lại càng nhíu nhíu mày hẳn là những cái thứ này còn mỗi một người đều là chém giết đại lượng yêu thú mới tiến ở đây sao? Nhưng là, nghĩ như vậy rồi lại có vài phần chỗ không đúng, suy tư sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi lắc đầu, tạm thời đem cái này nghi hoặc đặt ở chú ý ngọn nguồn, bất kể như thế nào, như là đã đi tới nơi này, như vậy mặc kệ rốt cuộc có cái gì câu đố, đều có cởi bỏ thời điểm. Đi thôi, đi bên trong đi dạo. Chần chờ một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng mở miệng nói. Sau đó, Đỗ Phi vung tay lên, liền mang theo sau lưng mọi người chậm rãi hướng về bên trong chỗ đi. Đi chỉ chốc lát hậu, Đỗ Phi ngược lại có vài phần cổ quái phát hiện, cái này quỷ đàn bên trong thế lực phân bố, tựa hồ là càng đến gần quỷ đàn trung tâm người hoặc là đội ngũ, thực lực lại càng cường. Mà những kia tít mai bên ngoài ra hỏa, thì là thực lực yếu nhất một đám. Một màn này, như phản phất là có người tận lực làm giống nhau. Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, nhưng lại cũng không nói thêm gì, chỉ có điều bước chân cũng không có chậm lại, mà là tiếp tục chậm rãi hướng đi trong sân rộng chỗ. Đến trong sân rộng chỗ, Đỗ Phi mới phát hiện, nơi này có mấy chục căn bản cực lớn cột đá đứng vững, cột đá cũng không tính rất cao, nhưng là cực kỳ vừa thô vừa to mà ở một ít cột đá phía trên, giờ phút này cũng là có đám người đứng thẳng, nhưng là so về phía dưới đám người tiểu ít đi rất nhiều. Nhưng là những kia có thể đứng thẳng đến cái này cột đá phía trên loại người, tuy nhiên cũng có một đặc điểm, đó chính là bọn họ khí tức đều là cực đoan cường hãn. Đỗ Phi chăm chú nhìn cột đá một lát sau, trong nội tâm đã muốn hiểu rõ. Hiển nhiên tại đây quỷ đàn phía trên, chưa nhiều cường giả bên trong cũng là có thân phận chi phân đích, mà rất rõ ràng, những kia có thể đứng ở cột đá phía trên thế lực cùng cường giả, chính là nơi đây đỉnh tiêm cường giả. Mà muốn ở chỗ này chứng minh thực lực của mình. Tựa hồ biện pháp tốt nhất, chính là tuyển một chỗ cột đá lên đi. Suy tư một lát sau, Đô Phi mới thẳng nhiên nói, đi thôi, chúng ta cũng tuyển một chỗ cột đá. Dứt lời, Đô Phi cũng đã tiện tay đem trên người mình áo đen kéo xuống dưới, đã đến cái chỗ này, như vậy tiếp tục che giấu thân phận của mình tựa hồ cũng không có quá nhiều ý nghĩa, đã như vậy lời mà nói, chẳng cao điệu xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người biết rõ sự hiện hữu của mình, như vậy cũng mới có thể biết rõ, những người này hội tụ ở chỗ này rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Mà nhìn thấy Phi động tác Những người khác cũng đúng chậm rãi đem trên người áo đen kéo xuống dưới, mà nguyên một đám trên người cuồng bạo khí tức giờ phút này cũng đúng không che giấu chút nào, trực tiếp tràn ngập ra. Một màn này trực tiếp làm cho không ít cường giả đôi mắt đều hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên những người này đều là không thể tưởng được, bọn này hắc bảo nhân rõ ràng che giấu đến như thế sâu, cũng không biết đám người kia rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện. Không nhìn thẳng loại này cổ quái ánh mắt, Đỗ Phi cũng đã theo chân vừa bước, thân hình cũng đã rơi xuống cách cách mình gần đây một tòa cột đá phía trên, rồi sau đó chính là chậm rãi quanh chân ngồi xuống. Mà đang ở Đỗ Phi một chuyến lên một lượt cái này cột đá lập tức, mà khác một đạo cột đá phía trên, lại mạnh mẽ có một đạo lạnh như băng ánh mắt quang đến, rồi sau đó, cái kia hơi âm hàn thanh âm, lại chậm rãi ở thiên địa trong lúc đó vang lên. Không biết tốt xấu ra hỏa. Những địa phương này, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi lên. Lăn đi ra. Nghe thế lạnh như băng thanh âm, Đỗ Phi ánh mắt cũng đã nhàn nhạt quét tới, chợt liền gặp được chính mình trái phía trước cột đá phía trên quanh chân ngồi một đám hắc y nhân, mà cái kia trước hắc y nhân giờ phút này, nhưng lại vẻ mặt lệ khí dừng ở chính mình, trong đôi mắt sát ý không che giấu chút nào cái này cột đá phía trên đột nhiên xuất hiện quát lạnh thanh âm, lại hấp dẫn trung quanh không ít ánh mắt, rồi sau đó không ít tầm mắt của người đều là trở nên quỷ dị bắt đầu đứng dậy. những ngày này cũng đúng có không ít người muốn leo lên cái này cột đá, nhưng là cuối cùng đều ở đây hấp y sát tinh trước mặt ăn được một cái giảm nhiều, thiệt thòi lớn. giờ phút này không biết lại ở đâu xuất hiện mấy cái không có mắt ra hỏa, rõ ràng tại không có thăm dò rõ ràng tình thế trước kia, tự chủ động chạy lên đi cột đá phía trên. hẳn là bọn hắn cho rằng cái này cột đá đúng bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý đi lên sao? một nghĩ đến đây không ít tầm mắt của người đều là lập tức trở nên hỏa nóng lên, nhìn thấy người khác không may, đối với bọn hắn mà nói, nhưng lại cực kỳ thú vị sự tình. Cho nên, lúc này đây tầm mắt mọi người đều là đều đã rơi vào Đỗ Phi trên người, tựa hồ muốn xem xem, tại bực này cục trên mặt, người này rốt cuộc hội như thế nào ứng phó. Một cái uống nhầm thuốc phế vật mà thôi, không cần để ý tới. Nhưng mà, của mọi người nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi nhưng lại cười nhạt một tiếng, chợt đối với sau lưng một đoàn người tùy ý mở miệng nói, chỉ có điều, thanh âm của hắn nhưng không có tận lực che giấu. Cho nên lập tức tiểu làm đến toàn trường loại người đều nghe được rành mạch. Mà lời nói cũng đúng lập tức làm cho không ít người trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái vô cùng. Nghe được Đỗ Phi lời này, Hắc Y nhân kia biến sắc, một cổ khó có thể tin biểu lộ hiện hiện hắn trên mặt, hiển nhiên hắn tuyệt đối không thể tưởng được, giờ phút này nơi đây lại có người gan dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Bởi vậy tại thời khắc này, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, lập tức hắn sắc mặt âm hàn trong lúc đó, bàn tay đã muốn vung mạnh lên, lập tức liền gặp được một dấu bàn tay lăng không nương tụ, chợt giống như tia chớp giống nhau, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bảo hành mà đi. Hừ! đối mặt bất thình lình thế công, Đỗ Phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó tay phải tùy ý thò ra, một bà chính là chộp vào này chân khí trên bàn tay, rồi sau đó có chút vừa dùng lực, cái này chân khí ngưng kết ra tới trên bàn tay, chính là hiện lên nói đạo liên ngân, trận lập tức biến thành điểm điểm hào quang. cái gì? nhìn thấy một màn này, không ít người trong đôi mắt nhìn có chút hả hê ý đều là lập tức tiêu tán, thoát nhìn, bọn này không biết ở đâu xuất hiện người, đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu à? đã không có gì thực lực, cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ, cho là mình đúng chính nghĩa sứ giả rồi, phế vật trầm rãi lắc lắc tay, Đỗ Phi ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống Hắc Y Nhân kia trên người, trong đôi mắt ý trào phúng, không che giấu chút nào. chương không không trên tô nguyên Hắc Y Nhân sắc mặt, tại thời khắc này khó thấy được cực hạn, những ngày này hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem một ít không có thực lực muốn thượng cột đá người nghiền ép tới cực đoan chật vật, điểm này cũng làm cho hắn đối với thân phận của mình cùng thực lực cực đoan tự ngạo, nhưng là không thể tưởng được, hôm nay rõ ràng còn có người dám can đảm đối với tự mình ra tay, điểm này làm cho lần này trong lòng người có một cổ không che giấu chút nào sát ý tràn ngập ra. Âm độc ánh mắt ngưng tụ tại Đỗ Phi trên người, sau một lát, người này mới chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nói, "Ngươi vừa rồi nói gì đó? Có bản lĩnh nói lại lần nữa xem." Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói, "Ta nói, ngươi là phế vật." "Rất tốt, rất tốt." Hắc Ý Nhân ha ha cười một tiếng, lâu như vậy đến nay, ngươi vẫn là thứ nhất gan dám như thế xưng hô ta loại người, nếu không phải cho ngươi một chút giáo huấn lời mà nói, nhân gia còn tưởng rằng ta Tô Huyên là người mọi người, nhưng khi nhục đích nhân vật rồi. "Tô Huyên. người này chính là Cựu Châu Bắc vực Bá Vương Tô Uyên. Nguyên lai là người này." cũng khó trách những ngày này đến, hắn vẫn luôn là như vậy hung hăng càng quái. Bá vương cường giả sao? Đỗ Phi thoáng cổ quái cười, cái gọi là bá vương cường giả, thua ở dưới tay hắn đã có hai cái, cái này bá vương hai chữ đối với những người khác có lẽ còn có mấy phần uy hiếp lực, nhưng là đối với hắn Đỗ Phi đến nói lời, nhưng không có nửa phần cảm giác. Nước mắt nhìn trước mắt người này một lát, Đỗ Phi mới vô nhẹ nhẹ vỗ tay, thản nhiên nói, nếu là bá vương cường giả lời mà nói, như vậy ta liền cho cho ngươi ba chiêu à, trong vòng ba chiêu, ngươi nếu là có thể đủ kích thương ta, liền coi như ngươi thắng, ta cũng vậy ngoan ngoãn lăn xuống đi. Như thế nào? Nhưng là, nói đến chỗ này, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại trầm xuống. Nếu là ngươi thất bại lời nói, ngươi tựu cho ta có xa lắm không, lăn rất xa. Tại bực này cục dưới mặt, Đỗ Phi xem như xem minh bạch, cái này từ Hải Quỷ Lâm bên trong rồng rắn lẫn lộn, cường giả như mây, muốn tại đây tấm địa phương trôi qua an ổn điểm, tiêu cần một loại lực chấn nhiếp, mà giờ khắc này, có thể đem một vị bá vương cường giả đánh tan, sẽ là tốt nhất uy hiếp lực. Cho nên, cái này Tô Nguyên chẳng những muốn đem hắn đánh tan, hơn nữa, nhất định phải dùng thế xét đánh lôi đỉnh đem giải quyết. Ha ha. Tô Huyên giận quá thành cười. Một lát sau chậm dãi đứng lên, dừng ở Đỗ Phi thản nhiên nói: Ngươi đã nghĩ như vậy muốn tìm chết lời mà nói như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi đã muốn cho ta ba chiều, ta cũng vậy thành toàn ngươi. Bất quá chết rồi về sau, nhưng ngàn vạn chớ có trách ta. Cho ta tử. Thoại âm rơi xuống, Tô Huyên bàn chân đặt mạnh, đã muốn vừa xài bức ra, theo hắn động tác, lập tức liền gặp được đạo đạo chân khí kình phong giống như sắc bén lưỡi đao giống nhau, mang theo cực đoan lăng lệ ác liệt thế công hướng về Đỗ Phi quanh thân chỗ chỗ trô mang tất cả mà đi, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Ta đến giải quyết cái này phiền toái là tốt rồi, các ngươi đã giúp ta lược trận A. Đỗ Phi vung tay lên, ngăn trở sau lưng mấy cái ánh mắt hơi cổ quái ra hỏa về sau, trận mới một bước về phía trước bước ra, đi tới giữa không trung. Nếu như đây cũng là thủ đoạn của ngươi lời mà nói, như vậy, ta liền cho thật sự quá thất vọng rồi. Gặp phải cái kia phô thiên cái điểm mà đến kinh phong, Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, trận cước đạp kiểu tiêu lăng vân bộ, thân hình đã muốn chậm rãi hướng về hơi nghiêng loại ra, mà ở hắn cái này có chút quỷ dị thân hình phía dưới. Cái kia cuồng bạo kình phong lại không có bất kỳ một tia có thể rơi vào hắn quanh thân nửa thước trong. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi giống như tại trong sân tàn bộ giống nhau, tại giữa không trùng chậm rãi hướng về Tô huyền chỗ chỗ bước đi, nhưng là cái kia giống như cuồng phong bạo vũ thế công, nhưng không có nửa chiêu có thể rơi xuống trên người hắn, bực này chẳng diện, ngược lại làm cho không ít người khỏe mắt có chút run rẩy, tựa hồ đến nơi này một khắc mới không ai biết, tựa hồ, cái này thoạt nhìn không như thế nào ra hỏa cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu a. Nhìn thấy Đỗ Phi này cổ bộ dáng, cái kia tô huyên sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợn, dùng hắn tự phụ, lại cũng không nghĩ tới, chính mình đợi thế công rõ ràng không có nửa phần tác dụng, điểm này đối với có chút tâm cao khí ngạo hắn, đúng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận. liệt văn chạm, một đạo quát chói hai thanh em đột nhiên vang lên, lập tức tô viên chân khí trong cơ thể lập tức bạo tuôn ra ra, chợt tại hắn sau lưng trực tiếp tạo thành một đạo chân khí tạo thành trăm trượng cử kiếm, mà một cổ cực đoan khủng bố uy áp cũng đúng lập tức tràn ngập mà mở. chém, khổng lồ thân kiếm tựa hồ khẽ run lên, chợt liền mang theo một cổ cực đoan đáng sợ uy thế hung hăng hướng về phía dưới Đỗ Phi chỗ trốn nổi giận chém mà đi, như vậy thành thế, làm cho không ít cường giả đều là sắc mặt hơi đổi. Mà đối mặt cái kia kiếm thật lớn ảnh, Đỗ Phi cũng đúng dừng bước, ngẩng đầu ngài, khẽ cho mày. Một chiêu này uy lực, kỳ thật coi như là có thể, chỉ có điều muốn bị thương chính mình, lại trên căn bản là không có khả năng. Cho bốn phách vương đi chết đi. Nhìn qua cái kia bị bóng kiếm chỗ bao phủ Đỗ Phi, cái kia tô uyên lại mang theo một kia lạnh lạnh băng quát lạnh nói, trong một sát na kinh thiên kiếm khí phóng lên trời, tại thời khắc này chính là Đỗ Phi muốn tránh né, chừng đều là né tránh không được chỉ có điều đối mặt một màn này Đỗ Phi nhưng không có nửa phần muốn tránh né ý tứ hắn chỉ là cười nhạt một tiếng trợ ánh mắt chậm rãi rơi xuống giữa không trung keng một hồi kim thiết vang lên thanh âm đột nhiên truyền lay động ra vang vọng phía chân trời kích liệt sóng âm lập tức tràn ngập mà mở mà cái kia kiếm thật lớn chém cũng đúng tại thời khắc này trực tiếp bạo hoang mà khai mở nhìn qua trận kia trung cực đoan khủng bố chấn động không ít người đều là nhịn không được có chút biết miệng cái này không biết không nên xuất hiện tiểu tử thân pháp quả thật không tệ nhưng là đã ngạnh xanh xanh đích gan được một chiêu này lợi mà nói phòng chừng không chết cũng phải lột ra Đây trời ánh mắt đều là lập tức ngưng tụ đến giữa không trung, chăm chú nhìn cái kia không ngừng tiêu tán chấn động, mà ngay cả cái tia Tô Nguyên trên mặt cũng có một tí tia, tí ti, nhàn nhạt, nhạt vẻ đắc ý hiện lên. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn cái kia nhàn nhạt, nhạt vẻ đắc ý lại chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành thì là một cổ vẻ cổ quái. Bởi vì, hắn thấy rõ ràng, cái này không biết chết sống tiểu tử đồng bạn, giờ phút này nhìn thấy một màn này chẳng những không có lộ ra nửa phần lo lắng thần xác ngược lại nguyên một đám giống như cười mà không phải cười đứng ở nơi đó, một màn này nhìn tự giống như tiểu tử kia nửa một ít chuyện đều không có nhưng là chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh đối với mình cái kia liệt vân chạm thực lực nhưng hắn là cực kỳ tin tưởng hô trong tràng nồng đậm kình phong chấn động rốt cục chậm rãi biến mất mà ở cái này kình phong chấn động triệt để biến mất lập tức tô viên đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại ánh mắt lập tức rơi xuống trong trắng chỗ tại đó đỗ phi y nguyên nhàn nhạt đứng chắc tay chẳng những trên người hắn không có nửa phần thương thế mà ngay cả cái kia vạt áo cũng là không có nửa phần tổn thương chỉ có điều hắn bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt bạch quang lưu động khiến cho hắn ra thịt để lộ ra vài phần giống như ôn ngọc giống nhau sáng bóng. Ngươi còn có một chiêu, gọi. Nhìn thấy tô huyên ánh mắt quét tới, đỗ phi lại nhẹ nhàng cười nói. Sao? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, coi như là dùng tô huyên tâm tính, cũng đúng nhịn không được nghẹn ngào hô lên. Dù là đỗ phi sử dụng ra cái gì cường hãn vũ kỹ, đem vũ ký của mình đỡ được, như vậy hắn cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, người này đã dám như vậy chạy đến, tự nhiên là có vài phần áp chủ bài. Nhưng là người này lại chỉ dựa vào thân thể trí lực liền đem chính mình vũ kỹ ngăn cản xuống dưới điểm này quả thực tiểu hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn ta cũng không tin kinh hoàng cùng vẻ không thể tin được tại tô huyền trong đôi mắt bắt đầu khởi động bất quá sau một lát hắn trong đôi mắt đi hiện lên vài phần điên cuồng chợ hắn trong tay hừng Kỳ điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy mà một cổ cực đoàn cường hãn chấn động cũng là từ hắn bên ngoài thân tràn ngập ra với anh sau một lát một đạo hùng hậu năng lượng của sáng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tiêu xả ra rơi xuống phía chân trời chỗ rồi sau đó nồng đậm chân khí lập tức ngưng kết thành một chỉ cực lớn bàn tay theo hắn ngón tay một điểm hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ châu đệ xuống, Cựu Thiên vân thủ, bá, theo cái này một đạo bàn tay đệ xuống, bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, mà cái kia vân trên tay cũng đúng loáng thoáng có vài phần phong vân vẽ biến nào bắt đầu đứng dậy, tiêu phảng phất cái này một đạo trong lòng bàn tay cũng ngẩn chứa vài phần thiên địa ra vai giống nhau, tứ phẩm tôn cấp vũ khí sao, có chút ý tứ, bất quá huy lực chưa đủ, vẫn là chút tài mọn. đối với cái này một màn, Đỗ Phi vẫn không có nửa phần muốn né tránh cử động, mà là hơi trào phúng lắc đầu. Nương theo lấy Đồ Phi một tiếng này cười khẽ thanh âm, một đạo sáng chói bạch quang nhưng lại lập tức tiểu hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ, mà hạ trong náy mắt, cực lớn vân thủ đã muốn hung hăng đè xuống. anh Vân thủ rơi xuống một sát na kia, cả quảng trường đều hơi hơi run rẩy, một cổ bánh liệt năng lượng chấn động dán mặt đất trực tiếp quét tán ra, trực tiếp đem đứng được tới gần một ít cường giả, chấn đắc thân hình nhanh lùi lại. Cơn bạo năng lượng tứ lớp bên trong, mọi người cưỡng ép hiếp mở to mắt, nhưng lại ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại không có biện pháp nhìn rõ ràng sát thực tình huống. Vừa rồi một chiêu kia, đúng vậy Tô Huyên chiêu bài vũ khí Tiểu tử này nắm đại đón đỡ một chiêu này, phỏng chừng là chết chắc. Không ít cường giả nhìn qua một màn này, một lát sau đều trong lòng ám ám thở dài một hơi. Hừ. Tô Huyên nhìn qua cái kia cho bụi tràn ngập phía chân trời, căng cứng thân hình cũng đúng chậm rãi buông lỏng. Rồi sau đó một hồi hừ lạnh thanh âm truyền ra. Mặc dù nhưng cái này chán ghét ra hỏa thuật nhìn sát thực rất lợi hại, nhưng đúng bất kể như thế nào, hắn nhưng đều là bị tự mình giải quyết rồi. Có thể làm cho ta sử dụng ra huyền băng vũ tông hoàn đạo cũng không tính là không sai. Người chiêu này vũ kỹ mới có một điểm bá vương cường giả phong phạm, bất quá. Theo ta biết bà Vương cường giả so với, có lẽ hay là kém một ít. Cái này chính là các ngươi cựu Châu Bắc Vực cường giả thực lực sao? Nhưng mà ngay tại Tô Huyên còn không có cao hứng cho tới khi nào xong thôi. Một đạo mang theo nhàn nhạt ý chào Phúng Thanh Âm, nhưng lại lại một lần nữa văng lên, mà theo Thanh Âm này văng lên, còn có một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi theo đẩy trời trong cho bụi đi ra, chỉ có điều giờ phút này trên người hắn vẫn không có nửa phần thương thế. Ba chiêu đã qua, kế tiếp Tiểu đến Viên ta xuất thủ a. Chương 009, một chiêu. Hô, kịch liệt cuốn phong. Đột nhiên ở giữa sân điên cuồng gào thét bắt đầu đứng dậy, mà giờ khắc này mỗi người rơi xuống Đồ Phi trên người trong tầm mắt, đều tràn ngập kinh ngạc cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể như vậy ngăn lại cái kia bá vương Tô viên ba chiều, hơn nữa dấu diếm nửa phần dấu hiệu bị thua loại người, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà đang ở cái này trước mắt bao người, Đồ Phi bàn tay lại chậm rãi duỗi ra, rồi sau đó nguyên một đám quỷ dị khó lường thủ ấn lập tức ngưng kết. Vâng anh, Theo hắn động tác, trên bầu trời trong lúc đó có một tầng tầng nồng đậm tầng mây xuất hiện, mà một cổ mắt thường có thể thấy được cuồng bạo chấn động, cũng là từ tầng mây kia bên trong tràn ngập ra. Mơ hồ trong đó, có một cổ cực đoan khủng bố uy áp từ đó tràn ngập ra, làm lòng người thần rung mạnh. Loại này chấn động. Đã nhận ra bực này chấn động, cái kia Tô Uyên sắc mặt lại mạnh mẽ biến đổi, lập tức trở nên khó coi vô cùng. Từ nơi này đợi chấn động bên trong, hắn đã nhận ra một loại khó có thể hình dung khủng bố hương vị. Bực này hương vị làm cho hắn vô ý thức liền đem Vũ Tông Hoàn gọi về đi ra. Thú nhận Vũ Tông Hoàn sao?" Rất lựa chọn chính xác, bất quá, lại còn chưa đủ a. Đỗ Phi dừng ở Tô Uyên, nhẹ khẽ lắc đầu, rồi sau đó, hắn trong tay cuối cùng một cái ấn ký lập tức ngưng kết. Cựu đế phong thiên thủ, vũ đế hiện, nương theo lấy một tiếng nhàn nhạt quát nhẹ thanh âm, nhiều đám mây bên trong, trong lúc đó có chín đạo kim sắc của sáng lập tức tiêu xả ra, rồi sau đó tại giữa không trung ngưng tụ lại với nhau. Tại chín đạo kim sắc của sáng hội tụ phía dưới, một đạo cự đại kim sắc bóng người lập tức thành hình, bóng người trên người có vô số ký hiệu, tại xuất hiện trong nháy mắt tiểu sinh sinh diệt diệt không ngất không ngừng, làm cho người chỉ là liếc mắt nhìn, tự có vài phần chóng váng cảm giác, mà cơ hội tại đồng thời, một cổ giống như tại thời kỳ viễn cổ khuyết tán mà mở đích cổ xưa chấn động cũng đúng lập tức theo trên bầu trời hàng lâm mà hạ làm cho không ít cường giả toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đương làm bực này chấn động hàng lâm mà ở dưới lập tức cái kia tô nguyên thân hình như bị sét đánh, ánh mắt lập tức ngưng tụ, cái kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt cũng đúng dừng ở phía chân trời, theo một chiêu này bên trong hắn cảm thấy vài phần mình tuyệt đối vô pháp chống cự hương vị, cái này đây là thánh cấp vũ khí, một hồi thê lương kêu rên thanh âm tại tô nguyên trong óc vang lên, cũng làm cho hắn lập tức chính là hối hận đến cực hạn, nếu là sớm biết như vậy người này rõ ràng ngay thánh cấp vũ khí đều lời mà nói, tự ngươi nói cái gì cũng không biết trêu cho hắn nhưng là giờ phút này nói cái gì đều là không có dùng một chiêu này uy lực chỉ là liếc mắt nhìn tiểu khiến người ra đầu tê dại phiền nếu là ngăn cản không dưới lời mà nói kết cục như thế nào quả thực không cần đi đoán cái gì đây là thành cấp vũ kỹ người này rõ ràng hội thành cấp vũ kỹ hắn triệu hoán đây rốt cuộc là vật gì trong tràng vô số đạo rút lương khí thanh âm cũng đúng vang lên nguyên một đám ánh mắt ngưng mắt nhìn tại phía chân trời đạo kia tràn ngập cổ xưa uy áp kim sắc bóng người phía trên mỗi người trong đôi mắt đều có rung động vẻ lên mà ở cái này một tia trong rung động còn có che giấu cực nhạt tham lam ý hiện lên thánh cấp vũ khí chân quý trình độ cơ hội ở đây mỗi người đều tin tưởng nếu là có thể đủ làm đến thánh cấp vũ khí không nói thực lực lập tức tăng vọt nhưng đúng bất kể là ai sức chiến đấu tất nhiên đúng lập tức đại đại để cao đối mặt cái này toàn trường đặc biệt ánh mắt đỗ phi nhưng cũng là chẳng muốn nói cái gì nữa nói nhảm mà là nhàn nhạt nhìn tô uyên liếc rồi sau đó tay phải nâng lên trận một quyền nhẹ nhàng hướng về tô uyên chỗ chỗ anh tới bảnh theo đỗ phi động tác cái tiêu kim sắc bóng người cực lớn thân ảnh tại giữa không trung vừa xài bút ra Phản phất trực tiếp sẽ rách qua không gian giống nhau, có thể đạt được chỗ, mà ngay cả không khí cũng là bị nhuộn thành một bánh kim sắc. Mà kim sắc bóng người tốc độ cũng đã nhanh đến không cách nào hình dung, mặc dù là đều là bá vương cường giả, không ít người cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy trước mắt chợt lóe lên quang mang, mà cái kia hào quang bên trong ẩn chứa nguy hiểm hương vị, lại làm cho không ít người toàn thân tóc gáy đứng chùng ngược Với anh, bánh trứng chân khí cơ hồ lập tức không cần nghĩ ngợi theo tô huyền trong cơ thể bạo tuôn ra ra, tạo thành đạo đạo phòng hộ trải rộng hắn bên ngoài thân, tại loại này nồng đậm nguy hiểm cảm giác phía dưới. Cho dù là đã muốn triệu hồi Ra Vũ Tông Hoàn, Tô Huyên cũng không dám chậm trễ chút nào, mà lại bày ra chân khí phòng ngự về sau. Tô Huyên sắc mặt vẫn là có vài phần khó coi, cơ hồ là hạ trong nấy mắt, tay hắn trưởng một phen, một khối huyết sắc mai rùa đã muốn hiện hiện hắn nơi lòng bàn tay. Cái này quỷ giáp phía trên có nhàn nhạt ký hiệu ánh sáng tràn ngập, hiển nhiên đây cũng là một loại có chút cường hãn phòng ngự tính phù bảo. Tay cầm lần này phù bảo, chỉ là do dự một lát, Tô Huyên đã muốn cắn nát đầu ngón tay, rồi sau đó chọn đi lên, lập tức một đạo huyết sắc mai rùa hư ảnh nhanh chóng hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ lại tạo thành mặt khác một đạo phòng hộ. Ba đạo phòng hộ hình thành, Tô Nguyên sắc mặt mới xem như dễ nhìn vài phần, rồi sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, lập tức liền gặp được cái kia kim sắc bóng người giờ phút này đã đi tới hắn trước mặt, mà cái kia kim sắc bàn tay đã muốn nhẹ nhàng vung lên, rồi sau đó biến thành kim quang lập lệ quyền phong, tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng quanh xung dưới. Keng! Thanh thủy đến giống như chuông vang giống nhau thanh âm, tại trên quảng trường vang vọng mà mở, mà ngay sau đó chính là mấy đạo vô cùng kịch liệt bạo tạc thanh âm. Tràn ngập huyết quang mai phòng ngự tại kim sắc bóng người quyền dưới đỉnh. Chỉ có điều kiện chỉ mấy, tự Lập Tức Bạo Liệt mà khai mở. Rồi sau đó đúng cái kia Chân Khí phòng ngự, cuối cùng là cái kia Vũ tông Hoàn. Cái này ba đạo nguyên vốn hẳn nên cường hãn vô cùng phòng ngự, của mọi người nhiều kinh ngạc cùng với Tô Viên khó có thể tin trong ánh mắt, đều là gần kề rằng có mấy thời gian, chợt chính là không hề trở ngại bạo liệt mà đến. Vành. Ở đằng kia Vũ tông Hoàn vỡ tan lập tức, Kim Sắc Quyền Phong đã muốn rơi xuống Tô Viên trên thân thể, lập tức hắn thân hình chấn động mạnh, trực tiếp chật vật bắn ngực ra, thân hình trực tiếp trên mặt đất sát ra một đạo chói mắt dấu vết. Cuối cùng tại ở gần cái này quỷ đàn biên giới khu vực thời điểm mới xem như cưỡng ép hiếp ổn định thân hình. Bất quá khi thân hình ổn định xuống thời điểm, Tô Huyên trong cơ thể cái kia cổng bạo kinh lực cũng đúng tại thời khắc này bùng phát mà mở, lập tức hắn thân hình run lên, một ngụm máu tươi chính là cuồng bắn ra, mà hắn sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Rầm rầm rầm. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy chấm dứt, tại một ngụm máu tươi phun ra về sau, Tô Huyên thân hình chấn động mạnh, lần nữa từng bước một hướng về phía sau thoái lui, mà theo hắn mỗi một bước ra đều là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra mà hắn khí tức cũng đúng lập tức trở nên hể vải vô cùng, Đương làm nhanh lùi lại mấy chục bước về sau, tô uyên thân hình đã muốn rơi xuống quỷ đàn bên ngoài, mà cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra về sau, cái kia vốn là coi như khuôn mặt dễ nhìn sắc, đã muốn tái nhận đến hào không người sắc, nhìn về phía trên cực đoan khủng bố, đi trước đỗ phi một cái kia, nếu như không phải hắn đã muốn đem hết toàn lực phòng ngự lợi mà nói, chỉ sợ giờ phút này hắn, cho dù liền thân thân thể cũng đúng sẽ bị cái kia cực đoan khủng bố một chiêu trực tiếp vinh thành đủ. tại thời khắc này, tô uyên trong mắt ngay khó có thể tin thần sắc đều biến mất, mà chuyển biến thành thì là thật sâu tuyệt vọng. Quỷ đan phía trên, giờ phút này từng tia ánh mắt đều là mang theo kinh hãi gần chết rừng ở chật vật đến cực hạn tốt huyền, thân hình đều là không tự chủ được run rẩy lên, mà không ít người, ngay cả mặt mũi bảng đều là nhanh chóng run rẩy. Mặc dù nói, đương làm Đỗ Phi sử dụng ra thánh cấp vũ kỹ thời điểm, không ít người đã muốn đoán được bực này kết cục, nhưng là, đương làm vấn đề này xuất hiện ở trước mắt thời điểm, bọn hắn lại phát hiện chính mình không có biện pháp bảo trì trong tương tượng bình tĩnh. Đây chính là Bá Vương cường giả, A. có thể được xưng Bá Vương đích nhân vật, cái nào không phải tại Cửu Châu chiến trong trạng tuyệt đỉnh tồn tại bực này tồn tại, cơ hội là chú định rồi có tư cách trùng kích thượng cửu châu núi, nhập cửu châu điện, trèo lên cựu châu bảng vận mệnh rồi. Nhưng là như thế tại vô số cường giả nhìn lên trong ánh mắt, toàn thân tràn đầy vô số quang huy bá vương cường giả. Giờ phút này lại tại nơi này không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa một chiều phía dưới, đã bị dồn đến chật vật như thế hoàn cảnh. Ta không thể giết ngươi, bất quá dựa theo ước định, chính ngươi cũng đi. Theo tay vung lên, đem cái kia cực lớn kim sắc bóng người bị xua tan, đợi cho phía chân trời chấn động chậm rãi khôi phục sau khi bình tĩnh. Đỗ Phi mới vẻ mặt bình ninh dừng ở giờ phút này chật vật đến cực hạn Tô Huyên mở miệng nói: "Ngươi, mạnh như thế, thành thật không phải là hạ người vô danh, muốn ta lăn có thể, nhưng là, ngươi cũng nên để cho ta biết rõ, ta rốt cuộc là thua ở người phương nào trong tay." Tô Huyên vẻ mặt đắng chắc dừng ở Đỗ Phi, mang theo vài phần bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng nói: "Đỗ Phi." Dừng ở người này bất đắc dĩ ánh mắt, Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói: "Vốn là hắn còn chuẩn bị một chiêu đem người này triệt để giải quyết, nhưng là người này rõ ràng còn có mấy phần thủ đoạn, có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, hơn nữa Người này thần sắc cũng là làm cho Đỗ Phi sinh không dậy nổi đem chém giết hung thú. Dù sao, giờ phút này Đỗ Phi nếu là ra tay lời mà nói, người này hơn phân nửa là ngay phản kháng cơ hội đều không có, nhưng là song phương nguyên vốn cũng không có cái gì quá lớn thù hận, đơn giản là một chút nho nhỏ xung đột, muốn đối phương chi mệnh, loại chuyện này, Đỗ Phi tạm thời có lẽ hay là làm không xuất ra. Đỗ Phi, đánh bại Bá Vương Dương Chính, chém giết Bá Vương trương Thiên Tây vực đệ nhất Bá Vương Đỗ Phi. Nguyên lai là ngươi, ta bị bại không an. Nghe vậy, Tô Vyên sắc mặt hơi đổi, một lát sau mới lộ ra vài phần thì ra là thế biểu lộ. Đỗ Phi, tuy nhiên ngươi hôm nay cứng hãn, ta nhận thua, nhưng là núi không chuyển nước chuyển, cái này thắng bại, trời hạ hậu tất nhiên sẽ đòi lại đến. để lại một câu lời nói ngoài miệng về sau, Tô Uyên mới bàn tay vu lên, lập tức liền mang theo hắn tương ứng thế lực cái kia chút ít cứng giả, nguyên một đám sắc mặt khó coi nhanh chóng lui ra phía sau, thân hình lập tức gần vào bốn phía lâm trong nước. Hiện nhiên, bọn họ là chuẩn bị triệt để buông tha cho hôm nay lôi đan tranh đoạt. người này chính là cái kia bá vương Đỗ Phi rồi. nghe nói thiên lôi đan chính thức địa đồ chính là trong tay hắn. Chỉ có điều, người này quá mạnh mẽ, mà giờ khác này, không ít ánh mắt của người lại lần nữa lập lòe, mà ngay cả những kia cột đá phía trên cường giả ánh mắt đều hơi hơi lóe lên, chỉ có điều, bởi vì Đỗ Phi vừa rồi thế xét đánh lôi đỉnh đem cái kia tô viên đánh tan quan hệ, giờ phút này lại tạm thì không có bất cứ gì người dám can đảm khởi tâm tư khác. Đối với cái này chút ít ánh mắt, Đỗ Phi lại giống như không có nhìn thấy giống nhau, thân hình hắn chỉ là chậm rãi rơi xuống cột đá bên trong, rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại, còn có người có ý kiến sao Một hồi thanh thúy vỗ tay thanh âm nhẹ nhàng vang lên, rồi sau đó, liền gặp được mặt khác một cây cột đá phía trên, giờ phút này có một người mặc thải y nam tử chậm rãi đứng lên. Người này khuôn mặt thanh tú, tại trên thân thể thải y phụ trợ phía dưới, có vẻ cực đoan phiêu dật, hắn nhàn nhạt ánh mắt chậm rãi dừng ở Đỗ Phi, nhẹ nhàng nói, "Không hổ là Cửu Châu Tây vực đệ nhất bá vương, đặc sắc chiến đấu, thực lực không tệ. Hiện tại, ngươi quả thật có tư cách đứng ở chỗ này." Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi rơi xuống cái này thải y nam tử trên người, theo nam tử này trên người, hắn có thể cảm nhận được một cổ nhàn nhạt nguy hiểm đang nương mắt nhìn người này một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười nói, lần sau muốn thử nước lợi mà nói, không ngại chính mình động thủ, lại để cho một cái không nhập lưu gia hỏa ra tay, có chút quá mức nhằm chán. Ha ha ha! Đối mặt Đỗ Phi chọc phúng, cái này Thải Y Nam tử chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới trầm rãi nói, thủ giáo, nếu là có lần sau lợi mà nói, ta sẽ đích thân động thủ. Cái này Thải Y Nam tử rõ ràng không che giấu chút nào chính mình bảy mưu đặt kế cái kia to gan điểm này, ngược lại làm cho Đỗ Phi trong nội tâm càng thêm cảnh giác vài phần, nhanh chóng suy tư một lát, rất nhanh một cái có chút nổi danh đích nhân vật, cựu hiển hiện tại Đỗ Phi trong óc. cựu châu bắc vượt đệ nhất bá vương, Hoa vô minh, đồng tử có chút một hồi thu co lại về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói, ha ha, Đỗ Phách Vương quả nhiên là hảo nhãn lực, nếu không phải giờ phút này tình huống đặc thù lợi mà nói, có lẽ ta sẽ thật sự nhịn không được ra tay thăm dò khẽ đảo. Hoa vô minh nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, nhẹ khẽ cười nói, tùy thời xin lợi. Đỗ Phi sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong lòng hắn nhưng lại cảnh giác vài phần có thể tại một vực bên trong được xương đệ nhất bá vương đích nhân vật, vô luận như thế nào muốn cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản. Ha ha ha, chỉ tiếc bây giờ không phải là cái gì quá mức thuận tiện thời gian, nếu là Đỗ Phách vương ở chỗ này cùng ta đạo thủ, chỉ sợ sẽ có người chiếm đại tiện nghi a. Người nói là sao? Ngô bái. Thoại âm rơi xuống, Hoa Vô Minh ánh mắt đã muốn chậm rãi rơi xuống hắn sau lưng không xa chỗ mặt khác một cây cột đá phía trên, ở đằng kia cột đá phía trên, có một cái hắc y nam tử khoanh chân mà qua, nam tử một đầu tóc bạc tùy ý rối tung ở hậu phương. Thoáng bình thường trên mặt có giao thoa mà qua vết sẹo, khiến cho hắn khuôn mặt có vẻ cực đoan dữ tợn, mà ở lần này trên thân người cũng là có một loại cực đoan khủng bố hương vị tràn ngập ra. Cựu Châu Đông vực đệ nhất bá vương, Ngô bái. Tại Hoa Vô Minh nói ra người này danh tự thời điểm, Đỗ Phi trong nội tâm lập tức chính là nhớ tới một nhân vật, mà sau trong lòng lại càng một hồi cảnh giác. Không thể tưởng được bất quá một lát công phu, cái này phương hướng bốn vực đệ nhất bá vương, đã muốn xuất hiện hai vị rồi. Mà Nguyên Tây vực đệ nhất bá vương Trương Thiên bị chính mình chém giết về sau, mình cũng chính là hoàn toàn xứng đáng Tây vực đệ nhất bá vương rồi, nói cách khác, giờ phút này tại đây nho nhỏ quỷ đàn bên trong được xưng đệ nhất bá vương người chỉ thiếu một cái mà có thể được trở thành một vực bá vương xếp hàng thứ nhất gia hỏa vô luận như thế nào muốn đều cũng có vài phần cùng mặt khác bá vương so sánh với lại càng không kém đích thủ đoạn thì ra là đơn giản mà nói cái này ngô bái cùng hoa vô minh đều rất nguy hiểm hoa vô minh ngươi muốn cùng đỗ phách vương chấp nối ta không có ý kiến ngươi muốn ra tay ta cũng không có ý kiến chỉ có điều ngươi ngàn vạn không cần phải đem ta liên lụy đi vào nô bái tựa hồ cũng đúng nghe được cái gì giống nhau. Một mực đang nhắm mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt rơi xuống đô phi bọn người chỗ phương hướng, sau đó hướng về phía đô phi lộ ra một cái có chút hòa thiện đích dáng tươi cười. Chỉ có điều dùng hắn khuôn mặt, chính là lại hòa thiện đích khuôn mặt cũng đúng có vẻ có chút dữ tợn. Ha ha ha, Lô Bá Vương nói được chuyện này, ta nhưng không có bất kỳ muốn muốn ý tứ động thủ, dù sao, kế tiếp tất cả mọi người có lẽ hay là hợp tác quan hệ nhỉ. Hoa Vô Minh chậm rãi lắc đầu, nhẹ khẽ cười nói. Nghe vậy, cái kia Ngô Bái cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, rõ ràng đứng lên, thản nhiên nói, ngươi nói cũng phải nếu không phải hợp tác lời mà nói chúng ta bất luận kẻ nào đều không có cơ hội có ý tứ gì nghe thế hai vị đệ nhất bá vương đều là như vậy mở miệng Đỗ Phi cũng hơi hơi nhíu như mày, chậm chậm giọng nói Đỗ Phách Vương lần này đến cũng là vì thiên lôi đan mà đến a nô bái đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tự nhiên Đỗ Phi cũng đúng nhẹ nhàng gõ đầu bực này thời điểm nếu là còn phủ nhận tự có vài phần phần. cái này đúng chúng ta những người này đỉnh đầu đều có địa đồ Đỗ Phách Vương không ngại so sánh thoáng một tí cùng tay ngươi đầu chính là hay không đồng dạng Dứt lời, Ngô Bái theo tay vừa lộn, chật một khối ngọc giản liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ tiêu xạ mà đến. Bá, ngọc giản phía trên có nhàn nhạt chân khí bao trùm, mà một tia chân khí cực đoan xảo rượu, tựa hồ không cần một ít đặc thù thủ đoạn cầm lấy lời mà nói, cái này chân khí sẽ đem ngọc này giản đánh sơ sát, hiển nhiên, cái này Ngô Bái giờ phút này cũng có vài phần thăm dò Đỗ Phi tâm tư. Liếc nhìn ra ngọc này giản phía trên quỷ dị chỗ, Đỗ Phi nhưng không có động nửa phần thân sắc, mà là bàn tay rối ra, tại Ngô Bái có chút quỷ dị trong tâm mắt, một phát bắt được này ngọc giản, mà đồng thời Dấu diếm trong lòng bàn tay luân hồi chi lực nhưng lại lập tức liền đem cái kia ngọc giản phía trên quỷ dị chân khí hóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngô bái đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên, Đỗ Phi bực này bất động thanh sắc đích thủ đoạn, cũng phải làm cho người phía trước thoáng rung động. Nắm tay bên trong đích ngọc giản, chân chờ một lát sau Đỗ Phi mới đưa hắn áp vào mi tâm chỗ, cẩn thận quan sát một lát sau, Đỗ Phi mới tùy ý bóp nát ngọc giản, thản nhiên nói, bản đồ này sát thực cùng ta đỉnh đầu địa đồ khác biệt không lớn, đương nhiên, một ít rất nhỏ chỗ, có lẽ hay là ta cái kia bức bản đồ càng thêm tinh diệu, chắc hẳn chư vị đỉnh đầu phần này địa đồ là một bộ phòng chế phẩm chỉ có điều hảo phong hướng nhưng lại đúng vậy nhìn thấy Đỗ Phi bóp chặt lấy cái kia ngọc giản nô Bái có chút nhiều như mày bất quá lại đúng không nói thêm gì chỉ là thản nhiên nói đã như vậy lời mà nói xem ra chúng ta phải đi phương hướng lại là giống nhau rồi như vậy có lẽ tiểu thật sự cần hợp tác một phen nhìn thấy Ngô Bái bộ dáng này Đỗ Phi lại trong lòng cười lạnh một tiếng vừa rồi bóp nát cái kia ngọc giản thời điểm hắn có thể cảm giác được bên trong có một cổ kỳ dị chấn động nếu là mình đoán không lầm lời mà nói Cái kia chấn động nói không chừng có một loại trí nhớ trí lực, có thể đem chính mình đối lập về sau nguyên bản địa đồ ghi chép trong đó. Cái này nô bái bực này tâm cơ thủ đoạn, ngược lại có chút tâm trầm, vô luận như thế nào xem, hắn so về cái kia hoa vô minh tựa hồ cũng muốn khó đối phó vài phần. Chỉ có điều giờ phút này Đỗ Phi cũng sẽ không đi chọn phá điểm này, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, có cái gì sáng nói không sao. Chuyện kế tiếp luôn luôn là hoa bá vương chỉ huy, liền do hắn giải thích ra, nô bái tùy ý quét hoa vô minh liếc về sau, thản nhiên nói, nghe vậy, hoa vô minh giơ ngón tay chỉ quỷ đàn mặt phía bắc. Từ Hải Quỷ Lâm ở chỗ sâu trong, Thản nhiên nói, dựa theo địa đồ chỉ thị, từ nơi này tiến vào, liền có thể nhìn thấy một mảnh viễn cổ di chỉ, mà Đạo Thiên Lôi này đan, chính là tại đây viễn cổ di chỉ bên trong. Bất quá, muốn đến cái kia viễn cổ di chỉ lại cực đoan khó khăn, bởi vì tại khoảng cách nơi này ước chừng ngoài trăm dặm, có một mảnh yêu thú đại quân, những kia yêu thú tựa hồ nhận lấy Thiên Lôi đan không chế giống nhau, đem cái kia tấm viễn cổ di chỉ bao quanh vây lại. Chúng ta nếu là muốn tiến vào cái kia viễn cổ di chỉ bên trong, tự không thể không tiến vào cái kia yêu thú trong đại quân. Mấy ngày nay đến. Chúng ta người nơi này rất nhiều cũng đã thăm dò qua rồi, muốn dựa vào sức một mình thông qua. Cái kia yêu thú Hải Dương căn bản là không có khả năng. Bởi vì, những kẻ bao quanh vây tụ cùng một chỗ yêu thú chẳng những số lượng kinh người, hơn nữa trong đó không ít thực lực cũng đúng cực đoan cường hãn, chính là bá vương cấp bậc cường giả, ở bên trong một cái không cẩn thận đều lập tức vấn lạc. Yêu thú đại quân. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi cao lại, hắn một mực đều cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại yêu thú, tự nhiên cũng đúng minh bạch, cái này từ Hải Quỷ Lâm bên trong yêu thú là bậc nào khó chơi, mà dưới mắt Tại phía trước lại có một chỉ yêu thú đại quân, điểm này thật sự có vài phần khó có thể tưởng tượng. Cho nên hiện tại mọi người ở đây, chúng ta đều phải liên thủ, nói cách khác, mặc kệ ngươi có cái gì thông thiên đích thủ đoạn, đều là tất nhiên vô pháp tiến vào trong đó. Đây chính là chúng ta giờ phút này phải tiến hành hợp tác sự tình. Tiếp theo trùng kích từ lúc nào? Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, nhìn thoáng qua ở đây mấy ngàn người, nhàn nhạt mở miệng nói, những này ở đây cường giả ở bên trong, không thiếu một ít lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, nhưng là càng nhiều là thì là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả bất quá có thể xông người tới chỗ này so về bình thường cường giả nhưng đều là cường hãn vô số lần như thế số lượng cường giả hội tụ lại với nhau cái này đội hình có thể nói đáng sợ không biết đỗ phách vương bên này đến mấy vị bá vương cường giả hoa vô minh quét đỗ phi sau lưng liếc chậm rãi mở miệng nói tây vực bá vương ngoại trừ đã muốn vẫn lạc trường tiên cũng không biết trốn đi nơi nào dương chính ba người còn lại đều đến đỗ phi khẽ nhíu mày hậu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ba vị bá vương cường giả sao hoa vô minh nhẹ gật đầu tuy nhiên chúng ta bắc vực vốn chỉ hai vị bá vương cường giả Mặt khác một vị, còn bị Đỗ Phách Vương ngươi đuổi đi rồi, nhưng là đông vực này mặt, lại đến đệ nhất bá vương, tổng cộng 5 vị bá vương cùng giả, cái này đội hình coi như là đủ rồi. Đã như vậy lời mà nói, chúng ta cũng cũng đừng có chờ đợi thêm nữa rồi, trực tiếp đem mọi người ở đây chỉnh hợp một phen, liền trực tiếp trùng kích đi vào như thế nào. Dù sao, nếu là tới người càng nhiều, nhưng là đợi cho tiến vào bên trong về sau, tìm được thiên lôi đan cơ hội, đã có thể càng nhỏ. Hoa Vô Minh giống như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Phi liếc về sau, thản nhiên nói. Nhìn qua vị này bắt vực đệ nhất bá vương biểu lộ, Đỗ Phi sắp mặt lại không có chút nào biến hóa, tuy nhiên hắn cũng không biết người này giờ phút này trong nội tâm rốt cuộc đập vào cái gì chủ ý. Bất quá vẫn là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói: đã Hoa huynh một mực đều ở nghiên cứu việc này, việc này lợi dụng Hoa huynh làm chủ, chỉ cần có thể sống qua cái kia yêu thú đại quân, cái kia liền cái gì cũng không sao cả. Chương Không một một, yêu thú đại quân, Về đốt Hoa Vô Minh thân hình lơ lửng tại giữa không trung, tuy nhiên hắn không nói lời gì, nhưng lại đúng lập tức tiêu hấp dẫn toàn trường tất cả cường giả chú ý. Hiển nhiên, cái này Hoa Vô Minh ở chỗ này lực ảnh hưởng khá lớn. Chư Vị. Vừa rồi cùng cầm trong tay chính thức Thiên Lôi Đan địa đồ Tây vực đệ nhất bá vương Đỗ Phi đối lập địa đồ về sau, chúng ta nhưng để xác định, chúng ta đỉnh đầu địa đồ cũng không phải giả dối. Ta muốn tất cả mọi người nên vậy rất rõ ràng giờ phút này thế cục, mọi người chúng ta mục tiêu đều là cái này tử hải quỷ lâm bên trong Thiên Lôi Đan, về phần tiến nhập cái kia viễn cổ di chỉ tìm được Thiên Lôi Đan về sau, chúng ta là hay không sẽ được vùng tay, vấn đề này giờ phút này thảo luận, có vài phần quá mức xa xôi. Bởi vì, giờ phút này trừ vị ở đây, bất kể là hạng thực lực, muốn dựa vào chính mình chỉ một thực lực xông qua cái kia yêu thú đại quân, là tuyệt đối không có khả năng. Điểm này, ở đây rất nhiều cường giả chắc hẳn đều cũng có. Khắc sâu nhận thức đi à nha. Thân là bá vương cường giả, Hoa vô minh bán tướng cực kỳ tốt, loại chuyện này chỉ là chậm rãi mà nói, ngược lại làm cho không ít người đều là âm thầm gật đầu, mà ngay cả Đỗ Phi đều đối với cái này một vị tâm cơ có chút nhẹ gật đầu. Chúng ta cơ hội duy nhất chính là giờ phút này tất cả mọi người liên hợp lại, hình thành một chỉ liên minh đội ngũ, chỉ có nói như vậy, chúng ta mới có cơ hội, dựa vào tất cả mọi người lực lượng, giống như một mực lợi kiếm giống nhau, sẽ mở cái kia yêu thú đại quân phòng tuyến tiến vào cái kia di chỉ bên trong, nếu không, thiên lôi đang gần trong căn tức, nhưng lại cùng chúng ta không có nửa phần quan hệ, chúng ta cái này liên minh sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cao thấp chi phần, cũng sẽ không xảy ra hiện ai là minh chủ các loại, sự tình, cho nên chư vị cứ việc yên tâm, nơi này liên thủ, chư vị cũng có thể phóng đi cúm ác, dắt tay cùng ăn, như vậy mới có cơ hội sát nhập lớp lớp vòng đây. đương nhiên, ta cũng sẽ không miễn cưỡng mọi người ở đây gia nhập cái này cái gọi là trong liên minh, bất luận kẻ nào cảm thấy không thể tin lời mà nói, có thể chính mình lưu ở chỗ này, tại hạ không biết cưỡng cầu. Nhưng là, nếu là có người muốn đập vào liên minh chúng ta loại người mở đường, hắn lại ở phía sau kiếm tiện nghi chủ ý lời mà nói, như vậy cũng đừng trách Hoa Mẫu người không khách khí. Hoa Vô Minh lời nói này, có thể nói là đại bổng ngọt táo cũng đi, mặc dù nói đến công chính, nhưng lại ẩn ẩn mang theo vài phần ý uy hiếp. Loại lời này, nếu là bình thường cường giả nói ra, phòng chừng không có bất kỳ hiệu quả, nhưng là Hoa Vô Minh thân là Cựu Châu Bắc vực đệ nhất bá vương, nói ra bực này lời nói đến, tự nhiên có khí thế của nó. Cho nên, tại trầm mặc sau một lát, không ít người đều là âm thầm nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào cái này hoa vô minh đều có một câu không có nói sai, đó chính là tại đây không có bất kỳ một cái chỉ một thế lực có thể y dựa vào lực lượng của mình thông qua cái này yêu thú đại quân. đã như vậy, muốn đoạt bảo điều kiện tiên quyết, tự nhiên là tạm thời ra tay. hoa huynh nói không sai, lúc này đây ta sẽ theo hoa huynh đồng loạt ra tay. tại một số người động tâm thời điểm, cái kia nô bái cũng đúng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. hiển nhiên, nô bái tại những người này trong lòng thân phận cũng đúng có chút không thấp, nhìn thấy hắn mở miệng, không ít người đều là âm thầm gật đầu. hai vị bá vương nói không sai, ở tại chỗ này không có bất kỳ chỗ tốt không bằng mọi người cùng nhau lưu lạc một phen. Có hai vị bá vương cường giả dẫn đầu, cái này yêu thú đại quân chẳng qua là gà đất chó kiện mà thôi. Muốn được cái gì, muốn trả giá nhất định một cái giá lớn, lúc này đây, Liều mạng. Hai người này đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Chắp tay dừng ở giờ phút này không đến một lát, Cửu thay đổi tất cả mọi người tâm tình hai người, Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, hai người này, đứng bác vực cùng đông vực đệ nhất bá vương, thì ra là cái này lưỡng vực bên ngoài đệ nhất cường giả, vốn đối với cái này lưỡng vực cường giả, thì có cái này vài phần tụ tập chí lực. Giờ phút này hai người đi ra mặt, có tình huống này cũng không đủ. Mà hai người này khó đối phó trình độ, tuyệt đối sẽ không tại Trương Thiên phía dưới, dù sao, Trương Thiên cho dù cường thịnh trở lại, lại cũng không có đến tự sưng đệ nhất bá vương tình trạng. Ma Nhai tử tiến lên một bước, liếc hai người kia liếc, nhẹ nhàng nói. Đỗ Phi khẽ gật đầu, tuy nhiên chẳng qua là duy tiếp xúc, nhưng là hai vị này tâm tính thủ đoạn đều là làm cho hắn âm thầm cảnh giác, nếu nói là cái này hai cái thực lực kém lời mà nói, chỉ sợ liền là chính bản thân hắn cũng sẽ không tin. đã chư vị đều không có quá nhiều ý kiến lời mà nói. Không bằng sau nửa giờ, chúng ta liền ra tay đi. Giờ phút này có Tây vực đệ nhất Bá Vương Đỗ Phi các hạ cùng đi hai vị Tây vực Bá Vương đến đây. Hơn nữa yêu thú tại vào lúc giữa trưa nhất là nhát, ta muốn lúc này đây chúng ta tất nhiên sẽ thành công. Nhìn thấy tuyệt đại đa số mọi người là đồng ý, cái kia Hoa vô minh cũng đúng nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó đối với Đỗ Phi chắp tay nói: ha, ha ha, nếu là Hoa Bá Vương phải cần lời nói, chúng ta tất nhiên sẽ hết sức. Nhìn thấy cái này Hoa vô minh chỉ có điều câu nói đầu tiên đem chính mình trói lại trên xa, Đỗ Phi trong con mắt hiện lên một tia tán chỉ bất quá hắn cũng minh bạch. Tại bực này tình huống, chính mình nhưng không thể cự tuyệt. Huống chi, chính mình vốn là cũng không còn ý định tự tuyệt, dù sao bất kể như thế nào, đạo thiên lôi này đan mình cũng đúng nguyện nhất định phải có. Khiếp mắt dừng ở cái kia cười tụ̉ tìm hoa vô minh một lát sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng nói, "Một hồi trùng kích yêu thú đại quân thời điểm, tất cả mọi người chú ý vài phần, trong mắt của ta, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ lợi mà nói, có thể trùng kích cái kia yêu thú đại quân thành công tỷ lệ cũng đúng cực thấp." Cái kia hoa vô minh cùng nô Bái hơn phân nửa cũng đúng tinh tưởng điểm này. Bọn hắn chỉ có điều muốn lợi dụng những người này lực lượng vì bọn họ mở đường mà thôi, có những người này hấp dẫn những kia yêu thú chú ý, chắc hẳn hai người bọn họ phương thành công tiến vào trong đó tỷ lệ sẽ hơn phân. Hừ, những này cường giả cũng quá coi thường cái này tự hải quỷ lắm rồi. Tại đây Cửu Châu dãy núi bên trong đều được xưng là cấm địa địa hát. Ừ, há lại dựa vào vài phần huyết dũng khí có thể vượt qua hay sao? Biết rồi. Đằng sau mấy người mỗi một người đều là khẽ gật đầu, Đỗ phi cái này trong đám người, nhưng không có một người nào, không, có một cái nào đèn đã cạn dầu, tự nhiên biết rõ loại tình huống này. Đỗ Phi nói cũng không sai, nếu là thật sự cho rằng cái này cái gọi là liên minh có tác dụng gì lời mà nói, như vậy mới thật sự là ngu xuẩn gây nên. Tại Đỗ Phi bọn người âm thầm thương lượng đồng thời, cái kia quỷ đàn phía trên cường giả đã bắt đầu đi bắt đầu chuyển động, bất quá một lát, những này cường giả chính là rầm dặm chẳng chịt lơ lửng tại phía chân trời, giống như một mảnh mây đen giống nhau. Hiển nhiên, những người này đã mạnh hơn sông yêu thú đại quân, dĩ nhiên là không sợ bị trong rừng những kia tiểu phê yêu thú phát hiện, cho nên tự nhiên là có vài phần không kiêng nể gì cả bắt đầu đứng dậy. Một màn này Làm cho Đỗ Phi lại là cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không kéo dài, mà là đối với sau lưng nhẹ gật đầu, thân hình chậm rãi lên không, mà còn lại mọi người cũng đúng lập tức nhanh chóng đội kịp, bất quá một lát ỉu tạo thành một cái cái vòng nhỏ hẹp. Trải qua cùng cái kia Tây vực sử một trận chiến, Đỗ Phi cái này người đi đường mặc kệ trong nội tâm như thế nào muốn, nhưng là từ bên ngoài đến xem, tuy nhiên cũng phối hợp đến có chút ăn ý. Chư vị, khởi hành rồi. Trên bầu trời, Hoa Vô Minh ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, phát hiện cơ hồ ở đây tất cả cường giả đều theo hắn đi vào phía chân trời về sau, mới nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó một tiếng két dài thân hình đã muốn dẫn đầu đối với phương bắc phía chân trời bay vút mà đi mà ở phía sau vương đông nghịt rất nhiều đội ngũ cũng đúng lập tức mang theo phá phong thanh em lập tức đuổi kịp đỗ phi một đoàn người nhưng cũng là trà trộn tại đây phê cường giả bên trong chỉ có điều tại đỗ phi tận lực làm phía dưới một đám người nhưng không có lại làm cái kia chim đầu đàn mà là giấu ở đội ngũ trung bộ dù sao trùng tích truyền thuyết này bên trong đích yêu thú đại quân nếu là làm chim đầu đàn phòng trường tử bắt đầu đứng dậy tốc độ không biết chầm đi nơi nào đông nghịt đám người giống như điểu bầy giống nhau tại trên bầu trời thiểm lược mà qua Đại khái sau nửa giờ, rốt cục đắng người rời đi Đông Nghị Lâm Hải, rồi sau đó một mảnh màu đen bình nguyên, tựa là xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ giữa. Đỗ Phi ánh mắt thông qua nặng nề đám người, lập tức rơi xuống cái kia màu đen bình nguyên phía trên, chật, chính là dùng tâm tính của hắn, cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí. Chỉ thấy giờ phút này xuất hiện ở cái kia vô tận bình nguyên phía trên, đúng vô cùng vô tận yêu thú, những này yêu thú bên trong, tất cả chủng loại hình đều có, có rất nhiều Đỗ Phi gọi được ra danh tự, hoặc là gọi không ra danh tự yêu thú, nhưng là những này yêu thú đều không ngoại lệ. Mỗi một ngày đều là hai mắt hồng đỏ thẫm, cuồn bạo khí tức theo trên người của bọn nó tràn ngập mà mở, giống như lôi đỉnh giống nhau, vang vọng thiên địa. Đây cũng là trong truyền thuyết yêu thú đại quân đến sao? Quả nhiên đáng sợ. Trầm rãi thở dài một luồng lương khí, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được sắc mặt biến thành vì hơi run rẩy một chút. Phải biết rằng, hắn đời này bái kiến yêu thú cũng không nhiều, nhưng là, giờ phút này nhìn thấy cái này yêu thú đại quân, lại trực tiếp cải biến hắn trước kia đối với yêu thú kinh nghĩ. Tại bực này yêu thú đại quân trước mặt, giờ phút này cái này mấy ngàn cường giả, chẳng qua là muỗi biển mà thôi. Mà chính mình phỏng đoán cũng đúng quả nhiên đúng vậy, dựa vào những người này muốn đột phá cái này thoạt nhìn tựa hồ vô cùng vô tận yêu thú đại quân, trên căn bản là không có khả năng. Tại đây yêu thú đại quân về sau, chính là cái kia tồn tại thiên lôi đan viễn cổ di tích đến sao. Một lát sau, Đỗ Phi mới lần nữa khôi phục tỉnh táo, mà ánh mắt cũng đúng chậm rãi rơi xuống cái kia màu đen bình nguyên ở chỗ sâu trong, chỉ có điều, tại đó, hắn lại không thấy được bất luận cái gì công trình xây dựng chứng kiến đến, vẫn là đông nghịt đàn yêu thú. Các vị, phía trước chính là đàn yêu thú rồi, mà bây giờ, nhưng lại tốt nhất trùng kích thời khắc mà đã cái này liên minh là tại hạ đưa ra như vậy cái này xông trận luồng thứ nhất người tự nhiên là ta vạn hoa tung người chỉ có điều đợi cho người của ta kiệt lực về sau thôi sau khi trở về tự cần những người khác trên đỉnh rồi chỉ cần chư vị phối hợp tốt một cường giả thay đi đứng vững cái kia yêu thú đại quân nếu không đoạn đẩy mạnh lợi mà nói như vậy tiến vào đến bên trong viễn cổ di tích chỗ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi tại Đỗ Phi khôi phục tỉnh táo không lâu về sau cái kia lơ lửng tại đội ngũ phía trước nhất hoa vô minh lại đột nhiên vung tay lên liền đem cái kia thuật nhìn nhiệm vụ nguy hiểm nhất ôm đồm đi qua mà nhìn thấy một Mà này vốn là không ít sợ hãi bị hoa vô minh đương làm thương xử người nhưng đều là nhịn không được thở dài một hơi. Tựa hồ giờ phút này xem ra cái này hoa vô minh là chân chính chuẩn bị liên hợp mọi người chi lực xông qua cái này yêu thú đại quân nữa à? Người này có hảo tâm như vậy đối với cái này một màn Đỗ Phi nhưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng những này bá vương cường giả cái nào là đèn đã cạn dầu rồi. Nếu là xem thường bọn họ nửa phần lời mà nói khả năng cuối cùng ngay xương cốt cũng sẽ không còn lại nửa căn bản chương không hai, xâm nhập yêu thú đại quân các vị. Nếu là không có ý kiến lợi mà nói, liền chuẩn bị bắt đầu đi. Hoa Vô Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi ở đại trong bộ đội đã qua, cuối cùng tại Đỗ Phi đợi trên thân người dừng một chút, ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười về sau, bàn tay của hắn mới vung mạnh lên, lập tức liền gặp được hơn 10 đạo mặc thải y bóng người rơi xuống hắn sau lưng, mà lại đằng sau một ít thì là một ít nguyên vốn thuộc về Cửu Châu Bắc vực cường giả, giờ phút này bọn họ đều là nhanh đi theo Hoa Vô Minh bọn người sau lưng, hiển nhiên là chuẩn bị trong chốc. Lát tiếp nhận Vạn Hoa Tông loại người. Bức tiểu Thuyết nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng biết thân là bá vương cường giả nếu là mình không có gì tỏ vẻ lợi mà nói chỉ sợ sẽ là chúng đều mất chi lập tức đỗ phi vung tay lên liền mang theo sau lương tính ra người tới đội ngũ trung tâm chỗ chợt thản nhiên nói chúng ta tây vực cường giả phụ trách trấn thủ chính giữa chúng quanh vương nào chịu không được lợi mà nói chúng ta tiểu sẽ ra tay hết sức duy trì cân đối nghe vậy không ít cường giả đều là nhẹ gật đầu có đỗ phi áp trận bọn hắn trong nội tâm cũng đúng vương lòng vài phần mà cái kia ngô phái thì là nhàn nhạt, nhạt cười cười sau đó liền mang theo mười mấy người đi thẳng tới đội ngũ cuối cùng thản nhiên nói cản phía sau nhiệm vụ, tiểu giao cho chúng ta cựu châu đông bực cường giả a, có ta ở đây lời mà nói, chư vị không cần lo lắng đường lui bị yêu thú trả đứt. nhìn thấy ba vị cựu châu chiến trường trung được xưng đệ nhất bá vương cường giả đều là đều ra mặt, không khí trong sân lập tức chính là nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. sau đó, ở đằng kia hoa vô minh dưới sự chỉ huy, cái này đông nghịt dòng người tạo thành một cái có chút đơn giản phương trận, phương trận phía trước nhất, đúng hoa vô minh đợi vạn hoa tông cường giả, mà cuối cùng thì là Ngô Phái nhân mã. về phần Đỗ Phi dẫn đầu nhân mã thì tại ở giữa nhất châu áp trận. có thể nói Giờ phút này ở đây cường giả trên cơ bản tiểu đại biểu cái này Cửu Châu chiến trong tràng cao nhất chiến được rồi. Có lẽ còn sẽ có một ít ẩn nút trong bóng tối cường giả không có ra tay, nhưng là những này cường giả mặc kệ cá nhân đích vũ lực như thế nào Ngụy Tiên, nhưng là tại bực này sát trận trước mặt, đều đúng không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên nói, theo ý nào đó mà nói, Hoa vô minh tổ kiến cái này liên minh chuẩn bị cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, nếu là giờ phút này không phải là vì trùng kích yêu thú đại quân, mà là vì trùng kích Cửu Châu núi lời mà nói, phòng trứng mà ngay cả Cửu Thiên Huyền Tông mọi người ngăn không được hắn. Dù sao bộ này số lượng cường giả nếu là bộ phát ra sức chiến đấu đến lợi mà nói cái kia đội uy lực sẽ là cực đoan khủng bố đi nhìn thấy trận hình chuẩn bị xong cái kia hoa vô minh cũng không chần chờ nữa mà là bàn tay vung mạnh lên thân hình dẫn đầu thoát ra trực tiếp mang theo chói thai phá phong thanh âm hướng về cách đó không xa yêu thú đại quân vào tới mà nương theo lấy động tác của hắn lập tức cái kia đông nghị đội ngũ nhanh chóng đi theo phá phong thanh âm lập tức vang vọng phía chân trời giống lớn như thế trận hình kỳ thật sớm đã bị những kia yêu thú đại quân phát giác chỉ có điều thẳng đến nơi này trận hình bắt đầu xông trận thời điểm Những kia yêu thú mới tất cả gào lên. Khoảng cách của Song phương, cơ hồ chỉ là tại trong nháy mắt chính là tiếp cận, rồi sau đó, liền gặp được tất cả yêu thú lập tức đánh tới. Giết. Phía trước nhất hoa vô minh đợi vạn hoa tông cường giả nhìn thấy một màn này, nguyên một đám trong tay hấn ký phi nhanh một chút, lập tức liền gặp được chân khí tạo thành cánh hoa lập tức bay múa ra, mà cơ hồ tại thời gian một cái nháy mắt gian, những kia cánh hoa đã muốn giống như nhất sắc bén mũi kiếm giống nhau, đâm xuyên qua những kia yêu thú cái hoa. Mà theo nhóm đầu tiên yêu thú nga xuống, còn lại yêu thú cũng đúng cơ hồ lập tức đánh tới mà khổng lồ đội ngũ lại mượn cái này một trong ném mắt hung hăng tiến vào yêu thú trong đại quân ầm ầm long đội ngũ cùng yêu thú đại quân chính diện trùng kích lập tức một cổ kinh thiên chân khí chính là lập tức tràn ngập mà mở rồi sau đó liền gặp được các loại cường hãn vũ khí lập tức văng ra trực tiếp đem phạm vi vài dặm trong yêu thú đều là chấn thành đủ cơ hội trong chốc lát từng đợt yêu thú trước khi chết có tiếng tiêu thẳng thiết cùng cái kia gây mùi huyết tinh chi vị chính là song thẳng lên trời đỗ phi một đoàn người ở vào đội ngũ chính giữa chỗ nguyên một đám cũng đúng tiện tay vung ra từng chiêu vũ khí đem những kia tới gần yêu thú đánh chết đem chọn cái trận hình giữ gìn đến giọt nước vô cùng, chỉ có điều coi như là như thế, Đỗ Phi mặt nhưng không có quá mức biến hóa. Giờ phút này tiếp xúc bọn hắn những này yêu thú đều thật sự là quá yếu, rất nhiều đều chỉ có lục phẩm cấp thấp yêu vương trình độ, bởi vậy bọn hắn cái này đi người mới có thể đủ bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem những này yêu thú nghiền áp mà qua. Nhưng là chắc hẳn theo tiếp tục xâm nhập yêu thú đại quân, những thế lực tiêu càng phát ra khủng bố yêu thú sẽ lục tục xuất hiện, mà đến lúc kia đội ngũ này coi như là cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng phải bị nạnh xanh xanh đê, ít ngăn ngăn lại mà sự thật cũng cùng Đỗ Phi dự đoán giống nhau. Theo sự kiện đẩy mạnh, bốn phía yêu thú bắt đầu không có lúc trước gặp được cái kia loại nhiều đích, nhưng là, cái này mỗi một con yêu thú thực lực tuy nhiên cũng đang không ngừng tăng mạnh. Đội ngũ đi về phía trước hẹn ước mô hình, khuôn đúc, ngàn mét về sau, chúng quanh áp lực chính là lập tức tăng vọt, mà những thế lực kia tương đương với lục phẩm đẳng cấp cao yêu vương, thậm chí lục phẩm đỉnh phong yêu vương yêu thú cũng phải không đoạn suất. Hiện, mà đợi yêu thú hiện thân, cũng nếu như đến không ít cường giả mặt trở nên khó nhìn lại. Bạch, chữ Linh đứng ở Đỗ Phi bên cạnh thân thiệt tay đem một đầu đập vào mặt yêu thú chấn sau khi chết trên mặt cũng là đã ra một tiếng ngưng trọng chi nhẹ nhàng nói hiện tại những này lục phẩm đẳng cấp cao lục phẩm đỉnh phong yêu vương còn dễ dàng đối phó nhưng là ta muốn theo tiếp tục xâm nhập lời mà nói thậm chí ngay ngũ phẩm yêu vương đều sẽ xuất hiện tuy nhiên những này yêu thú không biết vì cái gì rõ ràng chỉ biết sử dụng lực lượng nhưng là coi như là như thế cũng đúng cực kỳ phiền toái nếu là những này yêu thú trung xuất hiện ngũ phẩm yêu vương cấp bậc yêu thú lời mà nói nếu là bị chúng dây dưa ở một khi lâm vào cái này yêu thú trong đại quân như vậy đừng nói chúng ta những người này đoán chừng là ngũ phẩm vũ tông cường giả đến, đến rồi, cũng đúng hát. N phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, đỗ phi nhẹ gật đầu. Hiện tại cái này người đi đường đã bắt đầu xâm nhập cái này yêu thú đại quân rồi, giờ phút này bất kể là phía trước hậu tả hưu, trên cơ bản đều là vô tận yêu thú. Bực này làm cho người ra đầu run lên cục diện bên trong, căn bản chính là không đường tối lui. Lựa chọn duy nhất, tự đúng tiếp tục đi tới, hơn nữa tuyệt đối không thể dừng lại. Dừng lại một lát, nói không chừng chính là một chữ chết kết cục. Một trường đánh ra, đem ních lại gần mình một con yêu thú đập sau khi chết. Đỗ Phi ánh mắt mới nhanh chóng ở đội ngũ trước sau quét qua, giờ phút này Hoa Vô Minh cùng Ngô Phái hai người đều dẫn theo đều tự tương ứng chi lực cường giả không ngừng chém giết yêu thú, mà đội ngũ khi bọn hắn không phía dưới, cũng phải không đoạn tiếp tục xâm nhập, bực này cục diện làm cho không ít người đều tin tưởng, tại đây Hoa Vô Minh dưới sự dẫn dắt, cái này chỉ đội ngũ tất nhiên sẽ phá tan con yêu thú này lại. Quân. Bất quá, Đỗ Phi lại sẽ không loại suy nghĩ này, hắn tự nhiên minh bạch, cái này Hoa Vô Minh cùng Ngô Phái cách nghĩ hẳn là cơ bản giống nhau, ở sau người bọn này cái gọi là cường giả mất đi giới trị lợi dụng về sau, Bọn hắn tất nhiên sẽ tại trước tiên rời đi, cũng không biết lúc này rốt cuộc là lúc nào mà thôi. Mà đợi đến lúc kia tiến đến thời điểm, có lẽ chính mình cũng phải làm ra một ít nguyên vốn không muốn làm sự tình. Đội ngũ tại Hoa Vô Minh dưới sự dẫn dắt, tiếp tục hung hãn đi tới, vực này tiến lên phía dưới, máu tươi cùng yêu thú thi thể vây khắp đại địa, đương nhiên, đây cũng không phải là đều không có một cái giá lớn, ngẫu nhiên một ít thực lực yếu kém cường giả rơi vào rồi đàn yêu thú bên trong, lập tức chính là bị xé rách thành nục huyết thủy. Chỉ có điều, vực này kinh người hình ảnh, tại lúc này lại không ngừng kích thích nhân tâm không ít người vốn là không quá ra sức cường giả tại nhìn thấy thất thủ kết cục về sau mỗi một người đều là hung hãn không sợ chết sông vào phía trước mà cũng giết đến càng phát ra tò mò bắt đầu đứng dậy chỉ có điều bực này tình huống cũng chỉ có thể xem như nỏ mạnh hết đà mà thôi lại ước chừng đẩy vào đại khái ngàn mét về sau đội ngũ tốc độ rốt cục rõ ràng chỉ hoãn chậm lại một ít cường hãn yêu thú thậm chí có thể phá tan bốn phía cường giả phòng tuyến tiến vào đến trong đám người chỉ có điều những này một mình nhảy vào yêu thú phần lớn là tại đỗ bọn người ra dưới tay lập tức đã bị nghiền áp nhưng là cái này cũng đang không ngừng nói rõ bực này cục diện bắt đầu trở nên càng gian nan bắt đầu đứng dậy nếu là giờ phút này có người có thể đủ theo bên trên bầu trời ngưng mắt nhìn cái này tấm bình nguyên lợi mà nói rất nhanh có thể phát hiện giờ phút này cả bình nguyên phía trên yêu thú đều là điên cuồng tuân ra bắt đầu chuyển động mà bọn hắn tấn công mục tiêu chỗ chỗ chính là kia nhân loại tạo thành đội ngũ với anh theo cục diện dán liền đến cuối cùng những kia sông trận trong đám người yêu thú cũng đúng càng nhiều hơn mà đến nơi này đợi thời điểm cả đội ngũ tốc độ đã muốn chậm chạp đến cực hạn mà vốn là còn còn có thể hình thành trận pháp đám người giờ phút này trên căn bản là bị yêu thú phân cắt đi ra, mà tàn khốc thân thể đả đấu cũng đúng lập tức triển khai. rầm rầm rầm, bốn phương tám hướng, các loại cường hãn vũ kỹ không ngừng vung ra, mà các loại yêu thú cũng đúng đỏ hở mắt đánh tới. mặc dù nói tại đây chút ít cường hãn vũ kỹ phía dưới, những này yêu thú bất tử tức tổn thương, nhưng là cũng có một chút vận khí tốt, thân thể cường hãn, trực tiếp nghẹn kháng vũ khí trận tiểu nào vào trong đám người, trong chốc lát, thế lương có tiếng đều thảm thiết nhưng lại lại lần nữa vang lên. hiển nhiên giờ phút này đã có phạm vi lớn cường giả bắt đầu chết. đi, đi mau đối mặt bực này đội ngũ sụp đổ cục diện, không ít người mặt đều là lập tức trở nên tái nhợn vô cùng, vội vàng muốn rời khỏi đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng là không biết vì sao, vốn là không ngừng tiến lên đội ngũ, giờ phút này lại triệt để ngưng lại, mà bốn phương tám hướng lại không ngừng có các loại yêu thú trùng kích mà đến, phảng phất không đem đám người kia nuốt đến sạch sẽ, tuyệt đối không bỏ qua giống nhau. đội ngũ ở giữa chỗ đỗ phi đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía quét mắt một vòng, lại phát hiện giờ phút này tràng diện đã muốn hôn lăn lộn đến cực hạn, tại bực này sân dưới mặt, căn bản không có biện pháp minh bạch bốn phía thế cục có chút cắn răng một cái về sau hắn mới tâm niệm vừa động tinh thần lực lập tức quyết tán ra mà đang ở tinh thần lực quyết tán ra đồng thời đỗ phi mặt lại hơi đổi cái kia hoa vô minh cùng với vạn hoa tông cường giả còn có cái kia ngô phái cùng với hắn xuất linh cường giả giờ phút này rõ ràng biến mất vô tung chương 013 thi triển thủ đoạn theo hoa vô minh cùng ngô phái bọn người biến mất giờ phút này tại trận hình nhất vòng ngoài cường giả đã không phải là ngay từ đầu những kia lực sát thương cực đoan khủng bố tồn tại tại bực này cực lớn tiêu hao trong chiến đấu những này không hiểu thấu đã bị đội lên biên giới chỗ cường giả Giờ phút này mỗi một người đều là sắc mặt tái nhợt. Nhưng là dưới loại tình huống này, bọn hắn coi như là muốn tối, cũng đã không có địa phương có thể thối cho nên duy nhất có thể làm, chỉ có thể đủ đúng dốc sức liệu mạng ép chân khí trong cơ thể, không ngừng oanh ra vũ khí. Nhưng là, không quản vũ khí của bọn hắn cỡ nào cứng hãn, tại oanh giết một ít yêu thú về sau, rất nhanh, rồi lại sẽ có liên tục không ngừng yêu thú đập vào mặt, đợi cho bọn hắn phát hiện cửa hở. Ân khí trong cơ thể của mình đã muốn đã tiêu hao hết, muốn làm cho người ta đến trao đổi chính mình thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào phía sau mình cường giả đã sớm từng người tự chiến đến rồi, mà cái gọi là trao đổi, tại lúc này cũng đúng đều đã không có, không có đường lui, không có con đường phía trước, hơn nữa chân khí bị hao phi đến thất thất bát bát, còn không đợi những này cường giả phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, cũng đã bị những kia hai mắt huyết hồng yêu thú một ngụm xé nát, mà chút ít bên ngoài cường giả bị xé nát về sau, rất nhanh, vốn là tại phía sau bọn họ một nhóm kia cường giả tịu rơi vào rồi bọn hắn trước kia tình hình bên trong, rồi sau đó tử vong, rồi sau đó lại là hạ một nhóm người, tại loại này tuần hoàn áp tính phía dưới. Nhân loại cường giả tạo thành đội hình đã muốn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là loại này sụp đổ thực sự làm cho ở đây cường giả mỗi một người đều là trở nên điên cuồng bắt đầu đứng dậy, tất cả mọi người vì có thể mạng sống không ngừng hướng về chính giữa hội tụ, cái này cũng khiến cho yếu kém người dẫn đầu chết. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cái này chi cái gọi là liên minh đội ngũ nhân số cũng đúng càng ngày càng ít bắt đầu đứng dậy, rất nhiều người tại dưới bực này tình huống đều là bị kinh khủng kia chi phối lý trí, bởi như vậy cũng làm cho cái này cả đội ngũ bắt đầu triệt để không kiểm soát bắt đầu đứng dậy. Mà tại bực này cơ hồ hoàn toàn mất khống chế cục dưới mặt, cũng có một phần nhỏ tâm tính kiên nghị loại người ở phía sau, còn có thể gắng giữ tỉnh táo, kết lực không để cho mình rơi vào dòng người bên ngoài chỗ, mà Đỗ Phi bọn người, đó là thuộc về một chuyến này nhóm. Bất quá, loại này tạm thời an toàn, tuyệt đối chỉ là tạm thời, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, cái này vốn là khổng lồ vô cùng đội ngũ nhân số đều là không ngừng giảm bớt, mà cảm giác đến một màn này, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng dần dần trở nên khó nhìn lại. Tại dưới bậc này tình huống, mặc dù là một ít lục phẩm phong võ tông cường giả, cũng đúng dần dần kết lực cuối cùng bị chen đến dòng người tít mái bên ngoài chỗ, bất quá lập tức đã bị xé thành một phần. Những cái thứ này, tại đây chỉ đội ngũ nhân số còn lại không đến một lúc mới bắt đầu một phần mười thời điểm, Đỗ Phi đồng tử đột nhiên co rụt lại, chợt hắn ngay tại đội ngũ trung tâm hỗn loạn chỗ, phát hiện Hoa Vô Minh cùng Ngô phái bọn người thân ảnh. Hiển nhiên, tại tiến lên đến một nửa thời điểm, hai người này tiểu trốn được đám người ở giữa chỗ, lúc này mới đưa tới như vậy một hồi rắc chóc. Giờ phút này Hoa Vô Minh mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, mà Ngô phái lại như cũ đúng sắc mặt lạnh lùng mà hai người này biểu lộ tại bốn phía Tu La Địa Ngục giống nhau tình cảnh phụ trợ phía dưới lại có vẻ cực đoan âm trầm khủng bố cái này chỉ cái gọi là liên minh đội ngũ phòng trường kiên chỉ không được bao lâu chúng ta cũng đúng thời điểm làm ra một ít lựa chọn Ma Nhai Tử sắc mặt khó coi đứng ở Đỗ Phi sau lưng nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu ván này mà sụp đổ cực nhanh thật sự là có vài phần vượt ra khỏi tưởng tượng bên ngoài tại dưới mắt bực này cục dưới mặt tất cả mọi người đều là dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng cuối cùng lại trở thành người khác khí thi không thể không nói Cái này hoa vô minh bọn người tâm cơ, thật sự là quá sâu. Nếu là ta đoán không lầm lời mà nói, phòng trường giờ phút này khoảng cách phá tan cái này yêu thú đại quân cũng không có đã bao lâu, nếu không nghe lời, cái kia hoa vô minh cùng Ngô phái không biết ở phía sau phản bội, bọn hắn hơn phân nửa là muốn cẩn nhờ cái này yêu thú chí lực, tận lực ngăn chặn những này muốn cướp đoạt tiên lôi đan cường giả thật sự là hảo tâm tính, tốt quyết đoán, hảo thủ đoạn bá lợi dụng những này cường giả mở đường, lại lợi dụng yêu thú đại quân nghiền sức chịu nén. Người, tốt một tay một hòn đá ném hai chim đích thủ đoạn dừng ở sắc mặt quỷ dị hoa vô minh cùng Ngô phái liếc về sau. Đỗ Phi mới nhẹ khẽ hừ một tiếng nói, Bành! Đội ngũ phía trước nhất chỗ, giờ phút này, một đầu cực lớn yêu thú đột nhiên xuất hiện, điên cuồng gào thét răng nhọn gào thét phía dưới lập tức liền đem không ít người nghiền thành thịt nát. Ngũ phẩm cấp thấp yêu vương. Nhìn thấy bực này yêu thú, Đỗ Phi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, bực này đẳng cấp yêu thú rốt cục cũng đúng xuất hiện sao? Mà nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ngũ phẩm cấp thấp yêu vương, cái kia hoa vô minh trên mặt lại đột nhiên hiện hiện một vòng sắc mặt vui mừng, rồi sau đó liền gặp được hắn trong tay lo biến đổi, lập tức tụử từng đạo hoa đẳng mạnh mẽ theo hắn trong lòng bàn tay chỗ lan tràn ra lập tức bao phủ tại cái kia ngũ phẩm cấp thấp yêu vương trên người. tại đây lập tức, hoa vô minh lập tức rơi xuống phía trên, trận một tiếng quát nhẹ, kết trận. với anh, theo hắn một tiếng này quát nhẹ, tất cả vạn hoa tông loại người lập tức tự rơi xuống cái kia yêu thú trên người, rồi sau đó nguyên một đám chân khí trong cơ thể lập tức gào thét ra, trực tiếp tạo thành từng đạo chân khí hoa đằng đem cái kia ngũ phẩm cấp thấp yêu thú bao vây lại. một lát sau, cái kia yêu thú phát ra một tiếng trầm trầm tiếng gầm, tự trở đi cái này vạn hoa môn loại người nhanh như tia chớp hướng về mặt phía bắc lao đi, mà ở cái này ngũ phẩm cấp thấp yêu vương uy áp phía dưới bốn phía yêu thú rõ ràng không có lớp trưởng gan dám ngăn trở người này nguyên lai like một mực đều đang chờ đợi cơ hội này sao nhìn thấy một màn này đỗ phi lại đã hiểu cái kia hoa vô minh là muốn mượn nhờ cái này ngũ phẩm cấp thấp yêu vương uy áp trực tiếp xông qua bực này yêu thú đại quân mà nhìn thấy cái này hoa vô minh khởi hành lập tức trong đám người lại có vài sóng đội ngũ thoát ra rồi sau đó nguyên một đám thi triển thủ đoạn nhanh chóng đi theo hiện nhiên trong đám người cũng không thiếu một ít giống như đỗ phi giống nhau sớm sẽ hiểu hoa vô minh âm lưu ra hỏa chỉ có điều những cái thứ này muốn làm thời điểm cũng cùng cái kia hoa vô minh muốn làm giống nhau, bởi vậy đảo đúng không có bất kỳ mâu thuẫn mà là cực đoan địa thấp. thẳng đến lúc này những người tài giỏi này nguyên một đám buộc phát ra thủ đoạn của chính mình. chúng ta cũng đi. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, rồi sau đó bàn tay vỗ, Thiên Khải thần trung lập tức hiện hiện tại nơi lòng bàn tay, mà theo Đỗ Phi chân khí nhanh chóng dắt vào. một lát sau một đạo nhàn nhạt yêu phượng chi ảnh lập tức bao phủ tại chư trên thân người, rồi sau đó tại đây một cổ yêu phượng uy áp bao phủ phía dưới. Đỗ Phi một chuyến cũng đúng thân hình vừa động nhanh chóng hướng về mặt phía bắc tháo chạy mà theo những này cường giả chân chính trục với ly khai, cường giả bầy suy bại tốc độ nhưng lại càng thêm nhanh bắt đầu đứng dậy, phòng trường tại bực này yêu thú đại quân trận thế phía dưới, những này quá mức thiên thực loại người đều bị chết sạch sẽ. xíu, u u, có yêu phượng chi ảnh ba phủ, đỗ phi một chuyến tốc độ của con người cũng đúng nhanh hơn rất nhiều, mà ở đỗ phi phía trước gần trăm mễ, em ở chỗ chính là hoa vô minh một chuyến, chỉ có điều giờ phút này ở đằng kia ngũ phẩm cấp thấp yêu vương dưới sự bảo vệ, bọn hắn tiến lên tốc độ cực kỳ không chậm, mà ở hoa vô minh sau lưng không xa chỗ. Nô phái toàn thân có một đạo nồng đậm hắc quang tràn ngập ra, những này hắc quang đem xuất lĩnh cường giả cũng đúng đều bao phủ tại trong đó, chợt nhanh chóng hướng về vọt tới trước. Cái này hắc quang tựa hồ có vài phần quỷ dị tác dụng, lại để cho những kia yêu thú tại tiếp xúc lập tức đều đúng hơi sưng sờ, chợt tiểu có vài phần thất thần, mà một trong nấy mắt cũng đã đủ ngô phái bọn người nhanh chóng tháo chạy qua. Rồi, mà ở hai vị này đệ nhất bá vương về sau, lại còn có vài sóng đội ngũ, mà những này nhân mã cũng đúng có tất cả thủ đoạn, hiển nhiên bọn họ đều là đối với cái này yêu thú đại quân cũng có vài phần hiểu rõ sớm liền chuẩn bị xong trận chuẩn bị ở sau những cái thứ này không có một người nào không có một cái nào đơn giản mặt hàng chỉ có điều cái này yêu thú đại quân có thể hay không chỉ đơn giản như vậy bị xông qua Đỗ Phi tay cầm Thiên Khải Thần Trung dựa vào yêu phượng uy áp giờ phút này ngược lại tạm thì không có bất cứ gì yêu thú đến tìm bọn hắn một chuyến này người phiền toái chỉ có điều mà ngay cả Đỗ Phi cũng không biết tình huống như vậy có thể tiếp tục bao lâu dù sao nếu là cái này yêu thú trong đại quân có càng thêm cường hãn tồn tại mà chút ít tồn tại không bị yêu phượng uy áp áp chế lời mà nói như vậy cái kia kết cục. Chỉ sợ cũng không quá lý tưởng. Giống. Tại Đỗ Phi trầm ngâm gian phía sau đã có kinh thiên tiếng gầm truyền ra, mà làm cho bốn phía yêu thú nguyên một đám vốn là hướng về phía sau lách vào đi thân hình, đều là lập tức ngưng lại. Mà chút ít hai mắt hồng đỏ thấm yêu thú, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi đợi có tất cả thủ đoạn chi trên thân người, hiển nhiên, những này thị huyết yêu thú, giờ phút này đều có vài phần không khống chế được dấu hiệu. Đằng sau những người kia, toàn bộ đều được giải quyết đến sao? dùng Đỗ Phi tâm trí, trên căn bản là lập tức sẽ hiểu đằng sau đã xảy ra sau lưng, vốn là ở lại nơi đó còn có tiếp cận 10 vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, nhưng là không thể tưởng được những này cường giả cũng kiên trì không được bao lâu. bởi vậy có thể thấy được, cái này yêu thú đại quân uy lực, rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. chư vị, chỉ sợ những này yêu thú rất nhanh sẽ đối với chúng ta động thủ, cái này yêu phượng uy áp, cũng không biết có thể tiếp tục tiếp tục bao lâu. chư vị chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi người làm thành một vòng, ma huynh cùng ta cùng một chỗ mở đường. chữ linh, mộ cô nương hộ cánh tả, đủ đan, phù hàn hộ hữu quân. đằng sau tiểu giao cho mộ hạo huynh áp trận đốp phi hít một hơi thật sâu. Thân hình lập tức đi tới một đoàn người phía trước nhất, chậm chậm giọng mở miệng nói: "Giờ phút này cục diện thật sự là có vài phần hung hiểm, nếu là cái này yêu phượng chi ảnh uy áp mất đi hiệu lực lời mà nói, một chuyến bảy người phải đối mặt cục diện sẽ là vô cùng hung hiểm." Mà mặt khác mọi người hiển nhiên cũng đúng minh bạch giờ phút này tình cảnh, lập tức cũng không có ai nói nhảm, thân hình vừa động, lập tức rơi xuống thuộc tại vị trí của mình bên trong, cũng chỉ có như vậy phối hợp tốt, mới có thể chính thức phá tan cái này yêu thú đại quân. Bảo trì đội hình như vậy lại vọt lên đại khái 500m về sau, bốn phía vốn là như có như không áp lực rốt cục biến thành thực chất, những kia hai mắt đỏ hồng yêu thú, rốt cục không đếm xuể yêu phượng nguy áp, tất cả mang theo kịch liệt hô hấp thanh âm đánh tới. yêu thú đại quân đến giết, đỗ phi cũng đúng lập tức phản ứng tới, chợt theo hắn một tiếng quát chói tai, hung lệ chiến đấu, lập tức triển khai. chương không một bốn, xông trận. vẽ đốt thiên khải thần trung, kim phượng trấn thịt kha -z, z z bén nhọn tiếng phượng hót vang lên, mà bành trướng kim quang cũng như phô thiên cái điệu giống nhau tràn ngập ra, lập tức đem cái này u ám yêu thú đại quân chiếu dọi é e rằng so sáng lợi, mà cái kia giữa kim quang càng là có thêm cực đoan khủng bố kinh người năng lượng không ngừng tràn ngập ra. Sau một lát, tự có một đạo kim sắc yêu phượng chi ảnh lập tức mang tất cả ra, rồi sau đó yêu phượng chi ảnh nhanh chóng đụng vào phía trước mấy trăm đầu yêu thú bên trong, trực tiếp đem những kia yêu thú sinh sinh đánh chết. Đại ma ấn tại Đỗ Phi ra tay đồng thời, cái kia ma nhai tử cũng vốn là tay trung ấn ký nhanh chóng ngưng kết, rồi sau đó gần trăm đạo trưởng ấn lập tức gào thét ra, trực tiếp đem ngăn cản tại phía trước đàn yêu thú lập tức trống Mà cùng lúc đó, phía sau mộ khuynh thành, chử linh bọn người cũng là một cái cái không hẹn mà cùng ra tay. Trong chốc lát trong lúc đó, uy thế cường đại vũ kỹ lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp đem tới gần Đỗ Phi một chuyến chỗ phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi yêu thú đều thanh trừ. Đang lúc mọi người đồng thời ra tay dưới tình huống, dưới chân tốc độ cũng đúng không chút nào giảm, trong chớp mắt chính là chạy ra khỏi vài trăm mét khoảng cách, bất kể thế nào nói, Đỗ Phi một chuyến này đám người ở bên trong đều có 3 vị bá vương cường giả, nhưng lại có 4 vị lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả. Như thế thực lực loại người liên thủ, chỉ cần không phải gặp được quá mức hung hãn yêu thú, trên cơ bản cũng là có thể thuận lợi ngăn trở, chỉ có điều Bực này chiến đấu thi triển chất khí, tiêu hao lại không khỏi có chút quá mức đại cũng được. Chỉ có điều, tại đương làm có một ít tiêu hao về sau, chính là dùng đô Phi tâm tính, cũng không khỏi không nhịn đau đem một ít đẳng cấp cao khôi phục đan dược đem ra, khiến cho một đoàn người sức chiến đấu thủy chung bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, cũng chỉ có như thế mới có thể cam đoan một đoàn người an toàn. Những người kia tốc độ, ngược lại một chút cũng không so với chúng ta chậm. Bảo trì bực này tốc độ, Đồ Phi ánh mắt cũng đúng rơi xuống phía trước hoa vô minh bọn người trên thân, giờ phút này, những cái thứ này cũng đúng cả đám đều buộc phát ra cường hãn nhất thực lực. Không có bất kỳ một con yêu thú có thể xông vào những người này quanh thân trăm mét trong, hiển nhiên, tại dưới bực này tình huống, phía trước cái kia vài phương đội ngũ cũng đều là đều đem lá bài tẩy của mình xốc lên. Còn có bao lâu mới có thể đến? Ma Nhai Tử một trưởng đánh ra, lại đem vài con yêu thú bay phi về sau, sắc mặt lại là tái đi, mặc dù có đan dược khôi phục chân khí quan hệ, bọn hắn còn có thể một mực chống đỡ dưới đi, nhưng là cái này dù sao không phải là cái gì kế lâu dài. Nếu là ta cái kia phần địa đồ không có nhớ lầm, chúng ta muốn tới đạt cái này yêu thú đại quân về sau cái kia tấm di tích bên trong, Phòng trường còn có 2000m khoảng cách, chỉ cần chúng ta thuận lợi lời mà nói, dùng không được bao lâu là có thể đột phá lớp lớp vào ngây. Nhưng là, nếu là có một chút phiền toái yêu thú xuất hiện lời nói Đô Phi bàn tay Thiên Khải Thần trung phía trên kim quang lập lòe, cực lớn kim sắc yêu phượng chi ảnh không ngừng gào thét lên, không hoàn toàn tiêu hao chân khí của hắn. Giờ phút này Đồ Phi, coi như là dùng hắn nội tình, cũng là có vài phần không tiên trì nổi bực này tiêu hao, bất quá nghe được ma nhai tử mở miệng, hắn có lẽ hay là phi mau trả lời nói. 2000m. Nghe được chỉ có một chút như vậy khoảng cách, Mọi người sắc mặt đều là trở nên dễ nhìn vài phần, tuy nhiên cái này yêu thú đại quân sát thực cực đoan khủng bố, nhưng là tự hồ chỉ muốn kiên trì thoáng một tí, là có thể lao ra rồi, một chút như vậy khoảng cách, nói cái gì đều muốn vượt qua. Chư vị, thêm chút sức rồi, vô luận như thế nào cũng không thể ở chỗ này dừng bước lại. Đỗ Phi cũng đúng khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể lần nữa bạo tuôn ra ra, mà hắn thân hình cũng đứng lập tức ra tốc. Mà nhìn thấy Đỗ Phi ra tốc, đằng sau mọi người cũng đúng có chút án ý đợi kịp, đồng thời nguyên một đám không hề có chỗ giữ lại, mà là bắt đầu toàn lực thanh trừ nổi lên bốn phía yêu thú. Không lộ yêu thú trong đại quân, vai chỉ độc lập đội ngũ giống như ngược dòng bên trong thuyền nhỏ giống nhau, tựa hồ tùy thời đều lung lay sắp đổ, chỉ có điều, tại các loại thủ đoạn áp chế phía dưới, những này thuyền nhỏ lại dùng một loại tốc độ cực nhanh không ngừng hướng về mặt phía bắc đẩy mạnh. Xíu. U. Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, Thiên Khải thần trung đã bị hắn thu vào, coi như là hắn cũng rốt cục chịu không được cái kia Thiên Khải thần trung tiêu hao, mà chuyển biến thành thì còn lại là vung ra rất nhiều đan dược mở ra đường, mà nương theo lấy Đỗ Phi đan chi ký thi triển, lập tức liền gặp được đẩy trời đan khí kiếm vụ không ngừng nghiêng mà hạ. Lập tức liền đem phía trước đại lượng yêu thú đều cho mũi. Giờ phút này xuất hiện ở bốn phía yêu thú mặc dù so với trước kia yêu thú số lượng muốn thiếu rất nhiều rồi, nhưng là những này yêu thú đều là cực kỳ phiền toái, rất nhiều tốn sức công phu chém giết về sau yêu thú, trong nháy mắt về sau rồi lại đúng bò lên, bực này sinh mệnh lực, quả thực làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Như vậy tiếp tục nữa lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng cách chúng ta cũng rất khó kiên trì chịu đựng. Tiện tay vung ra rất nhiều thủy triều giống nhau diễn tông đan, hai tay ấn ký nhanh chóng biến hóa, rồi sau đó một đạo cự đại đan khí cự kiếm lập tức đánh xuống trực tiếp tại yêu thú trong đại quân để lại một đạo chỗ chống khu vực ngược lại làm cho là như thế đỗ phi cũng đúng nhịn không được thở dài một hơi nói dù sao cuối cùng này 2.000 nghìn m so về trước kia khoảng cách mà nói thật sự là có vài phần quá mức khủng bố cũng quá mức nguy hiểm coi như là bọn hắn đám người kia thực lực cũng có nhiều lần thiếu chút nữa trôn cất sinh yêu thú chi bụng những người kia tựa hồ cũng không thấy chữ linh ánh mắt nhìn lướt qua phía trước đột nhiên thất thanh nói những người kia xông trận thành công đủ đan cũng đúng cả kinh về sau thất thanh nói cái gì nghe vậy Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vẻ vui mừng, đã không có so đây càng tốt tin tức, đến địa đầu rồi, Liều mạng. Trong chốc lát, Đỗ Phi tinh thần lực chấn động, hai tay ấn ký nhanh chóng biến hóa, lập tức đạo đạo đàn chi ký giống như không cần tiền giống nhau hướng về phía trước anh ra, trực tiếp đem vài đầu ngũ phẩm cấp thấp yêu vương đẳng cấp yêu thú anh đến từng bước lui về phía sau, mà thân hình của hắn nhưng lại thừa cơ hội này nhanh chóng thoáng qua. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác, cái kia đi theo tại Đỗ Phi sau lưng mọi người, cũng đúng nhanh chóng đuổi kịp. Sắp tới đem sông trận thành công tin tức phía dưới, Đỗ Phi một chuyến này người mỗi một người đều là đem cuối cùng một cỗ tinh lực đều là ép đi ra, tại bực này dốc sức liều mạng phía dưới, trung quanh yêu thú đại quân vây quanh, lại nhanh chóng bị bọn hắn ngạnh xanh xanh đích phá khai rồi một cái lối đi đến. Bành, Đỗ Phi thủ tấn biến đổi, một đạo đan khí trường kiếm lần nữa chém ra, trực tiếp đem phía trước một con yêu thú biến thành thịt nát, mà đồng thời một mảnh tàn phá công trình xây dựng, rốt cục lần đầu tiên xuất hiện ở Đỗ Phi bọn người trước mặt. Bá Bá Bá, tất cả thân hình cơ hồ lập tức đều rơi xuống đất phía trên, rồi sau đó nguyên một đám tiểu làm bộ chỉ điểm đánh ra trước ra, nhưng là. Mỗi người bản chân đều vừa đạp lên, sau đó mỗi người đều đúng hơi sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái vô cùng. Bởi vì, giờ phút này, những này di tích phía trên, rõ ràng trống rỗng, không có bất kỳ một con yêu thú, mà quay đầu lại đi, lại phát hiện những kia hai mắt huyết hồng yêu thú giờ phút này đều là tại di tích bên ngoài gầm thét, nhưng là, không biết vì sao, những này yêu thú cũng không dám tiến lên nửa bước. Cái này, xung trận thành công. Nhìn qua những kia giờ phút này giống như hồ đã không có bất cứ uy hiếp gì yêu thú, đối phi bọn người sững sờ sau một lát, đều là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất kể thế nào nói, một trận tựa hồ là bị bọn hắn tạm thời trốn đi qua. Mọi người tại vùng lòng sau một lát, chợt nguyên một đám ánh mắt lập tức chuyển động, rồi sau đó tựu rơi xuống cái này tấm di tích ở chỗ sâu trong, chật chật mỗi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy được, tại khoảng cách nơi này ước chừng hơn 10 giảm di tích trung tâm chỗ, có một đạo vừa thô vừa to đến giống như ngọn núi giống nhau lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi xuống đất phía trên. Mà quỷ dị chính là, bực này nổ lôi nhưng không có mang đến dù là nửa phần tiếng vang, mà mơ hồ trong đó, mà từ phía trên mà đem lôi đỉnh phía trên Lại còn có vô số ảo giác xuất hiện, có vẻ quỷ dị lại mề. Tại đây lôi đỉnh phía dưới có một đường kính hơn 10 trượng cực lớn lôi chỉ. Trong lôi chỉ, giờ phút này lôi tương tràn ngập giống như nước ao giống nhau, không ngừng lăn lộn. Nhưng là những này lăn lộn mấy cái gì đó, lại là giống như nước ao giống nhau lôi đỉnh. Điểm này chỉ là một xem, tiêu khiến người da đầu từng đợt run lên. Cái này chính là thiên lôi đan nơi cất giấu chỗ đến sao? Chỉ có điều, da đầu run lên quy ra đầu run lên. Trên cơ bản chỉ có điều một cái hô hấp trong lúc đó. Ở đây mỗi người tuy nhiên cũng kìm phản ứng cái này lôi đỉnh cùng lôi chỉ chỗ chỗ, tất nhiên chính là dấu thiên lôi đang chỗ. chỉ có điều trước đây trước thời điểm, ai cũng không nghĩ ra, hôm nay lôi đan chỗ ẩn thân lại lại như vậy thấy được. nói cách khác, đỗ phi cái kia cái gọi là tàng bảo đồ, tại bực này thấy được một màn trước mặt, tựa hồ cái tác dụng gì cũng không có. đạo thiên lôi này đang địa đồ, chỉ thị xác thực là nơi này, bốn phía cảnh tượng cũng không có nửa phần sai lầm chỗ. chỉ có điều thiên lôi đan giấu đến như thế hiển nhiên, đạo thiên lôi này đang địa đồ, rốt cuộc có tác dụng gì? đỗ phi khen dừng ở trước mắt một màn này trong lúc nhất thời lại có vài phần không có biện pháp mở miệng trước mắt một màn này làm cho hắn có vài phần cảm thấy khó có thể tin nhưng là muốn nói có cái gì kỳ quái chỗ hắn lại trong lúc nhất thời nói ra rốt cuộc địa phương nào kỳ quái chỉ có thể đủ không ngừng tao mày mà ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài còn thừa loại người lại trên cơ bản từng cái đều là sắc mặt lập tức trở nên cực đoan cổ quái có rung động có kinh hỉ cũng có vài phần khó có thể tin hiển nhiên hôm nay Lôi đàn rõ ràng tiểu như vậy dễ dàng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt một màn này đúng lúc trước thời điểm bất luận kẻ nào đều không ngờ rằng Mà nghĩ tới thiên lôi đàn các loại tác dụng, chính là những thực lực này cực đoan cường hãn ra hỏa, giờ phút này mỗi một người đều là nội tâm cực đoan kích động. Chư vị, tuy nhiên đã đến địa đầu rồi, nhưng là của chúng ta hợp tác quan hệ, chỉ sợ tạm thời còn phải bảo trì, bởi vì, mặt khác những người kia cũng khó đối phó. Dương ở một màn một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi gật đầu nói. Nghe vậy, những người khác suy tư một lát sau, cũng đúng khẽ gật đầu. Đỗ Phi nói được với, giờ phút này, còn có rất nhiều cùng chung địch nhân, nếu là tùy ý giải trừ hợp tác quan hệ, như vậy rất có thể mọi người ở đây cuối cùng cái gì đều lao không đến đã không có ý kiến lợi mà nói như vậy liền đi đi thôi nhìn thấy một màn này chính là Đỗ Phi cũng đúng ăn mại không ngừng lửa giận trong lòng nhiệt nóng chợt bàn tay vung lên lập tức liền mang theo sau lưng loại người nhanh chóng hướng về di tích trung tâm chỗ tháo chạy trương không một năm khí ấn tuy nhiên không có biện pháp làm tin tưởng cái chỗ này rốt cuộc hội tụ bao nhiêu tông phái nhưng là cùng nhau đi tới Đỗ Phi lại cực kỳ phiền muộn phát hiện chính mình rõ ràng nửa điểm vật hữu dụng cũng không còn phát hiện tiêu phản phất cái này cái gọi là viễn cổ di chỉ sớm đã bị người lấy hết giống nhau đọc tiểu thuyết đi ra Không phải là thương minh những người kia đã đem nơi này lấy hết rồi? Nhưng bây giờ lừa dối nhiều người như vậy cùng đi phía dưới loạn chuyển A. Lại có chút phiền muộn theo một cái thoạt nhìn nên vậy có chút liệu chăm sóc trên đài cao tháo chạy xuống dưới. Đỗ Phi vẻ mặt bất đắc dĩ cảm thán nói, nên vậy không đến mức à? Ít nhất chúng ta nhìn qua những địa phương này, không sai biệt lắm có một nửa là không ai ra vào dấu vết, cho dù có cũng đúng cực kỳ mới lạ dấu vết. Hẳn là lần này tiến vào loại người lưu lại. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, những người kia hơn phân nửa cũng đúng không thu hoạch được gì. Tiểu Bạch suy tư chốc lát nói, ừm, tiếp tục tìm a. Đỗ Phi thoáng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Chờ một chút, bên kia cửa hồ có chút bất đồng. Ngay tại Đỗ Phi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lập tức, Tiểu Bạch đột nhiên nhảy tới trên bờ vai hắn, chờ ánh mắt dừng ở phải phía trước một chỗ đài cao, thoáng ngưng trọng mở miệng nói: "Nói như thế nào?" Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng tinh thần chấn động, hắn đối với Tiểu Bạch nhãn lực cực kỳ tín nhiệm, đã hắn nói chỗ nào có chút bất đồng lời mà nói, như vậy xem ra vẫn có vài phần nhưng chỉ chờ mong đường sống. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống Tiểu Bạch chờ ý bảo cái kia nơi trên đài cao. Cái kia đài cao so về trước kia chứng kiến đến cái kia chút ít đài cao đều có rộng rãi vài phần, trên xuống phương công trình xây dựng tuy nhiên tàn phá, nhưng là tựa hồ còn miễn cưỡng có thể chứng kiến vài tòa nhà hơi chút nguyên vẹn công trình xây dựng. Cái kia trên đài cao, tựa hồ có ý đồ. Tiểu Bạch ánh mắt lập loè sau một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: "Xem ra vận khí đến sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, chợt hắn bàn chân trên mặt đất đã mạnh, thân hình tựu mạnh mẽ thiểm lực ra, đến sau một lát, mới rơi xuống trên đài cao. Đứng ở trên đài cao về sau, hắn cũng hơi hơi hí mắt, trước kia hắn trố đi tất cả trên đài cao đều là một mảnh hoa vu, nhưng là chỗ này đài cao trên mặt đất, lại lờ mờ có một chút khô héo thừa vật. Tuy nhiên đây là cực kỳ bình thường chẳng cảnh, nhưng là xuất hiện ở tại đây thời điểm, cũng tại biểu thị nơi này không giống người thường. Ánh mắt tại bốn phía quét sau một lát, rất nhanh, đố Phi ánh mắt tiểu rơi xuống đài cao nhất ở trung tâm một tòa công trình xây dựng phía trên, cái kia công trình xây dựng có chừng một nửa đã muốn sụp đổ, nhưng là còn có một nửa y nguyên hoàn hảo, mà ở công trình xây dựng ở bên trong, tựa hồ có cái gì đó. Đọc tiểu thuyết đi ra, mắt hí một lát sau. Đỗ Phi mới chậm rãi đi tới cái này công trình xây dựng bên trong, Ch hắn ánh mắt tiểu mạnh mẽ ngưng tụ, Liên gặp được. Tại đây công trình xây dựng trung tâm chỗ, có một ngọc thạch xây mà thành tỉnh, tại trong giếng không ngừng có nhàn nhạt diễn tông khí phát ra, mà ở ngọc này tỉnh phía trên, giờ phút này còn có một cụ khô héo thi hài lơ lửng, hắn chính theo diễn tông khí phun trào, chậm rãi chập chớp. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi lông mày lại nhăn càng sâu rồi, hẳn là chính mình có cảm giác vật, chính là chỗ này gì đó không thành. Đây là khí tỉnh. Tiểu Bạch lại hơi ngạc nhiên chăm chú nhìn trước mắt một màn này, một lát sau thoáng quỷ dị mở miệng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Khí tỉnh. Ừm, xem ra cái này phương nên vậy có một đầu diễn tông khí hình thành khí mạch, chủ nhân ngươi chắc hẳn cũng biết, cái kia diễn tông khí mặc dù là tu luyện thứ tốt, nhưng là vạn vật đều có một độ, nếu là diễn tông khí quá mức nồng đậm lời mà nói, người bình thường căn bản cũng không có cách nào luyện hóa. Mà khí tỉnh tác dụng chính là đem khí mạch một phần nhỏ dẫn xuất đến pha loãng vài phần, theo khiến người ta có thể hấp thu luyện hóa." Tiểu Bạch vẻ mặt dày đặc nói: "Nơi này lại có khí mạch" nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi rụt rụt, khí mạch thứ này, hắn cũng đã được nghe nói, trong truyền thuyết, diễn tông khí nồng nặc nhất địa phương, diễn tông khí hội ngưng tụ lại với nhau hình thành dòng sông giống nhau tồn tại, loại tình hình này, tiểu tiêu là khí mạch, mà khí mạch loại vật này, nói như vậy, phòng trường chỉ có một chút siêu cấp thế lực trong tông phái mới có thể có được, nhưng là Đỗ Phi cũng không nghĩ ra, nơi này rõ ràng cũng có. một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong tầm mắt cũng đúng hiện lên vài phần hương phấn quan mang, có chút suy tư một lát sau, hắn mới trầm giọng nói. Cái kia cái chỗ này còn có thể làm cho người ta tiếp tục tại lần này tu luyện sao?" Tiểu Bạch Như có điều suy nghĩ nhìn khí tỉnh một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu nói, "Không được, tuy nhiên ta cũng không biết khí tỉnh cụ thể cấu tạo, bất quá nơi này rõ ràng có vài phần tổn hại, nếu là ở lần này tu luyện lời mà nói, hơn phân nửa không có bất kỳ chỗ tốt." Người xem người này toàn thân làn da bạo liệt, kinh mạch rèn luyện, rất hiển nhiên cũng là bởi vì tại lúc tu luyện không chịu nổi nhập vào cơ thể diễn tông khí, trực tiếp bị chống đỡ bạo mà vong. Độc tiểu Thuyết đi ra tuy nhiên chủ nhân ngươi bởi vì tu luyện Huyền Băng Thể quan hệ so với bình thường người cường hãn rất nhiều, nhưng là có lẽ hay là không cần phải đơn giản nếm thử tốt. Nơi này đã có khí mạch lợi mà nói, chỉ phải tìm được ngọn nguồn chỗ, muốn tìm ra một cái nở dê, viên vẹn khí tỉnh nên vậy không khó. Đến lúc kia, tu luyện nữa cũng không muộn. Đỗ Phi ánh mắt càng ngưng trọng lên, thật sự là có vài phần khó có thể tưởng tượng, cái này diễn tông khí rốt cuộc muốn nồng đậm đến trình độ nào mới có thể làm cho một người tu luyện người trực tiếp bạo thể mà vong. Thở dài một hơi về sau, Đỗ Phi mới bàn tay vung lên, tùy ý trên mặt đất đánh ra một cái hố, rồi sau đó tinh thần lực một dẫn liền đem cái kia cụ Thi Hải theo khí tỉnh phía trên kéo xuống dưới. Việc này đã gặp được, cũng cũng không thể tùy ý cái này Thi Hải một mực tiếp tục như vậy, có thể giúp hắn nhập thổ Vi An, coi như là giải quyết xong cái này tương kiến duyên phận. Ừm. Nhưng mà, đương làm Thi Hải rơi xuống đất phía trên về sau, Đỗ Phi ánh mắt lại lóe lên, chật bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được một quả ngọc giản theo cái kia Thi Hải trong ngực bay ra, rơi vào rồi Đỗ Phi trong tay. Ngọc này giản hiện lên bạch sắc, trên mặt có một cổ nhàn nhạt, nhạt chấn động tràn ngập ra, kỳ dị vô cùng. Đây là, theo tay vung lên đem cái kia Thi Hải trôn tốt về sau, Đỗ Phi mới dừng ở trong lòng bàn tay Ngọc Dàn có chút nhiễu nhũ mày, hắn có thể cảm giác ra vật ấy có chút kỳ dị, nhưng là đây rốt cuộc là cái gì? Hắn lại trong lúc nhất thời lộng kiếm không rõ, đây là khí ấn. Ngay tại Đỗ Phi nhiễu mày thời điểm, trong lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột ngột theo Đỗ Phi sau lưng chuyển đến, thanh âm này làm cho Đỗ Phi thân hình vi hơi khẽ chấn động, chậm chậm rãi xoay người thượng, chợt liền gặp được hắn sau lưng cách đó không xa, một cái một thân áo trắng nam tử không biết khi nào bắt đầu tiểu quỷ dị xuất hiện ở chỗ đó, nam tử khuôn mặt bình thường cũng không có gì kỳ dị chỗ. Tiểu phàm phất như cùng một cái chưa từng tu luyện võ đạo hoặc là đan đạo người bình thường giống nhau. Nhưng là hắn mặc dù chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, trên người đã có một hồi áp lực vô hình tràn ngập ra, làm cho Đỗ Phi áp lực thật lớn. Đối với cái này đột ngột xuất hiện ra hỏa, Đỗ Phi trong con mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng ý. Những thứ không nói khác, người này có thể tại cảm giác của mình bên ngoài vô thanh vô tức xuất hiện. Bực này thủ đoạn tiểu không phải bình thường người có thể có đủ. Theo tay vừa lộn, đem cái kia ngọc giản thu sau khi thức dậy, Đỗ Phi nhàn nhạt đưa mắt nhìn trước mắt người này một lát sau. Trận trầm giọng nói, các hạ có việc gì thế? Cái kia áo trắng nam tử nhìn chăm chú Đỗ Phi sau một lát, mới thản nhiên nói, vận khí của ngươi cũng không phải sai, khí này ấn đúng những kia viễn cổ trong tông phái có tư cách tại đây khí trong giếng tu luyện chi người mới có thể đủ kiểm giữ vật. Nhận được rồi vật ấy lời mà nói, lại tìm một chỗ nguyên vẹn khí tỉnh ngươi có thể yên tâm người can đảm bắt đầu tu luyện. Ta đoạn đường này tìm đến, cũng không quá đáng tìm được rồi như vậy một khối khí ấn mà thôi, không thể tưởng được rõ ràng còn có người nhanh chân đến trước. Các hạ với khí này ấn có hứng thú sao? Nghe được người này nhàn nhạt đích thuận ngữ. Đỗ Phi, nhưng trong lòng dâng lên một tia chấn động. Vật ấy nếu là bị người biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ đưa tới một hồi tranh đoạn. Lập tức hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, trên người chân khi đã muốn chậm rãi vận chuyển. Nếu như ta có hứng thú lời mà nói, ngươi có phải hay không đã nghĩ theo ta đạo thủ? Áo trắng nam tử giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Đỗ Phi cười cười, bất chí không hay không nuống vai. Mặc dù nhưng cái này áo trắng nam tử tựa hồ thoạt nhìn thế lực thâm bất khả chắc, nhưng là gì đó đã đến trong tay mình, tuyệt đối không có giao ra đây đạo lý. Húng chi dưới mắt chính mình chính là muốn tìm một nơi tìm kiếm đột phá. Đã có loại này thứ tốt, chính mình càng là tuyệt đối không thể giao ra đây. Tiên tâm đi, khí này hắn tuy nhiên xác thực là đồ tốt, bất quá đối với ta tới nói, nhưng lại có cũng được mà không có cũng không sao vậy. ta cũng không có hứng thú xếp bằng ở một chỗ khí tỉnh phía trên khổ tu, dù sao, tu luyện đến ta đây cấp độ, muốn có chỗ đột phá lời mà nói, cũng tuyệt đối không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Bạch ý nhân vô vị giang tay nói, đã như vậy, như vậy tại hạ tiểu cáo từ trước. Tuy nhiên không biết người này chỗ nói thật hay giả, bất quá đồng tử co rút lại một lát sau, Đỗ Phi vẫn là hơi vừa chấp tay, thản nhiên nói, Ha ha, vội vã như vậy đi làm cái gì? Bà đi nhân cười cười, thân hình nhìn như tùy ý xây dịch, nhưng trong nháy mắt Đỗ Phi đường đi, phải đi có thể, nhưng là, ngươi tổng phải chờ ta đem bạn nói cho hết lời, thật không? Không biết các hạ còn có cái gì chỉ giáo? Đỗ Phi khe tao mày nói. Ha ha, ngươi gọi làm Đỗ Phi đúng không? Tuy nhiên không biết ngươi rốt cuộc sinh ra cái nào vương chiêu, bất quá dựa vào chính mình một người, lại có thể đi đến Nai Di tỉnh trạng này, ngay vô hình môn cái này nhóm thế lực cũng dám dẫm nhất dẫm, ngươi ngược lại có vài phần năng lực. Chỉ có điều Thực lực ngươi dù sao vẫn là có yếu, nếu là dựa vào chút buồn sự ấy đã nghĩ muốn tại đây Cửu Châu chi chiến trung chỗ hết tài năng, lại không khỏi có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi bây giờ, ngay trèo lên nhập Cửu Châu bảng tư cách đều không có." Áo trắng nam tử híp mắt chậm rãi nói. "Cửu Châu bảng?" Đỗ Phi đồng tử lần nữa co rụt lại. "Ha ha bất quá cũng không gấp, Cửu Châu chi chiến cũng mới bắt đầu một tháng, thời gian còn rất nhiều rất nhiều, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Ngươi nếu là muốn có tư cách tiến vào Cửu Châu điện lời mà nói, như vậy, ngoại trừ Cửu Châu tự kim lệnh bên ngoài, Ngươi ít nhất cũng muốn cam đoan thực lực của mình có thể trèo lên nhập Cửu Châu Bảng, nếu không nghe lời, ngươi cho dù tiến vào cũng không quá đáng đúng chịu chết mà thôi. Thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, tại tiến vào nơi này thời điểm, ngươi nhìn thấy người kia, thực lực của hắn cũng không quá đáng miễn cưỡng tiến vào Cửu Châu Bảng mà thôi. Nghe được chuyện đó, lúc này đây Đô Phi mới thật sự có chút ít động dung rồi. Tại tiến vào thời điểm gặp được chính là cái kia Tuấn Tú gia hỏa, tại Đô Phi xem ra, ít nhất cũng có lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông thực lực. Mà ngay thực lực của hắn, cũng không quá đáng đúng miễn cưỡng tiến vào Cửu Châu Bảng mà nói, đây chẳng phải là nói Muốn tại đây Cửu Châu chi chiến trung hỗn lăn lộn ra một điểm danh đường đến, ít nhất phải có lục phẩm đỉnh phong vũ tông thực lực. Lại một lần nữa, Đỗ Phi minh bạch mình và những kia đến từ siêu cấp thế lực gia hỏa có như thế nào chênh lệch. Giờ phút này hắn, tại đây Cửu Châu chi chiến ở bên trong, cũng không quá đáng có một chút tự bảo vệ mình chi lực mà thôi. Muốn chính thức tại đây Cửu Châu chi chiến trung trổ hết tài năng, hắn cần việc cần phải làm, còn rất nhiều nhiều nữa. Như vậy các hạ đây, chậm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi mới trầm giọng nghe thấy nói, "Ta." Áo trắng nam tử cười cười, chợt thản nhiên nói, ta cũng không quá đáng đúng miễn cưỡng có thể trèo lên nhập cựu châu bảng mà thôi nếu không nghe lời ta tới cái này viễn cổ di chỉ làm cái gì nghe vậy đỗ phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại nói như vậy lời nói trước mắt người này cũng đúng có được lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông thậm chí càng thêm cường hãn thực lực a đa tạ các hạ cáo chi đôi mắt hiếp mắt chỉ chốc lát hậu, đỗ phi tuy nhiên cũng không biết người này rốt cuộc tại sao lại nói nhảm như vậy nhiều bất quá hắn vẫn là hơi chắp tay nói tạ không cần theo ta nói lời cảm tạ đúng chính ngươi vận khí tốt nếu không phải đã được đến vật ấy lời mà nói ta cũng không có hào hứng cùng ngươi ở nơi này nói những này. dứt lời, cái này bạch tỷ nhân có chút đồng dạng, lập tức, đỗ phi ngay tại hắn bàn tay gặp được nguyên vốn thuộc về bảng giao cái kia tín vật. nhìn thấy vật ấy thời điểm, đỗ phi đồng tử cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, những này tín vật rốt cuộc có tác dụng gì? vì sao những này siêu cấp cường giả cũng đều sẽ ra tay cắt đoạn? chương không khí mạch thành sông. tựa hồ nhìn ra đỗ phi trong đôi mắt nghi hoặc giống nhau, cái kia áo trắng nam tử lại cười nhạt một tiếng nói, thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết rõ. Bất quá ngươi nếu là có thể đủ đem tay ngươi đầu tín vật một mực bảo vệ tốt lời mà nói, như vậy, nói không chừng ngươi còn thật sự có tư cách trèo lên nhập Cửu Châu bảng, nhưng là, nếu như ngươi ngay cái này một ít chuyện đều làm không được, như vậy, ngươi thì không gì hơn cái này mà thôi. Quyển sách nơi phát ra. Xem ra cái này tín vật ngược lại có phần làm trọng yếu, bất kể như thế nào, có lẽ hay là lần nữa đa tạm. Đỗ Phi đôi mắt có chút ngưng tụ, một lát sau ý nguyên thản nhiên nói: "Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt ta, dù sao cái này tín vật cũng không phải là chỉ có ta một người đối với chúng có hứng thú a." Nam tử cười cười, chậm nhàn nhạt trong chớp mắt mà đến. Ta gọi là, tên là âm ạ, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể có được cùng ta chính diện đối kháng thực lực. Như vậy, đến lúc kia, ta có lẽ sẽ hảo hảo cùng ngươi đánh lên một hồi. Thoại âm rơi xuống, áo trắng nam tử bàn tay vung lên, thân hình lập tức biến thành một đạo tản ảnh, chậm chậm giải biến mất ở giữa không trung bên trong. Người này, rất thực lực khủng bố. Nhìn qua thân ảnh kia biến mất chỗ, một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, xác thực rất khủng bố người này ít nhất cũng có được chủng kích lục phẩm định phong vũ tông thực lực, ngươi chống lại người này lời mà nói, vô luận như thế nào dễ rựa, kết cục đều chỉ hội có một. Tiểu Bạch lần nữa nhảy ra ngoài, mấp máy miệng nói: Đảo thật sự rất lợi hại nữa à?" Đỗ Phi trong đôi mắt sạch bong có chút lóe lên, tuy nhiên người này thực lực nhưng lại cực kỳ kinh người, nhưng là, chính mình chưa hẳn sẽ sợ a. "Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch lắc đầu, cũng không lại để ý tới người này, mà là thản nhiên nói: "Đã nhận được rồi cái kia cái gọi là khi ấn, xem ra" Cần tìm một chỗ khí tình hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí như thế nào an tâm tu luyện, bất kể như thế nào, trước lên cấp lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh về sau, lo lắng nữa mặt khác à." Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười, chợt ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua, sau đó mũi chân điểm một cái, thân hình lập tức hướng về phía trước thoát ra. Lúc này đây chạy đi, rằng có gần hồi lâu công phu, mà trong những ngày kế tiếp, Đỗ Phi ngược lại bắt đầu gặp không ít người vận, những người này phần lớn là cả đàn cả lũ, hiển nhiên đều tự thuộc về bất đồng thế lực, cơ hồ từng cái trên đại cao đều có những người này thân ảnh. Bất quá Đỗ Phi ngoài ý liệu nhưng lại dần dần những tiêu đài cao bên trong khi rảnh rỗi ngươi sẽ xuất hiện một ít cái gọi là hiếm có bảo bối mà chút ít cực đoan rất thưa thất bảo vật xuất hiện sẽ gặp đưa tới một loạt tranh đoạt. bất quá đối với những vật này Đỗ Phi nhưng không có quá lớn hứng thú dù sao vì cái kia không biết giá trị vì sao mấy cái gì đó cùng với như vậy một đám người đối đầu Đỗ Phi đảo đúng không có hứng thú. húng chi hắn dưới mắt mục tiêu đúng siêu tầm khí tỉnh tìm kiếm đột phá tại Đỗ Phi tốc độ cao nhất đuổi dưới đường sau đó không lâu hắn liền phát hiện trong thiên địa diễn tông khí bắt đầu dần dần nồng đậm bắt đầu đứng dậy mà trên đường đi phát hiện đại cao, đối lập khởi trước kia cái kia chút ít đại cao, cũng đúng nguyên vẹn không ít. Hiển nhiên, hắn đã bắt đầu tại từng bước xâm nhập cái này viễn cổ di chỉ. Xem ra, tìm kiếm được nguyên vẹn khí tỉnh tỷ lệ, ngược lại càng lúc càng lớn nữa à. Nhìn qua trung quanh biến hóa, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng hơi động một chút, trận tốc độ lại nhanh hơn bắt đầu đứng dậy. Cứ như vậy lại tháo chạy đã thành đại khái sau nửa giờ, Đỗ Phi tâm thần hơi động một chút, ánh mắt tiu mạnh mẽ rơi xuống phía trước, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, tại phía trước một chỗ, diễn tông chỗ tựa hồ nồng đậm đến cực hạn. Đỗ Phi tinh thần chấn động, bàn chân đặt mạnh, thân hình lập tức rơi xuống phía trước một tòa trên đài cao. Sau đó ánh mắt quét tới thời điểm, trong đôi mắt tiểu hiện lên một tia rung động vẻ. Đó là đại địa phía trên xuất hiện một đạo cự đại khe hở. Trong cái khe có nồng đậm đến giống như thực chất giống nhau diễn tông khí tại bắt đầu khởi động. Những này diễn tông khí không nứt không dứt đương theo lấy khe hở hướng về đại địa hai bên lan tràn mà mở, giống như một đạo dòng sông giống nhau. Đem cái này tấm đại địa phân cách thành hai nửa, như vậy cảnh tượng cực đoan đổ sụp. Cái này là khí mạch a. Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng là cực đoan rung động. Tuy nhiên bọn hắn trước kia tiểu phân tích. Tại đây Viễn Cổ Di chỉ bên trong nên vậy có một đầu khí mạch, nhưng là không thể tưởng được rõ ràng như vậy chẳng lẽ. Sách sách sách, khí này mạch cũng không phải là lăng không mà sinh, cũng không biết vị nào Viễn Cổ cứng, giả, dùng đại tạo hóa đích thủ đoạn mới sinh sinh đánh tạo nên. Tiểu Bạch cũng đúng có chút rung động nhìn trước mắt một màn này, một lát sau nhếch miệng cười nói, có như vậy nồng đậm diễn tông khí lúc này, đừng nói tấn giai một cái lục phẩm cấp thấp vũ tông, nếu là Đỗ Phi có tâm tư ở chỗ này trưởng kỳ tu luyện lời mà nói, cái kia chỗ tốt, chỉ sợ vô số. Rung động sau một lát, Đỗ Phi cũng đúng đẻ nén không được trong lòng của nghỉ mà là trực tiếp tiểu hướng về cái hướng kia thoáng qua, thân hình rơi xuống, khí này mạch biên giới về sau, trợn ánh mắt mới nhanh chóng lần nữa quét tới. Cho dù từ nơi này biên giới chỗ xem tiếp đi, cũng có thể chứng kiến, khí này mạch sâu không thấy đáy, bên trong diễn tông khí nồng đậm đến giống như nước chảy giống nhau, tại rầm rầm lưu động. Một màn này coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính, nhìn xem cũng đúng cực đoàn kích động. Cái này, những điều này đều là diễn tông khí. Ngay tại Đỗ Phi vẻ mặt rung động đồng thời, cũng đúng đã muốn lục tục có người tới khí này mạch biên giới chỗ, rồi sau đó nguyên một đám nhìn qua một màn này, đều là rung động đến cực hạn. Phải biết rằng, theo trùng kích Vũ tông cảnh bắt đầu, võ đạo tu luyện tiểu cần đại lượng diễn tông khí, mà giống nhau dưới tình huống, đều chỉ có thể lợi dụng diễn tông đan đến tu luyện, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là cực đoan phiền muộn sự tình. Dù sao diễn tông đan giá trị cực cao, cũng không phải là ngươi muốn bao nhiêu, tự có bao nhiêu. Nhưng là, trước mắt cái này một đạo giống như dòng sông giống nhau khí mạch xuất hiện ở tại đây, nhưng có thể làm cho người tùy ý hấp thu diễn tông khí, chỉ sợ một màn này bất kể là ai gặp được, đều cực đoan kích động. Ha ha ha, lão tử rốt cục có thể trùng kích Vũ tông cảnh rồi một cái vẻ mặt biu hán đại hán đột nhiên cuồng tiếng một tiếng chợt hắn không quan tâm tiểu khoanh chân ngồi xuống vung tay lên lập tức một cổ cực đoan nồng đậm diễn tông khí tiểu cái bọc tại toàn thân của hắn cao thấp ha ha ha chờ ta trung kích đại hán này lời còn chưa nói hết trong lúc đó liền phát hiện những kia bắt đầu khởi động diễn tông khí giống như thủy triều giống nhau lập tức trào vào trong cơ thể của hắn mà hắn sắc mặt lập tức trở nên cực đoan khó coi hiển nhiên những này diễn tông khí dũng mãnh vào tốc độ so với hắn luyện hóa tốc độ không biết phải nhanh bao nhiêu mà người này sắc mặt lập tức cũng đúng trở nên một mảnh huyết hồng Trên người kinh mạch giống như châu chấu giống nhau, lập tức tuân gia bắt đầu chuyển động. Bành! Tại nào đó lập tức, đại hán kia toàn thân chấn động, trên người hắn mạch lạc cơ hồ lập tức tiểu bạo liệt, cả người biến thành một cái huyết nhân lập tức tiểu sủi lơ tại trên mặt đất. Tại kinh mạch bạo liệt giờ khắc này, đã muốn chú định rồi vận mệnh của hắn. Suy. Nhìn qua một màn này, không ít đang chuẩn bị hấp thu diễn tông khí cường giả, nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên cực đoan khó coi. Nơi này diễn tông khí sắc thực nồng đậm, nhưng là nồng đậm đến người bình thường căn bản không chịu nổi tình trạng, ưu thật sự làm người đau đầu. Quả là thế sao? Tiểu Bạch rất xa nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ đến. Như thế nào? Đỗ Phi thản nhiên nói, những này diễn tông khí trải qua trăm ngàn năm lắng đọng, mỗi một sợi khí lý ẩn chứa năng lượng, đều là khó có thể tưởng tượng. Xem ra, không thông qua tinh luyện lợi mà nói, chỉ sợ là rất khó hấp thu. Bất quá sao? Tiểu Bạch nhìn qua lên trước mặt một màn này, sắc mặt cổ quái. Bất quá cái gì? Đỗ Phi cau mày nói, bất quá, tại đây diễn tông khí như vậy nồng đậm, đạo làm một cái luyện chế linh đan nô nơi tốt nếu là đem ngươi cái kia cụ linh đan nô ném đến nơi đây mặt luyện chế một đoạn thời gian lợi mà nói nói không chừng cái kia linh đan nô có thể lại lần nữa tiến hóa tiểu bạch vẻ mặt quỷ gì nói nghe vậy đỗ phi có chút nhẹ gật đầu thân hình vừa động đang giận mạch biên giới chỗ hiện lên đồng thời thản nhiên nói nếu là thật sự như thế để cho tìm được khí tình về sau ngươi tiểu phụ trách luyện chế linh đan nô à vậy ngươi cần phải đầu kia tiểu viên hổ tới giúp ta chỉ dựa vào ta một cái lời mà nói muốn luyện chế linh đan nô chỉ sợ có chút độ khó tiểu bạch miệng nói đỗ phi cười cười cũng không có đang nói cái gì mà là thân hình nhanh chóng ở khí mạch biên giới chỗ toán loạn, mà ánh mắt cũng đúng cẩn thận ở khí mạch bên trong đảo qua. Như thế qua rồi ước chừng chừng 10 phút đồng hồ về sau, hắn sát mặt mới hơi động một chút, chợt liền gặp được tại trước mặt khí mạch trung tâm chỗ, có một ngọc thạch xây bình đài lơ lửng giữa không trung, dưới bình đài mới có vô số đạo đen kịt khóa sát, trực tiếp lan tràn đến khí mạch ở chỗ sâu trong. Lúc trước, Đỗ Phi cũng nhìn được mấy chỗ khí tình, nhưng đúng không có một chỗ đúng như vậy nguyên vẹn. Rất hiển nhiên, cái này một cái khí tình hẳn là cái loại này không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Xem ra. Vận khí ta cũng không tệ lắm a. Nhìn qua cái này cổ xưa khí tỉnh, Đỗ Phi cười cười, chợt thúc dục chân khí cái bọc đến chính mình toàn thân về sau, thân hình mới vừa động, tiểu rơi xuống cái kia khí tỉnh phía trên. Khí tỉnh phía trên diễn tông khí rõ ràng so về bốn phía muốn mỏng manh vài phần, nhưng là xa xa còn không có đạt tới có thể luyện hóa tình trạng. Đỗ Phi đã nhận ra điểm này về sau, ánh mắt ngay tại bốn phía quét một vòng, một lát sau, tầm mắt của hắn rơi xuống khí bên cạnh giếng duyên chỗ một cái khéo léo đá phía trên. U đá phía trên hình thành vô cùng, nhưng lại vừa vặn có một lòng bài tay lớn nhỏ lõm. Đỗ Phi ánh mắt có chút lóe lên, chật bàn tay một phen, cái kia miếng khí ấn tiểu hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Nhìn kỹ sau một lát, Đỗ Phi mới xem như xác nhận, xem ra, nếu là mình tính ra đúng vậy lời mà nói, như vậy chỉ cần đem khí này ấn để vào trong đó lời mà nói, nên vậy có thể mở ra khí này tỉnh. Mà ở khí tỉnh vận chuyển phía dưới, khí này mà, cấp thờ bên trong diễn tông khí, nên vậy có thể bị pha loãng đến có thể cung cấp người tu luyện tình trạng. Xem ra, ngoài ý muốn tìm được khí này ấn, thật đúng là vận khí của ta Thi Thao tự nói một tiếng, Đỗ Phi phủi tay liền chuẩn bị đem trong tay khí ấn bung đi. Lúc này đây bất kể như thế nào, hắn đều là hảo hảo dốc lòng tu luyện một phen, vượt qua phá thông kiếp, tấn giai vũ tông cảnh. Trong mắt của ta lời mà nói, chủ nhân vận khí của ngươi, chưa hẳn có thể có nhiều tốt. Ngay tại Đỗ Phi đang chuẩn bị đem trong tay khí ấn để vào ũ đá lập tức, tiểu Bạch đột nhiên cổ quái cười một tiếng, thân hình lập tức rút vào Đỗ Phi trong cơ thể. Nghe vậy, Đỗ Phi hơi sững sờ, trợn ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu liền hướng cách đó không xa nhìn lại. Trong chốc lát, chợt nghe đến một hồi có phần phong thanh âm truyền ra, ngay sau đó thì có gần 10 đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, chợt không chút khách khí rơi xuống khí này tỉnh phía trên. Ta không không cần biết ngươi là cái gì người, nhưng là nơi này đã bị ta liệt diễm cốc sở chiếm cứ. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, lưu lại khí ấn, sau đó cút. Gần 10 đạo thân hình vừa xuất hiện, một đạo thoáng âm hàn thanh âm, tựu lập tức văng lên. Nâng cao cái này không che giấu chút nào hung hăng cản quấy ngữ điệu. Đỗ Phi trong đôi mắt lại có chút phát lạnh, trợ ánh mắt rơi xuống cái kia xuất hiện gần 10 trên thân người. Những người này trên người đều ăn mặc hỏa hồng sắc áo choàng, áo choàng phía trên có một đạo đạo hỏa vân. Hiển nhiên những người này đều là đến từ cùng một cái thế lực. Tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, gần đây trong mười người, một cái đầu lĩnh nhân vật lại nhàn nhạt cau lại lông mày, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người sau một lát, mới nhẹ nhàng cười nói, "Ta còn tưởng rằng là ai, đây không phải tứ đại tín vật kẻ có được Đỗ Phi các hạ sao? Nếu là lời của ngươi, như vậy ngoại trừ cái kia miếng khí ấn bên ngoài, tính cả cái kia tín vật cũng lưu lại a nếu không nghe lời, ngươi rất nhanh tựu sẽ minh bạch, chúng ta liệt diễm gốc, cũng không phải là vô hình môn a." Đỗ Phi sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Ánh mắt có chút rơi xuống dẫn đầu chi trên thân người. Một lát sau, hắn nhưng nhìn ra rồi, người này ít nhất cũng có lục phẩm trung gia vũ tông thực lực. Nếu như ta không nói gì, nước mắt nhìn người này một lát sau, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: Trương Không một bảy, liệt diễm gốc. Nói không, mở miệng nam tử mắt lộ ra lành ý dừng ở Đỗ Phi, nhẹ nhàng cười nói: hẳn là ngươi cho rằng ngươi cùng hàng chiến giao thủ thoáng một tí, tựu có tư cách cùng ta liệt diễm gốc chống lại không thành. Ngươi thử xem xem chẳng phải sẽ biết rồi. Đỗ Phi khẽ cười nói: Đọc tiểu thuyết đi ra bốn. Tiểu tử, xem tại đem ngươi hai thứ này thứ tốt đưa tới cửa phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi, mới cho ngươi một chút như vậy mặt mũi, nếu là ngươi một mực như vậy không tán thưởng lợi mà nói, như vậy ta Lý Phong cũng cũng không cần cho mặt mũi ngươi nữa à. Cái này gọi là, tên là Lý Phong loại người giữ tận cười một tiếng, trong đôi mắt mơ hồ có một tí không kiên nhẫn thoáng hiện. Đương làm gì hắn đã ở cái kia trong đại điện, đối với Đô Phi đích thủ đoạn cũng đúng kiến thức vài phần. Mặc dù nói, thực lực của hắn cũng không quá đáng đúng lục phẩm trung giai vũ tông, đơn đả độc đấu chưa hẳn là có thể nắm bắt Đô Phi, chỉ có điều, nơi này cũng không phải là trong đại điện. Hắn nếu là muốn quẩn công lợi mà nói, cũng không có ai hội nói thêm cái gì. Hứa Chi, phía sau hắn tám vị cường giả ở bên trong, còn có ba vị đúng lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, mà còn lại năm vị tất chính là đều là bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả. Như thế thực lực, muốn bắt kế tiếp Đỗ Phi, chẳng phải là dễ dàng hết? Tình, nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt cũng đúng thoáng âm rét lạnh bắt đầu đứng dậy. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói: Ta nói một lần cuối cùng. Cút! Lý Phong mặt sắc, vài chỉ trong nháy mắt trở nên khó thấy được cực hạn. Trận trên mặt của hắn tiêu hiện lên một vòng nồng đậm dữ tận ý xem ra cùng hàn chiến tên kia một trận chiến ngược lại làm cho ngươi tin tâm thật lớn à đã như vậy ta liền cho cho ngươi minh bạch loại người như ngươi người cô đơn lưu lạc cựu châu chi chiến phế vật cuối cùng đều cũng có cái gì kết cục tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta đem bà tiểu tử này bắt sống ta muốn đem bà xương cốt của hắn một cây bọc nát dạ nghe được lý phong thanh âm này đi theo tại phía sau hắn tám người đều là nhẹ răng cười một tiếng chợt nguyên một đám lập tức thúc giục chân khí sau đó từng hùng hậu thế công liền hướng đô phi chỗ chỗ anh tới nhìn thấy những cái thứ này đồng loạt ra tay Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia sắc ý, bất quá lần thứ nhất tính đối phó nhiều như vậy ra hỏa, sát thực phiền toái, mà muốn hắn buông tha cho trước mắt cái này khí tỉnh cũng là tuyệt đối không có khả năng. Luân hồi linh vân, chuyển. Sau một lát, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, chợt mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh vân điên cuồng một chuyện, lập tức liền gặp được hắc bạch ánh sáng, lập tức theo hắn trong cơ thể tuôn ra hiện ra, vừa mới đem chọn cái khí tỉnh cái bọc tại trong đó. It, gợt tở. Rầm rầm rầm, đạo không không dứt thế công lập tức rơi xuống hắc bạch ánh sáng ở bên trong bất quá lại bởi vì luân hồi linh Vân tồn tại, những này thế công chỉ có điều nháy nha công phu đã bị biến thành hư vô. Nhìn thấy luân hồi linh Vân có thể ngăn lại những cái thứ này thế công, Đỗ Phi mới lạnh lùng cười một tiếng, lập tức đem trong tay khí ấn mạnh mẽ đặt tại ụ đá phía trên, chất lạnh lùng cười nói: "Tiểu Bạch, ta cũng không tin những kia viễn cổ cường giả tại lúc tu luyện, hội không có bất kỳ phòng hộ, khí này tỉnh phía trên tất nhiên có phòng hộ trận pháp tồn tại, sau khi tìm được, đem hắn thôi phát." "Dạ." Tiểu Bạch cũng biết lúc này không phải hay nói rỡ thời điểm, lập tức hắn lên tiếng về sau, thân hình tựu lập tức thoát ra. "Tốt rồi." đã muốn đoạt Đỗ Phi mấy cái gì đó, như vậy các ngươi muốn ngẫm lại xem xem, rốt cuộc có thể hay không trả giá thật nhiều. Nhìn thấy tiểu Bạch Tháo chạy sau khi đi, Đỗ Phi mới cười lạnh một tiếng, chật tay phải vung lên, lập tức Linh Đan nô tiểu trống rông xuất hiện, rồi sau đó rất nhiều diễn tông đan lập tức đánh vào trong đó, trong chốc lát Linh Đan nô trên người kim quang đại tác, chỉ có điều lại bị cái này Hắc Bạch lưỡng sắc quang mang chỗ che giấu. Rồi sau đó Đỗ Phi lần nữa cười lạnh một tiếng, bàn tay trong người vỗ, mơ màng du ngủ tiểu hổ tiểu chuyển tình lại, hắn hiển nhiên cũng đúng lập tức sẽ hiểu trước mắt tình huống, lập tức khẽ kêu một tiếng về sau cũng đúng lập tức thoát ra. Cái này linh đan nô tuy nhiên chỉ tương đương với lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, chỉ có điều bởi vì hắn cường hãn đã tính, muốn kiềm chế cái kia liệt diễm cốc ba vị lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả, cũng sẽ không đúng vấn đề gì, về phần cái kia còn lại năm cái tên, dùng tiểu hổ thực lực, cũng có thể miễn cưỡng khiên chế trụ đến với mình sao. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi tâm thần vừa động, cái kia hắc bạch ánh sáng lập tức lại tràn ngập vài phần, cơ hồ lập tức liền đem cái kia tám cái liệt diễm cốc cường giả cái bọc tại trong đó, cùng lúc, quát mắng cùng đánh nhau thanh âm lập tức truyền ra. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại lạnh lùng cười cười, tại chính mình cái này luân hồi linh vân cấu tạo ra luân hồi khí tức về sau, những cái thứ này thực lực ít nhất sinh sinh giảm xuống năm thành. Phải biết rằng, chính mình trước mắt tuy nhiên còn không quá hội vận dụng luân hồi linh vân các loại đặc tính, nhưng là lợi dụng luân hồi linh vân đến suy yếu chân khí của bọn hắn điểm này, nhưng lại dễ dàng có thể làm được. Độc Tiểu Thuyết đi ra, nhìn thấy cạnh mình tám người đồng thời bị cái kia quỷ dị hắc bạch khí tức cái bọc tại trong đó, cái kia Lý Phong mí mắt cũng hơi hơi nhảy dựng, hiển nhiên Đỗ Phi cái này thủ đoạn làm cho hắn thoáng kinh hoàng, bất quá hắn rất nhanh có lẽ hay là tỉnh táo lại quát lên. Tất cả mọi người lùi cho ta đi ra, ta cũng không tin hắn thứ này có thể một mực vận chuyển. Đáng tiếc, ngươi mệnh lệnh này hạ đã muộn. Lý Phong thanh âm rơi xuống đồng thời, Đỗ Phi thoáng trảo phúng thanh âm cũng đúng lập tức vang lên. Phụt. Hạ trong đáy mắt, liền gặp được một cái liệt diễm cốc lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả thân hình mạnh mẽ theo hắc bạch ánh sáng theo đạo xẻo ra, rồi sau đó hung hăng đập lấy trên mặt đất, lập tức chính là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Rầm rầm rầm. Lý Phong còn không có chuyện để kịp phản ứng, lập tức lại là gặp được từng đạo thân ảnh bị hung hăng theo hắc bạch ánh sáng quanh ra mà đồng thời giữa không trung không ngừng có thê lương có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Rất hiển nhiên, ở đằng kia hắc bạch ánh sáng ở bên trong, những cái thứ này liên thủ xu thế đã bị đều cái dày, mà chút ít cái gọi là liệt diễm cốc cường giả, nếu là đơn đả độc đấu lời mà nói, còn thật không có đô phi hợp lại chi tướng. Lại là một người nói nổ một bài nước miếng máu tươi từ hắc bạch ánh sáng trung đảo xèo ra, lúc này đây Lý Phong đôi mắt lại mạnh mẽ nhíu lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng, lúc này đây bị đánh lui là một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh liệt diễm cốc cường giả, mà ở dưới một cái này Chính hắn một thủ hạ chính là ngực đều đã sụp đổ, hiển nhiên là bị chết không thể chết lại rồi. Vô Liêm Sỉ, Đỗ Phi ngươi cái phế vật này, có gan tiểu hiện thân cùng ta một trận chiến. Nhìn thấy dưới tay mình loại người nguyên một đám bị người đánh lui, cái kia Lý Phong mặt sắc lập tức trở nên khó coi vô cùng, hắn tự nhiên tin tưởng, những này cường giả tiểu là mình tại đây Cửu Châu chiến trường trung lập thân lập mệnh đích căn bản, nhưng là giờ phút này lại nguyên một đám bị Đỗ Phi đánh bại, điểm này thật sự là làm cho người phiền muộn vô cùng. Nhưng là Đỗ Phi triệu hồi ra hắc bạch ánh sáng lại quỷ dị vô cùng, mà ngay cả hắn cũng có vài phần kiêng kỵ. Vậy vậy, mà ngay cả hắn cũng không dám đơn giản đặt chân trong đó. Bảnh, lại có một đạo thân ảnh theo hắc bạch ánh sáng trung mạnh mẽ đảo xéo ra, hung hăng nện vào trên mặt đất, mà cái kia Lý Phong mặt sắc cũng đúng trở nên càng khó nhìn lại. Bởi vì, đây đã là thứ 8 người rồi. Suy, theo người cuối cùng kia bị đánh lui, khí tình phía trên hắc bạch ánh sáng cũng đúng chậm rãi biến mất, rồi sau đó, Đỗ Phi thân hình lại một lần nữa xuất hiện, giờ phút này, Linh Đan nô cùng tiểu hổ đã bị hắn thu vào, mà hắn hơi chảo phúng ánh mắt, cũng đúng nhàn nhạt, nhạt rơi xuống cái kia Lý Phong trên người, chợt biết miệng cười nói, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Ngươi? Lý Phong mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau tiểu xem minh bạch, dưới tay mình nằm cái bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, trên cơ bản đều bị đố phi phế đi, coi như là hiện tại bất tử, phòng trừng cũng sống không được bao lâu rồi, mà đổi thành bên ngoài ba cái lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả, trong đó hai cái vận khí tốt một điểm, chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ mà thôi, nhưng là một cái khác thương thế lại rất nặng, xem bộ dáng kia, không tu dưỡng một năm dưới năm, là tuyệt đối khôi phục không được. Nhìn thấy dưới tay mình rất nhiều tinh anh sức chiến đấu cứ như vậy không hiểu thấu bị đố phi hủy. Lý Phong chỉ cảm thấy một cổ bạo nộ hiện lên trong lòng, làm cho hắn nhịn không được đã nghĩ muốn đem Đỗ Phi rút gần ra, lại từng ngụm tan chết. Ngươi không phải rất tưởng muốn đồ đạc của ta sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tại thủ hạ ta đi qua 10 triệu, ta liền cho đem gì đó cho ngươi như thế nào. Nhìn qua mặt sắc run rẩy Lý Phong, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói: Chỉ có điều, đã không có đám này thủ hạ, ngươi cái này ngay hàn chiến cũng không bằng gia hỏa. Rốt cuộc có gan hay không cùng ta một trận chiến, tiêu rất khó nói rồi. Có thể đứng lên người, đều đứng lên cho ta, cho ta tụ liệt diễm trận. Nai Di không chém giết tiểu tử này, ta liền cho không cứ gọi Lý Phong. Tại Đỗ Phi chảo phúng dáng tươi cười phía dưới, cái kia Lý Phong giống như nổi nóng giống nhau gào lên, hiển nhiên, hắn thật sự không có biện pháp tiếp nhận trước mắt một màn này. Liệt Diễm Cốc một đám tinh anh đối mặt Đỗ Phi, một cái chiếu dưới mặt, sẽ chết từ tổn thương tổn thương, vấn đề này nếu là truyền đi, bọn hắn Liệt Diễm Cốc cũng cũng không cần lan loạn. Nghe được Lý Phượng gào thét, cái kia hai cái còn có thể đứng lên lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả cũng đúng cắn răng đứng lên, chỉ có điều, từ khi bọn hắn chuẩn bị thúc dục trận pháp thời điểm, trong lúc đó liền gặp được khí tỉnh phía trên một hồi kim quang lập lòe, trận một hồi kim sắc quang mang tựu lập tức đem cái kia khí tỉnh cái bọc tại trong đó, mà Đỗ Phi thân hình cũng đúng lập tức biến mất. Cái này, nhìn thấy cái này tràn ngập viễn cổ khí tức một màn, liệt diễm cốc cường giả lập tức đều là một cái cái mặt sắc cổ quái, bọn hắn có thể tiến vào kiểu châu chiến trường cũng không phải là người bình thường, tự nhiên liếc thấy ra, trước mắt cái này chiếu sáng bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn, cho dù bọn hắn liên thủ cũng là tuyệt đối phá không mở. Đại sư huynh, cái này, hình như là cái kia khí tịnh phía trên phòng hộ trận pháp bị hắn thuốc rồi. Một cái lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả khỏe mắt kéo ra về sau, Khôn Ngoan Vi hơi cổ quái nói: "Bọn hắn liệt diễm cốc tự nhiên là minh bạch những này khí mạch hòa khí tình sự tình, cho nên mới phải để cấp đoạt khí tình, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn cũng biết, trận pháp này tuyệt đối không là bọn hắn có thể phá hư." Phòng hộ trận pháp. Lý Phong mặt sắc lập tức trở nên giữ tận vô cùng, thủ tại chỗ này, ta cũng không tin tiểu tử này cả đời coi như rùa đen rút đầu coi lại tại nơi này sát rùa đen lý. mặt khác đem chúng ta liệt diễm gốc minh hữu cùng vô hình môn tìm khắp đến, ta nhất định phải cho tiểu tử này một cái để mắt. Khi tỉnh phía trên, Đỗ Phi nhàn nhạt nhìn chăm chú lần này khắc vẻ mặt giữ tợn lớn tiếng gào thét Lý Phong, mà sắc thần sắc không có chút nào biến hóa. Tuy nhiên bởi vì này phòng hộ quan hệ, giờ phút này ngoại giới ngay một điểm thanh âm đều truyền không vào đến, chỉ có điều Đỗ Phi trên cơ bản cũng đúng lập tức tiểu hiểu rõ, cái này Lý Phong rốt cuộc tại đập vào cái gì chú ý. Chủ nhân, trận pháp này chính là dùng bốn phía diễn tông khí thúc dục, trừ phi trong chúng ta thuộc cấp giải thích trừ bên ngoài, ngoại giới loại người, trên căn bản là không có biện pháp phá hư, trừ phi có vô thánh cấp cái khác lão quái vật ra tay bất quá cái loại lợi cấp bậc lão quái vật phòng trừng cái này cựu châu chiến trong chàng còn không có đâu rồi cho nên trong này chủ nhân ngươi có thể yên tâm người can đảm tu luyện tiểu bạch theo khí tỉnh trong góc chạy trốn trở về có chút giang tay ra nói bất quá bên ngoài những người kia tựa hồ cũng đúng tiền phải a dùng chủ nhân thực lực của ngươi đến nói lời hiện tại muốn giải quyết bọn hắn cũng không có a tiểu bạch ánh mắt lại một chuyện, rơi xuống ra ngoài vẻ mặt giữ tận lý phong trên người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nếu là đạo thủ chẳng những lãng phí thời gian hơn nữa nói không chừng hội hư hao khí này tỉnh ta nhưng không có thời gian nữa tìm nhiều rồi, cho nên tạm thời không cần phải xen vào bọn hắn. Hiện tại trùng kích Vũ Tông Cảnh là thứ một yếu vụ, chỉ cần trùng kích thành công, sau khi ra ngoài, ta người thứ nhất sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nói, những này liệt diễm cấp cường giả, hắn còn thật không có để vào mắt. Tại hắn xem ra, cái này Lý Phong tối đa cũng tiểu thương thanh trình độ, hàng chiến hắn còn không sợ, hội sợ người này. Huống chi, hắn hiện tại chính yếu nhất sự tình chính là trùng kích thành công, bởi vì hắn tin tưởng, nếu là hàng chiến tại đây Viễn Cổ Di chỉ trong có chỗ đột phá lời mà nói, như vậy. Hắn nhất định sẽ trước tiên tìm tới cửa. Chương 018, Song Vương. Tiểu Bạch, luyện chế linh đan nô sự tình tiểu giao cho ngươi. Vọng, phòng vấn đau loạt Trixi tiểu thuyết Đỗ Phi chậm rãi quanh chân ngồi xuống, bàn tay vung lên, đem linh đan nô cùng tiểu hộ đồng thời ném đúng ra, đến khi khí bên cạnh giếng duyên chỗ về sau, Đỗ Phi mới thản nhiên nói. Tiểu Bạch theo Đỗ Phi trong cơ thể nhảy ra ngoài, rơi xuống linh đan nô trên đầu gật đầu nói, chủ nhân ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi, luyện chế cường hóa cái này linh đan nô sẽ không quá qua phiền toái chỉ cần ngươi tùy thời để cho ta truyền chuyển ngươi tinh thần lực là được rồi về phần này đầu tiểu viên hổ nếu như hắn có thể thừa nhận được ngoại giới diễn tông khí lời mà nói nói như vậy bất định hắn cũng sẽ có điều đột phá ừm đỗ phi khẽ gật đầu mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh vân nhẹ nhàng một chuyện lập tức một vòng nồng đậm tinh thần lực tiêu lập tức tràn ngập ra làm xong đây hết thệ về sau hắn mới chậm rãi nhẹ gật đầu hít một hơi thật sâu về sau bắt đầu hô hấp thổ nạp bắt đầu đứng dậy suy theo đỗ phi thúc dục thập phương băng ma đạo Bốn phía đã bị pha loãng vài phần diễn tông khí lập tức tiểu giống như tìm được thổ lộ khẩu giống nhau, điên cuồng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ lao qua, rồi sau đó theo Đỗ Phi hô hấp, bị hắn đều hút vào trong cơ thể. Ào ào xôn xao. Nồng đậm diễn tông khí bắt đầu khởi động trong lúc đó, giống như cháo nước giống nhau, làm cho Đỗ Phi toàn thần kinh mạch bên trong đều là dần hiện ra từng đạo lam nhạt sắc qua mang, một màn này thấy Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, nói như vậy, cũng không có người gan dám như vậy đại lượng hấp thu diễn tông khí. Vất quá, Đỗ Phi thực lực đã sớm ở vào bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh đã lâu hơn nữa đã sớm trùng kích qua rồi vũ tông cảnh tuy nhiên thất bại nhưng đúng thực lực của hắn lại coi như là tăng vọt đúng chi bởi vì tu luyện huyền băng thiên thể quan hệ hắn so về bình thường bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả thật sự là cường hơn nhiều lắm cũng chính bởi vì như vậy hắn mới có đảm lượng như vậy không kiêng nể gì cả hấp thu những này diễn tông khí phải biết rằng trùng kích vũ tông cảnh là một việc cực kỳ chuyện nguy hiểm tại trùng kích thời điểm có thể luyện hóa diễn tông khí càng nhiều như vậy thành công tỷ lệ cũng càng lớn mà đồng dạng tại trùng kích thời điểm luyện hóa diễn tông khí càng nhiều Như vậy tại thành công tân cấp về sau, thực lực của bản thân cũng sẽ càng cường hãn. Đây cũng là vì cái gì? Đỗ Phi tại bên ngoài một mực bỏ không được sử dụng đỉnh đầu diễn tông đang trùng kích vũ tông cảnh nguyên nhân căn bản, bởi vì hắn không có nắm chắc, chỉ có đang giận tỉnh loại địa phương này có được tiếp cận vô hạn diễn tông khí, hắn mới có thể không kiên nghệ gì cả hấp thu luyện hóa diễn tông khí, làm cho mình thành công trùng kích vũ tông cảnh tỷ lệ không ngừng kéo lên. Đại lượng diễn tông khí điên cuồng dũng mãnh vào Đỗ Phi trong cơ thể, một loại hơi âm hàng quỷ dị khí tức cũng đúng chậm rãi theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra làm cho quanh thân chỗ không khí đều là trở nên thoáng âm rét lạnh bắt đầu đứng dậy, cảm nhận được bực này khí tức biến hóa, Đỗ Phi cũng tin tưởng, trong cơ thể mình kinh mạch da thịt đã bắt đầu không có biện pháp thừa nhận những kia diễn tông khí cọ rửa, mới có thể làm cho chân khí trong cơ thể của mình tiết ra ngoài. Bất quá, bực này tình huống đã sớm tại Đỗ Phi trong dự liệu, cho nên hắn cũng không có bất kỳ do dự, mà là tâm niệm hơi động một chút, lập tức hiện hiện bên ngoài thân khí tức co rút lại, mà hắn trên da thịt cũng hiện hiện tầng một băng tinh cảm giác, huyền băng thiên thể tại thời khắc này bị Đỗ Phi thúc dục đến cực hạn. Tại Huyền Băng thiên Thể tu luyện tới đại thành tình trạng thời điểm, Đỗ Phi Tử đã hiểu, chính mình cường độ so về lục phẩm trung giai vũ tông cường giả đều không chút nào yếu, huống chi, chính mình còn có thể thi triển cùng loại vũ tông hoàn huyền băng hoàn, điểm này lại càng làm cho chính mình càng cường hãn, mà cũng đem trùng kích phá tông tiếp nguy hiểm trình độ hạ thấp thấp nhất. Theo Huyền Băng thiên Thể thúc dục, lập tức, một vòng mới luyện hóa, lại một lần nhanh chóng triển hay, còn lần này, Đỗ Phi thân thể như cùng một cái tuyển qua trung tâm chỗ giống nhau, đại lượng diễn tông khí lập tức tiểu nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của hắn, hợp thành vào hắn kinh mạch bên trong. Tại Đố Phi bên cạnh thân chỗ, Tiểu Bạch híp mắt dừng ở không ngừng hấp thu diễn tông khí Đố Phi, một lát sau hắn khôn ngoan vì hơi yên tâm nhếch miệng, trợn ánh mắt rơi xuống dưới khuôn mặt Linh Đan nô bên trong, sau đó hắn nghiêng đầu cười nhạt một tiếng nói, dung chủ nhân thực lực bây giờ đến nói lời, thứ này đã không có bất cứ tác dụng gì rồi, mà Linh Đan nô thực lực cơ bản cũng đã đến cuối cùng rồi, trừ phi có thể đem luyện chế đến huyết Đan nô cảnh giới, bất quá, cái kia lại cần ngũ. phẩm Vũ tông cường giả võ đạo nguyên Đan làm dẫn tử, quá mức phiền toái a. Được rồi, trước đem thứ này hết sức cường hóa a. Đang khi nói chuyện Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi tới khí tỉnh mặt hướng khí mạch ở chỗ sâu trong biên giới chỗ, cẩn thận từng ly từng tí giải khai một cái cửa ra, sau đó tiểu một cước đem linh đan nô đá xuống dưới. "Này, tròn hổ, ngươi xuống dưới chiếu khán cái kia linh đan nô một điểm, kế tiếp chính là ta biểu diễn thời gian." Tiểu Bạch lại quét tiểu hổ lên nói. Tiểu hổ thoáng cổ quái gầm thét một tiếng, bất quá hắn có lẽ hay là nhanh chóng chạy ra khỏi khí tỉnh, thân hình lập tức sẽ không vào khí mạch bên trong. Nhìn qua một màn này, tiểu Bạch mặt sắc mới dễ nhìn vài phần, chợt hắn tụụ như vậy thẳng ở giữa không trùng khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó Đỗ phi khu đánh tới tinh thần lực đã bị hắn chậm rãi thay đổi, như cùng một căn tuyến giống nhau quấn quanh tại ra ngoài linh đan nô trên người, mà luyện chế cường hóa cũng đúng chậm rãi bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người cũng đúng phát hiện cái này một đầu cực kỳ bắt mắt khí mạch. Bởi vì giai đoạn trước trên cơ bản không có phát hiện cái gì bảo vật quan hệ, giờ phút này đại đa số mọi người đem cái kia mục tiêu đặt ở khí này mạch phía trên. Mà ở phát hiện, chỉ có tìm được khí ấn sau đó đang giận tỉnh phía trên tu luyện, mới có thể sẽ không phát sinh bạo thể mà vong loại chuyện này về sau. Mỗi ngày vây quanh khí ấn hỏa khí tình tranh đấu đều không ngừng chiến khai. Dù sao, cũng không phải mỗi người cũng biết như thế nào mở ra khí tình phía trên phòng hộ trận pháp, cho nên, mỗi ngày vì vậy mà lọt vào đánh lén bị chết cường giả cũng đúng vô số kể. Tại đây tấm dưới trời đất, tất cả cường giả cũng như cùng điên cuồng giống nhau, bọn hắn mỗi người đều mơ tưởng trở nên mạnh mẽ, mà ngăn trở tại chính mình trở nên mạnh mẽ con đường trước kia người, chính là của hắn địch nhân. Giờ phút này, đang giận mạch gián đoạn một chỗ, rất nhiều bóng người đều là hội tụ tại nơi này giờ phút này những bóng người này ánh mắt đều là đều rơi xuống phía trước khí mạch bên trong tại đó tại nồng đậm diễn tông khí ở bên trong có một như ẩn như hiện nguyên vẹn khí tỉnh, làm cho người đỏ mắt vô cùng chỉ có điều khí này tỉnh phía trên giờ phút này có tầng một kim sắc màn hào quang cái này màn hào quang cực đoan cường hãn giống như sắc rùa đen giống nhau những này di tử đến nay ở đây cường giả đã muốn thí nghiệm vô số lần nhưng là bất kể bọn hắn cố gắng như thế nào đều là không có biện pháp đem cái này màn hào quang phá vỡ nhưng là cũng bởi vì như thế ở đây cường giả nguyên một đám trong đôi mắt lại càng một mảnh tham lam nếu là có thể có được cái này khí tình lợi mà nói chỉ cần thúc giục cái này con cháu như vậy há không phải có thể tùy tâm chỗ du tu luyện ở đây cường giả chia làm ba đợt ngoại trừ trong đó một đám chỉ có bốn người bên ngoài còn lại hai nhóm người đều có chừng tiếp cận 20 số lượng khắc khắc khắc Lý Phong cái kia gọi là Đỗ Phi tiểu tử thật sự trốn ở chỗ này mà sao tại ba đợt đội ngũ ở bên trong một đám nguyên một đám trên người tản ra mùi hôi khí tức nhân mã bên trong một cái cùng loại dẫn đầu nam tử ấm xa bủi nhủ quét cái kia khí tình liếc về sau mới nghiêng đầu thản nhiên nói, thi thần huynh, cho dù ta sẽ lừa ngươi, nhưng là cái kia khí tỉnh tổng không biết lừa ngươi a. trong lúc này đúng vậy rất rõ ràng có người ở tu luyện a. huống chi ta cũng có thể dùng thân gia tính mệnh đảm bảo, tiểu tử kia đang ở bên trong. Lý Vượng mặt sắc tựa hồ có chút có chút có lại, bất quá vẫn là khẽ cắn môi mở miệng nói, ha ha ha, ngươi như vậy xác định thì tốt rồi, tiểu tử này đúng vậy trong tay có tín vật bốn người ý, mặt khắc tam gia cực kỳ phiền toái, tiểu tử này trong tay tín vật ngược lại tốt cầm một chọn. cái kia thi thần cười hả thản nhiên nói, Lý Vượng mặt sắc khẽ biến bất quá vẫn là thản nhiên nói, lại nói tiếp thi thần huynh, các ngươi thi âm vương chiêu không phải đối với thi thể có hứng thú sao? tiểu tử kia đúng vậy cực đoan cường hãn à, nếu là thi thần lấy được lời nói, chỉ sợ lại có thể lại để cho thực lực của ngươi cao hơn tầng lầu đi à nha? viễn cổ di chỉ tứ đại tín vật, nghe nói đều có hắn đều tự diệu dụng, ta đối với nó có hứng thú rất kỳ quái sao? đương nhiên, tiểu tử kia thi thể, ta cũng vậy nhất định phải tìm được ra. thi thần ló miệng cười hả hát, hát nói, ha ha, thi thần, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá mức mỹ mãn một trọ, chẳng những muốn tiểu tử kia thi thể? "Còn muốn tay hắn đầu tính toán, như vậy chúng ta những người này tới nơi này làm gì?" Đứng ở cuối cùng một nhóm người ngựa trước kia, một cái khuôn mặt làm lục soát nam tử, đột nhiên cười nhạt một tiếng nói: "Thiết trấn, ngươi không dùng tại tại đây nhau nhau, tìm được cái này hai dạng đồ vật về sau, tiểu tử kia dung giới sẽ là của ngươi rồi, như thế nào?" Thi thần đưa mắt nhìn người cuối cùng liếc về sau, mới cười hát hắc nói: "Ngươi muốn như vậy tính toán lợi mà nói, cũng không phải không được, chỉ có điều, khí này tỉnh cùng cái kia khí ấn nhất định phải là ta Thiết Nam Vương chiêu, như thế nào?" Cái kia gọi là, tên là Thiết trấn loại người mỉm cười. Trận thản như nói, nghe thế hai người đích thuận ngữ, cái kia Lý Phong trong đôi mắt giữ tận chi sắc cũng đúng một hồi co rút lại, rất rõ ràng, hai người này không đơn giản không, có đem Đỗ Phi để vào mắt, càng là không có đưa hắn Lý Phong để vào mắt. Có chút cắn răng sau một lát, Lý Phong mới nhẹ nhàng cười nói, hai vị không cần cãi luận rồi, gì đó như thế nào phân phối, tổng phải chờ tới chém giết tiểu tử kia về sau nói sau, không phải sao? Phải biết rằng, tiểu tử kia đúng vậy có thể cùng cái kia Hàn Chiến đánh cho lực lượng ngang nhau đích nhân vật, ba người chúng ta tuy nhiên đều là lục phẩm trung gia vũ tông cường giả, nhưng là coi như là liên thủ cũng không khỏi không chú ý vài phần a chỉ cần có thể chém giết tiểu tử này lợi mà nói như vậy mọi chuyện đều tốt nói a nghe thế Lý Vượng ngữ điệu cái kia thi thần cùng thiết chấn đều là đồng thời gật đầu cười hắc hắc tính toán là đồng ý rồi đương nhiên bọn hắn trong nội tâm rốt cuộc tại đang suy nghĩ cái gì sự tình lại tiểu không có ai biết nhìn qua hai người bọn họ cái dạng này Lý Vượng trong đôi mắt hiện lên một tia ý chào phúng chợt hắn mới nhìn giống như vô tình ý thản nhiên nói bất quá hai vị cũng không cần lo lắng quá mức ta còn phải người đi tìm vô hình môn loại người nghe nói cái kia hàng Chiến hôm nay đã tại một chỗ che giấu nơi trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông Cảnh dùng thực lực của hắn nên vậy có năm thành tỷ lệ thành công đến lúc kia hắn chính là lục phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông Cảnh giả nếu là đuổi chỗ này lời mà nói có lẽ không cần chúng ta ra tay như vậy Đỗ Phi nhất định phải chết Hàn Chiến tên kia lại đuổi trước một bước sao nghe vậy cái kia Thi Thần cùng Thiết Chấn hai người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại phải biết rằng bọn hắn cũng đúng bước vào lục phẩm trung giai Vũ Tông Cảnh đã lâu nhưng là một mực không có có được trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông Cảnh thực lực. Giờ phút này nghe được tin tức này, trong nội tâm chính là một hồi hâm mộ ghen ghét hận. Phải biết rằng, có thể tấn giai lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh lời mà nói, như vậy có thể đem thế lực của mình dẫn vào cao cấp thế lực phạm vi. Mà đến đó cấp độ, chỗ có thể đủ có được đồ vật gì đó, cũng không phải là dưới mắt có thể so sánh với a. Xem ra, có thể chém giết cái kia Đỗ Phi lời mà nói, những vật khác còn không trọng yếu, cái này khí tình nhất định phải tìm được thu a. Chỉ cần có thể nhận được rồi cái này khí tình lời mà nói, hậu thích bạc phát phía dưới, sớm muộn gì có thể có được trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực thì thần cùng thiết chân liếc nhau một cái, lẫn nhau đều là lập tức minh bạch đối phương tâm tư, chất lượng tầm mắt của người cơ hồ là đồng thời rơi xuống cái kia khí tình phía trên, trong đôi mắt có lửa nóng chi sắc hiện lên. Mà nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Phong trong đôi mắt cũng có lệ sắc hiện lên, hắn muốn đúng là cái này hiệu quả. Chỉ có những cái thứ này đều cực kỳ tham lam, mới có thể đem cái kia gọi là, tên là Đỗ Phi tiểu tử triệt để chém giết. Tiểu tử kia dám can đảm hủy chính mình căn cơ, như vậy nếu không phải đem bẩm thay vạn đoạn lời mà nói, chính mình tất nhiên không sẽ bỏ qua. Mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, Lý Phong ánh mắt Cũng đúng chậm rãi rơi xuống khí tỉnh phía trên, chật khỏe miệng nhắc lên một vòng giữ tợn vui vẻ. chương Không Một Chín, lần nữa độ kiếp. Ngoại giới hết thảy hỗn loạn, giống như cùng Đỗ Phi không có bất cứ quan hệ nào giống nhau. Khí trong giếng chỉ có diễn tông khí không ngừng bắt đầu khởi động, không có chút nào ngoại giới giống nhau hỗn loạn. nhẹ nhàng khoan khoái đọc. Dầm dầm. Đỗ Phi bàn địa chỗ tu luyện, nồng đậm diễn tông khí lượn lờ tại hắn bên ngoài thân chỗ, theo một cổ nước chảy giống nhau thanh âm, những này diễn tông khí nhưng lại không ngừng hợp thành vào trong cơ thể của hắn. Chỉ là xem một màn này tựu có thể tưởng tượng, Đỗ Phi tại hấp thu diễn tông khí tốc độ đến tột cùng đến đáng sợ đến bực nào tình trạng, mà ở cái này Lam sắc diễn tông khí cọ rửa phía dưới, độ Phi quanh thân cốt cách ra thịt kinh mạch, đều dùng một loại cực đoan phách đạo tư thái tại cường hóa lấy, rất nhanh, hắn bên ngoài thân mà bắt đầu hiện lên tầng một nhàn nhạt bạch quang. Vũ Tông Hoàn, duy có thành công tấn giai Vũ Tông cảnh cường giả mới có thể có được gần giấu chiêu số, cũng đúng Vũ Tông cường giả chính thức tiêu chí, mà Vũ Tông Hoàn kỳ thật chính là tại lúc tu luyện, đem chân khí trong cơ thể áp dụng vào cực hạn mà hình thành một đạo phòng hộ đạo này phòng hộ cái bọc tại vũ tông cường giả toàn thân lực phong ngự cường hãn đến không thể tưởng tượng tình trạng vũ tông hoàn một khi tu thành như vậy chẳng những có thể để phòng ngự lực đại tăng hơn nữa bởi vì chân khí cực đoan cô động quan hệ như vậy ngay cường độ lực lượng tốc độ vân vân bốn hết thể gì đó đều có thể trở nên càng cường hãn đương nhiên đây chỉ là vũ tông cường giả bên ngoài hóa thể hiện mà thôi còn nếu là muốn chính thức tu luyện tới vũ tông cảnh còn cần đem trong cơ thể đã muốn hóa tinh nội đan luyện hóa thành nguyên đan như vậy vũ tông cường giả theo một khắc này bắt đầu chân khí trong cơ thể chất lượng tổng số lượng đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vũ tông cảnh sở dĩ được xưng là thiên nhân chi cách, nguyên nhân chủ yếu chính là hai cái. Thứ nhất, chính là nguyên đan hình thành, đem lại để cho vũ tông cường giả tốc độ tu luyện cùng vũ Kỹ uy lực đều cường hạn đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thứ hai, thì là vũ tông hoàn hình thành, sẽ để cho vũ tông cường giả công kích, phòng ngự, tốc độ đợi một loạt lực lượng cường hóa đến một cái toàn bộ độ cao mới. Đơn giản mà nói, nếu là có thể đủ thành công tấn giai vũ tông cảnh, như vậy trước kia chỗ hội vũ khí, uy lực của nó ít nhất hội gấp bội. Đương nhiên chuyện đó cũng không phải tuyệt đối, dù sao trên thế giới tổng có một chút may mắn thành công trùng kích vũ tông cảnh gia hỏa cũng có một chút giống như đỗ phi như vậy, mặc dù không có vũ tông cảnh nhưng lại chuẩn bị vũ tông cảnh sức chiến đấu biến thái gia hỏa. Nhưng là theo bình thường góc độ đến nhìn vũ tông cảnh phía dưới cường giả đối mặt chính thức vũ tông cảnh cường giả thời điểm không có bất luận cái gì phần thắng phá tông kiếp còn chưa tới vũ tông hoàn rõ ràng xuất hiện chưa rồi. Xem ra chủ người chân khí trong cơ thể đã muốn ngưng luyện đến một cái cực đoan khủng bố tình trạng nữa à? một mực luyện chế linh đan nô tiểu bạch giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, đột nhiên mở mắt, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, sau đó hắn trong đôi mắt tiểu hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, nói như vậy chỉ có tại vượt qua vũ tông cảnh về sau, nội đan hóa nguyên đan, chân khí trong cơ thể phát sinh biến hóa về sau, như vậy mới có thể có được vũ tông hoàn. Nhưng là Đỗ Phi giờ phút này mà bắt đầu có được vũ tông hoàn, chuyện như vậy tuy nhiên cũng không phải là không có xuất hiện qua, nhưng là không khỏi cũng quá mức dọa người rồi vài phần. Bởi vì huyền băng thiên thể quan hệ sao? Một lát sau. Tiểu Bạch mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đỗ Phi lực lượng cực đoan cường hãn, tu luyện Huyền Băng Thiên thể hấp thu hơn 100 vạn diễn tông đan, cũng làm cho hắn lực lượng càng cường hóa, đồng dạng, hắn chân khí trong cơ thể cũng không đúng không có bất kỳ biến hóa nào, sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này đảo cũng có thể tiếp nhận. Cho nên, giờ phút này chỉ có thể nói, tại hậu tích bạc phát phía dưới, Đỗ Phi lần này trùng kích Vũ Tông cảnh, có thể nói là nước chảy thành sông. Cũng không biết lúc này đây chủ nhân rốt cuộc hấp thu bao nhiêu diễn tông khí. Lại đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, Tiểu Bạch mới có chút lắc đầu nhưng là hạ trong máy mắt, hắn đôi mắt lại mạnh mẽ nhíu lại, xem ra, tiểu muốn bắt đầu sao? hô, tại tiểu bạch lầm bầm lầu bầu thời điểm, một mực ở vào trạng thái tu luyện Đỗ Phi đột nhiên chậm rãi mở mắt, hắn trong đôi mắt có sạch bong nhiệt lên, có vẻ quỷ dị vô cùng, nên vậy không sai biệt lắm a? Đỗ Phi chậm rãi buông lòng ra nắm chặt nắm tay quả đấm, giờ phút này hắn có thể cảm ứng được, hợp thành nhập trong cơ thể mình diễn tông khí đã bị đều luyện hóa, mà chính mình giờ phút này trong cơ thể đã muốn tràn ngập đầy chân khí, những này chân khí không ngừng bắt đầu khởi động, Tiểu Phường đang tìm kiếm một cái thổ lộ khẩu giống nhau chầm rãi thở ra một hơi, Đỗ Phi thân hình đã muốn đứng lên, rồi sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên rơi xuống phía chân trời phía trên, khỏe miệng treo lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, phá tông kiếp. Ta lại tới nữa. ầm ầm long. Theo Đỗ Phi đích thoại ngữ, nguyên gốc tấm màu xám là bầu trời bao la, đột nhiên không ngừng tuần ra bắt đầu chuyển động, không biết từ chỗ nào xuất hiện đen kịt tầng mây lập tức hội tụ mà đến. Chỉ có điều một cái nháy mắt cơ vu, cái kia nồng đậm vô cùng mây đen đã muốn giống như màn trời giống nhau đè xuống, mà ở tầng mây kia bên trong có vô cùng lôi quang lóe ra phản phất tùy thời đều nỗ bổ mà tiếp theo loại phá tông kiếp đây cũng là tấn giai vũ tông cuối cùng một đạo khảm chỉ cần có thể thành công vượt qua phá tông kiếp như vậy bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả có thể thành công tấn giai vũ tông cường giả mà thực lực kia cũng sẽ từ nay về sau đột nhiên tăng mạnh nhưng là phá tông kiếp cho đối mặt đúng kiểu thiên xét bực này thiên địa ra vai. không biết bao nhiêu bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả tại đối mặt phá tông kiếp thời điểm thần hồn đều tiêu cho nên bất luận cái gì bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh cường giả đối với cái này phá tông kiếp đều là vừa hận vừa sợ. Cái này phá tông tiếp cũng chắn ở đẳng kia bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh cùng chính thức Vũ tông trong lúc đó lớn nhất một đạo cảm. Quả nhiên bắt đầu rồi sao? Lúc này đây, nên vậy có 8 phần đã ngoài năm chắc có thể trùng kích thành công a. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng nhãn lực của nó tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này Đỗ Phi đã là hậu tích bạc phát, ở vào tùy thời đều có thể đột phá biên giới, hơn nữa tu luyện của hắn Huyền Băng thiên thể, chỗ xung yếu đánh bại tông tiếp, không khó. Đây là đang giận tỉnh bên ngoài, khí mạch chi bên cạnh, Một mực chắp tay dựng nên Lý Phong bọn người đột nhiên Nguyên một đám ngạc nhiên ngẩng đầu, ngương mắt nhìn phía chân trời, tại đó, có giống như mực nước giống nhau tầng mây tại điên cuồng bắt đầu khởi động, bên trong những tia kim sắc kia chớp giống như lôi xả giống nhau, làm cho người kinh tâm động phách. Đây là phá tông tiếp. Sắc mặt tại điên cuồng biến hóa sau một lát, Lý Phong khôn ngoan dẫn ngạc nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử kia rõ ràng bắt đầu trùng kích phá tông cướp." Mà nhìn thấy một màn này, cái kia thi thần cùng thiết trấn sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên cực đoan khó coi. Ngay đó tại trong đại điện, độ phi sức chiến đấu bọn họ là được chứng kiến. Mà thân là võ tông cường giả bọn hắn tự nhiên minh bạch, chỉ cần Đỗ Phi người này trùng kích phá tông kiếp thành công, thành công tiến vào vũ tông cảnh lợi mà nói, như vậy thực lực của hắn ít nhất hội trở mình gấp đôi. Chỉ có điều, thân là lục phẩm trung giai vũ tông cường giả, thì thần bọn người lại đối với mình có lòng tin tuyệt đối, khi bọn hắn xem ra, cho dù Đỗ Phi mạnh hơn gấp đôi, tối đa cũng chỉ khó giải quyết một ít mà thôi, vô luận như thế nào đều nơi tại mình có thể đối phó tình trạng. Mà mấu chốt nhất nhưng lại nơi này khí tỉnh. Rõ ràng không đến mấy ngày thời gian, tự làm đến một cái bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh gia hộ có được trùng kích vũ tông cảnh thực lực khí này tỉnh vô luận như thế nào bọn họ đều là nguyện nhất định phải có rồi chỉ có điều đối với thi thần cùng thiết trấn chấn, chấn định Lý Phong khỏe mắt lại đột nhiên điên cuồng run rẩy bắt đầu đứng dậy trong chốc lát một loại có chút kinh hãi cảm giác hiện hiện kỳ tâm đầu làm cho hắn thân hình có chút run rẩy lên phải biết rằng thân là lục phẩm trung gia vũ tông cường giả Lý Phong gần đây đến nay đúng vậy rất ít gặp được làm cho hắn én e ngại đích sự vật nhưng là giờ phút này coi như là không muốn, không thừa nhận cũng không được đối mặt một màn này Hắn rõ ràng khó được có vài phần e ngại. Chỉ có điều, Lý Phong tự nhiên không biết đem loại ý nghĩ này nói ra, mà là càng giữ tợn nghiến răng nghiến lợi dừng ở bầu trời. Một lát sau Hung Hán nói, "Cho dù tiểu tử ngươi lên cấp lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, chúng ta nhiều người như vậy, mà đều mải chết ngươi." Ầm ầm, cực lớn lôi đình giống giận thanh âm, tại giữa không trung nhấp đồ, giống như thời kỳ viễn cổ tiểu tồn tại giống nhau. Một màn này tại đây viễn cổ di chỉ bên trong cực đoan thấy được, không biết bao nhiêu mọi người rất xa chăm chú nhìn một màn này. Rốt cuộc là ai tại độ phá tông kiếp? cái này phá tông kiếp uy lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy hung hãn, cường hãn một chút cũng bình thường à? dù sao dám can đảm tại nơi này trùng kích vũ tông kiếp, cái nào không phải biến thái? xách xách xách, xem ra khí này mạnh quả nhiên là dùng của ta, chúng ta đều phải cố gắng vài phần nữa à? đang giận mạch biên giới chỗ, nghị luận tương tự thanh âm không ngừng truyền đến, nhưng là giờ phút này những này nghị luận lại cùng đỗ phi không có có bất kỳ quan hệ gì, hắn chỉ hơi hơi híp mắt dừng ở phía chân trời, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này phá tông tiếp so về trước đó lần thứ nhất trùng kích thời điểm. Yếu cường hắn không chỉ một lần, nhưng là trong lòng của hắn lại không có chút nào e ngại, càng nhiều hơn là ti ti chiến ý. Từng đạo lôi đình vạch phá phía chân trời, không ngừng rơi vào khí này mạch hai bên bên trong, chỗ rơi chỗ, trên mặt đất cựu xuất hiện một cái cháy đen hố, không ngừng toát ra khói đen, người xem kinh hồn tăng đảm. Chỉ có điều, lúc này đây, cái này cựu thiên xếp nhưng không có như cũng giống như lần trước Đô Phi trùng kích phá tông kiếp giống nhau, tìm tìm không thấy độ kiếp đối tượng, cơ hồ chỉ là một hô hấp lập tức, không Chung bắt đầu khởi động lôi đình đã muốn một hồi quay cuồng, rồi sau đó một đạo vừa thô vừa to lôi đình lập tức nội bổ ma hạ hướng về khí tỉnh chỗ chỗ anh hạ ầm ầm khí tỉnh cái kia cường đại vô cùng phòng hộ tại đối mặt cái này phá tông kiếp thời điểm giống như không có chút nào tác dụng giống nhau thậm chí ngay bốn phía bắt đầu khởi động nồng đậm diễn tông khí tại thời khắc này cũng đúng đều rộng mở chỉ còn lại một cái cô linh linh khí tỉnh lơ lửng phía chân trời khí tỉnh phía trên một đạo thon dài thân ảnh chính trực mặt cái này cựu thiên xét nhìn qua cái kia rơi xuống lôi đỉnh đỗ phi miệng đột nhiên bứt lên một vòng cười khẽ rồi sau đó hắn bàn chân đặt mạnh tay phải lập tức nắm tay sau đó hung hăng hướng về rơi xuống lôi đỉnh bạo mà đi. Ảnh. Hạ trong máy mắt, cái kia giống như thùng nước thô lôi đỉnh trực tiếp bị Đỗ Phi một quyền đánh tán, mà anh phá cái này lôi đỉnh về sau, Đỗ Phi chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại là càng lửa nóng rừng ở phía chân trời. Tại đánh phá lôi đỉnh thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ cổ quái lôi điện năng lượng hợp thành vào hắn thể trọng, khiến cho hắn trong cơ thể nội đan tựa hồ có một tia kỳ dị biến hóa. Hắn lúc này đây là muốn thử xem xem, cái này phá tông tiếp rốt cuộc chuẩn bị hạng cường hãn uy lực. Chủ nhân, độ phá tông tiếp nhưng không phải như thế, ngươi cho dù đem tất cả lôi đỉnh đều anh làm lộ, cũng vô dụng à? Tiểu Bạch thoáng bất đắc dĩ nhìn qua một màn này, giận dữ nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi lần nữa cười hắc hắc, chợt có chút nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Giờ phút này, phía chân trời lôi vân phẳng phất bị Đỗ Phi trọc giận giống nhau, thần mây quay cuồng trong lúc đó, từng đạo cơ thùng nước lôi đình lập tức tiểu giống như thủy triều giống nhau, không ngớt không dứt gào thét mà hạ, hung hăng đối với Đỗ Phi trỗ chỗ mời đến mà đi. Lúc này đây, Đỗ Phi nhưng không có lần nữa ra tay, hắn mà là trực tiếp mở ra hai tay, tùy ý những này lôi đình nặng nề hành tại trên thân thể hắn. Rầm rầm rầm. Đối diện với mấy cái này không không dứt lôi đình, Đỗ Phi thân thể cũng đúng từng bước một hướng lui về phía sau đi. Dù sao, những này không nứt không dứt lôi đỉnh, thậm chí có thể đơn giản đem một vị lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả hình thành bụi phấn. Huyền băng Thiên Thể hiện, nếu là bình thường bán bộ Vũ Tông đỉnh phong cảnh cường giả, tất nhiên đúng không có biện pháp đối mặt một màn này. Bất quá Đỗ Phi dù sao không phải thường nhân, hắn lãng cười một tiếng, lập tức bên ngoài thần tiểu có đạo đạo âm hàn khí hiện hiện, trợ hắn chống cự cái kia đầy trời xét. Giờ phút này, không chung lôi đỉnh giống như không cùng không bờ giống nhau rơi xuống, khí tình chỗ Đỗ Phi thân hình đều bị lôi đỉnh nơi bao bọc nhưng là hắn lại không có chút nào e ngại mà là y nguyên mở ra hai tay thừa nhận hết thảy, tựu như cùng một cái viễn cổ tồn tại đến nay mà thần giống nhau, trương không hay không, lục phẩm trung giai vũ tông cảnh, rầm rầm rầm, phía chân trời lôi vân phảng phất bị Đỗ Phi cuồng vọng chỗ chọc giận giống nhau, tầng mây quay cuồng trong lúc đó, từng đạo càng cường hãn lôi đỉnh, là ngay cả miên không dứt gào thét mà hạ hung hăng đối với Đỗ đố Phi thân hình chỗ chỗ mời đến mà đi, rầm rầm rầm, đối mặt như vậy càng cường hắn cửu thiên xét, Đỗ Phi sắc mặt vẫn là không có chút nào biến hóa, hắn chỉ là bản chân đại mạnh lập tức một đạo bạch quang tiểu hiện hiện hắn bên ngoài thân. Vũ Tông Hoàn hiện. Theo Vũ Tông Hoàn xuất hiện, cái kêu bên trên bầu trời một mực quay cuồng tầng mây đột nhiên xuất hiện một loại cực kỳ ngắn ngủi yên tĩnh, tiểu giống như bị người méo ở cái cổ giống nhau, quỷ dị vô cùng. Mà Đỗ Phi cũng đúng mạnh mẽ ngẩng đầu dừng ở phía chân trời, trong lúc đó, hắn có một loại cảm giác quỷ dị, chính là phản phất tại thời khắc này, mình làm sai cái gì giống nhau. Vốn là híp mắt nhìn qua Đỗ Phi tiểu bạch giờ phút này thần sắc cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời lập tức liền gặp được trên bầu trời nồng đậm trong mây đen ra đột nhiên xuất hiện một cái giống như tuyển qua giống nhau đích chỗ trống mà không trong động mơ hồ lại có tầng một nồng đậm tầng mây tràn ngập ra đây là song trọng phá tông tiếp nhìn qua một màn này tiểu bạch đồng tử mạnh mẽ co rụt lại hiện nhiên là không nghĩ tới cái này phá tông tiếp rõ ràng sẽ xuất hiện song trọng nói cách khác giờ phút này cái này phá tông tiếp uy lực sẽ trở nên gấp mấy lần tăng vọt hơn nữa đồng thời bởi vì song trọng phá tông tiếp quan hệ đỗ phi vốn là độ kiếp thành công tỷ lệ nhưng cũng là hạ hạ xuống 5 năm số lượng phải biết rằng nói như vậy Mỗi lần trùng kích tấn cấp đều chỉ sẽ xuất hiện một trọng phá tông kiếp, mà sẽ xuất hiện song trọng phá tông kiếp nguyên nhân giống nhau đều cũng có người tương trợ hoặc là trùng kích người chuẩn bị đồng thời tấn cấp hai lần thực lực. Mà rất hiển nhiên, Đỗ Phi cũng không có trợ lực lớn như vậy khả năng cũng là bởi vì hắn có được liên tục tấn cấp hai lần thực lực hoặc là cái kia vũ tông hoàn ảnh hưởng sao? Tiểu Bạch hít mắt suy tư về, bất quá một lát sau hắn liền buông tha truy cứu nguyên nhân, bởi vì bất kể như thế nào giờ phút này trong yếu chính là Đỗ Phi có thể độ kiếp thành công. Ẩm ầm Long chỉ có điều ngừng nghỉ lập tức về sau. Bên trên bầu trời Cửu Thiên xét lại một lần nữa điên cuồng rơi xuống, chỉ có điều, lúc này đây những này lôi đình uy lực thì gia tăng mấy lần, coi như là có Vũ Tông hoàn hộ thể, Đỗ Phi thân hình cũng là bị oanh đến không ngừng run rẩy. Chỉ có điều, tại loại này va kích phía dưới, Đỗ Phi cũng cảm giác được rõ ràng, chân khí trong cơ thể của mình đang tại phát sinh một loại chất biến hóa, mà cùng lúc đó, thực lực của mình cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Loại biến hóa này xuất hiện, cũng làm cho Đỗ Phi trong nội tâm hào khí lớn tiếng, hắn ha ha thét dài một tiếng, đúng hết sức thúc dục Vũ Tông hoàn, trực diện này song trùng phá tông kiếp xem ra chủ nhân ngay này song trùng phá tông tiếp đều có thể tiếp nhận được rồi thật đúng là không có gì ý tứ a tiểu bạch đưa mắt nhìn đỗ phi sau một lát tựu nhếch miệng đỗ phi cái này bộ dáng rõ ràng cho thấy hậu tích bạc phát phía dưới thật sự có được liên tục tấn cấp thực lực cho nên một màn này cũng không phải hắn có thể lo lắng rồi lập tức tầm mắt của nó cũng đúng rơi xuống giữa không trung về sau một lát sau khẽ miệng một ngại tự đủ dùng cửu thiên xét luyện chế cường hóa cái tia linh đan ô không biết hiệu quả như thế nào khí mạch chi bên cạnh lý phong bọn người ngưỡng đang nhìn bầu trời cửu thiên xét nguyên một đám sắc mặt đều là cực đoan quỷ dị, bọn họ đều là được chứng kiến phá tông kiếp không chỉ một lần hai lần người, đúng vậy rất hiển nhiên, bọn hắn chưa từng có bái kiến uy lực mạnh mẽ như vậy hung hãn phá tông kiếp. tại bực này không nứt không dứt thế công hạ, mặc dù không có thân ở ở giữa, bọn hắn cũng đúng cảm thấy từng đợt da đầu run lên. cái này nhỏ, không biết tại trùng kích vũ tông cảnh đồng thời, còn trùng kích lục phẩm trung gia vũ tông cảnh a? cái kia thiết chấn trần chờ một lát sau, trầm giọng nói, cái này rất không có khả năng a. lúc này cái kia thi thần trên mặt quỷ dị thần sắc cũng đúng đã muốn biến mất, trần chờ một lát sau. Hắn không quá xác định nói, nếu là thật sự có thể đồng thời trùng kích lục phẩm trung giai Vũ tông cảnh lời mà nói, vô luận thành công hay không, chúng ta đều muốn ra tay chém giết lần này. Nếu không, lần này sẽ đúng tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Mặt khác một mặt, cái kia Lý Phong có chút cắn răng, hơi âm hàn mở miệng nói, "Nghe vậy, cái kia thi thần cùng Thiết Chấn Liếc nhau một cái về sau, nhưng đều là có chút nhẹ gật đầu, tại thời khắc này, cái này gọi là tên là Đỗ Phi gia hỏa, đã muốn cho bọn hắn mang đến không ít uy hiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, một ngày thời gian đã trôi qua rồi." mà một ngày này đến, bên trên bầu trời lôi đình đã muốn dậy đặc đến khó có thể tưởng tượng tình trạng đến hậu, mà ngay cả khí tình phía trên trong không khí đều tràn đầy lôi tương, cái này cũng làm cho bốn phía tràn ngập diễn tông khí trở nên cuồng nổi hẳn lên. chỉ có điều phá tông kiếp cuối cùng không phải vô cùng vô tận, cho nên khi ngày hôm sau sắc trời dần dần âm hàn xuống thời điểm, cái tiêu bên trên bầu trời tầng mây rốt cục chậm rãi lăn xuống, thẳng đến hậu triệt để biến mất. mà khí trong giếng, đỗ phi một mực sừng sững thân hình lại lại một lần nữa dưới bàn ngồi xuống. giờ phút này trên người hắn vũ tông hoàng đã muốn biến mất. Nhưng là hắn ra thịt lại phảng phất càng nóng ánh sáng long lanh bắt đầu đứng dậy. Chỉ có điều loại này bóng ánh sáng long lanh cùng thuộc về nữ bất động, bên trong phảng phất tràn đầy lực lượng cùng uy hiếp lực giống nhau, cực đoàn chói mắt. Suy Một lát sau, Đỗ Phi Kim tệ hai mắt đột nhiên mở ra, mà mơ hồ trong đó, tại hắn trong đôi mắt cũng là có lôi đình sẽ qua, sau đó, liền gặp được vốn là tràn ngập tại hắn quanh người Diễn tông khí lập tức bị đều chấn bạo. Ba ba ba. Theo Đỗ Phi lại một lần nữa chậm rãi đứng lên, hắn toàn thân cựu phát ra một tiếng bạo vang lên thanh âm, nhưng là mỗi một lần động tĩnh ở bên trong đều có một loại cực đoàn cường hãn lực lượng buộc phát ra. Đỗ Phi sắc mặt không có chút nào biến hóa, mà là lòng bàn tay nhẹ nắm, chật một quyền đánh ra. Bành, quyền gió gào thét ra, giống như một đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau, hung hăng quanh tại bốn phía phòng hộ phía trên, lập tức tiêu làm đến cái kia phòng hộ màn hào quang phía trên tràn ngập ra một đạo rất nhỏ rung động. Một quyền này uy lực, so về trước kia thời điểm, thiếu mạnh mấy lần, chính là hết sức thôi phát huyền băng thiên thể cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thành công sao? Lâm bầm lầu đầu giàn, Đỗ Phi có chút nhắm mắt tâm thần tiểu trầm tĩnh đến đan điền của mình khí hải chỗ tại đó vốn là bóng ánh sáng long lanh nội đan đã muốn biến thành một khỏa kim sắc nguyên đan nguyên đan tuy nhiên chỉ có trước kia nội đan một nửa lớn nhỏ nhưng là một cổ cực điểm cường hãn khí tức nhưng lại từ đó tràn ngập ra mà đan điền khí trong nước đỗ phi chân khí đều đã chuyển hóa thành nhàn nhạt màu trắng đỗ phi có thể rõ ràng cảm ứng được trong lúc này một đám chân khí ẩn chứa lực lượng đều là trước kia mấy lần đây là lục phẩm trung giai vũ tông cảnh chân chờ sau một lát đỗ phi xác định điểm này đồng thời vừa sờ dáng tươi cười tiểu hiện lên khoe miệng của hắn lúc này đây. Hết thảy thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài a, không thể tưởng được một cái khí tình mà thôi, rõ ràng có thể làm cho chính mình ngay sông hai cấp, thực lực đạt đến lục phẩm trung giai vũ tông cảnh. Chủ nhân, ngươi thành công sao? Tiểu Bạch ánh mắt phi rơi xuống Đỗ Phi trên người, tuy nhiên hắn đã muốn đoán được đáp án, nhưng là có lẽ hay là nhịn không được hỏi. "Ừm, thành công." Đỗ Phi mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình giờ phút này thực lực, so về trước kia mà nói kiêm trước đúng tiên địa chi kém, vốn là hắn còn có mấy phần kiêng, kỵ lục phẩm trung giai vũ tông cường giả giờ phút này hắn trên cơ bản có thể đều không đếm xỉa rồi. hắn hiện tại đã có tin tưởng, chính là gặp được ngày đó âm ngạn chi lưu đích nhân vật, hắn cũng có được cùng với một trận chiến thực lực. về phần cái kia ngày đó đưa hắn theo đại an vương chiêu bước đi diệp thanh mã, giờ phút này nếu là lần nữa gặp được lời mà nói, đỗ phi cũng có lòng tin đem triệt để chém giết. chúc mừng chủ nhân, tiểu bạch cùng đỗ phi tâm thần tương liên, đối với những chuyện này cũng cực kỳ tin tưởng. lập tức hắn cười nói, không chỉ có như thế, lúc này đây đỗ kiếp ta còn làm đến một điểm thứ toa. đỗ phi cười cười, trợ hắn bàn tay một phen lập tức liền gặp được một đoàn lôi đỉnh tạo thành quả bóng thể hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay chỗ hình cầu tuy nhỏ nhưng là bên trong bên trong tràn ngập ra khí tức nhưng lại làm kẻ khác kinh tâm động phách đây là cựu tiên xét bên trong đích tiên kiếp thần lôi nhìn qua Đỗ Phi bàn tay lôi cầu Tiểu Bạch vẻ mặt kinh ngạc nói ha ha lực rất tốt sao vật này là ta tại độ kiếp thời điểm dẫn ra lấy ra ngươi đừng xem chỉ có như vậy một ít đoàn, nhưng là tại ta áp xúc phía dưới bên trong ít có trên trăm đạo lôi đỉnh chi lực như thế nào là đồ ta Đỗ Phi tung tung trong tay lôi cầu thản nhiên nói nghe vậy. Tiểu Bạch khỏe mắt có chút co lại, một lát sau thở dài một hơi nói, "Ngươi gan, ta đừng nói rồi, thứ này ngươi hảo dùng Luân hồi linh vân bao vây lại, chỉ có luân hồi chi lực, có khả năng lại để cho thứ nhất thẳng ở vào ổn định trạng thái. Bất quá, thứ này nếu là dùng đến tốt lợi mà nói, ngược lại hiếm có đòn sát thủ, thậm chí có thể so với ngươi dùng Hôn Đan pháp về sau, còn muốn làm cho người e ngại." "Thật sao? Như vậy nói đúng là, ta mạo hiểm phong hiểm thu thập những ngày này kiếp thần lôi không có làm sai lạc. Đỗ Phi nhẹ nhàng cười cười, chợt bàn tay một phen, xé đem trong tay lôi cầu đánh vào mi tâm trong trời đất nhỏ bé một màn này, coi như là dùng tiểu bạch lòng dạ, cũng đúng thấy khỏe mắt có chút run rẩy. đúng rồi, tiểu hổ cùng linh đan nô ra sao? phủi tay về sau, đỗ phi thản nhiên nói. nghe vậy, tiểu bạch nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? lập tức, hắn bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được phòng hộ màn hào quang mở rộng một đạo chất lưỡng đạo thân ảnh theo bên ngoài phi chạy trốn tiến đến. ừm, nhìn thấy cái này lưỡng đạo thân ảnh, đỗ phi ngược lại đôi mắt có chút níu lại. giờ phút này tiểu hổ toàn thân còn lại bộ lông đã muốn trở nên có vài phần đen kịt, một cổ cực đoan cường hãn lực lượng theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Mà kỳ thực lực rõ ràng cũng quỷ dị bạo tăng tới rồi nửa bước yêu vương đỉnh phong cảnh tình trạng, khoảng cách chính thức yêu vương, bất quá chỉ có cách một bước mà thôi. Về phần cái kia Linh Đan Nô, giờ phút này thực lực của nó ngược lại biến hóa không lớn, chỉ có điều hắn con miệng nó lại phảng phất trở nên càng cường, hắn bắt đầu đứng dậy, hơn nữa Đỗ Phi có thể cảm ứng được, hắn thân thể bên trong tựa hồ nhiều hơn một bôi lôi đỉnh chi lực. Ngươi dùng tiên kiếp thần lôi đến luyện chế cái này Linh Đan Nô rồi. Suy tư một lát sau, Đỗ Phi thản nhiên nói, ừm, cái này Ling về sau trên người tiểu hận chứa vài phần lôi đỉnh chi lực. Nếu là ra tay lời mà nói, phòng trường một cái không cẩn thận phía dưới, cho dù lục phẩm trung giai vũ tông cường giả đều muốn ăn không nhỏ thiệt thòi. Tiểu Bạch vẻ mặt gian trá cười nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng cười khổ một tiếng, chợt vung tay lên, liền đem cái kia linh đang nô thu vào, lại trần chờ sau một lát, hắn ánh mắt rơi xuống tiểu hổ trên người, suy tư một lát sau, thấp giọng nói, "Tiểu hổ, nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, ở chỗ này tu luyện đối với ngươi chỗ tốt không ít, đây cũng là cơ duyên của ngươi, không bằng ngươi tiểu tại này tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích yêu vương cảnh, như thế nào?" Tiểu Hổ trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng không ấn, bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là cắn răng, khẽ gật đầu nói. Thấy thế, Đỗ Phi gật đầu nói, Tiểu Bạch, tại hủy bỏ khí ấn điều kiện tiên quyết, nơi này trận pháp còn có thể mở ra à? Nên vậy không có vấn đề. Tiểu Bạch giang tay ra nói, tốt, như vậy ta gỡ xuống khí ấn về sau, Tiểu lại để cho Tiểu Hổ mình ở tại đây tu luyện, có này phòng hộ màn hào quang bảo vệ, hắn Tiểu cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đợi cho chúng ta lúc đi ra, lại đến dẫn hắn đi. Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trợ hắn bàn tay duỗi ra lập tức liền gặp được cụ đá phía trên khí ấn tiểu bá thoáng một tí bay trở về trong tay của hắn tiểu hồ trầm thấp ai đoán một tiếng về sau lại đã bắt đầu tu luyện nhìn thấy một màn này về sau đỗ phi trên mặt lộ ra vài phần nụ cười hài lòng chúng ta đi thôi kế tiếp nên vậy tiếp tục xâm nhập cái này viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong rồi bất quá lần nữa trước kia một chút phiền vãi lại tốt hơn dễ giải quyết rơi a đỗ phi nứt miệng cười một tiếng chợt mang theo tiểu bạch bản chân đại mạnh thân hình đã muốn vọt đến khí mạch bên ngoài chương không hai gia thiên địa băng khí mạch chi bên cạnh Lý Phong bọn người lơ lửng phía trên trời, ánh mắt đều là gắt gao tập trung tại khí tỉnh phía trên. Sách vóng, nhẹ nhàng tung tung trong tay khí ấn, Đỗ Phi thản nhiên nói, "Này cái khí ấn có tác dụng gì? Ta nghĩ các ngươi nên vậy có chút rõ ràng mới đúng. Giờ phút này, hắn đã bị ta dùng để kích hoạt rồi đằng sau cái kia khí tỉnh, nhận được rồi này cái khí ấn lời mà nói, có thể yên tâm người can đảm ở phía sau khí trong giếng tu luyện. Các ngươi cứ như vậy muốn hắn sao?" Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi ánh mắt ở giữa sân nhẹ nhàng quét một vòng, chợt hắn liền gặp được, tại thời khắc này từng cái nhìn phía hắn trong tay khí ấn người trong đôi mắt đều cũng có tham lam cùng lửa nóng vẻ hiện lên các ngươi đã như vậy nói muốn có thể ra cho các ngươi đỗ phi khoe miệng nhấc lên một tia nụ cười quỷ dị trợ hắn bàn tay nắm chặt trong tay khí ấn đã muốn hướng về mặt đất chỗ vung ra bá theo trong tay hắn khí ấn vung ra trong chốc lát phía chân trời hơn 10 đạo thân ảnh lập tức bắt đầu khởi động nhận được rồi khí ấn lao tử có thể trùng kích vũ tông cảnh rồi cút cái này khí ấn là của ta ai theo ta cướp đoạt ta liền cho muốn ai mệnh các ngươi toàn bộ cho biến Đây là ta vậy quanh khí ấn đánh nhau cơ hội là lập tức mà bắt đầu mà ngay cả lý phong đợi cường giả giờ phút này đều là khỏe mắt co dù lại thiếu chút nữa nhịn không được tiểu xuất thủ chỉ có điều bọn hắn dù sao đối với tại Đỗ Phi phong cách hành sự có vài phần hiểu rõ cho nên cũng minh bạch Đỗ Phi chắc chắn sẽ không đơn giản đem gì đó giao ra đây giờ phút này hắn đã lớn như vậy vậyương Tất nhiên là có chỗ cổ quái nhưng mà Đỗ Phi chỉ là hơi nụ cười cổ quái rừng ở phía dưới tại đó khi ấn giống như một đạo lưu Quang giống nhau hiện lên so về những kia đều ra tay chi tốc độ của con người vừa vặn nhanh lên một chút như vậy điểm không trong lúc đó tại phía trước nhất loại người thê lương giống tiêu lên rồi sau đó mỗi người tiểu đều rõ ràng nhìn thấy tại hắn bàn tay sắp bắt được cái kia khí ấn lập tức cái kia miếng khí ấn đã muốn hung hăng đập vào trên mặt đất rồi sau đó khí in lại phương đạo đạo dạng nước hiện hiện cái gì nhìn thấy một màn này lý phong bọn người sắc mặt đều là mạnh mẽ có lại khí ấn hư hao đây chẳng phải là ý nghĩa cái này đằng sau khí tỉnh tiểu cũng đã không thể dùng người này đúng cố ý cơ hội tại cùng một thời gian ý nghĩ này tiểu hiện hiện tại lý phong bọn người trong óc. Ha ha à, thật đúng là đáng tiếc đâu rồi. Nếu là nhà các ngươi cái này ba đại cao thủ ra tay lời mà nói, ngược lại có 8 phần tỷ lệ đem cái kia khí ấn đắc thủ. Hiện tại, đúng chính các ngươi không động thủ, cũng không thể trách ta à? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười dừng ở Lý Phong nói. Rất tốt. Xem ra ngươi Đỗ Phi quả nhiên là không muốn được chết một cách thông khoái, đã như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Nhìn thấy đồng dạng bảo vật ở trước mặt mình bị hủy rồi, Lý Phong khỏe mắt cũng đúng điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy, hắn thoáng điên cuồng dừng ở Đỗ Phi, hạ trong nháy mắt đã muốn lệ quát một tiếng, thì thần huynh. Thiết Chấn huynh, ra tay. Theo quát chói hai rơi xuống, cái kia Lý Phong thân hình đã muốn lóe lên, lập tức liền hướng Đỗ Phi chỗ chói bạo lướt ra. "Tiểu tử, ngươi đã hủy khí ấn lời mà nói, như vậy hay dùng ngươi thi thể đến bồi thường ta đi." Cái kia thi thần cũng đúng vẻ mặt âm hàn chằm chằm vào Đỗ Phi, cơ hội tại Lý Phong thân hình thiểm lược ra lập tức, hắn thân hình đã muốn lập tức loại ra, âm hàn sắc khí, cơ hội lập tức liền đem Đỗ Phi toàn thân bao phủ. Cuối cùng Thiết Chấn thì là đôi mắt có chút co rụt lại, vô ý thức, hắn đã cảm thấy Đỗ Phi lần này với tư cách tựa hổ có vài phần của quái. Bất quá bực này cảm giác lóe lên tức thì, Tại hắn đáp ứng lời mời tới đây về sau, đã muốn nhất định hắn cho dù không ra tay cũng phải xuất thủ. Dù sao, chỉ có bọn hắn ba vị đồng loạt ra tay, như vậy mới có 100% nắm chắc, nhất cử đem cái này Đỗ Phi giải quyết. Bởi vậy, chẳng qua là trần chờ ngay lập tức công phu, cái kia Thiết Chấn đã muốn cười lạnh một tiếng, trận của mọi người nhiều trong ánh mắt, bàn chân đập mạnh, thân hình bùng lên, lên ra. Tam đại lục phẩm trung giai vũ tông cường giả ra tay, cơ hồ ai cũng minh bạch điều này đại biểu có ý tứ gì. Ba người này liên thủ, thậm chí có thể cùng lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả một trận chiến mà một cái nghe nói chỉ có bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh đỗ phi tại bực này liên thủ cho dù có cái gì át chủ bài phòng trường cũng đúng lập tức bị diệt kết cục mà giờ khắc này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ con người làm ra đỗ phi ra mặt mạnh được yếu thua người mạnh là vua cái này vốn chính là cái này phương thế giới quy tắc duy nhất bá bá bá ba. ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xẹt qua phía chân trời một cổ hùng hậu vô cùng chân khí cũng là từ trong cơ thể của bọn hắn bộc phát ra tại bực này hùng hậu chân khí bên trong mà ngay cả bốn phía tràn ngập diễn tông khí tựa hồ cũng bị bức lui giống nhau Ba người này dắt tay nhau ra tay, thanh thế tự nhiên là cực kỳ không kém. Hơn nữa lo lắng Đỗ Phi sử dụng ra cái loại lời khói đen đích thủ đoạn, cho nên bọn hắn đánh chủ ý chính là tốc chiến tốc thắng, tranh thủ dùng lôi đỉnh thủ đoạn nhất cử đem Đỗ Phi chém giết. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại cười cười, không có bất kỳ lùi bước ý hôm nay, liền lại để cho cái này ba cái tên thành vì chính mình tại đây cựu châu chiến trường trung quật khởi đã đặt chân a. Cái kia Đỗ Phi rõ ràng không định trốn, mà là chuẩn bị cùng Tam Đại cường giả một trận chiến. Thật sự là to gan lớn mà a. Ngày đó ở đằng kia Khô có Thành. Hắn phi đem hết toàn lực cũng không quá đáng cùng cái kia hàn chiến đánh cho không chia trên dưới mà thôi. Hiện tại, cái này Lý Phong ba người tuy nhiên ai thực lực đều không có cái kia hàn chiến cường, nhưng là bọn hắn dắt tay nhau ra tay lời mà nói, cho dù cái kia hàn chiến cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Tiểu tử này sẽ không sợ sao? Hắc hắc, cái này cũng khó nói đến rất, các ngươi quên vừa rồi cái kia phá tông kiếp vi lực. Tiểu tử này có thể vượt qua cái kia phá tông kiếp, chắc là đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin à. Ha ha ha, tự tin. Cho dù hắn thật sự vượt qua phá tông kiếp, nhưng là ngươi tới nói cho ta biết, một người nếu như đối mặt tam đại lục phẩm trung gia vũ tông cường giả cho dù chính thức lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả cũng chưa chắc có cái này đảm lượng à có cái gì tốt nhau nhau, đều cho lão tử nhìn xem hết thảy lập tức muốn ra rốt cuộc rồi cái này cực đoan hấp dẫn người nhãn cầu một màn tự nhiên trong khoảnh khắc tiểu dẫn phát rồi không ít xì xào bàn tán thanh âm mà những kia vừa rồi tranh đoạt khí ấn cường giả giờ phút này nguyên một đám cũng đúng nghiến răng nghiến lợi rủa đỗ phi phản phất hy vọng đỗ phi như vậy triệt để vỡ lạc mới có thể đền bù tổn thất bọn hắn trong lòng oán giận giống nhau mà đồng thời Lý Phong bọn người cũng bởi vì Đỗ Phi không tránh không né có chút sừng sốt một chút, chợt ba người trong đôi mắt đều là hiện lên một tia lạnh ý, nếu là Đỗ Phi lập tức thoát đi lời mà nói, bọn hắn có lẽ còn có thể đau đầu như thế nào đuổi giết hắn, nhưng là đã hắn giờ phút này không tránh không né, nói rõ muốn dùng sức một mình độc chiếm Tam Đại Lục phẩm trung giai vũ tông cường giả lời mà nói, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Diệt tiểu tử này. Lý Phong giống to một tiếng, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia giữ tận ý, chỉ muốn tiêu diệt tiểu tử này, như vậy hết thảy tiểu đều tốt nói. Liệt diễm phần thiên thủ. Thì âm cả thiên thiết phá bát hoang cơ hội là một cái nháy mắt công vu tam đại lục phẩm trung giai vũ tông cường giả đã muốn vọt tới đỗ phi trước mặt trận ba đạo cực đoan cường hãn vũ ký lập tức bành ra tại thời khắc này coi như là đỗ phi muốn tránh né cũng đúng đã muốn không chỗ có thể trốn rồi đỗ phi ngẩng đầu bực này cường hãn áp bách thế công nhưng không có mang cho hắn chút nào sợ hãi cảm giác mà là bản chân đại mạnh một cổ chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ra vang cường hãn chấn động lập tức theo đỗ phi đê trong gạo thét ra mà cái kia chấn động so về lý phong bọn người yếu cường hãn không biết. Lục phẩm Trung giai Vũ Tông Cảnh. Tại hắn chân khí trong cơ thể chấn động buộc phát ra lập tức, khí mạch bốn phía cường giả lập tức mỗi một người đều là nghẹn nào ra. Bọn họ đều là không thể tưởng được, chỉ có điều vài ngày công phu, cái này Đỗ Phi lại có bực này thực lực. Thậm chí cái kia Lý Phong bọn người, đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, một ngày công phu, mà ngay cả sông hai cấp, bực này thiên phú quá mức khủng bố. Nếu là hôm nay không đem người này triệt để chém giết lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ từ nay về sau đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Toàn lực ra tay, tiểu tử này quá mức quỷ dị. Không đưa hắn triệt để chém giết, chúng ta đều có phiền toái. Lý Phong cắn răng, đã muốn lập tức đều thuốc dục nổi lên chân khí trong cơ thể. Dầm dầm. Hai người khác cũng đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch. Giờ phút này nói không có cái gì bất luận cái gì tác dụng, chỉ có triệt để chém giết trước mắt người này về sau mới có thời gian nói mặt khác rồi. Ba người các ngươi ngược lại quá mức tự cho là, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi ngày sau còn sẽ có phiền toái gì sao? Không, không biết. Bởi vì các ngươi đã muốn không có bất luận cái gì ngày sau rồi. Nhưng mà đối mặt một màn này. Đỗ Phi chỉ là cười khẽ một tiếng, phải biết rằng, ngày đó chỉ có bán bộ Vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực thời điểm, là hắn có thể đủ cùng Hàn Chiến càng đấu lực lượng ngang nhau, thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh rồi, đối mặt cái này ba cái tên, sao lại có nửa phần e ngại. Huyền băng Vũ tông hoàn. Tại Đỗ Phi nhẹ trong tiếng cười, Huyền băng hoàn cùng Vũ tông hoàn đồng thời hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ, quỷ dị dung hợp lại với nhau, tạo thành một loại ẩn chứa hàn khí nhàn nhạt bạch hoàn. Đây là đang độ phá tông kiếp thời điểm, Đỗ Phi lĩnh nộ ký xảo, đem cái này song hoàn từng dụng, như vậy hắn phòng hộ chí lực sẽ có nhân hiệu quả quả. Mà đang ở cái này bạch hoàn xuất hiện trong nấy mắt, đỗ phi bàn tay chậm rãi nâng lên, rồi sau đó không mang theo bất luận cái gì xinh đẹp một quyền, Tiểu như vậy chậm rãi hướng về phía trước anh ra. chương không hai hai, tài chiến hàn chiến, Bình thản không có gì lạ một quyền, Tiểu như vậy chậm rãi hướng về phía trước anh ra đi. Nhưng là tại một quyền này anh ra lập tức một cổ làm lòng người quý chấn động, lại không ngừng theo cái kia quyền trên đỉnh tràn ngập ra, quyển sách nơi phát ra trăm hiệu sinh, rầm rầm rầm, quyền phong gạo thét ra, lập tức bốn phía thiên địa nguyên khí nổ mà ngay cả Đỗ Phi sau lưng khí mạch, cũng bị chấn ra nguyên một đám cực lớn tiến qua. thậm chí tại thời khắc này ngay không gian đều là thoáng quỷ dị bóp méo bắt đầu đứng dậy. sau đó tại từng đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bình thản vô cùng một quyền, cứ như vậy ngạnh xanh xanh đích cùng cái kia Lý Phong ba người liên thủ tạo thành thế công chính diện chạm vào nhau. cút đánh ngay mắt Đỗ Phi ánh mắt lập tức trở nên giống như ma thần giống nhau âm hàn, mà nhàn nhạt quát lạnh thanh âm cũng là từ trong miệng lạnh lùng truyền ra. rầm rầm rầm cơn bạo năng lượng chấn động lập tức theo Đỗ Phi quyền phong chỗ mang tất cả mà mở cái kia Lý Phong và ba người trên mặt, Tự Lập tức hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhìn thấy, tại đây bình thản không có gì lạ một quyền phía dưới, bọn hắn mạnh nhất vũ ký, rõ ràng cứ như vậy lập tức hỏng mất. Chỉ có điều một cái hô hấp trong lúc đó, bên trên bầu trời chân khí chỗ tạo thành ba đạo vũ kỹ phía trên, chính là lập tức hiện lên từng đạo cực lớn vết rách, mà tại hạ một người lập tức, cùng bạo chấn động tràn ngập phía dưới, cái này ba đạo vũ ký lập tức nghiền nát, mà đồng thời nghiền nát, còn có Lý Phong đợi trong lòng người cái kia phần tự tin, tại đây trong tích tắc, một cổ tuyệt vọng cùng vẻ không thể tin lại hiện lên trong lòng của bọn hắn bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn rõ ràng ngay Đỗ Phi một quyền cũng đỡ không nổi. Rầm rầm rầm, tại huynh phá ba đạo vũ kỹ về sau, Đỗ Phi một quyền cũng không có như vậy ngừng, mà là y nguyên hung hăng hướng về ba người chỗ chỗ anh tới. Quyền chưa đến, cái kia cực lớn quyền áp đã muốn nặng nề bành tại ba người kia trên thân thể. Dị. Ba đạo vốn là lơ lửng phía chân trời thân ảnh, giờ phút này giống như như rượu đứt dây giống nhau, tại từng đạo khó có thể tin trong tầm mắt bắn ngược ra, đồng thời ba người ở giữa không trung đều là cuồng phun máu tươi. Đến cuối cùng. Chất vật đến cực hạn rơi xuống đất phía trên, trực tiếp ném ra ba cái thật sâu hố. Một quyền chưa kịp, Tam Đại Lục phẩm trung giai Vũ Tông Cường giả lại đều bại trận. Cái này ra ngoài ý định bên ngoài một màn, làm cho bốn phía tất cả mọi người khỏe mắt đều là điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy. Nếu như không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy lời mà nói, như thế một màn, cho dù đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng đúng sẽ không tin tưởng. Khí mạnh phụ cận, hào khí tại thời khắc này triệt để động lại bắt đầu đứng dậy, mỗi người đều theo lúc ban đầu rung động biến thành giờ phút này kinh hãi. Cái kia nhìn qua Đỗ Phi trong tầm mắt có vô cùng sợ hãi hiện lên. Tuy nhiên vận dụng Vũ Tông Hoàn, nhưng là người này có thể một quyền phía dưới liền đem ba vị lục phẩm trung gia Vũ Tông cường giả đánh bại. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ chỉ có những kia lục phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông cường giả bên trong đích nhân tài kiệt xuất nhân vật mới có thể làm được. Ca. Nhưng là dưới mắt, cái này chỉ có điều vừa mới tấn gia lục phẩm trung gia Vũ Tông cảnh Đỗ Phi lại làm được. Tại toàn trường quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi bàn tay lại nắm chặt, lập tức liền gặp được chân khí lập tức tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, đến cuối cùng trực tiếp tạo thành một đạo mũi băng nhọn. Tại mũi băng nhọn ngưng tụ lập tức, Đỗ Phi trên người sát ý lập tức tràn ngập mà mở mà hắn bàn tay mạnh mẽ hất lên, ba đạo bị chân khí bao vây mũi băng nhọn, liền mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng thế công hướng về phía dưới ba người ngực bụng chỗ yếu hại vanh vướng. Đỗ Phi là người, luôn luôn là không ra tay tắc chính là dùng, đã xuất thủ, tiểu tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nuôi hổ gây họa bực này sự tình, hắn đúng tuyệt đối sẽ không làm. Suy, nhìn thấy Đỗ Phi bực này sát phạt quyết đoán đích thủ đoạn, bốn phía lập tức vang lên đạo đạo đạo rút lương khí thanh âm. Tại thời khắc này, ở đây cường giả đã muốn lập tức tại Đỗ Phi trên người để xuống tuyệt đối không thể trêu trọng nhãn. Mà cái kia Lý Phong bọn người nhìn thấy cái kia đằng đằng sát khí thế công, sắc mặt nhưng lại càng trắng bệnh, chỉ có điều liếc nhìn sang, bọn hắn tựu nhìn ra, giờ phút này cho dù đem hết toàn lực, bọn hắn cũng thì không cách nào ngăn lại đỗ phi một chiêu này. Lý Phong sắc mặt mấy lần, lập tức hậu, hắn rốt cục mạnh mẽ ngừng đầu, thê lương giống ra, hẳn Chiến huynh, hẳn là phải chờ tới chúng ta đều chết rồi, ngươi mới chịu ra tay sao? Xíu. U. Thì tại Lý Phong thanh âm ân tiết cứng rắn đi xuống hạ đồng thời, ở phía xa bên trên bầu trời, ba nói vô hình vô tích kiếm khí lập tức tiêu xạ mà đến trực tiếp đem Đỗ Phi vung ra mũi băng nhọn anh thành một phấn, mà đồng thời, một đạo ngập trời sát ý, cũng là từ phương xa gào thét mà đến. Đỗ Phi đồng tử tại thời khắc này, cũng đứng mạnh mẽ co rụt lại, chợt hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cựu rơi xuống cách đó không xa giữa không trung. Lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông. Hàn chiến, trung kích phá tông tiếp thành công sao? Khí mạch bốn phía, vốn là bởi vì Đỗ Phi xuất hiện mà kinh hãi vô cùng mọi người, giờ phút này cũng là bị bất thình lình một màn lại càng hoảng sợ, tâm mắt của bọn hắn một chuyển, tựu mạnh mẽ rơi xuống phía chân trời chỗ. Tại đó Mơ hồ trong đó có từng đợt phá phong thanh âm truyền đến, mà tại đi đầu chỗ, một cổ cường hãn tuân lệnh những này cường giả toàn thân run rẩy khí tức, giống như màn trời giống nhau đè xuống. Mà liên lạc giờ phút này Lý Phong ngôn nữ ở đây không ít cường giả chính là lập tức hiểu rõ ra, đúng vô hình môn. Nghe nói cái kia vô hình môn đại sư huynh Hàn Chiến đã muốn tấn giai lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh rồi. Lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Nói cách khác, từ nay về sau cái này vô hình môn chính là cựu châu chiến trong sân cao cấp thế lực rồi. Cái này Hàn Chiến không hổ là vô hình môn đại sư huynh. Hôm nay cái này đùa giỡn thật sự là dễ nhìn a. Tuy nhiên Đỗ Phi cũng đúng cường thế vô cùng, nhưng là cùng hắn ân oán sâu đậm vô hình môn hàng chiến nhưng lại lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh rồi, vô luận như thế nào xem, đều là ổn áp hắn một đầu. Hai người này giao thủ lời mà nói, còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay ai a. Xem ra, hôm nay không ai những người khác ngăn trở, hai người kia tất nhiên đúng hội phân ra sinh tử rồi. Đúng vậy a. Theo chân bọn họ một so, Lý Phong những cái thứ này, tiểu thành cận bà a. Tại từng đợt tiếng nghị luận ở bên trong, những kia phá phong thanh âm càng ngày càng gần, sau đó rất nhanh liền gặp được từng đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau thiểm lược mà đến, rồi sau đó lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mà cái kia dẫn đầu loại người, tất chính là là một cái mi tâm có kiếm vân nam tử. người này không phải người bên ngoài, đúng là vô hình môn đại sư minh. Hàn chiến. Cùng mấy ngày trước chắc hẳn, cái này Hàn chiến khí tức trên thân rõ ràng cường hãn rất nhiều, một cực đoan khủng bố chấn động cũng là từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra, làm cho bốn phía không gian đều hơi hơi bóp méo bắt đầu đứng dậy, mà ở hắn trên người, nhàn nhạt bạch quang phảng phất nhập vào cơ thể ra giống nhau. Hiện nhiên, tại mấy ngày nay trong lúc đó cái này một vị vô hình môn đại sư huynh cũng đã vượt qua phá tông tiếp đã trở thành lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả. Hàn chiến vừa xuất hiện, hơi sát khí ánh mắt tựu nhanh chóng quang hướng về phía Đỗ Phi, rồi sau đó hắn đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên hắn cũng đúng nhìn ra Đỗ Phi thực lực đã muốn bạo tăng tới rồi một cái trình độ kinh người. Không thể tưởng được ngắn ngủn hai ngày không gặp, ngươi thậm chí ngay cả tấn hai cấp, đạt đến lục phẩm trung giai vũ tông cảnh. Hàn chiến ánh mắt lạnh lùng trầm trầm vào Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói. Mà đứng tại Hàn chiến sau lưng Thương Thanh bọn người nghe được lời này, đôi mắt lập tức có rút lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng, chỉ có điều hai ngày không thấy, cái này Đỗ Phi cũng đã cường hãn đến tình trạng như thế. Bất quá hai ngày công phu, người rõ ràng cũng có thể trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông Cảnh thành công, điểm này cũng cho ta có chút kinh ngạc. Đỗ Phi đưa mắt nhìn Hàn Chiến một lát sau, cũng đúng chậm rãi mở miệng nói, hắn vốn cho là tốc độ của mình đã muốn rất nhanh rồi, không thể tưởng được cái này Hàn Chiến so về mình cũng đúng chỉ nhanh không chậm, xem ra vô hình môn đệ nhất cường giả danh tiếng, quả nhiên không phải thổi ra. Cũng vậy mà tôi chỉ có điều. Ngươi càng là cường đại, ta liền cho càng là muốn giết ngươi a. Hàn Chiến liếm liếm mở môi, chậm rãi mở miệng nói. Như thế nào? Ngươi tiệu như vậy không thể chờ đợi được sao? Dung lòng của ngươi khí, rõ ràng luân lạc tới cùng bọn này phế vật liên thủ. Hàn Chiến, ta đối với ngươi ngược lại có chút thất vọng a. Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười, bất trí không hay không lắp lắc đầu nói. Có ngươi đối thủ như vậy, nếu không phải sớm làm giải quyết, ta đúng vậy cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cho dù cùng những người này liên thủ thì như thế nào? Chỉ cần có thể đem ngươi chém giết, hết thảy tiệu đều là đắt giá. Hàn Chiến nít miệng cười một tiếng. Lúc này đây, hắn trong đôi mắt sát y đã là không che giấu chút nào rồi, nhưng là đồng dạng, cái này trong lời nói cũng mơ hồ thấu để lộ ra đối với Đỗ Phi kiên kỵ ý lẫn nhau mà thôi. Đỗ Phi vẫn là nhàn nhạt cười nói, đối với Hàn Chiến bực này đối thủ, nếu không phải đem triệt để chém giết lời mà nói, mình ở cái này cựu châu chiến trường ở bên trong, cũng chắc là không biết an tâm. Trung quanh rất nhiều cường giả nghe được hai người lần này đối thoại đã hiểu, cái này giữa hai người mâu thuẫn, sớm đã đến bất luận kẻ nào đều không thể điều giải tình trạng rồi. Rất rõ ràng, tại hôm nay bực này cục dưới mặt. Trong hai người này chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Một hồi dương cung bạc kiếm hào khí, tại giữa hai người lặng yên mà mở, mà đi theo hàng chiến sau lưng cái kia chút ít vô hình môn cường giả tại khẽ nhíu mày về sau, mỗi một người đều là nhanh chóng tản ra, hiển nhiên, bực này đẳng cấp chiến đấu, coi như là bọn hắn đúng tay cũng đúng không có bất kỳ ý nghĩa. Về phân lý phong cùng thi thần, thiết chấn bọn người, mỗi một người đều là ánh mắt kinh hãi rơi xuống đô phi trên người, một lát sau, nguyên một đám nhanh chóng phất tay lui ra phía sau, hiển nhiên giờ phút này bọn họ đều là minh mạch Tại đây hai cái tuyệt đại cường giả trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ đích thoại ngữ quyền. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn lại cũng không dám tối, bọn hắn đều muốn biết, hai người này nếu là giao thủ lời mà nói, như vậy kết quả của nó rốt cuộc vì sao? Ha ha à, mặc dù nói, tiến bộ của ngươi đã đến làm cho ta kinh ngạc tình trạng, nhưng là ngươi dù sao vẫn là kém một chút, nếu là ngươi hôm nay có lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực lời mà nói, như vậy ta không nói hai lời, quay đầu tử đi. Đáng tiếc, ngươi có lẽ hay là kém một chút, cho nên, hôm nay, ngươi kết cục chỉ biết có một Chân khí cường đại chấn động chậm rãi theo Hàn Chiến thân hình bên trong tràn ngập ra, hắn hơi tự ngạo ánh mắt dừng ở Đỗ Phi, trong giọng nói có cực đoan nồng đậm tự tin cùng ngạo nghễ. Hắn biết rõ, lục phẩm trung giai Vũ tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là hắn đồng dạng đối với chính mình có vô hạn tin tưởng. Dù sao, tại Vũ tông về sau, mỗi tấn giai lần thứ nhất chỗ đại biểu ý nghĩa, đều đứng hoàn toàn bất động. Tuy nhiên Đỗ Phi tiến bộ sát thực làm cho hắn kinh ngạc, nhưng là hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Đối với Hàn Chiến như vậy tự tin, Đỗ Phi chỉ là nhàn nhạt cười, hắn giờ phút này đã muốn chẳng muốn lại nói nhảm cái gì chỉ là quyền phong nhẹ nắm, chợt cười nhạt một tiếng nói, động thủ đi. Hôm nay tiểu lại để cho ta biết một chút về lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả, rốt cuộc có thể cường hãn đến hạng tình trạng. Ngươi sẽ biết, chỉ có điều, một cái giá lớn là ngươi cái này mệnh. Hàn chiến trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia giữ tận sát ý, trận hắn thân hình vừa động, trong cơ thể bạch quang lập tức bộc phát ra, hạ trong tích tắc, hắn thân hình đã muốn giống như quỷ mỹ giống nhau xuất hiện ở đô phi bên cạnh thân, rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về đô phi mặt chỗ anh đến. Lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả hạng cường hãn. Hơn nữa một quyền này bên trong ẩn chứa hung thần chiến ý, cơ hồ chỉ là một hô hấp công phu, lập tức cực lớn quyền áp, tựu như vậy quần cuộn hướng về Đô Phi chỗ chỗ nghiền áp mà đi. Và anh Đồng dạng sáng chói bạch quang mạnh mẽ theo Đô Phi trong cơ thể tràn ngập ra, cái này bạch quang đúng là trong cơ thể nguyên đan xuất hiện tiêu chí. Lục phẩm Vũ tông cường giả tiêu chí đều là đồng dạng, thì phải là bạch quang. Chỉ có đạt tới ngũ phẩm Vũ tông cảnh thời điểm, cái này bạch quang mới có thể hóa thành kim quang, còn nếu là đạt tới tứ phẩm Vũ tông cảnh, kim quang tất chính là hội hóa thành ánh sáng tím. Tại bạch quang tràn ngập lập tức Đỗ Phi một quyền đồng dạng hung hăng hướng về trước người huynh, ra, tuy nhiên hắn kém hàn chiến một cái cảnh giới, nhưng là hắn lại tu luyện đại lượng đoán thể vũ kỹ, đơn thuần đúng cường hãn chi tranh giành, hắn tự tin không biết so cái này hàn chiến chỗ thua kém nửa phần. Bành. Một giây sau trung, lưỡng đạo bạch quang tràn ngập cánh tay, tựu như vậy hung hăng quanh lại với nhau. Chương 023, vô hình kiếm thể. Bành. Giữa không trung, một hồi trầm thấp trầm đục thanh âm lập tức truyền lay động mà mở, ngay sau đó, cùng bạo đến giống như như cơn lốc năng lượng chấn động liền từ hai người quyền phong đụng vào nhau nơi cái kia một điểm điên cuồng mang tất cả mà mở thậm chí mà ngay cả phía dưới khí mạch đều là bị nạnh xanh xanh đích thổi ra một cái cự đại lỗ hổng lộ ra ngăm đen vô cùng vĩnh núi sẹo vóng. Hàn chiến đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra đỗ phi rõ ràng có thể bắt lấy chính mình không cẩn thận lưu lại sơ hở công tới nhãn lực như thế thật là đúng khủng bố vô cùng vũ tông hoàn tại lăng lệ ác liệt thế công sắp hàng lâm hàn chiến trên người lập tức hắn mạnh mẽ khẽ quát một tiếng một đạo giống như thực chất giống nhau nhàn nhạt bạch hoàn mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể lan tràn ra giống như xác rùa đen giống nhau đem cả người hắn bao phủ tại trong đó đinh đỗ phi cái này lăng lệ ác liệt vô cùng thế công nặng nề điểm vào cái kia vũ tông hoàn phía trên lập tức tiêu có một đạo đạo hỏa hoa cùng thanh thủy tiếng vang truyền ra giống như điểm vào ngàn năm huyền băng phía trên giống nhau ha ha à đỗ phi người đã lên cấp vũ tông cảnh chắc hẳn cũng minh bạch vũ tông cường giả vũ tông hoàn là b nào cường hãn hơn nữa mỗi tấn cấp lần thứ nhất vũ tông hoàn phòng hộ lực lại càng tăng lên gấp bội dùng thực lực của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi phá được ta phòng sao? Hàn Chiến dừng ở co lại lui thân sau đích Đỗ Phi lạnh lùng cười nói: Thật sao? Đối mặt cảnh giới so ngươi nhược đối thủ, lại bị bức phải dùng ra Vũ Tông hoàn bực này ẩn giấu chiêu số, ngươi bây giờ lại lấy ra nói bốc nói phét, ngươi cũng không biết xấu hổ. Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói: Ngươi. Hàn Chiến đồng tử co rụt lại, lập tức cưỡng ép hiếp đệ xuống trước ngực lửa giận, rồi sau đó hắn ánh mắt hung dữ rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau mới trầm giọng nói: Đỗ Phi, ngươi đã dám dùng ta vô hình môn chí bảo để đối phó ta. Ngươi sẽ không sợ vô hình thanh ngọc phiến cắn trả ngươi sao? Nếu là có thể đủ làm được lời mà nói, ngươi đã sớm làm được, làm gì bây giờ đang ở tại đây theo ta nói nhảm. Đỗ Phi vẫn là vẻ mặt bình thản mở miệng. Ha ha ha, tốt. Rất tốt. Ngươi Đỗ Phi quả nhiên là càng ngày càng khoa trương. Đã như vậy, nay gì ta vô luận như thế nào đều muốn đem ngươi lưu ở chỗ này. Nếu không nghe lời, ta vô hình môn mặt hạ tồn tại. Chậm rãi hít một hơi, hàn chiến bàn tay có chút nắm chặt, lập tức liền gặp được hắn trên người chân khí chấn động lập tức điên cuồng tuấn ra bắt đầu chuyển động. Mà bốn phía thiên địa nguyên khí cũng đúng điên cuồng hướng về chỗ của hắn hội tụ mà đi, phảng phất tại thời khắc này, cái này hàn chiến đã muốn biến thành cái này phiến thiên địa trung tâm giống nhau. Động tĩnh như vậy, lập tức hữu làm đến trung quanh vô số người mặt sắc điên cuồng biến hóa, giờ phút này ai nấy đều thấy được, cái này hàn chiến đã muốn mất đi cùng Đỗ Phi tiếp tục dây dưa xuống dưới hứng thú rồi, mà là chuẩn bị thi triển ra Lôi Đình thủ đoạn, trực tiếp đem cái này phiền toái triệt để giải quyết hết. Ầm ầm long, tại thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động đến cực hạn nào đó lập tức, cái kia hàn chiến trên người tràn ngập ra bạch quang nhưng lại lập tức biến mất, rồi sau đó trong thiên địa dị vang lên cũng đúng lập tức biến mất nếu như không phải hàn chiến ý nguyên lơ lửng phía chân trời lời mà nói chỉ sợ mỗi người đều sẽ cho rằng hắn giờ phút này đã muốn biến thành một người bình thường đây là một chiêu kia thương thanh bọn người vô hình môn loại người nhìn trời tế, trong đôi mắt có điên cuồng kích động chi sắp hiện lên người khác có lẽ không không biết cái này hàn chiến kế tiếp muốn thi triển rốt cuộc là hạ vũ kỹ nhưng là bọn hắn lại biết cái này hàn chiến kế tiếp muốn thi triển rốt cuộc là cái đó một chiêu một chiêu này coi như là khi bọn hắn vô hình môn ở bên trong cũng chỉ có môn chủ cùng đại sư huynh mới có tư cách tu luyện Mà đợi chiêu, gọi Vũ ký, nghe nói đã muốn siêu việt ngũ phẩm tôn cấp vũ khí phạm chủ, vô hạn tiếp cận cái kia tứ phẩm tôn cấp vũ khí. Cường đại như thế vũ khí, lại phối hợp cái kia hàn chiến cường hãn vô cùng thực lực thi triển đi ra, uy lực của nó tất nhiên đúng cực đoan kinh người. Hơn nữa rất hiển nhiên, tại một chiêu này phía dưới, vô luận cái kia đỗ phi rốt cuộc là hạng người tiên, hắn nay di đều nhất định là chết không có chỗ chôn rồi. Rất hiển nhiên, hàn chiến là chuẩn bị bằng lần này một chiêu nhất cử đem đỗ phi triệt để chém giết, trực tiếp đoạn tuyệt cái này vô hình môn tại Cửu Châu chiến trường trung lớn nhất phiền Nhìn trời tới giờ phút này giống như phạm nhân giống nhau Hàn Chiến, không biết vì sao Đỗ Phi mí mắt nhưng lại điên cuồng nhảy bắt đầu chuyển động, một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm cũng đúng lập tức hiện lên kỳ tâm đầu, làm cho ánh mắt của hắn ngưng trọng đến cực hạn. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có xem thường qua cái này Hàn Chiến, thậm chí có thể nói theo chính thức tiến vào cái này Cựu Châu chiến trường về sau, cái này Hàn Chiến chính là đặt ở hắn trong lòng đích một khối tảng đá lớn. Giống như Hàn Chiến minh bạch, nếu như không triệt để giải quyết Đỗ Phi, như vậy vô hình môn chỉ sợ cũng từ nay về sau sẽ biến thành một chuyện cười giống nhau. Đỗ Phi cũng minh bạch nếu không phải giải quyết cái này hàn chiến như vậy chính mình di hậu tại đây cựu châu chiến trong chẳng chỉ sợ là nửa bước khó đi nhưng là song phương tại một phen giao dưới tay vẫn luôn là thế lực ngang nhau cục diện ngày nay gì, cái này hàn chiến rốt cục muốn xuất ra hắn chính thức bổn sự đỗ phi bàn tay một phen đem vô hình thanh ngọc phiến thu vào kế tiếp muốn phát sinh tự đúng cuộc chiến sinh tử vô luận như thế nào nay di chính mình cũng không thể có chỗ bảo lưu lại chỉ có đem hết toàn lực mà chiến thắng bại như thế nào đã không phải là giờ phút này có thể cân nhắc rồi hôn đan pháp Cơ hội tại ý nghĩ này xuất hiện trong nấy mắt, lại bàn chân đã muốn ở giữa không trung mạnh mẽ lập mạnh, lập tức hồi lâu chưa từng kích hoạt hôn đan pháp lập tức khởi động, mà đồng thời từng đạo hùng hậu đan khí theo băng liên đan bên trong tuấn ra, lập tức hợp thành vào đan điển khí hải nguyên đan chỗ, mà nồng đậm vô cùng chân khí cũng là từ nguyên đan chỗ tràn ngập ra, trực tiếp trải rộng đến đô phi quanh thân chỗ, làm cho hắn khí tức cũng đúng lập tức liên tiếp kéo lên, đến cuối cùng trực tiếp nhảy lên tới đến gần vô hạn lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả cày Tại thời khắc này, vẻ mặt bình thản hàng chiến đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ nhíu lại. Trận một cổ quỷ dị cảm giác sợ hãi cũng đúng hiện hiện kỳ tâm đầu, hắn hiểu được, không thể để cho Đỗ Phi tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi xuống. Đỗ Phi, vận mệnh của ngươi, đem lại ở chỗ này triệt để trong dục, cho nên chết đi. Đại quy mô khí tức tại Hàn Chiến Thanh Âm rơi xuống lập tức mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, từng đạo bạch sắc chân khí chấn động không ngừng tràn ngập ra, rồi sau đó tại hắn sau lưng hội tụ. Vô hình kiếm thể, Hàn Chiến bàn chân mạnh mẽ về phía trước đập mạnh, cái kia tràn ngập ra chân khí chấn động lập tức hội tụ lại với nhau trực tiếp tại nơi lòng bàn tay tạo thành một đạo lòng bàn tay lớn nhỏ kiếm thể, mà ở cái kia cực đoan khủng bố áp xúc phía dưới, cái kia nho nhỏ kiếm trong cơ thể, nhưng lại có cực đoan khủng bố chấn động tán phát ra, như vậy chấn động lang không đến làm lòng người kinh lệnh mình tình trạng, chỉ là một xuất hiện, cả hư không tiểu điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Xíu. U Hắn chiến mặt sắc cứng hàn, hiển nhiên hắn không muốn cho Đỗ Phi bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội, mà là bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng một điểm, lập tức, cái kia vô hình kiếm thể trực tiếp biến mất tại trong hư không, tiếp theo xuất hiện thời điểm đã muốn hiện hiện tại Đỗ Phi trước người. Và anh. Tại hắn xuất hiện lần nữa một lát, trên mặt đất trực tiếp lập tức bị xé nước ra một đạo cự đại lỗ hổng, mà những kia đứng được tương đối gần cường giả giờ phút này đều là ngực một buồn bực, tiết hầu ngọt ngọt, rồi sau đó một ngụm máu tươi tiểu cùng bắn ra. Hạ trong ngáy mắt, những này cái gọi là cường giả lập tức đều là da đầu run lên điên cuồng lui về phía sau, bởi vì bọn họ hiện tại triệt để minh bạch, tại hai người này trước mặt, bọn hắn ngay vây xem tư cách đều cơ hồ không có. Hô. Nhìn qua cái kia quỷ dị hiện hiện tại trước mặt của mình kiếm thể. Đỗ Phi trên mặt thần sắc cũng đúng lập tức trở nên khó coi vô cùng, sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt có lửa nóng chi sắc bắt đầu khởi động. Nay di chính mình đảo phải thử một chút xem, cái này vô hình môn chi cao vũ kỹ, rốt cuộc có gì đợi uy lực. Đỗ Phi cước đạp kiểu tiêu lăng vân bộ, sau lưng hướng lui về phía sau đi, hai tay của hắn, vài chỉ trong nháy mắt tự biến hóa ra vô số ấn ký, rồi sau đó, ở đằng kia kiếm thể còn chưa tới người lập tức, từng đạo cực đoan khủng bố chấn động mạnh mẽ theo hắn trên người hiện hiện, mà đồng thời, giữa không trung, cũng có tầng một tầng tầng mây điên cuồng cuộn ra bắt đầu chuyển động. Cơ hội là thời gian một cái nháy mắt, nông đậm vô cùng tầng mây đã muốn hiện hiện phía chân trời, mà Đỗ Phi thân hình cũng đúng lập tức hướng phía sau tránh đi, tự tìm đường chết. Hàn chiến sau lưng thương khung bọn người gặp được Đỗ Phi động tác, mỗi một người đều là mắt sắt chảo phúng. Khi bọn hắn xem ra, Đỗ Phi đối mặt như vậy thế công còn chủ động lui về phía sau, như vậy cùng muốn chết cũng không có bất kỳ khác nhau. Đối mặt đạo kia nói ngửa mai ánh mắt, Đỗ Phi lại giống như không có nhìn thấy giống nhau, chỉ là ánh mắt y nguyên dừng ở phía trước gáp bách mà đến kiếm thể, rồi sau đó hắn bàn tay chấn động mạnh, cuối cùng một cái ấn ký lập tức rơi xuống. Tại cuối cùng này, một cái ấn ký rơi xuống lập tức. Bầu trời nồng đậm tầng mây bên trong, một chỉ cực lớn bàn tay lại chậm rãi thò ra. Cùng trước kia bất luận cái gì lần thứ nhất cũng không cùng, cái này bàn tay đã muốn biến thành ngọc bạch chi sắc, trên của hắn phương quỷ dị ký hiệu cũng lập tức biến mất rồi. Nhưng là nếu là mình nhìn, có thể nhìn rõ ràng, cái này cực lớn bàn tay căn bản chính là do bạch sắc quỷ dị ký hiệu chỗ tạo thành. Tại hắn tạo thành lập tức, một cổ cực điểm khủng bố chấn động, cũng là từ trung tràng ngập ra. Cái này là ngươi cuối cùng đích thủ đoạn đến sao? Nếu là như vậy lời mà nói. Ngươi bây giờ bất quá chính là tại vùng vây dây chết mà thôi." Hàn Chiến dừng ở một chiêu này, ngạo nghễ mở miệng nói, "Tại hắn xem ra, Đỗ Phi một chiêu này thật sự có yếu." Đỗ Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, một đạo trầm giai chào phúng thanh âm, cũng là từ trong miệng truyền ra, "Hẳn là, ngươi thật sự cho rằng ta một chiêu này rất yếu sao? Cho tới nay, ta chỉ có thể dùng ra chiêu này nửa chiêu, nhưng là cũng đã là ta ẩn giấu chiêu số rồi, nay gì, ta lần đầu tiên có thể đem chiêu này triệt để thi triển đi ra, ngươi cảm thấy, uy lực của nó hội là như thế nào?" Cửu Đế Phong tiên thủ Chương 024: Định thắng bại. Xuy. Theo Đỗ phi thanh âm rơi xuống, từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên tràn ngập mà mở, sau đó, liền gặp được cái kia triệt để hiện hiện màu ngọc bạch bản tay biên giới chỗ, có một chuỗi chuỗi hắc ám sắc lôi quang tràn ngập ra, tại đây chút ít lôi quang lập lòe lập tức, bốn phía không gian trực tiếp bị xé nứt ra đạo đạo vết rách. Sau đó, những này vết rách tiếp tục lan tràn ra, đến hậu, tại đây bản tay vị trí không gian chỗ, một cái sụp đổ hư vô không gian tiểu xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn qua cái này sụp đổ không gian, không ít người đôi mắt đều là đồng thời ngưng tụ chợt đều là nuốt từng ngụm nước. Cái kia hàn chiến ẩn dấu chiêu số, bất quá có thể làm cho không gian vặn vẹo mà thôi, mà Đồ Phi chiêu số, rõ ràng trực tiếp làm cho thiên địa băng liệt. Không gian vang tung tóe. Đây là tứ phẩm vũ khí. Tuyệt đối yên tĩnh bên trong, trong lúc đó, có một đạo mang theo khó có thể tin hoảng sợ thanh âm mạnh mẽ vang lên, hiển nhiên, kẻ nói chuyện trong lòng cũng là cực đoan kinh ngạc cùng sợ hãi. Phải biết rằng, tôn cấp vũ khí phân chia cực kỳ rõ ràng, lục phẩm tôn cấp vũ khí, nhưng lệnh chân khí ngưng hình, ngũ phẩm tôn cấp vũ khí, nhưng lệnh không gian vặn bẹo. tứ phẩm tôn cấp vũ khí, nhưng lệnh không gian nghiền nát. Tuy nhiên, đó cũng không phải làm tiêu chuẩn phân biệt phương pháp, nhưng là ít nhất lại nói sáng tỏ, giờ phút này thi triển đi ra vũ khí, rốt cuộc chuẩn bị cái nào trình độ lực phá hoại. Tứ phẩm tôn cấp vũ khí, có thể nói là đã muốn đến gần vô hạn truyền thuyết cấp bậc vũ khí. Về phần thánh cấp vũ khí, coi như là tại Cựu Thiên Huyền Tông bên trong, cũng đúng chưa hẳn có. Cho nên theo ý nào đó mà nói, tứ phẩm tôn cấp vũ khí chính là vì cường hãn vũ khí. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi lại thi triển đi ra rồi. Thương thanh bọn người sắc mặt, vai chỉ trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Bọn hắn vẻ mặt sợ hãi nhìn qua giữa không trung làm cho không gian sụp đổ cực lớn bàn tay, một cổ y tuyệt vọng hiện lên trong lòng. Tuy nhiên bọn hắn vô hình môn vô hình kiếm thể đúng đến gần vô hạn tứ phẩm tôn cấp vũ khí ngũ phẩm tôn cấp vũ khí, nhưng là ngũ phẩm vũ khí chính là ngũ phẩm vũ khí, coi như là cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối vượt qua, Siêu, không xuất ra cái kia phạm chủ bên ngoài. Trừ phi thi triển ngũ phẩm vũ khí loại người thực lực viễn Siêu thi triển tứ phẩm vũ khí loại người, nếu không nghe lời, kết cục đã sớm chú định rồi. Cái kia Lý Phong và ba người, giờ phút này cũng đúng sắc mặt kinh hoàng nhìn qua một màn này, bọn hắn không thể tưởng được Đồ phi lại có kinh khủng như vậy át chủ bài, tứ phẩm tôn cấp vũ khí, chỉ sợ cái này Cửu Châu chiến trong chẳng những kia cao cấp thế lực trong tay cũng chưa chắc có, chỉ có những kia được xưng siêu cấp thế lực trong tay, có lẽ sẽ có bực này đẳng cấp mấy cái gì đó à. Về phần cái kia thánh cấp vũ khí, tại Cửu Châu chi chiến mở ra nhiều năm như vậy hậu, còn cho tới bây giờ chưa từng có người có được qua. Cái này người này đắc tội không nổi. Cái kia thi thần cắn răng, chợt mang theo vài phần đáng chất mở miệng nói. Cái kia thiết trấn cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt thoáng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, bất kể như thế nào Bọn hắn đã đem Đỗ Phi đắc tội chết rồi, hiện tại chỉ có thể đủ cầu nguyện. Cái kia hàn Chiến vô hình kiếm thể còn có, có mấy phần y lừa, tứ phẩm tôn cấp vũ khí, người này làm sao có thể? Không chỉ là những người khác, mà ngay cả Thi Triển vô hình kiếm thể hàn Chiến tại thời khắc này cũng đúng mạnh mẽ ngẩn ngơ, nhìn qua lơ lửng phía chân trời cực lớn bàn tay, hắn đồng tử cũng đúng điên cuồng co rút lại, mà trong lòng sợ hãi cũng đúng lập tức hiện lên. Vô luận như thế nào, người này hôm nay đều phải tử. Trong lòng điên cuồng gầm thét, Chiến lại mạnh mẽ cắn răng một cái, bàn tay lần nữa hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ theo như tới. Và anh. ở đằng kia vô hình kiếm thể lần nữa hướng về đố phi chỗ chỗ phiến đi lập tức giữa không trung cái kia đạo cự đại bản tay cũng đã mang theo khuynh thiên su thế nhẹ nhàng hướng về phía dưới theo như sụn dưới theo hắn đệ xuống chợt mọi người liền gặp được không gian văng tung tóe bên trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một đạo đen kịt hư không khé hở thiên địa nguyên khí tại lúc này đều sụp đổ mặt trời mặt trăng và ngôi sao tại một chiêu này phía dưới cũng muốn đều vẫn lạc mâu ngọc bạch bàn tay tự như vậy nhẹ nhàng đệ xuống chợt tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới nhẹ nhàng vỗ vào hàng chiến cái kia một đạo vô hình kiếm trên hạ thể trong tương tượng cực lớn tiếng vang cũng không có truyền ra chỉ là tại hai đạo cường hãn vũ khí chạm nhau lập tức cái kia sắc bén đến cực điểm vô hình kiếm thể cũng tại lập tức biến thành điểm điểm kim vang rồi sau đó tại hàn trên cái kia kinh hãi gần chết trong tầm mắt triệt triệt để để biến mất tại trong hư không tứ phẩm tôn cấp vũ khí cường hãn như vậy cái này là một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau cường đại tại một chiêu này phía dưới trừ phi cùng là tứ phẩm tôn cấp vũ khí nếu không bất kỳ vũ khí nào kết cục đều chỉ có một thì phải là lập tức tan thành mây khói tại vũ khí bị phá lập tức bởi vì tâm thần tương liên quan hệ Hàn Chiến sắc mặt cũng đúng đột nhiên tái đi, chợt trong cơ thể khí huyết quay cuồng, rốt cục nhịn không được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà hắn vốn là hùng hậu vô cùng, khí thế cũng đúng lập tức bại bại vài, vài phần, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Tứ phẩm tôn cấp vũ khí Hàn Chiến dừng ở trước mắt một màn này, trong đôi mắt có vẻ kinh hải truyền ra, tại kinh hãi bên trong, còn cất dấu cực đoan mịt mở tham lam. Đây cũng là cái kia trong truyền thuyết tứ phẩm tôn cấp vũ khí sao? Rõ ràng cường đến tình trạng như thế, cái này nhỏ, vì sao có mạnh mẽ như vậy hung hãn vật khí? Hắn tại sao lại có bực này vũ khí? Hàn chiến trong lòng điên cuồng gầm thét. Phải biết rằng, bực này vũ kỹ trừ phi một ít siêu cấp thế lực thân mình tựu có được bên ngoài, những người còn lại muốn đạt được bực này vũ khí đều cần tại đây cựu châu chiến trong tràng tìm kiếm khắp nơi, cực đoan khó khăn phía dưới khả năng đạt được. Thậm chí trong truyền thuyết, nơi này Viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong mấy cái gì đó, chính là tứ phẩm tôn cấp vũ ký truyền thừa. Nhưng là giờ phút này, cái kia không biết muốn xông qua bao nhiêu quan có thể đắc thủ cuối cùng bảo vật. Rõ ràng xuất hiện ở như vậy một tên bàn tay, điểm này, như thế nào không cho Hàn chiến trong nội tâm phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết. Cái này nhỏ. Không xứng có được bực này vũ khí, ta nhất định phải tìm một cái siêu cấp thế lực liên thủ, vô luận như thế nào đều muốn từ nơi này tiểu trong đầu đem cái này vũ khí móc ra. Bất quá, cái này Hàn Chiến cũng là một cái quyết đoán nhân vật, cơ hội là lập tức, hắn sẽ hiểu kế tiếp phải làm gì. Chỉ cần có thể đào ra cái này loại nhỏ, tiểu nhân tứ phẩm tôn kính vũ khí, như vậy bọn hắn vô hình môn chỉ sợ lập tức tiểu sẽ biến thành siêu cấp thế lực rồi. Nhưng mà, ở này Hàn Chiến trong nội tâm chuyển động mặt khác ý niệm trong đầu lập tức, cách đó không xa Đồ Phi lại nhàn nhạt dừng ở hắn, rồi sau đó tâm thần vừa động Lập tức cái kia giữa không trung màu ngọc bạch cự trưởng lại độ gào thét ra, mang theo cực đoàn khủng bố chấn động hung hăng hướng về hàn chiến chỗ chỗ anh tới. Ầm ầm. Đương làm áp lực cực lớn cùng không gian nghiền nát thanh âm truyền đến thời điểm, cái kia hàn chiến lập tức thanh tỉnh lại, rồi sau đó một cổ mồ hôi lạnh tú hiện hiện hắn toàn thân, lúc này đây, hắn không chần chờ nữa, mà là bản chân đạn mạnh, thân hình liền biến thành lưu quang hướng về phía sau thoát ra, lúc này còn không đi, hắn tiêu tại chính thức chơn vắng. Lô Phi, ngươi không cần phải khi người quá đáng. Hôm nay coi như ngươi lợi hại, bất quá ân oán giữa chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy được rồi. Mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, Hàn Chiến Hung dữ mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn có thể đi sao?" Đỗ Phi đôi mắt âm hàn, trong thanh âm sát ý đã muốn không che giấu chút nào. Đối với Hàn Chiến người bậc này, hắn cực kỳ hiểu rõ. Hắn chẳng những tâm quan thủ lạn, hơn nữa làm việc quyết đoán, nếu là hôm nay lại bị hắn đi lời mà nói, tiếp theo gặp được, nói không chừng có hại chịu thiệt đúng là chính mình rồi. Cùng loại bực này lẫn nhân, muốn thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh nếu không nghe lời, tất nhiên sẽ vì ngày sau lưu lại thiên đại thai hoàng ẩm. Cho nên bực này thả hổ về rừng sự tình Đỗ Phi đúng tuyệt đối sẽ không làm hôm nay đã muốn đến trình độ này rồi cái này Hàn Chiến vô luận như thế nào đều là phải chết theo Đỗ Phi quát lạnh thanh âm cái kia cực lớn bàn tay tốc độ lập tức tăng cơ hội lập tức tự xuất hiện ở Hàn Chiến sau lưng rồi sau đó không lưu tình chút nào vô xuống dưới Vũ Tông Hoàn Đan Tông hồn thể ở đằng kia cực lớn bàn tay trụ được lập tức Hàn Chiến lập tức tóc gáy dựng đứng một cổ tử vong cảm giác lập tức hiện hiện trong lòng không mang theo chút nào chần chừ hắn đan hai đạo cường phòng hộ lập tức khởi động mà thê lương gầm rú thanh âm cũng là từ trong miệng phát ra màu trắng quang quần sáng lập tức hiện hiện tại hàn chiến bên ngoài thân giống như sắc rùa đen giống nhau đưa hắn chăm chú cái bọc tại trong đó mà ở quang quần sáng bên ngoài còn có một đạo tinh thần lực ngưng kết ra kiếm hình hồn thể trực tiếp đem cả người hắn tính cả vũ tông hoàn đều cùng một chỗ cái bọc tại trong đó Bành! ngọc tay không trưởng cũng không có bởi vì này hai tầng thoạt nhìn vô cùng chắc chắn phòng hộ mà có chỗ trần trở mà là y nguyên hung hăng đè xuống lập tức hồn trên hạ thể tiêu bộc phát ra từng đợt trung vang thanh âm bất quá một lát không gian Cái kia tinh thần lực hồn thể tựu lập tức bạo liệt mà khai mở. Chật, cái kia màu ngọc bạch bàn tay trực tiếp hấp đến đó Vũ Tông hoàn phía trên. Rầm rầm rầm phanh. Tại cực lớn bàn tay áp đến Vũ Tông hoàn phía trên đồng thời, từng đạo khủng bố chân khí chấn động lập tức tràn ngập mà mở, cái này chân khí chấn động tràn ngập tốc độ càng ngày càng, cũng càng ngày càng yếu, rất ở đằng kia Vũ Tông hoàn mặt ngoài mà bắt đầu hiện ra từng đạo quỷ dị khe hở. Phá. Đỗ Phi ánh mắt tâm hàn, một tiếng quát chói tai lập tức truyền ra. Đồng thời, hắn bàn tay đã muốn mạnh mẽ nắm chặt. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, Cái kia cực lớn màu ngọc bạch bản tay lại cũng đã chậm rãi hướng về bên trong năm dưới đi. Giang rắc. Theo màu ngọc bạch bản tay động tác, cái kia Vũ tông hoàng phía trên lập tức tụu tuôn ra từng đạo bạch quang, cơ hội tại hạ trong nháy mắt, liền biến thành điểm điểm kim quang. Nương theo lấy Vũ tông hoàng nghiền nát, đan võ hai đạo cường phòng hộ cuối cùng đều là bị phá, mà hàng Chiến trên mặt, có vẻ sợ hãi hiện hiện, giờ phút này hắn đã muốn cả cái gì né tránh, cơ hội cũng không có, hắn chỉ có thể đủ trơ mắt xem cái này cái kia cường hãn vô cùng vũ tựu như vậy nhẹ nhàng vỗ vào thân thể của hắn phía trên. Bành! Trầm thấp trầm đục thanh âm, tựu như vậy theo Hàn Chiến trên thân thể vang lên, rồi sau đó, hắn thân hình tại giữa không trung chấn động mạnh, lập tức tựu giống như một khóa thiên thạch giống nhau hung hăng hướng về phía sau bắn ngược ra, hậu trực tiếp nặng nề rơi xuống đất phía trên. Tại rơi xuống đất lập tức, Hàn Chiến lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, còn lần này, cái kia máu tươi bên trong lại phản phất còn kèm theo một ít nghiền nát nội tạng, mà hắn khí tức lập tức bại bại đến cực hạn, thậm chí liên thể trong nguyên đan đều xuất hiện sắp sụp đổ dấu hiệu. Toàn trường yên tĩnh, mỗi người đều nhìn qua cái kia trên mặt đất Hàn Chiến, chợt nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Mà khi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Đồ Phi trên người thời điểm, mắt của bọn hắn trong mắt đều nhiều hơn vài phần sợ hãi hương vị. Một chiêu phía dưới, chẳng những phá vỡ một vị cao cấp thế lực cường giả, lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả cường chiêu thức, hơn nữa trực tiếp đem huynh thành trọng thương, điểm này, nhưng không phải bình thường người có thể so với nghĩ mô phỏng. Chỉ nhìn điểm này lời mà nói, trước mắt cái này Đô Phi thực lực cùng thanh danh, tuyệt đối có thể vô hạn tiếp cận những kia tại Tây vực bên trong chiếm cứ bá chủ địa vị lũ tiểu tử rồi. Đại sư huynh, lúc này thương thanh bọn người, mỗi một người đều là cả kinh hồn phi phách tán. Cho dù bọn hắn cũng không nghĩ ra, đại sư huynh của bọn hắn rõ ràng hội rơi vào như vậy, kết cục lập tức bọn hắn nguyên một đám chật vật vô cùng từ giữa không trung vọt xuống tới, lập tức liền đem cái kia Hàn chiến giúp đỡ bắt đầu đứng dậy. Đi, đi. Nhìn qua cái kia Hàn chiến thê thảm vô cùng thương thế, Thương Thanh bọn người đúng vẻ mặt sợ hai thê lương gầm rú. Giờ phút này bọn hắn tự nhiên minh bạch, đối mặt Đỗ Phi, đừng nói oán hận, bọn hắn mà ngay cả nhìn thẳng liếc tư cách đều không có. Vô luận như thế nào, sau ngày hôm nay, vô hình môn sẽ tại Cửu Châu chiến trong tràng triệt để xóa tên cái này tại cựu châu chiến trường mạnh được yếu thua người mạnh là vua cựu châu chiến trường ta nói rồi hiện tại có thể tha các ngươi đi sao dừng ở cái kia run rẩy thân hình chuẩn bị rời đi vô hình môn loại người đỗ phi đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi mở miệng mà thương thanh bọn người sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên tái nhợt vô cùng chương không hai năm cựu châu ngân lệnh đỗ phi ngươi hẳn là còn muốn đuổi tận giết tuyệt không thành nếu là như vậy lời mà nói coi như là liều mạng ở chỗ này tự bạo ta cũng sẽ không khiến ngươi hào qua hơi run rẩy ánh mắt dừng ở giữa không trung đỗ phi thương thanh mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói a tự bạo sao ta tin tưởng ngươi có cái kia gan chỉ có điều đến lúc kia lời mà nói trước người chết hẳn là ngươi cái kia vị đại sư huynh mà không phải ta đi đỗ phi giống như cười mà không phải cười nói nghe vậy thương thanh sắc mặt cứng đờ hậu trầm giọng nói ngươi rốt cuộc muốn muốn như thế nào đỗ phi cười cười chậm chậm rãi đưa tay ra trường thản nhiên nói cựu châu lệ nhớ kỹ ta muốn là tất cả ngươi thương thanh sắc mặt lần nữa kỳ biến chỉ bất quá hắn cũng hiểu được, dùng song phương ân oán đến nói lời, Đỗ Phi nói muốn tất cả, muốn đúng là tất cả, mà mất đi Cửu Châu lệnh lời mà nói, cho dù hàn chiến có thể khôi phục lại, chỉ sợ bọn họ vô hình môn cũng mất đi tại Cửu Châu chiến trường trung tiếp tục tranh đoạt cơ hội. Ngươi có thể không để cho ta, nhưng là ta đem bọn ngươi đều chém giết về sau, chính mình sẽ tìm cũng đồng dạng, lựa chọn như thế nào, tựu xem các ngươi chính mình rồi. Đỗ Phi vẫn là vẻ mặt bình thản mở miệng nói, nghe vậy, Thương Thanh sắc mặt mấy lần, cuối cùng rốt cục cắn răng một cái, thấp giọng nói, cho ngươi. Bất quá nếu là ngươi cầm Cựu Châu lệnh về sau còn không chịu thả chúng ta đi, cũng đừng trách ta và ngươi dốc sức liều mạng rồi." Dứt lời, Thương Thanh cắn răng tại Hàn Chiến trong tay rung giới phía trên lục lọi một lát, một lát sau, mấy chục khỏa lóe ra hào quang Cựu Châu lệnh đồng thời xuất hiện, chợt đồng thời bị vung hướng về phía Đô Phi chô phương hướng. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái này mấy chục khối Cựu Châu lệnh đều nhận được trong tay, ánh mắt trong đó cái kia khối Cựu Châu ngân lệnh phía trên quét sau một lát, Đô Phi khẽ miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Rất hiển nhiên cái này cựu châu ngân lệnh hẳn là cái kia hàn chiến tân tân khổ khổ tích lũy lên gì đó hiện tại cái này thứ tốt lại trực tiếp rơi xuống trong tay của mình chỉ là như vậy thoáng một tí chính mình cũng không biết giảm đi bao nhiêu công phu xem ra ăn cấp một cái to lớn thế lực quả nhiên là tốt cách làm à Khiếp mắt dừng ở vô hình môn mọi người một lát xác định trên người bọn họ đã không có cựu châu lệnh khí tức về sau đỗ phi lạnh lùng nói cút đi nghe vậy thương thanh bọn người đến có chút khẽ run dậy, chợt cũng không dám nữa xem đỗ phi liếc mà là phi rời đi bọn hắn minh bạch trừ phi bọn hắn có thể dùng tốc độ rời đi nếu không nghe lời Tại đây viễn cổ gì chỉ bên trong, bọn hắn vô hình môn kết cục nên vậy hội cực kỳ thê thảm, dù sao những ngày này đến nay, bọn hắn vô hình môn đắc tội thế lực, đúng vậy cực kỳ không ít. Mà không có hàn chiến tọa trấn, những thế lực này không đánh chó mù đường quấy nhi. Nhan nhặn dừng ở vô hình môn bọn này, chó nhà có tang rời đi phương hướng, Đỗ Phi có chút biết miệng, tại hắn xem ra, bọn này phế vật trên căn bản là không có bất kỳ với tư cách rồi, những thứ không nói khác, cái kia hàn chiến thương thế không có mấy năm tính dưỡng tuyệt đối rất rồi, mà mang theo bực này thương thế xuất hiện ở cái này Cửu Châu chiến trường ở bên trong, hắn vận mệnh cũng sớm đã chú định rồi. Về phân hậu, cái này vô hình môn loại người phải chăng có thể tìm được sinh cơ, đây cũng không phải là Đỗ Phi chỗ quan tâm sự tình, bởi vì bọn hắn đã muốn mất đi tiếp tục tham gia Cửu Châu chi chiến tư cách. Theo vô hình môn loại người chạy thủ mạng, không khí trong sân rốt cục cũng đúng thư giãn vài phần bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, từng đạo ánh mắt theo bốn phương tám hướng lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người, chỉ có điều, lúc này đây trong những ánh mắt này cũng rốt cuộc không chứa sợ hãi, nhiều đích thì là một vòng bôi kinh hãi cùng kính sợ. Trước mắt người này, đã muốn làm cho ở đây cường giả minh bạch mình ở trong tay đối phương, ngay rãy ruột cơ hội đều không có. hiện tại đến các ngươi giữa không trùng, Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi di động, hậu ánh mắt rơi xuống Lý Phong đợi ba trên thân người, trong giọng nói không có chút nào khách khí. ngươi Lý Phong sắc mặt run lên, thân hình lập tức run rẩy một chút. ta có thể không giết các ngươi, bất quá phải nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha? Đỗ Phi vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi mở miệng nói. nghe được Đỗ Phi cái này không ẩn chứa chút nào cảm tình đích thoại ngữ Lý Phong bọn người sắc mặt cũng đúng co lại một chút. một lát sau liền gặp được Lý Phong đầu tiên run dậy lấy ra mấy khối cựu châu lệnh, một bả vung cho Đô Phi về sau, đầu cũng không dám về đích cựu lập tức mang đám người rời đi. Mà nhìn thấy Lý Phong động tác này, cái kia thi thần cùng thiết trấn cũng đúng cười khổ liếc nhau một cái, một lát sau hai người đều là cực kỳ bất đắc dĩ đem đầu tay cựu châu lệnh đều quăng đi ra. Bọn hắn cũng đúng minh bạch, trừ phi bọn hắn có thể theo những người khác trong tay cướp được cựu châu lệnh, nếu không nghe lời, tại đây cựu châu chiến trong chẳng, bọn hắn cũng đúng đã muốn biến thành sự thất bại ấy. Dù sao bọn hắn cũng đúng người thông minh, tự nhiên minh bạch giờ phút này nếu không phải ngoan ngoãn giao ra cựu châu lệnh lời mà nói như vậy đợi đợi kết quả của bọn hắn cũng chỉ hội có một thì phải là tử theo cái này ba cổ thế lực rời đi trung quanh không ít người vây xem nhìn qua lơ lửng đỗ phi trước mặt gần trăm khối cựu châu lệnh sắc mặt đều hơi hơi biến hóa chỉ có điều cho dù trong nội tâm thật sự có vài phần tham lam những người này lại cũng không khỏi không đem những này tham lam ý đều che giấu bởi vì trước mắt người này tuyệt đối không là bọn hắn có thể dẫn đến đỗ phi ánh mắt cũng không có rơi xuống phía dưới những kia rậm dặm chẳng trị bóng người bên trong mà là chần chờ một lát sau bàn tay một phen chính mình cái kia khối cựu châu bạch lệnh cựu xuất hiện ở trong lòng bàn tay trong tay tung tung về sau Đỗ Phi một tay lấy cựu châu bạch lệnh vùng ra sau đó nhàn nhạt quát to một tiếng ngừng theo Đỗ Phi thanh âm rơi xuống giữa không trung cái kia gần trăm khối cựu châu lệnh đột nhiên đều là điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động chợt dung một loại mắt thường có thể thấy được điên cuồng tốc độ lập tức hội tụ lại với nhau ông một hồi nhẹ nhàng vù vù chi tiếng vang lên đến hậu giữa không trung tất cả cựu châu lệnh đều hội tụ lại với nhau tạo thành một khối tản mát ra một vòng bôi ngân sắc quang mang cựu châu ngân lệnh nhẹ nhàng cười một tiếng về sau Đỗ Phi một tay lấy cái này, Cựu Châu Ngân lệnh bắt được trong tay, cẩn thận nhìn thoáng qua về sau thu vào. Bất kể như thế nào, lúc này đây lại để cho Cựu Châu Bạch lệnh trực tiếp tiến hóa đến Cựu Châu Ngân lệnh tình trạng. Tuy nhiên không biết khoảng cách tiến hóa đến Cựu Châu Kim lệnh không biết còn nhiều hơn lâu, nhưng là cái này cũng đã là một bước giải. Nếu là ở cái này Viễn cổ Di chỉ bên trong có thể lần nữa đến một ít chỗ tốt lợi mà nói, như vậy coi như là lại để cho Cựu Châu lệnh tiến hóa đến Kim lệnh tình trạng, cũng sẽ không quá khó khăn á. Chỉ có điều, xem vừa tình huống lợi mà nói, Cựu Châu Ngân lệnh muốn bảo hóa. Phỏng chừng cũng muốn tiếp tục có Cửu Châu ngân lệnh có hiệu quả đi à nha. Những ý niệm này tại Đỗ Phi trong óc chợt lóe lên, chợt hắn tiểu không suy nghĩ thêm nữa hắn, dù sao, viên cổ di chỉ bên trong hết thảy cũng đều đúng không biết bao nhiêu, giờ phút này muốn quá nhiều lời mà nói, cũng đúng không có bất kỳ tác dụng. Phía dưới trong đám người, nhìn qua Đỗ Phi đỉnh đầu Cửu Châu lệnh đều hội tụ lại với nhau tạo thành một khối, không ít người đều là nuốt từng ngụm nước, chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn qua Đỗ Phi trong ánh mắt vẫn là tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhàn nhạt quét những này người vây xem liếc về sau, Đỗ Phi cũng không có bất kỳ phản ứng ý tứ chỉ là cười cười về sau, ánh mắt lần nữa rơi xuống khí tỉnh phía trên, xác định tiểu hồ y nguyên ở bên trong an toàn tu luyện về sau, Đỗ Phi thân hình một chuyển, trực tiếp hướng về Viễn Cổ di chỉ ở chỗ sâu trong tháo chạy. Giờ phút này hắn đã muốn thực lực đại trướng, coi như là đối mặt giống như âm ngạn các loại nhân vật, cũng có một trận chiến tin tưởng, cho nên, Đỗ Phi đã muốn không định lại tiếp tục tìm tìm chỗ tu luyện, mà là phải tìm thoáng một tí cái này Viễn Cổ di chỉ bên trong chính thức bảo tàng. Bá. Theo Đỗ Phi rời đi, sau lưng những kia hội tụ lại với nhau dậm dặm chẳng chỉ đám người lập tức phân tán mà mở, mà cùng lúc đó Đỗ Phi thanh danh cùng thực tế cũng nhất định sẽ theo những người kia rời đi, mà ở cái này cựu Châu chiến trong tràng truyền lay động mà khai mở. Hắc hắc, chủ nhân, không thể tưởng được ngươi rõ ràng đem cựu Châu lệnh tiến hóa đến ngân lệnh tình trạng, nếu ngươi nhiều hơn nữa đoạt mấy cái cùng loại hàn chiến, cái kia bọn người vật lời mà nói, ta muốn cựu Châu kim lệnh cũng đúng sắp tới à? Tiểu Bạch nhẹ nhàng lười ra, rơi xuống Đỗ Phi trên bờ vai về sau, cười nói, nếu người bậc này vật cựu Châu lệnh có tốt như vậy thương lời nói thì tốt rồi. Đỗ Phi thoáng bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt nói, bất quá nói đi thì nói lại. Chủ nhân ngươi lần này thi triển cựu đế phong thiên thủ, tại sao cùng trước kia sử dụng hoàn toàn bất đồng a? Hơn nữa uy lực tựa hồ gia tăng cường đại rồi. Tiểu bạch lún vai về sau, tiếp tục nói, ta đây cũng không rõ lắm, bất quá ta trước kia chỉ có thể đủ dùng dùng chiêu này nửa chiêu mà thôi. Tại thành là võ tông cường giả về sau có thể đem chiêu này nguyên vẹn thi triển đi ra. Chỉ có điều cho dù như thế, ta vẫn cảm thấy chiêu này tựa hồ còn có một chút địa phương ta không có biện pháp thi triển đến tận tiện tận mỹ. Nếu không nghe lời, uy lực kia tất nhiên tăng kinh khủng. Đỗ Phi ngưng thần suy tư một lát sau, hơi chần chờ mở miệng nói. Lúc trước đem chiêu này truyền cho ngươi cái kia người, nhưng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, một chiêu này hội có một chút che giấu địa phương, cũng nằm trong dữ liệu, bất quá chủ nhân ngươi cũng không cần lốc, nếu là ta liệu đúng vậy lời mà nói, chiêu này theo thực lực ngươi càng phát ra tăng cường, nên vậy cũng sẽ càng phát ra cường hạn a chỉ có điều cũng không biết, một chiêu này rốt cuộc là cái gì đẳng cấp vũ khí? Tiểu Bạch liếm liếm bờ môi, vẻ mặt hy vọng mở miệng nói, có ý tứ gì? Đỗ Phi khe tao mày nói, nếu như đây là thành cấp vũ khí, xẹt xẹt tiểu Bạch vẻ mặt cổ quái mở miệng. Thành cấp vũ khí? Nếu là có vận khí tốt như vậy lời mà nói, ta làm gì ở chỗ này lưu lạc." Đỗ Phi trợn trắng mắt nói, "Cái này tiểu Bạch có đôi khi cũng đúng khó tránh khỏi có vài phần ý nghĩa hao huyền a. Ha ha ha, cái này nhưng khó nói vô cùng, chủ nhân ngươi không được quên rồi, một chiêu này, ngay cả ta cũng không có biện pháp xác định hắn rốt cuộc là cái gì đẳng cấp, loại tình huống này chỉ có thể xuất hiện ở thánh cấp vũ khí phía trên. Chỉ có điều có lẽ là bởi vì vi chủ nhân ngươi còn thiếu khuyết cái gì nguyên nhân, một chiêu này hội thiếu khuyết vài phần uy nhưng đúng bất kể như thế nào, ta đều nhiều nghiên cứu thoáng một tí." nhìn xem trong lúc này rốt cuộc có cái gì che giấu. Tiểu Bạch biết miệng nói, biết rồi, biết rồi. nhưng đúng bất kể như thế nào, chúng ta cũng nên tại đây viễn cổ di chỉ tiếp tục lao chỗ toa. Đỗ Phi giận dữ nói, cái kia kế tiếp chủ nhân ngươi muốn đi đâu? Tiểu Bạch lại lần nữa hỏi, ngươi dẫn đường à? đi cái này viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong nhìn xem, nghĩ đến, chính thức đồ tốt, đều giấu ở ở chỗ sâu trong à? Đỗ Phi trầm ngâm chốc lát nói, ừm, vậy hướng về cái phương hướng này à? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, cái này viễn cổ di chỉ bên trong tông phái hẳn là vô số. Tại vài chỗ, nên vậy cất giấu một ít viễn cổ tông phái truyền thừa. Nếu là vận khí tốt lợi mà nói, nói không chừng còn có thể tìm được chân vũ linh phủ, thánh cấp vũ kỹ, thợ phẩm đan dược những này bảo vật ta. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn không xác định trong lúc này rốt cuộc có hay không Tiểu Bạch nói những bất kia. Bất quá, đã cả kia chút ít cao cấp thế lực, thậm chí là siêu cấp thế lực đều đối với cái này nơi như vậy có hứng thú lợi mà nói. Như vậy xem ra, cái này viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong mấy cái gì đó, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi. Kế tiếp trên đường đi. Đỗ Phi vẫn là bảo trì thẳng tắp tiến lên, mà theo động tác của hắn, chứng kiến đến trên đài cao công trình xây dựng cũng đúng càng nguyên vẹn bắt đầu đứng dậy, thậm chí một ít công trình xây dựng bên trong còn có đạo đạo hào quang loại ra, có vẻ bên trong nhất định là có bảo vật gì. Chỉ có điều, cùng loại những địa phương này, Đỗ Phi lại không có chút nào hứng thú. Những này cơ hồ cùng phía trước cơ hồ giống như lúc đài cao cũng không có gì đặc thù chỗ, chắc hẳn cho dù có đồ vật gì đó, hơn phân nửa cũng đúng rất là bình thường. Chỉ có điều, những người khác cũng không có Đỗ Phi như vậy cách nghĩ, cho nên từng cái cùng loại trên đài cao đều đưa tới từng bảy nhân mã, trận triển khai từng trạng kịch liệt tranh đoạn, cựu châu chi chiến tính tăng khốc, ở chỗ này thể hiện đến vô cùng tinh tế. đây cũng là cựu châu chi chiến rồi. chương 026, gặp lại. Đỗ Phi thân hình ở giữa không trung bên trong phi tháo chạy đi, ánh mắt một mực rơi xuống viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong. ừm. thân hình lẹn đến một nửa thời điểm, Đỗ Phi đột nhiên khẽ cho mày, trợ ánh mắt rơi xuống trái phía trước một chỗ trên đài cao, tại đó hội tụ rất nhiều người lưu, mà ở những kia trong dòng người lại lờ mờ có một chút chính mình có chút quen thuộc khí tức mơ hồ tồn tại. như thế nào? Chủ nhân ngươi trên đường đi không phải đối với loại địa phương này không cảm thấy hứng thú sao? Tiểu Bạch Tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì, đột nhiên cười nói: "Qua đi xem a, nói không chừng có người quen tại nỉ. Đỗ Phi nhưng lại thản nhiên nói, chật bàn chân đậm mạnh, tiểu hướng về cái hướng kia thoáng qua. Theo Đỗ Phi động tác, rất một cái nguyên vẹn đài cao tiểu hiện hiện tại Đỗ Phi ánh mắt phía trước. Cái này đài cao so về trước kia chứng kiến đến bất kỳ một cái nào đều muốn cực lớn, hơn nữa trên của Hán Phương kiến trúc 7 cũng đúng nguyên vẹn vô cùng, mà ở kiến trúc 7 phía trên, nhưng lại có một hồi nhàn nhạt màn hào quang bao phủ, hiển nhiên Những kiến trúc này vật còn có có chút phòng hộ, có chút ý tứ a, lại là không có bất kỳ tổn hại di tích. Nhìn qua cái này nguyên vẹn công trình xây dựng, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi híp mắt bắt đầu đứng dậy, loại này hoàn toàn không ai đi vào địa phương, coi như là hắn cũng đúng khó được có vài phần tâm động a. Lúc này trên đài cao không, lại hội tụ tiếp cận vô số người bảy, cường giả giống như châu chấu giống nhau hội tụ ở giữa không trung bên trong, thẩm mỹ thanh âm ở chỗ này hội tụ lại với nhau, chật tạo thành một cổ tiếng gầm phóng lên trời. Mà giờ khắc này, coi như là tại cái lộn bên trong, Những này vô số cường giả ánh mắt nhưng đều là đồng thời hội tụ tại một cái phương hướng, đó chính là cái này trên đài cao đỉnh công trình xây dựng phía trên. Cái kia công trình xây dựng bên trong, có từng đợt quang mang màu vàng tràn ngập ra, còn nếu là mày nhìn, có thể nhìn thấy cái kia quang mang màu vàng bên trong có loáng thoáng chữ to hiện hiện. Truyền thừa chi địa. Đối với cái này viễn cổ Di chỉ địa vị, chắc hẳn ở đây nhiều người như vậy chung không có mấy người có thể tin tưởng. Nhưng là truyền thừa chi địa bốn chữ, lại mang cho không người nào hạn mơ màng, bởi vì... Chỗ này tông phái đã như vậy long trọng làm ra một cái cái gọi là truyền thừa chi địa, nghĩ như vậy tất nhiên, chỗ này truyền thừa chi địa tiểu tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. Nhận được rồi cái này truyền thừa chi địa bên trong đích viễn cổ tông phái truyền thừa lợi mà nói, nó như vậy bất định là có thể biến thành cái này cựu châu chiến trong sân một khóa tinh, sao? Chưa từng tính ra trong bể người chỗ hết tài năng. Hơn nữa, nói không chừng tại đây chút ít cái gọi là trong truyền thừa, còn sẽ có những kia trong truyền thuyết chân vũ linh phù hoặc là thượng phẩm đan dược các loại. Gì đó? Những vật này vô luận là bên nào, đều làm người thèm thuồng đến tức hạ. Một nghĩ đến đây, cơ hội ở đây tất cả cường giả ánh mắt đều là lập tức trở nên nóng hổi đến cực hạn, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt vừa động, hậu đều là phi hội tụ đến đám người trung tâm chỗ. Ở giữa không trung đám người trung tâm chỗ, có một mảnh cực lớn chỗ trống chỗ, mà ở cái kia chỗ trống chỗ trung tâm, giờ phút này nhưng lại có một đám thân mặc bạch y nữ hội tụ lại với nhau. Bọn này nữ bên trong dẫn đầu là một cái vẻ mặt thanh lịch mỹ mạo nữ, nếu là giờ phút này đỗ phi tại chỗ, chắc hẳn có thể nhận ra, người này không phải những người khác đúng là ngày đó cùng một chỗ theo giữa hồ thành tiến vào cựu châu chiến trường cựu tiên tiên chỉ thiên chỉ tiên dương tử giờ phút này dương tử trong tay nắm một khối màu trắng ngọc tấm ngọc trong phim tràn ngập ra một hồi cổ quái khí tức đem nàng cùng sau lưng đám người kia bao phủ lại với nhau mà ở sân cơ hồ tất cả ánh mắt đều là hơi tham lam rơi xuống trong tay nàng ngọc tấm rồi sau đó ánh mắt lại lướt qua đứng chung một chỗ bọn này có chút mỹ mạo nữ nguyên một đám trong đôi mắt đều là mang theo quỷ dị hương vị tại đây chút ít nhìn chằm chằm trong đám người tiên tiên chỉ những này môn nhân tự giống như ván nệm thượng thịt cá giống nhau cùng đợi bọn hắn tùy ý xâm lược giờ phút này Dương Tử gắt gao cầm lấy trong tay ngọc tấm, ánh mắt cũng đúng cực kỳ khó coi nhìn qua người xung quanh bầy, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Các nàng cựu tiên tiên chỉ đám người kia cũng đúng vật khí, tại trong lúc vô tình nhận được rồi này cái ngọc tấm, đúng lúc là dùng để mở ra nơi này tông phái di chỉ truyền thừa sử dụng. Các nàng nguyên vốn chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào nơi này tông phái di chỉ ở bên trong, lao đến chỗ tốt chịu đi. Nhưng là không thể tưởng được, không biết tại tình huống nào hạn, các nàng đỉnh đầu có truyền thừa vật tin tức lại tiết lộ đi ra ngoài, mà cơ hội tại các nàng đi tới nơi này lập tức. Bốn phương tám hướng Tiệu đã tuôn ra vô số cường giả cùng thế lực khắp nơi đem các nàng vây quanh tại trong đó, làm cho các nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì mở ra truyền thừa cơ hội. Mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng những kia ánh mắt cổ quái cũng làm cho các nàng minh man. Nếu như không là vì ở đây cường giả thật sự là nhiều lắm, giờ phút này không thể không lẫn nhau kiềm chế lời mà nói, chỉ sợ các nàng sớm đã bị đám người chỗ trôn vùi rồi. Mà đối với các nàng nữ mà nói, mất đi truyền thừa vật còn không có gì, nhưng nhìn bốn phía ánh mắt cổ quái, các nàng rất khó tưởng tượng những cái thứ này biết làm xảy ra chuyện gì đến. Một nghĩ đến đây coi như là dùng dương tử bình tĩnh, nhịn không được cũng vốn là tay trưởng có chút run rẩy lên. Đại sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tại vô số đạo trêu tức trong tầm mắt, đứng ở dương tử sau lưng một cái trải lấy gió xoáy biển thiếu nữ tựa hồ thở dài một hơi, chậm nhẹ nhàng nói, "Giờ phút này, các nàng đám người kia tuy nhiên đều có bán bộ vũ tông thực lực cấp bậc, nhưng là, cũng chỉ có các nàng vị đại sư này tỷ chuẩn bị bán bộ vũ tông đỉnh phong cảnh thực lực. Nhưng là coi như là như thế, bậc này thực lực tại bậc này cục dưới mặt, cùng hoàn toàn không có tu luyện qua phạm nhân giống nhau, căn bản là không có bất kỳ tác dụng" Dương Tử sắc mặt giờ phút này cũng đúng cực đoan khó coi, nàng nắm thật chặt trong lòng bàn tay truyền thừa vật, trong đôi mắt có một tia tuyệt vọng hiện lên, tại bực này cục diện trước mặt, coi như là dùng tầm tính của nàng, cũng đúng nhịn không được một hồi thở dài. "Tựa hồ, ngoại trừ đem gì đó giao ra đi bên ngoài, chúng ta cũng không có đường khác có thể đi." Dương Tử có chút cắn cắn hàm răng, mang theo vẻ mặt không cam lòng mở miệng nói, "Chỉ có điều vấn đề nhưng lại, chúng ta coi như là đem gì đó giao ra đi, những cái thứ này, tiểu chịu, chịu như vậy thả chúng ta đi sao?" Nói xong, Dương Tử ánh mắt chuyển động, tiểu thấy được hội tụ ở trước đám người phương tam phương đội ngũ phía trên cái này ba cái đều là trung cấp thế lực đều có được chính thức lục phẩm trung gia vũ tông cường giả toa chấn kỳ thực lực đều là cực kỳ không kém lại nói tiếp cái này tam phương thế lực chính là giờ phút này hội tụ tại nơi này nhiều như vậy cường giả cùng trong thế lực mạnh tồn tại ha <cười> ha dương tiên nghĩ thông suốt sao ngay tại dương tử ánh mắt quét quá khứ đích thời điểm cái kia ba chỗ trung cấp trong thế lực một cái một thân áo bảo sám nam nhẹ nhàng cười một tiếng mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói ta biết rõ chúng ta cựu tiên tiên chỉ là không có năng lực lưu lại thứ này rồi, các ngươi nói muốn, cho các ngươi cũng được. Dương Tử có chút cắn răng, mang theo vài phần không cam lòng mở miệng nói, bất quá, cái này truyền thừa vật chỉ có một phần, ta cho ai, có thể bảo chứng an toàn của mình. Dương Tử thanh âm rơi xuống, cái kia tam đại trung cấp thế lực ở giữa hào khí tiểu hơi hơi ngưng tụ, trận dẫn đầu ba vị lục phẩm trung gia vũ tông cường giả lập tức mỗi một người đều là đồng tử có chút co rụt lại, mà bốn phía hào khí, tại thời khắc này cũng đúng lập tức tiểu yên tinh trở lại. Quỷ dị hào khí động lại một lát cái tia háo bảo sám nam chậm rãi ngẩng đầu rồi nhìn chăm chú dương tử một lát sau lạnh lùng cười nói chắc không được dùng ngươi một nữ nhân thân phận rõ ràng có thể tại cựu châu chiến trong chẳng hôn lăn lộn lâu như vậy nguyên lai like ngươi cái này châm hỏi ly gián đích thủ đoạn cũng đúng có chút không tệ lắm có chút ý tứ ngươi chỉ cần đem gì đó giao ra đây chúng ta tam đại thế lực tiểu cam đoan ở đây không có bất kỳ người dám đối với các ngươi ra tay các ngươi có thể yên tâm người can đảm rời đi về phần gì đó làm sao phân phối cứ luôn bất đáo các ngươi tới lo lắng mắt khác một chỗ trung cấp thế lực chỗ Một người mặc áo bào tím nam chậm rãi xuề bàn tay ra, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe được lời ấy, Dương Tử cũng chỉ có thể có chút thở dài một hơi. Tuy nhiên nàng cũng biết, những cái thứ này nói lời chưa hẳn là có thể chắc chắn, nhưng là giờ phút này, ngoại trừ đánh cuộc một lần bên ngoài, các nàng cũng không có đích phương pháp xử lý. Có chút cắn răng sau một lát, Dương Tử chỉ có thể đủ cực kỳ không cam lòng hất lên tay, liền đem trong tay mình ngọc tấm quăng đi ra ngoài. Nhìn qua cái kia vung ra ngọc tấm, tam đại trung cấp thế lực cường giả trong mắt đều cũng có lựa nóng vẻ lên, bất quá lúc này những người này lại không có bất kỳ một cái có động tác bởi vì tại bực này sân dưới mặt cái đó một phương xuất thủ trước chỉ sợ cuối cùng tiểu sẽ khiến mặt khác hai phe thế lực vây công bực này hành vi cùng muốn chết không có bất kỳ khác nhau về phần những người khác giờ phút này cũng không dám có bất kỳ gì động tuy nhiên bọn hắn nguyên một đám ánh mắt đều có chút tham lam bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch ở phía sau ra tay kết cục tất nhiên đúng cực kỳ thế thảm cơ hội duy nhất chính là đợi cho vị này tam phương thế lực bắt đầu tranh đoạt ngọc này tấm về sau bởi vì này một điểm cho nên tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Ngọc này tấm cư như vậy bay bổng hướng về phía trước bay rồi đi ra ngoài, tại tam đại thế lực tất cả mọi người trong đôi mắt, càng ngày càng gần. Bá! Nhưng mà, ở này ngọc tấm sắp rơi xuống trong tay bọn họ lập tức, trong lúc đó, trong không khí truyền đến cái này một hồi quỷ dị hấp lực, chợt, ngay tại vô số người kinh ngạc trong tầm mắt, cái kia ngọc tấm trực tiếp bay ra, rơi xuống trong đám người tay của một người trung. Người nào? Muốn chết. Nhìn thấy sắp tới tay ngọc tấm cư nhiên bị người chiếm, cái kia tam đại trung cấp thế lực thủ lĩnh lập tức nguyên một đám chính là sắc mặt trầm xuống. Giống giận Thanh Âm sen lẫn sát ý tại đây giữa không trung tràn ngập mà mở. Ba ba ba. Mà nương theo lấy ba người này giống giận Thanh Âm, giữa không trung bên trong rầm rạp chẳng trị đám người lập tức tản ra, rất, cũng chỉ còn lại có một đạo thon dài thân ảnh lơ lửng phía trên trời. Giờ phút này, hắn nhẹ nhàng luốt ruốt bàn tay ngọc tấm, ánh mắt nhưng không có rơi xuống cái kia Tam Phương thế lực trên người, mà là ánh mắt có chút quét qua, hậu rơi xuống cựu Tiên Thiên Chỉ đám kia trên thân người, một lát sau nhẹ nhàng cười nói, Dương Tiên, nếu là ta xem tại chúng ta coi như là đã từng cùng chung hoạn nạn phân thượng, cho ngươi bảo trụ vật ấy lời mà nói. Ngươi xuất ra cái gì đó để báo đáp ta? Đỗ Phi. Dương Tử sắc mặt tại thời khắc này tựa hồ cũng đúng lập tức cứng lại, một lát sau, nàng hơi kinh ngạc mở miệng nói, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, giờ phút này Đỗ Phi rõ ràng sẽ xuất hiện. Hơn nữa, song phương quan hệ cũng cũng không có tốt đến chính mình đáng giá hắn ra tay tình trạng. Ba bá ba, ba. Theo Dương Tử một tiếng thét kinh hãi, giữa không trung bên trong vô số đạo ánh mắt cũng đúng rơi xuống Đỗ Phi trên người, chợt nguyên một đám sắc mặt chính là trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Theo vô hình môn vẫn lạc, tam đại thế lực liên thủ thua chạy. Đỗ Phi thanh danh tại đây tấm trong khu vực đã muốn truyền đến xôn xao. Vốn là không ít người vẫn còn kinh ngạc, đúng từ đâu chạy tới ra hỏa không biết chết sống, nhưng là từ biết rõ Đỗ Phi hai chữ này về sau, những người này chính là hiểu rõ ra. Cái này Đỗ Phi, đúng vậy ngay vô hình môn cái này, nhóm thế lực đều một mình đánh tan siêu cấp cường giả, tại bực này cục dưới mặt ra tay, cũng là bình thường vô cùng. Ngươi chính là cái kia đánh bại Hàn Chiến Đỗ Phi. Tam đại thế lực thủ lĩnh tại thời khắc này, tựa hồ cũng đứng bình tĩnh lại, mà cái kia người áo bảo cho đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, trầm giọng nói: "Đỗ Phi, Ngươi đừng tưởng rằng đánh bại vô hình môn tửu có gì đặc biệt hơn người, nơi này còn không có ngươi chô nói chuyện. Xem bại ngươi cũng đúng lục phẩm trung giai vũ tông cường giả phân thượng, chúng ta cũng không cùng ngươi dây dưa, đem gì đó giao ra đây, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua." Cái kia mặc áo bảo tím nam lạnh lùng mở miệng nói. "Ha ha, chuyện của các ngươi, ta nguyên vốn cũng không quá muốn đúng tay, chỉ có điều, ta nhưng bây giờ tìm nàng có chút việc, nếu là tay nàng đầu có ta nghĩ muốn mấy cái gì đó lời mà nói, ta liền cho không xuất thủ không được. Nếu là không có lời mà nói, thứ này, đố mối tự nhiên hai tay hoàn trả." Đỗ Phi vẻ mặt mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng nói, "Chật, hắn ánh mắt nhẹ nhàng một chuyện, rơi xuống Dương Tử trên người, một lát sau thản nhiên nói, "Dương Tiên, nếu là ta không có nhận lầm lời mà nói, vật ấy, nên vậy tại trên người của ngươi ẩn dấu có phần lâu à, nghĩ như vậy tất nhiên, đối với cái này đợi tín vật lai lịch, cùng với mở ra truyền thừa phương pháp, ngươi đều tình tường a." Chương 027, Phế đạo. Cái này, nghe được Đỗ Phi lời này, Dương Tử trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần mê mang ý, một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu. Xoay vòng Đỗ Phi đồng dạng bởi vì này lời nói mà có chút mà người, chợt hắn tựu nhẹ nhàng cười cười, giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia người áo bào cho liếc. Cái này người áo bào cho xem ra lấy được tin tức cực kỳ có hạ, còn không biết cái kia lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh hàn chiến đã bị mình đánh cho tàn phế rồi, nếu không nghe lời, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám như vậy hung hăng cặn quái. Dương Tử nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ, mặt sắc cũng đúng trở nên thoáng cổ quái bắt đầu đứng dậy, các nàng cũng bị vây ở chỗ này tính ra gì rồi, tự nhiên không rõ ràng lắm trước kia cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là chỉ cần đúng đương làm gì khô cốt thành bên trong đích một màn kia cũng đã làm cho các nàng minh bạch đỗ phi cường đại mà giờ khắc này các nàng có thể dựa vào loại người tựa hồ cũng chỉ có đỗ phi cho nên nhìn thấy một màn này dương tử bọn người mặt sắc cũng đúng trở nên lo nghĩ bắt đầu đứng dậy ta cho ngươi mời tức thời gian nếu không phải lăn lời mà nói ngươi cũng không cần đi cái kia người áo bảo cho y nguyên dừng ở đỗ phi tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói mặt khác hai đại trung cấp thế lực thủ lĩnh ngay vậy lại cũng không có mở miệng nói cái gì cũng không hắt định cũng không khuyên can Hiển nhiên bọn họ là muốn xem xem Nếu là người này thật sự ra tay lời mà nói, như vậy nghe nói đánh bại hàn chiến Đỗ Phi, phải chăng có thể chống cự được? Dù sao, Đỗ Phi sự tình quá mức khoa trương cũng chưa từng thấy tận mắt lời nói là rất khó tin tưởng. Đỗ Phi tự nhiên cũng đúng liếc thấy phá cái kia hai vị nấy cách nghĩ, chỉ có điều, hắn lại cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt đưa mắt nhìn cái kia người áo bào cho sau một lát, mới chậm rãi nói, hiện tại mời tức đã đến giờ rồi, ta còn là ở chỗ này, ngươi chuẩn bị như thế nào để cho ta không cần đi? Ngươi muốn chết? Nghe được Đỗ Phi lời này. Cái kia người áo bào cho mặt sắc lập tức gâm hàn xuống dưới, mà trong đôi mắt cũng đúng mơ hồ có nồng đậm sát ý quay của ra. Ta cũng không phải cảm thấy. Đỗ Phi Y nguyên cười tủm tỉm mở miệng nói: Tiểu tử, ngươi đã như vậy không biết sống chết, thật sự cho là mình tại đây cựu châu chiến trong chàng có vài phần địa vị lời mà nói. Như vậy nay gì ta sẽ nói cho ngươi biết, chữ chết rốt cuộc viết như thế nào. Người áo bào cho mặt sắc lần nữa chầm xuống, chợ hắn thân hình vừa động, đã muốn lập tức thiểm lược mà đi, mà cực đoan cuồng bạo chân khí chấn động cũng đúng mạnh mẽ theo hắn trên người tràn ra hiện nhiên hắn cũng đúng lập tức liền đem lục phẩm trung giai vũ tông cường giả thực lực thuốc dục đến cực hạn, không thể không nói, cái này người áo bảo cho thực lực tựa hồ thật sự rất không tệ, so về đang giận mạch châu muốn vây công đỗ phi ba cái cái gọi là cường giả mạnh hơn vài phần, thì so còn không có trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh hàn chiến yếu hơn một chút như vậy điểm mà thôi. chỉ có điều người này cường quyết cường, tại lúc này đỗ phi trong đôi mắt lại khó tránh khỏi có vài phần không đủ nhìn. anh, người áo bảo cho thân ảnh cơ hồ lập tức tựu xuất hiện ở đỗ phi phía trước, rồi sau đó hắn bàn tay vỗ lập tức một đạo xám khí chỗ hình thành trường đao, tiểu hung hang hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bổ tới. Cũng cùng lúc này, hắn cái tay còn lại trên lòng bàn tay ấn ký cũng đúng điên cuồng biến hóa. Hiển nhiên, người này là chuẩn bị một đao đem Đỗ Phi bước lui, một chiêu hợp với một chiêu, cứ như vậy sống sở sở đem Đỗ Phi mại tử. Anh. Nhưng mà ở này một đao sắp bổ tới Đỗ Phi mặt chỗ lập tức, Đỗ Phi chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó tay phải nhẹ nhàng về phía trước duỗi ra, giang rắc. trắng loáng như ngọc bàn tay, tựu như vậy nhẹ nhàng che chùm lên cái kia tràn ngập sát khí chân khí trường trên đao. Rồi sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái này trường đao lập tức tụ văng tung tóe mà đi. Chỉ có một chút như vậy bổn sự, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Bóp chặt lấy cái này, người áo bào cho thế công về sau, Đỗ Phi chào phúng cười một tiếng, bàn tay thuận thế hướng về bên trái một cái, lập tức liền gặp được một đạo cuồng phong giống như tia chớp giống nhau mang tất cả ra, hung hăng ngã ở cái kia người áo bào cho trên mặt. 3. Thanh thúy vô cùng tiếng vang lập tức vang vọng mà mở, rồi sau đó, cái kia người áo bào cho mạnh mẽ một ngụm máu tươi phun ra, nửa bên mặt lập tức sưng phải cùng đầu heo giống nhau mà hắn thân hình cũng là ở vô số quỷ dị trong tầm mắt nhanh chóng lui về phía sau gần trăm m, em ở, về sau mới có chút chật vật ở giữa không trung đã ngừng lại thân hình. Chu Vi xem chư nhiều cường giả nhìn qua một màn này, nguyên một đám lập tức ngay cả có vài phần miệng đắng lươi khô bắt đầu đứng dậy. Hiện nhiên bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cái này ở đây tam đại trung cấp thế lực một trong nhân vật đầu não, cư nhiên bị nhân ra một cái tát cho vung bay rồi. Cái tiếc nhưng là chân chính lục phẩm trung gia vũ tông cường giả a, cái này nhìn qua một màn này vốn là mặt sắc cổ quái dương tử trong đôi mắt cũng đúng nhẹ nhàng hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Một lát sau nàng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu, đương làm gì cùng một chỗ tiến vào cựu châu chiến trường thời điểm, song phương thực lực sai biệt cũng không lớn, nhưng là không thể tưởng được từ biệt về sau gặp lại, thực lực này trên lệch rõ ràng lớn đến bực này tình trạng. Mà giờ khắc này Đỗ Phi thực lực, chính mình ra nhìn lên bên ngoài, đã không có hắn tư cách của hắn. Mặt khác hai đại trung cấp thế lực thủ lãnh nhìn thấy một màn này, đều cũng có vài phần cổ quái chăm chú nhìn Đỗ Phi, gặp được Đỗ Phi ra tay, trong mắt bọn họ xem ra, coi như là đổi thành chính mình, cũng là tuyệt đối tránh không khỏi cũng khó trách người này có thể đem truyền thuyết kia chung đã là lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả hàn chiến trực tiếp đánh cho cùng cầu đồng dạng người này vô luận như thế nào cũng không thể dẫn đến a tại giữa không trung cái kia người háo bảo cho biểu lộ tựa hồ cứng lại rồi tựa hồ hắn vô luận như thế nào đều không có minh bạch vì sao chính mình hội rơi xuống như vậy kết cục sau một lúc lâu hậu hắn mới chậm rãi theo thất thần trong trạng thái hồi phục xong mà mặt sắc cũng đúng lập tức trở nên cực kỳ khó coi ta hôm nay tâm tính tốt sẽ không đoạt ngươi cựu châu lệnh rồi hiện tại ta cho ngươi 10 tức thời gian cho ngươi mang theo người của người biến nếu không nghe lời giết không tha. Đỗ Phi nhàn nhạt chăm chú nhìn cái kia người áo bào cho, mặt sắc cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là Y Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ có điều, theo hắn mở miệng, cái kia nồng đậm đến giống như thực chất giống nhau sát khí, nhưng trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho người toàn thân phát lạnh. Người, áo bào sám nam nhân tựa hồ còn muốn nói thêm cái gì, nhưng nhìn xem giữa im lặng hai người khắc liết về sau, hắn lại phảng phất minh bạch cái gì giống nhau. Tại mặt sắc biến hóa sau một lát, hắn mới vung mạnh lên tay, liền mang theo hắn sau lưng số lớn nhân mã nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy người này nhu thuận rời đi. Đỗ Phi rốt cuộc không có có cái gì đặc biệt các nghĩ, chỉ là ánh mắt có chút một chuyện, sau đó rơi xuống mặt khác hai cái trung cấp thế lực thủ lãnh trên người, thản nhiên nói: nay gì những người này, ta là bảo vệ định rồi, dù sao, cái kia chuyển thừa vật vốn chính là đồ đạc của các nàng, các ngươi một đám đại nam nhân còn chuẩn bị tại một đám con gái yếu ớt bản tay cướp đoạt gì đó, quả nhiên là có vài phần không biết liêm sỉ. Hiện tại, ta muốn các ngươi buông tha cho tranh đoạt, các ngươi không có ý kiến a?" Tại Đỗ Phi nhìn chăm chú phía dưới, hai người kia liếc nhau một cái về sau, khuôn mặt đều hơi hơi một hồi run rẩy, một lát sau mới đều làm gật đầu cười, nói, nếu là Đỗ Phi các hạ mở miệng lợi mà nói, như vậy chúng ta thì không tốt nói thêm cái gì, nay di cái này vũng nước đủ, chúng ta sẽ không trôi rồi. người trung quanh nhìn thấy cái này, cái gọi là tam đại trung cấp thế lực, một phương chặt vật rời đi, hai phe rõ ràng nhu thuận chịu thua rồi. giờ phút này nhìn phía Đỗ Phi trong đôi mắt, liền có hơn vài phần hoảng sợ chi sắc. chỉ có điều câu nói đầu tiên có thể sinh ra bực này hiệu quả, như vậy xem ra lời mà nói, di hậu Đỗ Phi tại đây cựu châu chiến trường tây vượt địa vị, chỉ sợ sắp sửa cùng những kia phách giả cấp bậc cường giả so sánh với nghĩ mưu phẳng rồi. Hơn nữa, Naiji Đỗ Phi ra tay cũng làm cho vô số người minh bạch, mấy ngày nay lưu truyền rộng rãi sự tình, xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói, cái này Đỗ Phi cường đại, thật là vượt quá người bình thường tưởng tượng ở ngoài a. Một nghĩ đến đây, không ít người đều là trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt rơi xuống Dương Tử trong tay ngọc tấm phía trên một lát sau, tựu nhanh chóng rời. Có một người như thế vật người bảo đảm, Naiji muốn muốn đoạt cái kia trong tay nữ nhân mấy cái gì đó, xem ra là tuyệt không khả năng. Không khí trong sân có chút trầm mặt lại, nhưng lại cũng không có bất kỳ người gan dám phản đối cái gì. Đỗ Phi thấy thế cũng đúng nhẹ nhàng cười cười, chợt hắn ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, tiểu rơi xuống phía sau Dương Tử trên người, thản nhiên nói: đem vật của ta muốn cho ta, sau đó ta bảo vệ các ngươi bình yên đi vào tìm được truyền thừa. Về phần sau khi tiến vào các ngươi là hay không an toàn, ta liền cho mặc kệ. đa tạ rồi. Nghe vậy, Dương Tử cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, phải biết rằng, lúc này cho dù Đỗ Phi muốn cướp đoạt truyền thừa, các nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có nhìn xem. Bởi vậy, trầm ngâm sau một lát, Dương Tử mới tại dung giới bên trong lấy ra một khối ngọc giản, tựa ở mi tâm chỗ sau một lát mới một tay lấy hắn vung cho Đỗ Phi, ta đã đem ta biết toàn bộ hết gì đó đều nói cho ngươi biết rồi. Tuy nhiên không biết là có hay không đối với ngươi chỗ hữu dụng. Bất quá tổng so không có tốt là được. Một phát bắt được này ngọc giản, tựa vào mi tâm chỗ sau một lát, Đỗ Phi mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này Dương Tử cho ra gì đó bên trong, chẳng những có về cái này viễn cổ gì chỉ tư liệu cơ bản, còn có các loại truyền thuyết về nơi này phòng đoán, cùng với mở ra truyền thừa một loạt phương pháp. Những tài liệu này chính mình trước tiên là hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, không thể tưởng được, cái này Dương Tử đỉnh đầu đã có, xem ra. Lúc này đây tự mình ra tay, rốt cuộc chút nào cũng không thiếu, thiệt rồi. À, Đa Tạ. Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chính là muốn nhiều hơn nữa cái gì thời điểm, hắn đột nhiên ánh mắt có chút lúng tụ, chợt ánh mắt mạnh mẽ một truyền, rơi xuống trên không chỗ, giờ phút này, tại đó đang có mấy đạo thân ảnh lơ lửng phía trên trời, giờ phút này đều là nhiều hứng thú nhìn qua hắn bên này. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi theo cái kia vài đạo thân ảnh bên trong đảo qua, cuối cùng, đứng tại phía trước nhất đạo thân ảnh kia phía trên, hắn tuấn tú vô cùng khuôn mặt, làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút có rút lại. Chương 028, bạch vi Lơ lửng phía chân trời mấy đạo nhân ảnh lại nói tiếp Đỗ Phi cũng có chút quen thuộc, đặc biệt là cái kia dẫn đầu tuấn tú nhân vật, coi như là dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực gặp được, trong lòng cũng là một hồi nghiêm nghị. Những người này, không phải những người khác, đúng là đương làm gì tại tiến vào cái này viễn cổ di chỉ thời điểm, đột nhiên xuất hiện trước để cướp đoạt tín vật đám người này. sách vóng. Những cái thứ này, rõ ràng cũng xuất hiện ở nơi này, đây hết thảy, rốt cuộc là ngẫu nhiên, có lẽ hay là cố ý hay sao? Ngay tại Đỗ Phi biểu lộ bắt đầu trở nên ngưng trọng lúc tứ dậy, Giữa không chung cái kia vài đạo thân ảnh đột nhiên đều là nhẹ nhàng vừa động, chợt lập tức rơi xuống Đô Phi phía trước cách đó không xa. Ha ha, Đỗ Phi huynh, thật sự là sĩ biệt, đừng, ba di đương làm thay đổi cách nhìn chuyện để đối đãi rồi, không nghĩ tới vài ngày không thấy, người rõ ràng thành dài đến bực này tình trạng, thật ra khiến ta có vài phần hối hận a. dẫn đầu Tuấn tú nam tử đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới nhẹ nhàng cười nói, mặt mũi của hắn Tuấn tú đến có vài phần quá phận, so về bình thường nữ tử không biết tinh gây nên gấp bao nhiêu lần, nhưng là hết lần này tới lần khác. Hắn loại này tình gây nên lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy yẹo lạ, mà là cực kỳ tuấn nhã, chỉ là chứng kiến mặt mũi của hắn, phòng trừng mặc kệ người nào đều sinh lòng hảo cảm. Chỉ có điều Đỗ Phi lại tinh tưởng, như là hắn người bậc này vật, cái kia tuấn mỹ dưới khuôn mặt che giấu chân thật nội tâm, nhưng xa xa vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài. Bốn phương tám hướng không ít người, đều bởi vì này đột nhiên xuất hiện vài người hơi sưng sờ, hiển nhiên bọn họ đều là làm không rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện lại là nhân vật nào? Chỉ có điều không ít người chỉ là mơ hồ cảm giác được, hôm nay một màn này tựa hồ gió nổi mây phun. Chỉ sợ, hết thể không biết như vậy vô cùng đơn giản là có thể đã xong. Mà cách đó không xa hai đại trung cấp thế lực thủ lãnh tại nhìn thấy nam tử này xuất hiện thời điểm, lại đột nhiên hơi sửng sở, chậm trong đôi mắt hiện lên một tia không thể tin sắc màu đến. Sau đó cơ hồ hạ trong mấy mắt, bọn hắn nhưng đều là đồng thời bàn tay vung lên, liền mang theo người đứng phía sau mã lui ra một đại đoạn khoảng cách, hiển nhiên, khi bọn hắn xem ra, đám người kiếp như là đã xuất hiện, như vậy bọn hắn tựu đã không có người đúc kết tư cách. Cái này hai đại trung cấp thế lực động tác, lập tức tựu làm đến Đô Phi khỏe mắt có chút co lại, tuy nhiên hắn đã sớm minh bạch Đám người kia tuyệt đối sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi, nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng ngay những này trùng cấp thế lực loại người đều là e ngại đến nơi này to như vậy bước. Những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Đưa mắt nhìn nhóm người này một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói, "Hối hận đương làm gì ở đằng kia cửa vào chỗ, không có đem ta chém giết sao?" Nghe vậy, cái kia tuấn tú nam tử tựa hồ hơi sửng sở, một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc lắc đầu nói, "Điểm này ngược lại Đỗ Phi huynh suy nghĩ nhiều, ta là người tuy nhiên gần đây thiện ác tùy tâm, nhưng là lại cũng không phải là người nào đều có tư cách bị ta chém giết. thật sao? cái kia thật đúng là đá tạ. Đỗ Phi khẽ cho mày, vẫn là không mặn không nhạt nói. đứng ở đó Tuấn Tú nam tử sau lưng vài người nhìn xem một màn này, nguyên một đám khỏe miệng đều hơi hơi kéo ra, bất quá cuối cùng nhất là cũng không nói đến cái gì đến. Hiển nhiên, tại Đỗ Phi đem Hàn Chiến đánh cho tàn phế tin tức sau khi truyền ra, bọn hắn đối với Đỗ Phi cũng đúng coi trọng vài phần. giờ phút này Đỗ Phi đã muốn không còn là trước kia con sâu cái kiến, mà là có vài phần cùng bọn họ bình khởi bình tọa tư cách đích nhân vật. Tuấn tú nam tử lại phảng phất không có nghe được Đỗ Phi trong lời nói ý tứ gì khác giống nhau, vẫn là vẻ mặt mỉm cười, có chút chắp tay nói, tại hạ bạch vi, bạch vi. Nghe được cái tên này, Đỗ Phi mặt sắc tuy nhiên bất động, đồng tử nhưng lại mạnh mẽ một hồi co rút lại. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao người này sẽ làm cho vừa rồi cái kia hai đại trung cấp thế lực cường giả như vậy sợ hãi. Tại Cửu Châu chiến trong tràng, đông tây nam bắc tứ đại khu vực bên trong đều cũng có ba chủ giống nhau địa vị đích nhân vật, mà những nhân vật này nhưng lại ngay Cửu Châu chiến trường dân bản xứ thế lực đều phải nhìn lên đích nhân vật, Cửu Châu chiến trong tràng, Bọn hắn mới thật sự là chỗ tể. Mà tại Cửu Châu chiến trường Tây Vực, có 9 tôn bá chủ cấp bậc đích nhân vật, mà trong đó có một người, chính là gọi là, tên là Bạch Vi. Bá chủ Bạch Vi, đây chính là tại Cửu Châu chiến trong tràng chính thức đứng ở đỉnh phong chô đích nhân vật rồi. Trước kia cùng loại hàn chiến các loại nhân vật ở trước mặt của hắn cũng đều biến thành tiểu giác góc sắc. Người trung quanh vật cũng đều là vì vậy danh tự hung hăng chấn động một phen, chợt từng đạo đạo rút hơi lạnh thanh âm lập tức chính là vang lên, hiển nhiên những người này đều là không thể tưởng được, rõ ràng hội ở chỗ này nhìn thấy loại này đại nhân vật Bá chủ Bạch Vi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đỗ Phi ánh mắt chớp động một lát sau, mới khẽ mỉm cười nói, đã giúp nhau giới thiệu xong tất, không biết Bạch huynh ý đồ đến, có thể không cáo chi một hai rồi. Ha ha, Đỗ Phi huynh không cần thần trương, ngươi muốn bảo vệ đám người kia, ta tự nhiên cũng không đáng với ngươi đối đầu, dù sao, nơi này bất quá là cái này Viễn Cổ gì chỉ bên ngoài mà thôi, những thứ kia, cho dù thật sự có, cũng sẽ không đặt tại trong mắt chúng ta. Bạch Vi cười cười, một lát sau mới tiếp tục nói, tới nơi này, chỉ có điều vừa mới nghe nói Đỗ Phi huynh sự tích, nhịn không được muốn tới kết giao giống nhau mà thôi. Trung quanh đảo rút lương khí thanh âm lần nữa vang lên, không ít người mặt sắc đều là điên cuồng biến hóa bắt đầu đứng dậy. Không thể tưởng được, cái này cựu châu chiến trường Tây Vực chín tôn bá chủ một trong bạch vi, rõ ràng đối với cái này Đỗ Phi khách khí như vậy, việc này nếu là truyền ra lợi mà nói, cái này Đỗ Phi danh vọng chỉ sợ lại đến một cái toàn bộ độ cao mới. Đỗ Phi đồng dạng cũng bởi vì này bạch vi đích thoại ngựa sửng sốt một chút, chợt hắn mới nhẹ nhàng cười nói, bạch huynh ngược lại khách khí, dùng thân phận của ngươi thực lực nói kết giao, ngược lại ta không biết tốt xấu. Ha ha, có thể đem lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả đánh thành tàn phế. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, Đỗ Phi huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình. Hôm nay đến đây gặp nhau, cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn muốn cùng Đỗ Phi huynh giao tốt, hơn nữa, đợi cho tiến vào cái này Viễn Cổ Di chỉ tầng thứ 2 về sau, không thể nói trước chúng ta còn có có thể hợp tác chỗ, nếu là gặp có thể hợp tác sự tình, chỉ cần Đỗ Phi huynh thả ra tiếng gió, chúng ta nhất định trước tiên đến đây. Dứt lời, cái này Bạch Vi đối với cái này Đỗ Phi lần nữa có chút chắc tay, chợt liền mang theo người đứng phía sau bảy chấm rãi rời đi. Nhìn qua cái kia Bạch Vi thân ảnh, thưởng thức của hắn trong lời nói ý tứ Đỗ Phi ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, xem ra giờ phút này chính mình vẫn là thân ở tại đây. Viễn cổ Di chỉ bên ngoài, chỉ sợ chỉ có tiến vào tầng thứ hai về sau, bên trong mới sẽ xuất hiện một ít làm lòng người động mấy cái gì đó. Hơn nữa cái này Viễn cổ Di chỉ bên ngoài tranh đoạt cũng thì thôi, tại tầng hai cái kia chút ít tranh đoạt, hơn phân nửa là ở vào một loại gây cấn tình trạng, mà ngay cả Bạch Vi người bậc này vẫn nói không chừng đều không có bao nhiêu tin tưởng. Xem ra cái này ẩn nút trong bóng tối cường giả, thật đúng là không ít ta cũng không biết cái này Tây vượt tôn bá chủ, rốt cuộc đến tôn nếu là cái kia chín tôn nhân vật đều đến lời mà nói lúc này đây viên cổ di cờ hở chi tranh giành chỉ sợ phiền vãi không y ta có chút suy tư sau một lát đỗ phi mới chậm rãi thở dài một hơi mặc kệ những tình huống này như thế nào tóm lại mình cũng phải trực diện về phần những cái thứ này rốt cuộc có nhiều khó đối phó đợi cho gặp được thời điểm tự nhiên sẽ biết chậm rãi phục hồi tinh thần lại đỗ phi ánh mắt mới tại bốn phía quét một vòng một lát sau thản nhiên nói đều cứ đi nghe vậy giữa không trung bóng người tuy nhiên mỗi một người đều là vẻ mặt không cam lòng bất quá trải qua vừa rồi cái kia hai kiện sau Giờ phút này lại không còn có người dám can đảm đối với Đỗ Phi nói một cái chữ không rồi, bởi vậy đang nhìn nhau vài lần về sau, những người này tiểu đều là một cái cái phiền muộn rút đi. Tại những đám người này thối sau khi đi, Đỗ Phi thân hình mới nhẹ nhàng vừa động, chấp tiểu rơi xuống Dương Tử đợi Cửu Tiên tiên chỉ nữ tử trước người. Chỉ có điều, lúc này đây, những nữ hài tử này nhìn qua tầm mắt của hắn nhưng đều là có chút lửa nóng, cho dù dùng Đỗ Phi ra mặt dày, cũng đúng nhịn không được mặt già đỏ lên. Không thể tưởng được lúc này mới không đến một tháng, người rõ ràng tiểu thành dài đến bực này tình trạng. Dương Tử dừng ở Đỗ Phi một lát sau khôn ngoan vi hơi hâm mộ thở dài một hơi nói có chút cơ duyên mà thôi hiện tại các ngươi không cũng giống như vậy chúng ta muốn chờ các ngươi từ bên trong này sau khi đi ra chỉ sợ thực lực kia sẽ vượt qua ta đi dù sao đây chính là nhất tông truyền thừa a đỗ phi cười cười thản nhiên nói dương tử đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau mới chậm rãi nói hôm nay sự tình chỉ là đưa cho đỗ phi các hạ một chút tin tức cái này cũng không có thể đại biểu cái gì nếu là đỗ phi các hạ có ý tứ kia lợi mà nói không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thử xem xem vận khí như thế nào Hiển nhiên cái này dương tử cũng đúng minh bạch, nếu không phải Đỗ Phi ra mặt lời mà nói, đừng nói truyền thừa, nói không chừng các nàng bọn này nữ hài tử kết cục cũng sẽ sống không bằng chết, cho nên giờ phút này nói như vậy, ngược lại xuất từ nàng thiệt tình. Đỗ Phi cười cười thản nhiên nói, "Không cần, cái này nếu là các ngươi phát hiện, các ngươi là tốt rồi tốt tại đây tu luyện, vậy cũng là một phần cơ duyên. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, cái này viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong thứ tốt, phòng chừng còn không thiếu nhỉ. Tuy nhiên nơi này truyền thừa cũng là có chút hấp dẫn người, bất quá Đỗ Phi lại cũng sẽ không quá mức để ý, dù sao" Đây chỉ là bên ngoài chỗ một chỗ truyền thừa mà thôi. Nếu là hắn muốn chính thức ở cái này, cựu châu chiến trong chàng quật khởi lời mà nói, vực này ăn sáng cũng không phải là chọn lựa đầu tiên. vô luận như thế nào, đều phải muốn đi vào cái này viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong, hảo hảo cùng cái kia những người kia tranh đoạt một phen mới được là. Hảo hảo tu luyện à, muốn tại đây cựu châu chiến trong chàng trổ hết tài năng, thực lực mới được là hết thảy, ta sẽ dựa theo ước định cam đoan các ngươi tiến vào trong đó, về sau ta liền rời đi. Đỗ Phi trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói, vậy lại ân không lời nào cảm tạ hết được rồi. Di hậu độ phi hành nếu có cần dùng đến ta Cựu Tiên Thiên Chỉ địa phương, cứ mở miệng cũng được." Dương Tử khẽ gật đầu, cũng không khách khí nữa, mà là bàn tay vung lên, liền mang theo sau lưng cái kia bảy nữ hải tử chậm rãi rơi xuống đài cao biên dưới chỗ. Chợt, tay nàng trưởng rối ra, trong tay ngọc tấm phía trên tiểu tách ra từng đợt qua mang, lập tức liền đem Cựu Tiên Thiên Chỉ tất cả mọi người cái bọc tại trong đó, sau đó cực kỳ đơn giản tiến nhập cái kia phòng hộ dùng màn hảo quang bên trong. Ầm ầm. Theo Dương Tử một đoàn người tiến nhập, cả đài cao rõ ràng kịch liệt run rẩy lên, rồi sau đó trực tiếp nhanh chóng chìm vào lòng đất. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng hơi hơi một hồi ngạc nhiên, một lát sau hắn mới nhàn nhạt lắc đầu nói: Xem ra nơi này thật sự chính là các nàng. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, mà là nhàn nhạt nhìn lướt qua những kia xa xa thối lùi đám người liếc thân hình mới vừa động, liền hướng cái này viễn cổ di chỉ ở chỗ sâu trong tiếp tục sông vào đi. Chủ nhân, trong mắt của ta, cái kia nơi chuyển thừa coi như là không sai, người rõ ràng sẽ có không có hứng thú thời điểm. Tiểu Bạch thanh âm trầm rãi ở Đỗ Phi trong óc vang lên. Có khỏe không? Chỉ có điều tiêu hóa một chỗ chuyển thừa cũng không phải là đơn giản sự tình. Ta cho dù có hứng thú cũng không có lúc kìa, Đỗ Phi có chút đùa vui, tiếp tục thản nhiên nói, dựa theo Dương Tử đưa cho tin tức bên trong biểu hiện, cái này Viễn Cổ Di chỉ trùng chia làm dưới mặt đất tầng 3, Nếu là nàng không có lửa gạt ta mà nói, như vậy nơi này nên vậy là tầng thứ nhất, mà tại phía dưới còn có hai tầng. Tầng thứ nhất này, tựa hồ gọi là cái gì ngàn vạn tán tông sân, tầng thứ hai là hộ pháp tông sân, tầng thứ ba thì là vương tông chi sân. Mà ta lớn nhất hứng thú thì là cái kia vương tông chi sân, tựa hồ cái này Viễn Cổ Di chỉ bên trong có tứ đại vương tông. Tứ Đại Vương Tông vừa vặn đối ứng Tứ Đại Tín Vật, nếu là ta đoán không sai lợi mà nói, trong tay ta đầu Tín Vật chính là đối ứng cái kia Tứ Đại Vương Tông một trong. Ngươi nói, ta sao lại bởi vì này chủng, chủng, tán tông truyền thừa mà buông tha cho cái kia Vương Tông Vật? Thì ra là thế, như vậy, chúng ta giờ phút này muốn đi địa phương phải? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, trước nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ 2 à, tầng thứ hai mấy cái gì đó nên vậy cũng không tệ, nếu là có thể đủ lao, tiểu lao a sau đó, ở bên trong lại tìm kiếm tầng thứ ba cửa vào a. chương Không cốt biển. Một đạo thân ảnh giống như lưu quang giống nhau, tại mở nhạt thiên sắc bên trong hiện lên, Vực tên tỉnh mọi người biết rõ thân ảnh ấy không phải những người khác, đúng là tại nhanh chóng người đi đường Đỗ Phi. Kể từ khi biết cái này Viễn Cổ Di chỉ cơ bản tin tức về sau, Đỗ Phi người đi đường tốc độ rõ ràng vài phần, tại đây kế tiếp trên đường đi, tuy nhiên hắn khi rảnh rỗi người gặp được một ít tựa hồ có truyền thừa nơi, nhưng là hắn nhưng đều là liền nhìn nửa phần hứng thú cũng không có, dù sao đã tiến nhập Viễn Cổ Di chỉ loại địa phương này, hoặc là không lao, muốn mò muốn lao đủ tốt, những thứ không nói khác chỉ cần là bởi vì chính mình đỉnh đầu còn có tứ đại tín vật một trong, tựu nhất định phải cách nghĩ nghĩ cách tìm được đối ứng truyền thừa. Theo Đỗ Phi như vậy chạy đi, ước chừng qua rồi ba ngày thời gian, không biết đã có bao nhiêu đài cao bị hắn lấp tại sau lưng. ở đẳng kia sau đích một ngày, hắn có thể cảm giác được, tại hắn phạm vi tính ra trong vòng trăm dặm ngay nửa cái bóng người đều không tồn tại, mà bốn phía thiên địa nguyên khí cũng đúng càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy, tự liền thiên địa nguyên khí bên trong đều là tràn ngập diễn tông khí, tựa hồ đang không ngừng kể ra nơi này bất phàm. mà trên mặt đất, đại chính là cái khe cũng đúng càng ngày càng nhiều có đại địa trong cái khe còn có một cổ cổ đỏ sẫm sắc quang mang có chút lập lòe, làm cho người ta chỉ là nhìn thoáng qua đã cảm thấy một hồi kinh hồn tăng đảm. cái này này địa phương coi như là Đỗ Phi không thừa nhận cũng không được, tê hắc, tê sự là quá mức hung hiểm. bất quá Đỗ Phi cũng minh bạch, chính là vì loại này hung hiểm, cho nên đã ở nói rõ, hắn đang tại từng bước tiếp cận cái này viễn cổ di chỉ tầng thứ nhất ở chỗ sâu trong, mà những địa phương này giống nhau thế lực cùng cường giả là tuyệt đối không dám đi vào. bất quá đang tiếp tục xâm nhập một khoảng cách về sau. Đỗ Phi tiểu ngẫu nhiên phát hiện một ít hành tẩu dấu vết, hiển nhiên hắn cũng không là người thứ nhất xâm nhập viễn cổ gì chỉ loại người. Ở trước mặt hắn tất nhiên còn có những thứ khác cường giả. Ừm, lại tháo chạy đã thành một khoảng cách về sau. Đỗ Đô Phi đôi mắt đột nhiên có chút ngưng tụ, trợn ánh mắt rơi xuống phía trước đại địa cuối cùng một chỗ thung lũng chỗ. Nơi này thung lũng chiếm diện tích thập phần rộng lớn, buồn trong đất đều đúng um tùm bạch cốt, chỉ là liếc mắt nhìn, tự làm đến có một loại ác cốt vẻ sợ hãi cảm giác. Mà ở cái kia bạch cốt hải dương giữa không trung, lại dậm rầm chẳng chị có bóng người lơ lửng mà từng đạo quỷ dị ánh mắt cũng đều là rơi xuống cái kia bạch cốt hải dương trung tâm chỗ. tại đó bạch cốt tựa hồ tại quỷ dị vặn bẹo lên giống nhau. nhìn thấy một màn này, đỗ phi trong lòng vui vẻ, bởi vì căn cứ theo dương tử chỗ đó lấy được tin tức biểu hiện, cái này viễn cổ di chỉ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai cửa vào, tự là tầng thứ nhất ở chỗ sâu trong cốt trong nước, mà hiển nhiên chính là trước mắt cái chỗ này. mà lơ lửng tại phía chân trời những này rậm rạp chẳng chịt cường giả, nói là sáng tỏ điều này. đỗ phi ánh mắt chậm rãi những này cường giả trên người đảo qua, một lát sau mặt sắc tiểu trở nên thoáng cổ quái có thể xuất hiện ở tại đây cường giả thiếu đều là lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả cũng phải không thiếu còn có một chút mình cũng nhìn không ra sâu cạn đích nhân vật hiện nhiên là che giấu thực lực đơn giản mà nói cái chỗ này chính là ngọa hồ tàng long a xem ra trải qua viên cổ di chỉ tầng thứ nhất tầng tầng sẵn trọn, có thể xuất hiện ở nơi này đã muốn đều là cái này cựu châu chiến trường tây vực khu người nổi bật nữa à đỗ phi trong lòng thở dài một hơi áp lực cũng đúng khá lớn phải biết rằng dựa theo tin tức biểu hiện tầng thứ hai mặc dù có gần trăm hộ phát tông Nhưng là tầng thứ 3 chỉ có Tứ Đại Vương tông. Bất kể thế nào xem, cùng giờ phút này rậm rạp chẳng chịt bóng người so với lời mà nói, đều cũng có vài phần có nhiều còn hơn là bị thiếu, đến lúc đó vì những tông phái kia chuyển thừa, tranh đoạt tất nhiên sẽ đến gây cấn tình trạng. Minh Bạch điểm này về sau, Đỗ Phi ngược lại có chút điệu thấp dấu ở trong đám người, tuy nhiên ngẫu nhiên hắn cũng có thể nhìn thấy một ít có chút quen mặt khuôn mặt, bất quá hắn nhưng không có nửa phần đi lên chào hỏi hứng thú, dù sao tại bực này địa phương, an toàn trọng yếu a. mà cùng người liên thủ, tại lúc này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bảnh cứ như vậy tại có chút áp lực trong không khí, ước chừng lại qua ba ngày sau, nơi này dòng người đã đạt đến một cái toàn bộ độ cao, mà tựa hồ để hoan nên những người này đến giống nhau. tại cốt biển ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến từng đợt rất nhỏ bao động, mà theo cái này bao động xuất hiện, vô số tầm mắt của người đều là lập tức chuyển động, lập tức hội tụ tại trong cốt hải tâm chỗ. dựa theo tin tức biểu hiện, cái này tầng thứ hai cửa vào cũng không cần đặc thù mở ra phương pháp, mà là thường cách một đoạn thời gian sẽ tự động mở ra, nhưng là cụ thể quy luật lại không ai có thể biết rõ, cho nên giờ phút này cái này tầng thứ hai mở ra. Không ít người hô hấp đều là lập tức trở nên rồn rập bắt đầu đứng dậy. Ông, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cổ quỷ dị vù vù chi tiếng vang lên. Sau đó liền gặp được buồn trong đất cốt biển tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó đem ra sử dụng giống nhau, bắt đầu chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó một cái cự đại tuyển qua, tiêu dân dần xuất hiện ở cốt biển trung tâm chỗ, mà dứt một cái ước chừng ngàn trượng loại khổng lồ trầm trọng kén, cũng đúng hiện hiện tại trong cốt hải tâm qua bên trong. Theo cốt biển tiếp tục bắt đầu khởi động, cái tia phiến thạch kén rốt cục tại um tùm giữa bạch quang chậm rãi hướng về hai bên trở ra mà giờ khắc này vô số đạo vốn là còn có mấy phần tỉnh táo ánh mắt lập tức tiêu trở nên đỏ bừng vô cùng rồi sau đó các nàng mỗi một người đều là gắt gao dừng ở cái kia đã muốn mở ra thạch én phía dưới có một cổ cổ xương mà nồng đậm bo động giống như há nước giống nhau tuôn ra Viễn cổ di chỉ tầng thứ hai mở ra với anh tại thạch én triệt để mở ra lập tức cả phía chân trời đều là lập tức sôi trào lên chợt liền gặp được vô số cường giả đôi mắt đỏ bừng tại đây trời phá phong chi tiếng vang lên lập tức giống như châu trâu giống nhau nước đi chợt phô thiên cái địa chui vào này thạch én bên trong có thể xuất hiện ở tại đây mỗi người đều tin tưởng vài phần cái này Viễn Cổ Di chỉ tin tức, tự nhiên tin tưởng, tại đây tầng thứ hai, chỉ có gần trăm hộ pháp tông. Mỗi người đều minh bạch, tầng thứ ba tứ đại vương tông, trên cơ bản chỉ có những kia bá chủ cấp bậc đích nhân vật có tư cách đúng trạm. Mà bọn hắn những người này quật khởi hy vọng, để lại ở đằng kia gần trăm hộ pháp tông truyền thừa phía trên rồi. Mà đợi cục dưới mặt, có thể tiên tiến nhập trong đó lời mà nói, dĩ nhiên là trước nắm giữ vài phần tiên cơ, cho nên tại bực này cục dưới mặt, mỗi người đều điên cuồng đến cửa điểm. Đỗ Phi yên lặng dừng ở một màn này, Hắn cũng không có như cùng những người khác giống nhau điên cuồng tiến vào, mà ánh mắt có chút một chuyện, rơi xuống giữa không trung những kia chạm bất động đứng nguyên tại chỗ bóng người phía trên. Những bóng người này bên trong còn thật sự có không ít hắn người quen, ví dụ như cái kia bạch vi, âm ạ, thương minh hộ pháp lôi vân, hoàng sa hoàng gia hoàng Mộc bút, thánh tâm tông thánh nở vở hạnh tú tú chi lưu đích nhân vật. Những người này rõ ràng cũng đúng chú ý tới tầm mắt của hắn, đều là quay đầu có chút vuốt cảm xem như đánh qua rồi mới đến. Bất quá bọn hắn nhiều đích chú ý, nhưng đều là đặt ở cái kia điên cuồng người há bên trong. Xem ra cái này tầng thứ hai tình huống bên trong không đúng lắm a đỗ phi hai mắt nhắm lại thì thào lẩm bẩm rất rõ ràng những này chạm tại nguyên chỗ bất động về sau biết rõ tuyệt đối so với người bình thường muốn hơn rất nhiều nếu không nghe lời bọn hắn đã sớm một đầu sông đi vào cứ như vậy yên lặng phía chân trời lơ lửng sau một lát hầu một cái tên điên cuồng đã muốn chui vào này nhập trong miệng mà cái kia thì én tựa hồ cũng đúng bắt đầu có chút chấn động lên hiển nhiên khoảng cách cái này cửa vào đóng cửa thời gian cũng không có bao nhiêu đi nhìn thấy một màn này đỗ phi cắn răng bàn tay nắm chặt diệt thế phách thương tiểu hiện hiện tại bàn tay, chợ hắn không hề do dự, thân hình vừa động tiểu chui vào thạch én bên trong. bất kể như thế nào, một cơ hội này đều không thể bỏ qua, dù sao mục tiêu của mình đúng cái kia tứ đại vương tông, cho nên vô luận như thế nào đều phải tiến vào. xông vào thạch én lập tức, một cổ cổ xưa áp bách chi lực tiểu lập tức truyền đến, làm cho đỗ phi toàn thân một hồi không thoải mái, nhưng là dứt, một hồi cảm giác nguy hiểm cũng đã hiện lên trong lòng. đỗ phi mạnh mẽ mở mắt, chợ hắn liền phát hiện, giờ phút này chính mình đứng ở một đầu bạch cốt tạo thành trong thông đạo, mà ở cái kia bạch cốt thông đạo ở chỗ sâu trong. Vô số hải cốt chậm rãi bắt đầu khởi động, trận tạo thành giống như điêu khắc giống nhau tồn tại. Trong tay của bọn nó đều là nắm một thanh gai xương, gai xương phía trên có cực đoan nguy hiểm khí tức truyền đến ra. Vô Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại. Chợt hắn tiểu kinh hãi nhìn thấy những kia hải cốt rõ ràng đồng thời vừa động, lập tức liền gặp được phá phong thanh âm truyền đến ra. Chợt vô số đạo gai xương giống như mưa to giống nhau, xen lẫn hủy thiên diệt địa giống nhau khí tức, điên cuồng đập vào mặt. Cái này vô thiên cái địa mà đến thế công, làm cho tiến vào cái này trong thông đạo tất cả cường giả đều đúng hơi sương sờ, hiển nhiên không ai nghĩ đến. Rõ ràng còn sẽ có bậc này nguy hiểm tồn tại. Dù sao, ở đằng kia viễn cổ gì chỉ trong tầng thứ nhất, cũng không có xuất hiện cùng loại nguy hiểm. Chú ý. Những này thế công có thể đơn giản đon xuyên beo lục phẩm cấp thấp Vũ tông cường giả Vũ tông hoàn. Bất quá, cái này thế công tuy nhiên tới đột đột, bất quá nhưng vẫn là có người phản ứng tới, lập tức chính là một tiếng quát lên. Theo một tiếng này quát chói tai, ở đây vô số cường giả cơ hồ là lập tức phản ứng tới, chợt nguyên một đám điên cuồng thúc dục chân khí trong cơ thể, lập tức liền gặp được từng đạo chân khí cổ sáng lập tức phóng lên trời. Rầm rầm rầm. Nhưng là Những này cường giả phản ứng có lẽ hay là chậm vài phần, cái kia phía trước cường giả chân khí trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thúc dục, cũng đã bị cái kia gai xương lập tức đon mặt thân hình, rồi sau đó thân hình ngay tại từng đạo hoảng sợ trong ánh mắt, quỷ dị biến thành một mảnh huyết thủy, chỉ còn lại có một thân xương khô, tựu như vậy tán rơi trên mặt đất. Thê lương có tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang vọng ra. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, đã hiểu vì sao vừa nhiều người như vậy hội lưu ở bên ngoài. Bởi vì những người kia cũng biết, dẫn đầu tiến vào loạn người, chỉ sợ cũng muốn trực diện bực này chẳng diện, mà hiển nhiên, càng người hiểu biết ít nhập chính là càng phát ra an toàn. Đây cũng là Cựu Châu chiến trường. Vì bản thân lợi ích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tốt tại chính mình cũng không có giống như những người khác giống nhau xúc động, nếu không nghe lời, coi như mình có thể chống cự hạ cái này một bo thế công, phòng trừng cũng đúng, có chút cố hết sức. Đỗ Phi ánh mắt gắt gao dừng ở xa xa Bạch cốt đại quân, một lát sau hắn thoáng cổ quái phát hiện, những này bạch cốt đại quân trên người, rõ ràng còn có nhàn nhạt chân khí bắt đầu khởi động, tiêu phàm phất, chúng chết đi lập tức, trên người chân khí rõ ràng còn tàn lưu tại cốt cách bên trong giống nhau. Mà hiển nhiên sức lực của bọn nó nơi phát ra chỗ cũng không phải hoàn toàn bởi vì này chút ít chân khí, còn có một chút quỷ dị, chính mình chỗ nhìn không thấu lực lượng. Những này bạch cốt đại quân hiển nhiên cực đoan công bố, tuy nhiên chúng chỉ là thể lợi mà nói, có lẽ không có gì uy hiếp độ, nhưng là đương làm như vậy số lượng bạch cốt chiến sĩ hội tụ lại với nhau thời điểm đủ khả năng sinh ra lực phá hoại, đúng khó có thể tưởng tượng. Tại Đỗ Phi suy nghĩ trong lúc đó, những kia gai xương mưa to rốt cục cũng đúng hàng lâm, hắn bàn chân đặt mạnh, huyền băng vũ tông hoàn lập tức khởi động, đồng thời trong tay diện thế phách thương giống như một đạo trưởng xà giống nhau vung ra bang bang bang bang tại dầm dạp chẳng chị mưa tên phía dưới Đỗ Phi Miễn Cương đánh bay mấy chục đầu gai xương, bất quá rất lại có dầm dạp chẳng chị gai xương không ngừng rơi xuống trên người của hắn, làm cho thân hình hắn không ngừng lui ra phía sau. Bất quá cũng may Đỗ Phi Huyền băng Vũ Tông Hoàn Cơ hồ tương đương với lục phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông cường giả Vũ Tông Hoàn, lực phong ngự cực đoan cường đại, cho nên Miễn Cương chống lại cái này một bo thế công. Bất quá cho dù như thế, Đỗ Phi cũng đúng từng đợt kinh hãi, nếu không phải là mình phản ứng kịp thời lợi mà nói, chỉ sợ chính mình lần sau cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Một nghĩ đến đây. Đỗ Phi ánh mắt quét qua, khỏe mắt chính là một hảo, một hồi gai sương mưa to phía dưới, những kia trải qua nặng nghề sàng chọn cứng giả, giờ phút này nhiều còn lại một nửa, mà cả bạch cốt thông đạo, giờ phút này đã bị huyết thủy nhuộm thành hồng sắc. Huyết vụ tại giữa không trung tàn ra, mà những kia may mắn tàn thô xuống cứng giả, nguyên một đám mặt sắc đều là cực đoan khó coi, cái này Viễn cổ Di chỉ tầng thứ hai, rõ ràng nguy hiểm đến trình độ như vậy. chương Không Ba Không, bạch cốt thông đạo, giang giác, giang giác. ngay tại người sống sót cả đám đều âm thầm kinh hãi thời điểm. Cái kia phương xa bạch cốt quân đội lại mỗi một người đều là lần nữa cầm lên một thanh gai xương, rồi sau đó sắc bén quỷ dị sát khí lại đồng thời tràn ngập ra. hiển nhiên, một vòng gai xương mưa to rất muốn triển khai. Giết đi qua, tiếp tục ở đây lý chờ đợi chúng phát động công kích lời mà nói, nói không chừng chúng ta tiểu đều toàn quân bị diệt rồi. Chỉ có trong nháy mắt ngốc trệ, chẳng đã có người nổi giống lên. Dù sao, có thể đến nơi đây cường giả cũng đã đúng kiểu châu chiến trường tây vực bên trong người nổi bật rồi. Vừa là vì cái kia đột nhiên tập kích, rất nhiều người đều phản ứng không kịp mà thôi nhưng là giờ phút này những này cường giả tuy nhiên cũng lập tức hiểu rõ ra nếu vừa cái chủng loại kia thế công lại đến một vòng lời mà nói như vậy chỉ sợ mọi người ở đây không có mấy người có thể còn sống đi ra ngoài giết đi qua giết chết những cái thứ này hung hậu chân khí chấn động lập tức tại bốn phương tám hướng bùng lên mà mở Chẳng không mấy đạo thân ảnh đều là đem tốc độ thi triển đến cực hạn mà thân hình vẫn còn giữa không trung từng đạo cực đoan cường đại vũ khí đã bị đều thi triển ra Chẳng giống như từng đạo sấm rền giống nhau rơi xuống cái kia bạch cốt trong quân đội cuồng bạo chân khí nộ vang lên thanh âm Lập tức cũng đúng văng lên, mà những kia bạch cốt quân đội lúc này đầy cũng buông tha cho cái kia đợi khủng bố thế công, mà là một cái cái tay cầm bạch cốt, cùng những kia tháo chạy quá khứ đích cường giả chém giết lại với nhau. Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, Huyền Băng Vũ tông hoàn hắn cũng không có thu hồi, mà là cẩn thận từng ly từng tí thu liễm vài phần, sau đó lại móc ra vài viên thuốc nhét vào trong miệng về sau, cầm lấy diệt thế phách thương phi chui vào này hỗn loạn chiến trong trường. Rất rõ ràng, sau lưng đã không có cái gì đường lui rồi, mà muốn đi vào viễn cổ di chỉ tầng thứ hai lời mà nói, hơn phân nửa là phải thông qua cái này bạch cốt thông đạo. Theo Đỗ Phi xâm nhập, trung quanh lành lạnh bạch quang chớp động, chợt thì có mấy đạo bạch cốt thân ảnh lướt đến, chúng trong tay gai xương phía trên tràn ngập lành lạnh sắc ý, mang theo cuồng bạo vô cùng thế công liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Bạch! Đỗ Phi trong tay diệt thế phách thương hất lên, cuồng bạo lực đạo trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đem những kia bạch cốt thân ảnh anh thành một phấn, chỉ có điều, những này bạch cốt thân ảnh bị anh bạo lập tức, chúng hài cốt bên trong tựa hồ nhưng lại có một cổ kỳ dị năng lượng truyền ra, mà chút ít năng lượng cũng không có triệt để biến mất, mà là trực tiếp rơi xuống đất cốt trong nước. Chợt, loan thoáng gian, lại có một cụ bạch cốt thân ảnh hiện hiện. Tiêu phản phất, bị Đỗ Phi chém giết mấy cổ bạch cốt thân ảnh, rõ ràng dung hợp thành một cụ giống nhau. Những vật này, thật sự là cổ quái vô cùng. Đỗ Phi khẽ mắt có chút co lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia dung hợp cùng một chỗ bạch cốt thân ảnh, thực lực kia rõ ràng so về trước kia cái kia chút ít bạch cốt thân ảnh cường hãn vài phần. Như vậy chẳng phải là nói, như vậy giết xuống dưới lời mà nói, cho dù có thể đem những này bạch cốt thân ảnh đều chém giết, nhưng là cái kia xuất hiện lần nữa mấy cái gì đó, thực lực lại hội càng ngày càng mạnh. Mà dạng một mực phát triển xuống dưới lời mà nói, đến hậu xuất hiện bạch cốt thân ảnh Tất nhiên sẽ cường hạn đến ở đây cường giả tuyệt đối không có biện pháp đối phó tình trạng. Cái này căn bản không phải một cái đơn giản sát trận, mà là một cái cái triệt triệt để để từ cục. Nếu không phải minh bạch điểm này, một mực ngừng lưu ở cái địa phương này lợi mà nói, như vậy sau đích kết cục tất nhiên đúng vô cùng thê thảm. Nơi này không thể ở lâu. Trong lòng Tiền Muộn nói một tiếng về sau, Đỗ Phi lại một lần nữa đem Huyền Băng Vũ Tông hoàn thi triển đến cực hạn, trong tay diệt thế phách thương phía trên, khí phách tuyệt luân khí tức cũng phải không đoạn ngập ra, rồi sau đó, liền mang theo như vậy cực đoàn cường hàn thế công Đỗ Phi dùng một loại vì ngang ngược tư thái, cưỡng ép hiếp hướng về cái này, bạch cốt thông đạo ở chỗ sâu trong tháo chạy. Ở đây cường giả nhãn lực cũng không yếu, ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài, rất cũng có không ít người minh bạch cái gì, sau đó, càng ngày càng nhiều cường giả tiểu giống như Đỗ Phi giống nhau, lập tức đem thế lực thi triển đến cực hạn, muốn muốn mạnh mẽ đột phá bực này cục diện. Mà đối mặt bực này biến cố, những kia bạch cốt thân ảnh tạo thành quân đội cũng là có chỗ phản ứng, lập tức, trong sân chiến đấu càng hỏa nóng lên. Đỗ Phi toàn lực thi triển phía dưới, thân hình cơ hồ giống như một đạo ánh sáng giống nhau theo bạch cốt trong quân đội xuyên thẳng qua mà qua có thể đạt được chỗ, đều cũng có vài phần thế như trẻ che hư vị. Chủ nhân, ta cảm giác được phía trước có chút ít không gian chấn động, xem ra chúng ta không sai biệt lắm muốn có thể lao ra." Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên tại Đỗ Phi trong lòng vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bạch cốt thông đạo cuối cùng chỗ, tại đó, có một ngăm đen vòng sáng tại chậm rãi chuyển động, mà từng đợt không gian chấn động cũng là từ chúng truyền ra, rất hiển nhiên, trong lúc này chính là chỗ này Viễn Cổ di chỉ tầng thứ 2 rồi. Bất quá, muốn đi qua chỉ sợ không có như vậy dễ dàng a. Nhìn chăm chú chố kia một lát sau, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, thở dài một hơi nói: "Liên gặp được ở đằng kia lối ra phụ cận, ước chừng có gần trăm bạch cốt thân ảnh, những này bạch cốt thân ảnh đỉnh đầu đều cầm lấy thép tinh chế tạo trường thương, thân hình cao lớn, trên người chấn động cũng đúng cực đoan kinh người, hiển nhiên, gần đây trăm bạch cốt thân ảnh cũng không phải là trước kia những người kia có thể so sánh với." Ba Bá bá. Tại đã nhận ra Đỗ Phi hướng về cái hướng kia phát qua lập tức, gần trăm đạo thế công đồng thời triển khai. Luân hồi linh vân, chuyển. Ở phía sau, Đỗ Phi cũng không bất quá chỗ giữ lại, mà là theo một tiếng quát nhẹ một cổ hắc bạch hai màu khí tức liền từ mi tâm tiểu thiên địa trong lúc đó tràn ngập ra trực tiếp cái bọc tại đỗ phi toàn thân cao thấp mà những kia cực đoan cường hạn thế công rơi xuống đỗ phi bên ngoài thân bạch trên ánh sáng lập tức mặc dù không có bị trực tiếp hóa đi nhưng là tại luân hồi chi lực dẫn dắt phía dưới lại hướng về hai bên hóa mở tại thế công sinh sinh diệt diệt trong lúc đó đỗ phi trong tay diệt thế phách thương vung mạnh lên trực tiếp đem chắn chính mình phía trước bạch cốt thân ảnh đánh mở cứ đạp kiểu tiêu lang vân bộ thân hình tiểu giống như một vòng khói xanh giống nhau thoáng qua ha ha à đỗ phi huynh ngược lại tới rất bất quá nơi này hãy để cho chúng ta đi vào trước tìm kiếm lộ a ngay tại đỗ phi sắp lướt tới gần cái kia hắc sắc quang quyền lập tức trong lúc đó một hồi cười khẽ thanh âm truyền đến chợt liền gặp được mấy đạo thân ảnh từ sau phương chạy tới đỗ phi ánh mắt quét tới chợt cũng đã nhận ra người tới bạch vi với anh cái này bạch vi tại rơi xuống đất lập tức bàn tay vung mạnh lên lập tức một cổ cường hãn trường phong liền đem bốn phía bạch cốt thân ảnh lập tức tuổi mở chợt hắn đối với đỗ phi gật đầu gật đỗ phi huynh tại hạ đi trước lượng có thâm ý nhìn một chút đỗ phi bên người hắc bạch lượng sắc quang mang một lát sau Cái kia Bạch Vi cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là bản tay vung lên, liền mang theo sau lưng mấy người lập tức chui vào này hát sắc quan quyển bên trong. Người này Đỗ Phi nhíu nhíu mày, còn không kịp nghĩ nhiều cái gì, liền gặp được bốn phía bị đổi tản ra cái kia chút ít bạch cốt thân ảnh lại chạy tới. Lúc này đây, Đỗ Phi không chần chờ chút nào, mà là bản chân đạp mạnh, lập tức tiểu chui vào trong đó. Lại một lần nữa xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, đúng một mảnh hiện ra màu vàng đất rộng lớn không gian, mà ở cái này thiên trong không gian, từng tòa đảo nhỏ lơ lửng tại phía chân trời phía trên mà lẫn nhau trong lúc đó, nhưng lại có cầu đá tương liên, rất xa nhìn sang, tựu giống như một khối cực lớn treo trên bầu trời đất liền lơ lửng phía chân trời giống nhau. Nơi này không gian, rõ ràng so về tầng thứ nhất không gian nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là ngược lại lại ổn định rất nhiều, trên mặt đất đại địa vết rách đều đã không thấy, mà không khí cũng giống như là hoàn toàn do diễn tông khí chỗ tạo thành giống nhau, chỉ hơi hơi hít một hơi, phản phất có thể tìm được không ít chỗ tốt. Đỗ Phi tại nguyên chỗ đứng yên sau một lát, mơ hồ trong đó liền gặp được bốn phương tám hướng trong không gian, ngẫu nhiên cũng là có bóng người tiềm lực ra, hiển nhiên Tại hắn cùng Bạch Vi tiến nhập nơi này về sau, còn có những người khác không ngừng tiến vào. Dù sao, có thể đến Bạch Cốt Thông đạo người, tuyệt đối đều là cửu Châu chiến trường Tây vượt người nổi bật. Tại Đỗ Phi dự toán bên trong, nhưng cái thứ này thiếu có thể có một phần ba tiến vào nơi này. Bất quá coi như là như thế, nhân số cũng có lẽ hay là nhiều lắm. Thật sự là đáng tiếc những kia cửu Châu lệnh a. Nhớ tới tại Bạch Cốt chiến trong tràng, những kia chết đi cẩn giả, trên người bất kỳ vật gì đều đều biến thành huyết thủy. Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được nhất miệng. Xem ra cái này cửu Châu chiến trường cựu tử nhất sinh thuyết pháp. Ngược lại một chút cũng không giả. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia bạch cốt thông đạo như vậy nguy hiểm, cho nên, có thể thông qua lối đi kiêm mà đi tới nơi này loại người, chỉ sợ không có bất kỳ một cái hội đúng quá mức đơn giản nhân vật, chỉ sợ bất kỳ một cái nào trong tay, đều cũng có vài bà soát. Đỗ Phi tại Nguyên chỗ đứng yên sau một lát, tại phía sau hắn cũng đúng bắt đầu xuất hiện bóng người, hiển nhiên, cũng có người rơi xuống phía sau của hắn. Chỉ có điều những bóng người này tại xuất hiện thời điểm nhưng chỉ là rất xa nhìn Đỗ Phi liếc, lại không nói thêm gì. Những người này nguyên một đám ánh mắt lửa nóng rơi xuống trên bầu trời đảo nhỏ phía trên, ánh mắt lửa nóng. Nơi này chính là Viễn Cổ Di chỉ tầng thứ hai rồi, nếu là tin tức đúng vậy lời mà nói, cái này tấm lơ lửng đảo nhỏ hẳn là 99 cái, chính là được Sư Tứ Đại Vương Tông phía dưới 99 hộ pháp tông. Những vật này tuy nhiên so ra kém Tứ Đại Vương Tông mấy cái gì đó, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Chủ nhân, ngươi thật sự không có hứng thú sao? Tiểu Bạch thanh âm phi ở đỗ phi trong góc vang lên, hiển nhiên, hắn đối với cái này nơi cũng đúng cực kỳ có hứng thú. Tứ đại vương tông đương nhiên là của chúng ta cuối tiêu, chỉ có điều, dựa theo Ngọc Giản đã nói, cần 99 hộ pháp tông đều mở ra về sau, tầng thứ 3 cửa vào sẽ xuất hiện, cho nên, chúng ta đi trước thử thời vận à, có thể lao đến một ít gì đó tự nhiên là tốt, cái gì đều lao không đến cũng không sao cả. Đỗ Phi suy tư sau một lát, thấp giọng nói, đã như vậy lời mà nói, chúng ta cũng không thể đối với mấy cái này quá bên ngoài mấy cái gì đó ra tay à. Cái kia 99 hộ pháp trong tông, bài danh trước chín nên vậy tại đây tấm huyền không đảo tự chính giữa chỗ. Tuy nhiên nhất định là so ra kém tứ đại vương tông đồ vật bên trong, bất quá nghĩ đến cũng không đơn giản à. Tiểu Bạch tựa hồ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Đã như vậy, chúng ta trước hết đi chính giữa chỗ thử thời vận a, dù sao những người kia hơn phân nửa là nhìn thấy một nơi tiểu trôi vào, chúng ta tăng tốc độ lời mà nói, có lẽ còn thật có thể đủ lao đến một ít chỗ tốt cũng nói không chừng." Đỗ Phi gật, chẳng không chần chờ nữa, mà là bản chân đạp mạnh, thân hình lập tức biến thành lưu quang tiểu hướng lên trời tế chỗ tháo chạy. Thân hình lén đến phía chân trời chỗ, Đỗ Phi phát hiện Cái kia huyền không đảo tự phía trên giờ phút này bốn phương tám hướng đều có rầm rầm chẳng chịt bóng người xông vào, ngoại trừ tiểu bộ phân cùng Đỗ Phi đập vào đồng dạng chủ ý, hướng về trung tâm chỗ tháo chạy bên ngoài, đại đa số người lại giống như châu chấu giống nhau chui vào khá gần đảo nhỏ bên trong. Ít đến nửa giờ thời gian, bốn phía chém giết thanh âm khắp nơi vang lên, rất rõ ràng, vì tìm được những này truyền thừa, phía dưới người đã muốn triệt để giết đỏ cả mắt rồi. Đối với phía dưới chiến đấu Đỗ Phi chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua về sau, tốc độ cứ tiếp tục gia tăng. Tại kinh trải qua đã qua hơn nửa ngày thời gian về sau. Hắn đi tới cái này tấm đảo nhỏ trung tâm đại lục chỗ. Tại đây đảo nhỏ trung tâm đại lục chỗ, có một cực lớn đích chỗ trống, mà vây quanh cái này chút trống giống, giờ phút này đã có 9 đảo nhỏ lơ lửng phía trên trời, hiển nhiên, cái này là cái này 99 hộ pháp trong tông bài danh trước 9 tông phái. Mà 9 đảo nhỏ ở giữa khoảng cách kém cực xa, rất rõ ràng, tại lựa chọn một nơi về sau, muốn đổi một cái đảo nhỏ, hơn phân nửa cũng có chút khó khăn. Chỉ có một cơ hội sao? Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, bất quá ánh mắt có lẽ hay là phi rơi xuống cách cách mình gần đảo nhỏ phía trên. Giờ phút này, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian tuyển chọn, dù sao, tiến nhập nơi này người thật sự là nhiều lắm. Chương một, Tuyệt Long Tông. Mục tiêu tập trung về sau, Đỗ Phi cũng không có bất kỳ chần chờ, mà là bản chân ở trên hư không phía trên một điểm, thân hình tiểu chậm rãi hướng về phía dưới đảo nhỏ chỗ cho rơi xuống suy sụp. Đỗ Phi chỗ lựa chọn tòa đảo này tự lại nói tiếp cũng có chút kỳ lạ, cả đảo nhỏ 90% địa phương đều là hồ nước, mà ở hồ nước phía trên nhưng lại có đỉnh đài lầu các, những này tổ hợp cùng một chỗ đỉnh đài lầu các không ngừng lan tràn, đến cuối cùng mới tại hồ nước trung tâm chỗ hợp thành một tòa cổ xưa điện phủ, mà một cổ uy áp cũng là từ cái kia trong điện phủ tràn ngập ra. Mà bốn phía rậm rạp chẳng chịt đình đài trong lầu các, có một chút mặt trên còn có cùng loại phong ấn giống nhau màn hào quang tồn tại, hiển nhiên, ở bên trong hẳn là có vật gì tốt. Mà xem bộ dáng này, trước mắt cái này đảo nhỏ, hiển nhiên còn không ai có thể tại hắn trên người lao đến một ít thứ tốt. Đỗ Phi thân ảnh nhanh chóng rơi xuống trên mặt hồ, bất quá sau khi rơi xuống rất, hắn mới có chút cau lại lông mày, bởi vì, đến nơi này hắn mới phát hiện, cái này hồ nước phía trên rõ ràng đã có không ít thân ảnh tồn tại. Hiển nhiên, đều là những kia vận khí tương đối khá, bị truyền đưa đến đảo nhỏ đại lục vị trí trung tâm thế lực khắp nơi cùng cực giả. Nếu như cứ như vậy nhìn, chắc hẳn mặt khác tám cái đảo nhỏ, hơn phân nửa cũng đúng loại tình huống này. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhếch miệng, khá tốt mình làm sự tình gần đây qua gàng, nếu không nghe lời, lo lắng nữa nhiều một hồi, nói không chừng chờ mình xuống thời điểm, tự cái gì đó đều lao không đến. Dẫn đầu đi tới nơi này tuần giả, giờ phút này hơn phân nửa đều là chạm trên mặt hồ thật dài hành lang gấp khúc phía trên, sau đó nguyên một đám chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi chần chờ sau một lát, cũng đúng rơi xuống hành lang gấp khúc phía trên. Đỗ Phi xuất hiện, hiển nhiên cũng đúng đưa tới không ít người chú mục, bất quá có chút kỳ quái nhưng lại, những người này đối với Đỗ Phi tựa hồ cũng không xa lạ gì, cho nên loáng thoáng gian, một hồi tiếng nghị luận sẽ không đoạn truyền ra. Người này chính là cái đem Hàn Chiến đánh thành tàn phế Đỗ Phi a. Quả nhiên có chút năng lực a, những thứ không nói khác, vừa rồi cái kia Bạch cốt thông đạo tựu không phải bình thường người có thể xông qua được a. Quả nhiên là có vài phần buồn sự a. Có người này tại Muốn mò đến chỗ tốt chỉ sợ chẳng lẽ lại gia tăng rồi không ý ta. Bốn phía xỉ xào bàn tán thanh âm, cũng không có quá nhiều che giấu, hơn nữa hiển nhiên, những người này có chỉ là kinh ngạc, cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Dù sao, có thể đi đến một bước này, có cái nào không phải nhân vật đơn giản. Chỉ dựa vào một điểm đồn đại đã nghị muốn đem người như thế nào lời mà nói, trên cơ bản là không thể nào. Đỗ Phi ánh mắt tại những này trên thân người lướt qua về sau, cũng không nói thêm gì, mà lại như cùng bọn hắn giống nhau, hướng về cái này tấm hồ nước nhất trung tâm chỗ đi tới trải qua đại khái hơn nửa canh giờ tiến lên về sau, tất cả mọi người là đồng thời hội tụ đến cái này tấm trong hồ nước tâm trố đền trước kia. Tại dọc theo con đường này, tuy nhiên cũng gặp phải không ít lầu các bị màn hào quang chỗ che giấu, bất quá mọi người ở đây nhãn lực đều là vô cùng tốt, tự nhiên nhìn ra được, những kia màn hào quang là một cái chỉnh thể, nói cách khác, tại đây hồ nước phía trên đỉnh đài lầu các, nhưng thật ra là một cái liên tiếp tại một cái trận pháp, còn nếu là tùy ý đối với những kia đỉnh đài lầu các ra tay lợi mà nói, chỉ sợ hội dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, về phần cái kia cuối cùng sẽ phát. Xin cái gì chỉ sợ cũng không ai sẽ biết. Cho nên, dọc theo con đường này đi tới, mỗi người tuy nhiên đều là thấy được một ít có chút tâm động mấy cái gì đó, nhưng là, lại không có bất kỳ người xuất lĩnh xuất thủ trước. Tất cả mọi người đang chờ đợi, cùng đợi một cái có thể ra tay thời cơ. Trong hồ nước tâm đại điện bên ngoài, có một tấm lơ lửng trên mặt hồ cực lớn quảng trường, giờ phút này vụn vụn vật vật nhân mã đều là hội tụ tại cái này trên quảng trường, mà nhất gây chú ý ánh mắt địch nhân, nhưng lại đứng ở nơi này quảng trường nhất trung tâm vạch ba đợt đội ngũ. Cái này ba đợt đội ngũ Đô Phi cũng chưa quen thuộc, chỉ có điều tại tiền phương của bọn nó lại đều có được một người nhàn nhạt, nhạt đứng chắp tay. Tại cái này ba trên thân người, đều là đồng thời có cực đoan cường hãn khí tức tràn ngập ra, bực này khí tức tràn ngập cũng làm cho bọn hắn có được một phần tự ngạo tiền vốn. Lục phẩm trung giai Vũ tông cường giả. Đỗ Phi ánh mắt tại ba người này trên người đưa mắt nhìn một lát sau, chính là thở dài một hơi thì thào mở miệng nói: "Hơn nữa, ba người này khí tức, so về ngày đó còn không có trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh hàn chiến cũng đúng nhược không vài phần, nói cách khác, bọn hắn đều chuẩn bị trùng kích lục phẩm đẳng cấp cao Vũ tông cảnh thực lực." tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi ánh mắt giống nhau, cái tia ba ánh mắt của người đều là đồng thời quét tới, trận đều hơi hơi nhẹ ở đầu. Dù sao, Đỗ Phi thực lực cùng bọn họ tương đương, tại Đỗ Phi trước mặt, bọn hắn cũng không có quá mức tự ngạo tiền vốn. Tại Đỗ Phi đi vào về sau, hào khí lại trầm mặc một lát, tuy nhiên mỗi cái tầm mắt của người đều đã rơi vào cái kia trên đại điện, nhưng là nhưng không ai có bất kỳ động tác. Bởi vì cái kia đại điện cửa vào chỗ, giờ phút này cũng bịt lại một hồi nhàn nhạt, nhạt màn hào quang, tuy nhiên hào quang cực nhạt, nhưng là những kia màn hào quang bên trong phát ra khí tức, nhưng lại cực đoan nguy hiểm. Ha <cười> ha chư vị, ta xem người đến cũng không xe xích gì nhiều, tựa hồ có một số việc cũng có thể lại để cho mọi người biết rồi à? lại trầm mặc sau một lát, cái kia tam phương đội ngũ bên trong, một phương đang mặc hắc y nhân mã người đầu lĩnh, đột nhiên nhẹ nhàng gửi một tiếng mở miệng nói. nghe được thanh âm của hắn, trong tràng tầm mắt mọi người đều là đều bị hắn hấp dẫn. tựa hồ đối với bực này, chàng diện cực đoan thỏa mãn giống nhau, cái kia dẫn đầu hắc y nhân chậm rãi nhẹ gật đầu về sau, mới thản nhiên nói, tại hạ hắc vũ môn mực giận, về nơi này, chúng ta vẫn có vài phần tư liệu, chắc hẳn rất nhiều người cũng biết, giờ phút này chúng ta vị trí. Đúng Viễn Cổ Di chỉ tầng thứ 2, mà Viễn Cổ Di chỉ bên trong có 99 hộ pháp tông, mà chúng ta bây giờ vị trí nhưng lại ở đằng kia 99 hộ pháp trong tông, bài danh đệ Tam Tuyệt Long Tông. Mặc dù chỉ là bài danh thứ 3, nhưng là mọi người nên vậy minh bạch, có thể tại thời kỳ Viễn Cổ 99 hộ pháp trong tông bài danh tiền tam, lại đã nói rõ lần này tông thực lực. Nghe được mực giật lời này, trong chàng lập tức tựu truyền đến một hồi xôn xao thanh âm, rất rõ ràng, cái này cái gọi là Tuyệt Long Tông đã bài danh thứ ba, tự nhiên so về tuyệt đại đa số truyền thừa muốn giỏi hơn nhiều. Đương nhiên chúng ta cũng không có biện pháp yêu cầu xa vợi xếp hàng thứ nhất tiên long tông cùng bài danh thứ hai địa long tông nhưng đúng bất kể như thế nào cái này tuyệt long tông cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ có điều căn cứ chúng ta lấy được tư liệu lại biểu hiện nếu là muốn tìm được cái này tuyệt long tông truyền thừa chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản mà chúng ta phải cần nhưng lại ở đây tất cả mọi người phối hợp mới có thể lại để cho cái này tuyệt long tông truyền thừa hiện thế đương nhiên cuối cùng cái này tuyệt long tông thuộc sở hữu vì sao không phải là chúng ta hiện tại cần thảo luận rồi mực giật vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt vui vẻ chậm rãi mở miệng nói mà đồng thời Hắn lời nói cũng đem ở đây tất cả cường giả khẩu vị đều tới cực điểm, ngươi liền trực tiếp nói, chúng ta ứng nên làm cái gì là được rồi. Làm sao phân phối truyền thừa cũng không phải hiện tại có thể thảo luận. Đến lúc kia, chúng ta tất cả bằng buồn sự cũng được. Bây giờ còn là muốn cái này tuyệt long tông trận pháp phá giải đang nói a, trong tràng các loại huyên náo thanh âm lập tức vang lên. Hiển nhiên đối với cái này mực giật rõ ràng biết rõ nhiều chuyện như vậy, không ai có bất kỳ cảm giác, bọn hắn chỗ chú ý sự tình chỉ có một chút, thì phải là như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất mở ra cái này tuyệt long tông phía trên phong ấn. Đã chư vị đều như vậy có hứng thú lời mà nói, như vậy tại hạ cũng sẽ không có bất luận cái gì che giấu, mực giật mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, chậm rãi nhẹ gật đầu về sau, trận hắn bàn tay vung lên, lập tức chợt nghe đến trên mặt đất truyền đến từng đợt rất nhỏ động tĩnh thanh âm, rất nhanh, liền gặp được bốn căn bản khắc hình rồng cột đá hiện hiện tại quảng trường 4 hẻo lãnh phía trên. Chư vị, cái này Tuyệt Long Tông trận pháp có vài phần cổ quái, hắn là cổ quái nhất chỗ ngay tại ở, trận pháp này cũng sở hữu hai tầng. Giờ phút này, xuất hiện ở cái này trên quảng trường bốn căn bản tỏa long trụ, đúng trận pháp tầng thứ nhất, tầng này trận pháp Cần bốn lục phẩm trung giai vũ tông cảnh đã ngoài cường giả toàn lực túc dục mới có thể kích phát. Mà ở cái này từng đợt pháp kích phát về sau, chư vị trước kia nhìn thấy cái kia chút ít lầu các bên ngoài màn hào quang sẽ biến mất. Kế tiếp việc cần phải làm chính là mở ra trận pháp tầng thứ hai rồi. Tầng thứ hai trận pháp, tại đây hồ nước phía trên 99 tòa ngồi, trong lầu cắt, chư vị muốn làm chính là tại chúng ta mở ra tầng thứ nhất trận pháp về sau, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào những kia trong lầu cắt, sau đó tìm ra bên trong qua thiếu, sau đó đều phá hư. Chỉ cần cái kia 99 tòa ngồi trong lầu các cơ quan bị phá hư lời nói như vậy cái này đại điện phong ấn thì đều mở ra đương nhiên chư vị nếu là giúp đỡ mở ra trận pháp lời mà nói những kia trong lầu các có cái gì thu hoạch tự nhiên là chư vị vận khí của mình như thế nào không biết chư vị đi ngược chiều khải trận pháp này phải chăng có hứng thú mực giật vẻ mặt mỉm cười ánh mắt ở giữa sân đảo qua trong tầm mắt có nhàn nhạt quỷ dị thần sắc cái này nghe được mực giật ngữ điệu trong tràng không ít người hào khí đều là trở nên cổ quái bắt đầu đứng dậy rất hiển nhiên vừa rồi tại tiến vào nơi này trong quá trình có không ít người đều là gặp được không ít thứ tốt, nếu là nói không động tâm đây tuyệt đối là giả dối, nhưng là rất rõ ràng, nếu là đi mở khải những kia tầng thứ hai trận pháp lời mà nói, tại đại điện phong ấn bị phá giải lập tức, những kia đi mở khải trận pháp loại người, nếu là còn muốn đoạt cái này tuyệt long thông truyền, Thừa lời mà nói, rất rõ ràng tiểu rơi xuống hạ phong rồi, đây là một lưỡng nan lựa chọn, hoặc là trước lao đến một ít chỗ tốt lại để cướp đoạt, hoặc là cái gì cũng không lao, mà là chờ đợi cái kia cuối cùng tốt nơi xuất hiện ở trước mặt, trận mới ra tê, hay tốt rồi đã đều minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Như vậy nếu là có hứng thú mở ra tầng thứ hai phong ấn loại người, mời ra tay. Dù sao nếu là mọi người không dắt tay làm lợi mà nói, như vậy cuối cùng kết cục rất có thể chính là chờ đợi đến càng nhiều là người. Đến lúc kia, nói không chừng ở đây chư vị, nên cái gì đều lao không đến. Cái kia mực giật y nguyên vẻ mặt bình thản, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá hắn như vậy nửa dụ dỗ nửa uy dưới sườn, trong chẳng cũng không phải ít người lập tức lộ ra tâm động thân sắc. Tầng thứ hai phong ấn mở ra, xem như ta một cái a, cũng tính ta một người a. Rất nhanh thì có một con niệu nó đội ngũ tự hành đi ra, trận đều tự lựa chọn một cái phương hướng tiểu chạy trốn ra ngoài. hiển nhiên, những người này đã sớm coi trọng cái kia đổ vật bên trong. Về phần còn lại ở giữa sân loại người, thì là tâm trí tương đối kiên định loại người. hiển nhiên, hắn chúng ta đối với bên ngoài cái kia chút ít cực nhỏ lợi nhỏ không có quá lớn hứng thú. Mực giật ánh mắt có chút lập lè chỉ chốc lát hậu, mới tiếp tục nói, đã mở ra tầng thứ hai phong ấn người chọn lựa tuyển đi ra, như vậy tiểu đến nói một chút tầng thứ nhất phong ấn người chọn lựa A. Trừ ta ra mực giật ánh mắt rơi xuống mặt khác hai nhóm người mã bên trong một cái một thân áo xanh nam tử trên người mới thẳng như nói áo xanh môn lý lãng huynh, cùng với đốt hải vương hướng biển liệt huynh, đều nguyện ý ra tay phá giải tầng thứ nhất phong ấn bất quá coi như là như thế tầng thứ nhất này phong ấn lại còn thiếu khuyết một người ra tay không biết trong chàng vị nào có hứng thú đỗ phi mắt hí nhìn qua một màn này cuối cùng ánh mắt rơi xuống quảng trường bốn phía bốn căn bản tỏa long trụ phía trên đôi mắt bình thản vô cùng cái này bốn căn bản tỏa long trụ tựa hồ nhìn không ra cái gì đặc dị địa phương nhưng lại có một chút cực kỳ cổ quái thì phải là cái này tam phương ở đây thế lực cường đại nhất vì sao đều cam tâm tình nguyện ra tay phá giải trận đầu này phong ấn mà không phải ẩn nút trong bóng tối ngồi mát ăn bắt vàng đâu này một nghĩ đến đây đỗ phi tâm thần hơi động một chút trận hắn chậm rãi đi ra thản nhiên nói người cuối cùng kia chịu để cho ta tới à ha ha nguyên lai like là đánh tan vô hình môn đỗ phi huynh đỗ phi huynh thực lực cường hãn quả nhiên là người tốt nhất tuyển đã như vậy liền xin mời mực giật đôi mắt có chút nhíu lại trận, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười chương không viễn cổ thâm theo Đỗ Phi đi ra, rất nhanh, trong sân tứ phương cường giả tiểu đều tự đi tới một cây tỏa long trụ bên cạnh. Ba vị kế tiếp muốn làm rất đơn giản, chính là dùng chân khí toàn lực thúc giục cổ khóa này long trụ, dĩ nhiên là có thể phá giải tầng thứ nhất phong ấn. Bất quá quá trình này có lẽ cực kỳ dài dằng dặc, ba vị tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý. Mực rất híp mắt trầm rãi nói, bắt đầu đi. Mặt khác một mặt, cái tiêu lý lãng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nghe vậy, mặt khác ba người đều là nhẹ gật đầu. Chợt ở đây bốn người cơ hồ đồng thời chậm rãi ở chỗ sâu trong rảnh tay trường sau đó nhẹ nhàng bao trùm đến đó tỏa long trụ phía trên, suy theo bàn tay đè xuống, một hồi chân khí sôi trào chi âm lập tức vang lên, chợt liền gặp được bốn điều tỏa long trụ phía trên đồng thời có một trận hào quang tràn ngập ra, cuối cùng biến thành cột sáng phóng lên trời, bốn đạo phóng lên trời cột sáng ở giữa không trung bên trong gặp lại, chợt không ngừng biến hóa, sau đó liền biến thành một cái kỳ dị trận pháp che trùm lên điện này vũ trên không chỗ, cơ hồ cùng một thời gian, tại đền bốn phương tám hướng tiêu truyền đến từng đợt quát trói thai thanh âm, sau đó chính là vũ kỹ hoang bạo thanh âm, Hiển nhiên tầng thứ nhất trận pháp mở ra về sau người ở phía ngoài đều đã xuất thủ, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Đỗ Phi nhíu nhíu mày, thì thào mở miệng nói. Tuy nhiên giờ phút này hắn phát hiện, hết thảy đạo thật sự cùng cái kia mực giật theo lời không sai biệt lắm, nhưng là đây hết thảy thật sự là quá mức đơn giản, một cái thời kỳ viễn cổ hộ pháp tông phái, làm sao có thể khinh địch như vậy đã bị người phá giải trợ pháp, mà cầm giữ mặt khác ba căn bản tỏa long trụ mực giật bọn người, giờ phút này nhưng không có mở miệng, chỉ bất quá đám bọn hắn trong đôi mắt lại nhiều vài phần cảnh giác hương vị, tựa hồ kế tiếp còn có thể có chuyện gì phát sinh giống nhau. Đỗ Phi yên lặng nhìn xem một màn này, nhưng không có mở miệng nói thêm cái gì. "Chủ nhân, quảng trường này phía dưới, tựa hồ có điểm gì là lạ a." Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi có chút mắt hí lập tức, "Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên tại Đỗ Phi trong đầu vang lên." Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhàn nhạt quét phía dưới liếc, nhìn xem cái này bình thường vô cùng quảng trường, trong lòng hỏi, có đồ vật gì đó. "Không rõ lắm, bất quá, cái này chấn động đúng theo cái này cái gọi là trận pháp mở ra vận hành về sau mới xuất hiện, chủ nhân ngươi tốt nhất chú ý vài phần." Tiểu Bạch trầm chờ một lát sau, mới tiếp tục nói. Ngay vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, mà ngay cả mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh vân cũng chậm rãi xoay tròn, khiến cho hắn tại có bất kỳ biến cố gì dưới tình huống, có thể trước tiên ra tay. Theo Đỗ Phi trận địa sẵn sàng đón quân địch, bốn phía hô đánh tiếng kêu giết thanh âm cũng đúng dần dần biến mất, hiển nhiên, xa xa cái kia cái gọi là 99 nơi lâu cát cũng đã bị người đều phá hủy. Mà tựa hồ tại hô ứng một màn này giống nhau, bốn điều tỏa long trụ phía trên quang mang cũng đúng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một mảnh hư vô. Đi Cơ hội tại tòa Long trụ thượng hào quang biến mất lập tức, cái kia dẫn đầu mực giật đám người đã bản tay vung lên, liền hướng đại điện cửa vào chỗ tháo chạy, bởi vì tại đó, cái kia phong lớn màn hào quang cũng đúng dần dần mất đi sát thái. Bất quá, Đỗ Phi cũng không có theo của bọn hắn cùng một chỗ thoát ra đi, mà là đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống quảng trường trên mặt đất. Bởi vì này lần thứ nhất, mà ngay cả hắn đều có thể rõ ràng phát giác được, tựa hồ có một cổ cực đoan không kém khí tức mạnh mẽ theo dưới quảng trường phương truyền đến. Và anh Cơ hội chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trên quảng trường thanh gạch chấn động mạnh chợt liền gặp được mặt đất vang tung toé, sau đó một đạo sâm bạch sắc bóng dáng giống như quỷ mị giống nhau theo lòng đất chỗ lập loại ra, dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp, hung hăng hướng về kia dẫn đầu mực giật bọn người nào tới, Dầm dầm dầm không có bất kỳ chuẩn bị phía dưới, ba đạo trầm đục thanh âm truyền đến ra, rồi sau đó liền gặp được cái kia ba vị lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả, rõ ràng đều là tại từng đạo kinh hải trong tầm mắt lập tức bay ngược ra, sau đó chật vật vô cùng rơi xuống đất phía trên, một lát sau, ánh mắt mọi người đều là cực đoan khiếp sợ nhìn qua cái kia quảng trường trung tâm chỗ, tại đó có một đạo khổng lồ băng dáng, mà cực đoan khủng bố khí tức cũng là từ hắn trên người tràn ngập ra. Cái này đột nhiên xuất hiện xâm bạch thân ảnh, toàn thân đều là do màu trắng cốt cách chỗ tạo thành, theo hắn nhẹ nhàng rung động, toàn thân cốt cách đều là không ngừng phát ra âm thanh. Bất quá coi như là như thế, hắn trên người mỗi một căn cốt trên đầu tuy nhiên cũng phảng phất tràn ngập ra cực đoan cường hãn khí tức, làm cho người chỉ là nhìn thoáng qua, cũng có vài phần da đầu phát tạc lôi rác. Đây rốt cuộc là. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, trong đôi mắt cũng là có rung động vẻ lên. Đây phải. Viễn cổ thâm liên hổ. Tiểu Bạch Thanh Âm cũng đúng khó được ngưng trọng lên. Viễn Cổ Thâm Nguyên Hổ. Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng theo Tiểu Bạch đích thoại ngữ có chút biến hóa bắt đầu đứng dậy. Cái này Viễn Cổ Thâm Nguyên Hổ hàng đầu hắn cũng đã được nghe nói, nghe nói đây là từ Viễn Cổ yêu hổ một trong tộc phân liệt ra tới tộc đàn, hắn sức chiến đấu cực đoan cường hãn, hơn nữa cực đoan trung tâm. Cho nên thời kỳ Viễn Cổ rất nhiều tông phái đều ưa thích nuôi nốt cái này Viễn Cổ Thâm Nguyên Hổ đến xem hộ sân môn. Trước mắt này đầu Viễn Cổ Thâm Nguyên Hổ tuy nhiên không biết rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại, nhưng là chỉ muốn nhìn cái này 99 hộ pháp trong tông bài danh đệ tam tuyệt long tông dùng hắn đến thủ hộ sân môn cũng có thể thấy được thứ này khủng bố chỗ đỗ phi ánh mắt chăm chú đã rơi vào cái này viễn cổ thâm viên hồ trên lời một lát sau mới thấp giọng nói cái này viễn cổ thâm viên hồ nên vậy chết đi rất nhiều năm thân thể đã muốn chỉ còn lại có hài cốt rồi như thế nào còn có thể như vậy cùng vừa rồi bạch cốt trong thông đạo gặp được những vật kia một cái đạo lý sao hoàn toàn bất động nếu là ta không nhìn lầm lợi mà nói cái này viễn cổ thâm viên hổ hẳn là đã, đã bị người luyện chế phải cùng trận pháp này đúng nhất thể rồi nói trắng ra là Cái này Viễn Cổ Thâm Nguyên Hổ chính là thực tuyệt Long Tông trận pháp tầng thứ ba, có thể giải quyết cái này Viễn Cổ Thâm Nguyên Hổ, tự nhiên có thể có được tuyệt Long Tông truyền thừa, nếu là không thể, như vậy, chỉ có một kết cục thì phải là tử. Tiểu Bạch Thanh Nghiêm ngưng trọng mở miệng nói: "Bất quá, chủ nhân ngươi nếu là thật sự đối với cái này nơi truyền thừa không có hứng thú lời mà nói, hiện tại đi còn kịp, nếu thứ này triệt để nổi giận lời mà nói, chỉ sợ là cực khó đối phó." "Thử xem xem đi." Đỗ Phi khẽ cau mày nói, sự tình phát triển đến trình độ này, tuy nhiên cũng có thể vừa đi chi bất quá lại khó tránh khỏi làm cho người có vài phần không cam lòng, cho nên không thử xem thử, nhưng lại như thế nào đều không thể nào nói nổi. đây là viễn cổ thâm nguyên hồ hải cốt ngay tại đỗ phi trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu thời điểm trong chẳng cũng đúng truyền đến từng đoạn kinh hô thanh âm hiện nhiên có thể xuất hiện người ở chỗ này nhã lực đều là có chút không kém, chư vị không cần e ngại cái này viễn cổ thâm nguyên hổ nếu là còn sống lợi mà nói chúng ta hơn phân nửa là không có bất kỳ cơ hội, bất quá đã chỉ còn lại có một thân bạch cốt một chút như vậy sinh cơ lại chỉ có thể dựa vào trận pháp cung cấp như vậy thứ này tiểu không đáng để lo rồi mực giật gắt gao dừng ở trước mắt viễn cổ thâm nguyên hổ một lát sau mới cười lạnh mở miệng nói hiển nhiên hắn cũng đúng xem xảy ra điều gì Chư vị xuất thủ một lượt đi giải quyết thứ này đền bên trong bảo vận, chúng ta mới có cơ hội mặt khác một mặt cái kêu biển liệt cũng đúng nhẹ nhàng mở miệng nói mặc dù nói trước mắt cái này viễn cổ thâm nguyên hổ đã muốn chỉ còn lại có một hơi nhưng là đối phó bắt đầu đứng dậy phòng trừng cũng có chút phiền toái không đem mọi người ở đây đều kéo xuống nước lời mà nói vô luận như thế nào hắn đều sẽ không yên tâm nghe thế hai người đích thoại ngữ Những người khác đợi cũng đều là lộ ra kích động biểu lộ đến. Dù sao dưới mắt tình huống đến nhìn, chỉ cần giải quyết cái này Viễn cổ Thâm Nguyên Hổ lợi mà nói, như vậy cái này tuyệt Long Tông truyền thừa tất nhiên sẽ mở ra. Chủ nhân, nếu là bọn họ đều muốn ra tay lời mà nói, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên thứ này cũng không phải Viễn cổ yêu hổ nhất tộc, nhưng là đênh vậy cũng có vài phần Viễn cổ yêu hổ huyết mạch tồn tại. Nếu là có thể đủ đem hắn trong cơ thể máu huyết đều rút ra lời mà nói, nên vậy cũng có vài phần tác dụng. Ví dụ như, chủ nhân ngươi muốn sử dụng ngươi cái kia buồn mạng võ phủ. Triệu Hoán trong đó viễn cổ yêu hổ tản hồn lời mà nói, cái này máu huyết hẳn là không sai lời dẫn a. Tiểu Bạch chờ một lát, tiếp tục mở miệng nói. Nghe được tiểu Bạch ngữ điệu, Đỗ Phi cũng phải có chút nhẹ gật đầu, đã thứ này trên người máu huyết đối với chính mình có chút tác dụng, như vậy vô luận như thế nào cũng là muốn xuất thủ. Hú hồ, tìm được thứ này, còn có thể gia tăng chính mình vài phần áp chủ bài, như vậy nhìn, cũng không phải sai lựa chọn a. Chư vị, ra tay đi. Ngay tại Đỗ Phi cùng tiểu Bạch thương lượng thời điểm, cái kia quảng trường bốn phía đã muốn truyền đến một hồi quát trói thai thanh âm, rồi sau đó ở đằng kia ba vị lục phẩm trung gia vũ tông cường giả dưới sự dẫn dắt từng đạo thân ảnh lập tức hướng về trong tràng đánh tới rồi sau đó liền gặp được cuồng bạo vô cùng chân khí lập tức hợp thành các loại vũ khí mang theo giống như cuồng phong bạo vũ thế công hung hàng hướng về kia viễn cổ thâm viên hổ mang tất cả mà đi có thể tới chỗ này cường giả ít nhất đều là lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả cũng không có thiếu che giấu thực lực lục phẩm trung giai vũ tông cường giả như vậy đội hình có thể nói là cực đoan khủng bố cho nên một ra dưới tay như vậy thanh thế quả thực tiểu làm cho người ta kinh tâm động phách xíu U nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến thế công, cái kia viên cổ thâm viên hổ tượn hổ cũng không có bất kỳ e ngại, mà là mạnh mẽ một trầu thân thể, lập tức liền gặp được một nặng nghề năng lượng chấn động theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, chậm ngạnh xanh xanh đích cùng các loại thế công đối chiến lại với nhau. rầm rầm rầm, trầm thấp âm bạo thanh âm, lập tức tiêu ở giữa sân văn lên, rồi sau đó từng đạo kình phong lập tức mang tất cả mà mở, biểu thị công khai cái này chiến đấu cơ hội là lập tức hãy tiến vào gây cấn tình trạng. Đỗ Phi thân hình vừa động, cũng đúng ra nhập áp chế trong đại quân, bất quá hắn cũng không có ra cái gì quá lớn khí lực. Ngược lại là đã làm xong tùy thời bứt ra rời đi chuẩn bị. Hắn tự nhiên tin tưởng, trước mắt cái này Viễn Cổ Thâm Viên Hổ tuy nhiên thoạt nhìn là bị đám người kia áp chế. Bất quá cùng loại bực này mánh thú, thực chất bên trong đều cũng có vài phần hủy diệt tính thừa số tồn tại. Nếu là bị áp chế đến một chỗ bước lời mà nói, một cái bạo phát đi ra, uy lực của nó tất nhiên đúng cực đoan khủng bố. Mà chính mình nên vậy cần phải làm là tại hắn bộc phát về sau một cái suy yếu kỳ, nhanh chóng ra tay, như vậy mới có thể tại cái khác người không kịp phát giác thời điểm, đoạn hắn máu huyết. Vô anh, tại không nước không dứt thế công về sau cái kia viễn cổ thâm viên hổ trên người cốt cách cũng đúng nổ không ít, rốt cục hắn hai cái chân trước đều bị người đều hủy hoại, mà hắn thân hình nhưng lại vô lực nhào vào trên mặt đất, giống trên mặt đất viễn cổ thâm viên hổ, hắn chống rông trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo hồng sắc quan mang, trợ hắn mạnh mẽ giống to một tiếng, lập tức liền gặp được không nứt không dứt chấn động mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tán phát ra, như vậy chấn động, so về trước kia bất luận cái gì lần thứ nhất đều muốn khủng bố nhiều lắm rồi, không tốt, tên kia muốn tự bạo rồi, thối, ngay một khắc này, không ít cường giả cũng đúng xem xảy ra điều gì giống nhau chợt nguyên một đám vẻ mặt kinh hãi lập tức tối lui dù sao trước mắt thứ này nếu là tự bạo lợi mà nói uy lực của nó chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng với anh cơ hồ tại thanh âm này rơi xuống lập tức cái kia viễn cổ thâm nguyên hổ toàn thân cốt cách cơ hồ đều đổ chợt nhiên nát bạch cốt giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén giống nhau hướng về bốn phương tám hướng tiêu xả ra mà đầu của nó cốt còn bảo trì nguyên vẹn mang theo cuối cùng một tia không cam lòng tựu như vậy rơi xuống đất phía trên với tại toàn trường cường giả đều tại liều mạng tránh né những tia thế công thời điểm ba đạo thân ảnh lại đồng thời mạnh mẽ thoát ra Thân hình tại giữa không chúng, đã muốn lẫn nhau ra tay, muốn ngăn trở đối phương cướp lấy cái kia viễn cổ thâm viên hổ đầu lâu. Bá, cơ hội cũng ở đây ba người ra tay thời điểm. Đỗ Phi cướp đạp cửu tiêu lăng Vân bộ, thân hình giống như Lưu Quang giống nhau loại ra, lập tức tiểu siêu việt ra tay ba cái cứng giả, bàn tay một bà hướng về phía trước viễn cổ thâm viên hổ đầu lâu chụp tới. chương Không Ba Ba nhập điện, đột nhiên xuất hiện bóng người, làm cho cái kia vẫn còn giao thủ ba cái tên sắc mặt biến thành hơi ngốc trệ. Vốn là khi bọn hắn xem ra, coi như là những kia ẩn nút trong bóng tối cao thủ giờ phút này cũng phải không dám hành động thiếu suy nghĩ ra để cướp đoạt cái này viễn cổ thâm viên hổ máu huyết, bởi vì này chính là hình thức hành vi tương đương với tại bạo lộ thân phận của mình cùng thực lực. Nhưng là bọn hắn ngược lại quên, ở đây ngoại trừ những kia che giấu tung tích cường giả bên ngoài, còn có một phiền toái nhân vật, thì phải là đỗ phi. Mà người này lại tuyệt đối sẽ không bởi vì e ngại cái gì thì có chỗ giữ lại. Hừ, ba người sắc mặt đều cũng có vài phần khó coi, bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm nói nhảm, mà là thân hình mở ra, triệu lập tức hướng về phía trước đánh tới. Tại bực này cục diện hạ nói cái gì ngoan thoại đều là vô dụng, chỉ có cướp được gì đó mới được là chính đạo. Cách. Đỗ Phi trước rơi xuống viễn cổ thâm viên hổ cực lớn đầu lâu trước kia, Chợt bàn tay lập tức đặt tại này cực lớn đầu lâu mi tâm chỗ, lập tức một cổ cực lớn hấp thụ tiểu lập tức theo Đỗ Phi nơi lòng bàn tay tràn ngập ra. Mà cái kia mặc giật và ba người giờ phút này cũng đúng không khách khí, cơ hồ đều là một chiếc một sau rơi xuống cái kia viễn cổ thâm viên hổ đầu lâu chúng quanh, Chợt mỗi một người đều là chẳng muốn nói nhảm, mà là một thanh đặt tại này viễn cổ thâm viên hổ đầu lâu phía trên, trận hấp lực cũng đúng lập tức theo hắn nơi lòng bàn tay tuôn ra điển nhiên là muốn muốn cướp đoạt viễn cổ thâm viên hổ máu huyết tiểu tử loại chuyện này còn muốn ăn mảnh chỉ sợ hội chống đỡ chết ngươi a mặc giật quét Đỗ Phi liếp, tuy nhiên lời nói không có nói ra nhưng là trong ánh mắt ý trào phúng lại không che giấu chút nào mà đổi thành bên ngoài hai người tuy nhiên không nói thêm gì bất quá xem ánh mắt của bọn hắn cơ hồ cũng đúng biểu đạt ra cùng một cái ý tứ nhìn thấy một màn này Đỗ Phi lại không nói thêm gì chỉ là cười lạnh một tiếng lập tức liền gặp được một hồi hắc bạch hai màu quang mang lập tức tại hắn nơi lòng bàn tay ngưng tụ chợt tạo thành một cái song sắc tuyệt qua nhanh chóng chuyển động theo coi đến không. Điệu đặt âm dương chuyển đổi sinh tử luân hồi đây cũng là luân hồi lực trong ngay mắt này một cái nhỏ luân hồi tuyệt qua Tiểu như vậy xuất hiện ở đô phi nơi lòng bàn tay mà sinh tử luân hồi bực này sự tình đối với bị chết không thể chết lại viễn cổ thâm viên hổ mà nói nhưng lại có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn cho dù hắn chỉ còn lại có máu huyết cái kia lực hấp dẫn nhưng vẫn là tồn tại xíu U -u. tại mặc giật và ba người trợn mắt há hốc mồm bên trong những kia vốn là che giấu sâu đậm viễn cổ thâm viên hổ máu huyết đột nhiên điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động chật từng sợi hiện hiện tại đầu kia cốt chi biểu điên cuồng hướng về Đỗ Phi nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra. Cơ hội chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia một kia viễn cổ thâm viên hổ máu huyết tiêu đều là hội tụ đến Đỗ Phi nơi lòng bàn tay, mà một cổ cực đoan nồng đậm chấn động, cũng đúng mạnh mẽ theo cái kia đoàn viễn cổ thâm viên hổ máu huyết bên trong tràn ngập ra. Rõ ràng có nhiều như vậy nhìn qua lên trước mắt một màn này, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên cái này viễn cổ thâm viên hổ máu huyết chất, so ra kém viễn cổ yêu hổ máu huyết, nhưng là cái này lượng, xác thực là có vài phần kinh người. Bất quá bất kể như thế nào, tựa hồ cái này tiện nghi đầu to đã bị mình chiếm a như cùng một cái nắm tay quả đấm giống nhau lớn nhỏ huyết đoàn tựu như vậy chậm rãi ở đỗ phi trong lòng bàn tay chuyển động sau đó rất nhanh theo đỗ phi chân khí thúc dục ngưng tụ thành một khối huyết tinh nhưng là cho dù như thế một cổ cực đoan khủng bố uy áp có lẽ hay là từ nơi này máu huyết bên trong tràn ngập ra làm cho người chỉ là liếc mắt nhìn tự có vài phần kinh hồn táng đạm cảm giác rất hiển nhiên đỗ phi trong tay máu huyết cơ hồ có này viễn cổ thâm viên hổ máu huyết 10 phần con niệm nó rồi nếu không nghe lời không có khả năng sẽ có bực này hiệu quả đối mặt một màn này Đỗ Phi cũng đúng cực đoan thỏa mãn, có thứ này, nếu là mình muốn dùng tử ma nhận triệu hoán cái kia viễn cổ yêu hổ tàn hồn lời mà nói, chắc hẳn thành công tỷ lệ sẽ đại nhiều mấy phần. Đỗ Phi, ngươi có phải hay không quá mức một điểm? Lúc này, cái kia mặc giật sắc mặt khó coi dừng ở Đỗ Phi, nhìn nhìn hắn lòng bàn tay cực lớn huyết tinh, lại nhìn một chút chính mình lòng bàn tay cái kia vài giọt máu huyết, rốt cục nhịn không được quát lạnh đi ra. Mà đồng dạng, Biển Liệt cùng Lý Lãng cũng đúng nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay như vậy vài giọt máu huyết, giờ phút này sắc mặt cũng đúng cực đoan khó nhìn lại. Dù sao, bốn người đồng loạt ra tay, Nhưng là cuối cùng ba người bọn họ cộng lại lấy được, còn không, có Đỗ Phi đỉnh đầu 1 phần 10, điểm này sắp thực làm cho bọn hắn cực kỳ không cam lòng. Lúc này, bốn phía vô số tầm mắt của người cũng đúng quan tới, rơi xuống cái kia cơ hồ lập tức tiểu chấm dứt tranh đấu phía trên, nguyên một đám sắc mặt đều là cực đoan quỷ dị. Chỉ có điều cái kia mặc giật và ba người dẫn đầu tam phương trong thế lực cường giả, nguyên một đám nhưng đều là một bước loại ra, hiển nhiên, nếu là giờ phút này một lời không hợp lời mà nói, tiểu sẽ độc thủ. Đối với cái này một màn, Đỗ Phi lại giống như không có chứng kiến giống nhau, chỉ là bàn tay một phen liền đem cái kia máu huyết cất vào à? chậm nhàn nhạt gật đầu, chậm Dã nói ba vị cái này Viễn Cổ Thâm Viên Hổ máu huyết đúng vậy vật vô chủ muốn cướp lấy tất cả bằng bổn sự nhưng là biệt đừng nói các ngươi không có cái kia cường đoạt bổn sự coi như là có lời mà nói ta đem thứ này cho các ngươi các ngươi nuốt đến hạ sao? Đỗ Phi ta cũng biết ngươi năng lực sâu có thể đem hàng chiến đánh bại cũng nói sáng tỏ bản lĩnh của ngươi chỉ có điều trận pháp này là tất cả người chỗ phá chém giết Viễn Cổ Thâm Viên Hổ cũng là ở sân tất cả mọi người công lao ngươi vừa động thủ tiểu tuyệt tất cả mọi người chỗ tốt có phải là quá mức vài phần. Lý Lãng dừng ở Đỗ Phi, cũng đúng chậm rãi mở miệng, mà hắn luôn ngự trong lúc đó, lập tức liền đem Đỗ Phi đặt ở tất cả mọi người mặt đối lập, chiêu thức ấy, ngược lại cho thấy kỳ tâm cơ cực kỳ bất phàm. Đúng vậy, người đã có thể có được nhiều như vậy máu huyết, cũng nói minh ngươi có vài phần bổn sự, chúng ta cũng không cờ ữ ONG -ng bất người, chỉ cần ngươi lấy ra máu huyết 2 phần 3, để cho chúng ta tốt phân phát xuống dưới, việc này tiểu như vậy chấm dứt rồi, như thế nào? Lúc này đây mở miệng, thì là cái kia vẻ mặt bình thản biện liệt, hắn nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi khuôn mặt, chậm rãi nói Đỗ Phi ánh mắt bình thản chăm chú nhìn ba người này, ba người này thực lực cộng lại lời mà nói, xác thực bất phàm, hơn nữa một ít ẩn nút trong bóng tối cường giả lời mà nói, hôm nay cục diện đối với chính mình ngược lại có chút bất lợi. Chỉ có điều, nếu là gắng phải ra tay lời mà nói, chính mình cũng tuyệt đối có lòng tin tại trước tiên đem cái này ba cái lục phẩm trung giai vũ tông cường giả bên trong đích trong nháy mắt chém giết. Nếu là đúng tại chính mình còn không có đột phá trước kia, bực này cục diện chính mình có lẽ còn có thể khiêm nhượng vài phần, nhưng là hiển nhiên hiện tại đã không phải là trước kia rồi. Húm hổ, Đỗ Phi cũng không tin cái này trong lòng ba người đối với hắn không có nửa phần e ngại, hắn căn bản là không tin. Tại nhìn thấy chính tê, hất truyền thừa trước kia, cái này ba cái tên hội mang theo tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bởi vì làm như vậy lời mà nói cực kỳ không đáng. Bởi vậy, nhàn nhạt chăm chú nhìn ba người này sau một lát, đỗ phi mới nhẹ nhàng cười nói, ngươi nếu là muốn lời mà nói, có thể chính mình đến đoạn, bất quá hội làm cho cái gì hậu quả, chính là ta không có biện pháp với ngươi cam đoan rồi. Nghe được đỗ phi nói đến đây lời nói, cái kia mặc giận và ba người liếc nhau một cái, sắc mặt đều là âm trầm vài phần. Giờ phút này khi bọn hắn xem ra, Đỗ Phi là hoàn toàn không cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng là, cũng chính là bởi vì Đỗ Phi như vậy hung hăng càng quái, làm cho bọn hắn trong nội tâm lại càng có vài phần kiêng kỵ, bởi vì, bọn hắn tại Đỗ Phi trên người nhìn qua, ngoại trừ tự tin bên ngoài, tất cả đều là sát khí. Làm cái này có cũng được mà không có cũng không sao viễn cổ thâm liên hổ máu huyết, cùng với người này độc thủ, không nói trước kết cục như thế nào, chỉ sợ như vậy với tư cách phía dưới, cuối cùng kiếm tiện nghi, còn không biết là người nào. xem ra Hết thể có lẽ hay là chờ ở cái kia Tuyệt Long tông truyền thừa xuất hiện về sau lại thấy rõ ràng tương đối kha a. Một nghĩ đến đây, cái này tam đại cường giả đều là đồng thời phất phất tay, lập tức bọn hắn đều tự cái kia Phương Nhân Mã tiểu lập tức lui về trong đám người. Nhìn qua cái kia lập tức thư giãn xuống hào khí, trên quảng trường rất nhiều cường giả liếc nhau một cái về sau, sắc mặt đều là có chút cổ quái, tất cả mọi người không thể tưởng được, cái này ba cái tên đối mặt cái này Đỗ Phi thời điểm, rõ ràng lựa chọn nhẫn nhịn. Xem ra, cái này Đỗ Phi thực lực, quả nhiên có thể cùng những này cường giả ngồi ngang hàng với, thậm chí còn làm cho bọn hắn kiêng kỵ vài phần. dù sao cái này Đỗ Phi đúng vậy đem một cái lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cường giả đánh cho tàn phế nữa à? đi. trong trạng hào khí đỉnh trệ sau một lát, cái kia mặc giật và ba người mới mạnh mẽ cắn răng một cái, chợt vậy mà không hề xem Đỗ Phi liếc, mà là một cái cái lập tức thi triển thân hình, lập tức liền hướng đến ban ngày chỗ bạo lướt mà đi. mà nhìn thấy động tác của bọn hắn, trong sân mọi người mới lại một lần nữa phản ứng tới. lúc này đây cũng không cần bất luận cái gì sai sử, cơ hội trong nháy mắt lập tức tất cả mọi người tựu đều thoáng qua, mà giữa không trùng cũng không có thiếu đi ra ngoài phá giải phong ấn ra hỏa cũng đuổi đến trở về giờ phút này đều là một cái cái nhanh chóng hướng về cái phương hướng này chạy tới chúng ta cũng vào xem cái này tuyệt long tông bên trong rốt cuộc có bảo vật gì a đối mặt một màn này đỗ phi trong lòng đối với tiểu bạch cười nhạt một tiếng về sau mới bàn chân nhẹ đạp chật thân hình giống như tia chớp giống nhau hướng về kia rộng mở đại môn châu gào thét mà đi bá thân hình tiến nhập cái kia liền lập tức đỗ phi thân hình tự hơi hơi chấn động chật cũng cảm giác được có một khổ cực đoàn cổ cực đoan khổ xưa hương vị đập vào mặt tiêu phản phất nơi này đã muốn không biết phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm mà bọn hắn nhóm người này chính là nhóm đầu tiên đến thăm người giống nhau, mà tiến vào đền về sau xuất hiện trong tầm mắt lại là từng đạo giang khắp nơi phức tạp vô cùng thông đạo, mà những thông đạo này hai bên cũng là có cái này không ít bao phủ nhàn nhạt quang quần sáng cửa đá, hiện nhiên bên trong cũng là có không ít bảo vật. Đỗ Phi ánh mắt lướt qua những kia cửa đá liếc, chỉ có điều hắn nhưng không có nửa phần đi thăm dò xem hứng thú, tuy nhiên những này thạch trong cửa có thể sẽ có một chút bảo vật, nhưng là hắn cảm thấy hứng thú nhất mấy cái gì đó chỉ có một dạng, vậy cho dù cái này tuyệt long tông truyền thừa, tiểu bạch có biện pháp nào không cảm ứng ra vậy cũng có thể có truyền thừa tồn tại địa phương. chân chờ một lát, đỗ phi mới trong lòng mở miệng nói, hẳn là cái này tấm đền chủ điện chỗ, tại đó có một cổ có chút cường đại khí tức. tiểu bạch thanh Âm lập tức vang lên, chủ điện sao? nghe vậy, đỗ phi nhẹ gật đầu, cũng không lại có bất kỳ chần chờ, mà là bản chân mạnh mẽ trên mặt đất đạp mạnh, thân hình lại lần nữa thoát ra. lúc này đây mục tiêu cực kỳ minh xác, vậy đi điện này vũ chủ điện, mà theo đỗ phi động tác, phía sau lại là xuất hiện không ít người ảnh, những cái thứ này giống như ngay từ đầu tiểu xuất hiện loại người giống nhau. Mỗi một người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn qua bốn phía thách thất, chật, một vòng mới tranh đoạt, lại một lần nữa mở ra. Thân hình nhanh chóng ở đền bên trong đầu đầu trong thông đạo toán loạn, tuy nhiên thông đạo hai bên thạch trong cửa, có không ít làm lòng người động khí tức truyền ra, nhưng là Đỗ Phi vẫn là không có nửa phần hứng thú, bởi vì hắn tin tưởng, đối lập khởi nhất tông truyền thừa mà nói, cái gì bảo vật đều có vẻ vô vị vài phần. Cho nên, giờ phút này mục tiêu của hắn có thể nói là cực đoan minh xác. Nương theo lấy hắn như vậy tiến lên, ước chừng tính ra hậu, hắn thân hình rốt cục lập tức ngừng tạm đến, chợt hắn ánh mắt ủy trở nên hỏa nóng lên nơi này nên vậy đã là cái này tấm đền trung tâm chỗ rồi mà ở một mảnh trống trải trong sân rộng chỗ một tòa kim sắc đại điện cứ như vậy hiện hiện đại điện toàn thân chỉ dùng để nào đó yêu thú cốt cách chỗ chế tạo bốn phía điêu khắc cực kỳ giữ tận pho tượng một màn này khiến cho chỗ ngồi này đại điện tại bảnh trướng đại khí đồng thời nhiều vài phần lạnh lạnh ý cái này không giống người thường đại điện rất rõ ràng chính là cái này một mảnh đền trung tâm chỗ cũng có thể đun cái này tuyệt long tông truyền thừa chỗ chỗ chủ điện giờ khắc này đỗ phi ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng vô cùng chương không tuyệt long tỏa xíu uu Đỗ Phi ánh mắt lửa nóng vô cùng, thân hình lại nửa phần không chậm, mà là bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ đặc mạnh, thân hình tựu lập tức giống như quỷ mị giống nhau chui vào trong đại điện. Chỗ ngồi này chủ điện cực kỳ bao la, phạm vi ít nhất có mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Người đứng ở trong đại điện lại giống như con sâu cái kiến giống nhau, có vẻ nhỏ bé vô cùng, đồng thời cũng làm cho người đối với cái này đại điện sinh ra kính sợ ý. Đại điện bốn phía có từng đạo cực lớn của đá, những cây cột này phía trên đều là điều khắc cực lớn long thể, có vẻ trông rất sống động. Những tia lan tràn tại trên cây cột Long thể hắn đầu rồng đều ở đỉnh cao nhất chỗ, ngửa đầu nhìn qua thiên. Mà ở chúng mở lớn cự trong miệng, lại lơ lửng một ít lóe ra nhàn nhạt hào quang quan đoàn. Quan đoàn bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít quân trụ, võ phủ, đan dược các loại. Gì đó, hơn nữa từ bên trong phát ra khí tức đến nhìn, những bảo bối này chỉ sợ đều là tương đương không kém. Những vật này, chắc hẳn chính là chỗ này Tuyệt Long tông nhiều năm qua tích góp từng tí một xuống bảo vật rồi, bên trong bất luận cái gì đồng dạng, chỉ sợ mặt thế lời mà nói, đều là cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu vật. Cái này lại điện xem ra mới được là cái này tuyệt long tông chính thức tinh túy tí chỗ chủ nhân thật nhiều bà bối động thủ đi tiểu bạch hơi cổ quái thanh âm lập tức vang lên hiện nhiên hắn cũng đúng không ngờ được một màn này đỗ phi khẽ gật đầu vừa muốn nói chuyện nhưng là đột nhiên hắn khẽ cho mày ánh mắt tìu quét đến phía sau tại đại điện bên ngoài giờ phút này có rất nhiều phá phong thanh âm truyền đến cuối cùng từng đạo thân ảnh cũng đúng lập tức tiềm lược mà đến rơi xuống trong đại điện chỉ là nhìn thoáng qua đỗ phi nhận ra đây là mặc giật xuất lính hắc vũ môn lý lãng xuất lính áo xanh môn biển liệt xuất lính đốt hải vương hướng cùng với một ít những thứ khác cường giả. Những này cường giả tại đã tới đại điện về sau, tự nhiên là phát hiện những kia long trụ phía trên quan đoàn, lúc này không ít người ánh mắt tiểu lập tức hỏa nóng lên, hiển nhiên, nhưng cái thứ này cũng đều là nhận ra đây là một chút ít bảo bối. Như thế nào chạy đến như vậy nhiều ra hỏa, xem ra, muốn trước đoạt tốt nhất rồi, chủ nhân, ngươi xem đại điện chỗ xấu nhất. Tại Đỗ Phi chú ý những này cường giả thời điểm, tiểu bạch thanh âm mang theo vài phần phiền muộn lần nữa vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi cục gạch, ánh mắt kịu rơi xuống đại điện sâu nhất chỗ, tại đó Có một cái cao cao vương tọa, vương tọa phía trên, giờ phút này cũng có một quang đoàn lơ lửng. Quang đoàn bên trong, có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu ngân sắc xiển xích tồn tại, mà ở cái kia nhìn như bình thường xiển xích phía trên, giờ phút này loáng thoáng dần có một cổ nhàn nhạt chấn động truyền ra. Cái này chấn động tuy nhiên nhạt, nhưng là Đỗ Phi Cơ hồ lập tức là có thể cảm giác được, cái này nhìn như bình thường ngân sắc xiển xích, tựa hồ là đồng dạng không kém gì chút nào tay hắn đầu bất luận cái gì phù bảo cường đại phù bảo. Hắn đẳng cấp rốt cuộc như thế nào, thật sự khó có thể đánh giá. Nhưng là có một chút lại là có thể xác nhận thì phải là cả trong đại điện tất cả dấu ở quang đoàn bên trong bà bối, hơn phân nửa đều là so ra kem cái này vương tọa phía trên ngân sắc xỉn xích. Tại thời khắc này, một cổ kinh hãi ý hiện hiện Đỗ Phi trong lòng, hắn ngược lại không thể tưởng được, chẳng qua là đến thử thời vận mà thôi, rõ ràng còn có thể gặp được bậc này thứ tốt ta. Tuyệt Long tọa. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi trong lòng cuồng hỷ thời điểm, trong lúc đó, một hồi mang theo vài phần cổ quái kinh ngạc két lên chi tiếng vang lên. Tuyệt Long tọa. Đỗ Phi nghe được cái tên này, đôi mắt cũng hơi hơi lên, cái kia người lên tiếng tựa hồ là cái kia mặc giật xem ra hắn đối với cái này tuyệt long tông trung mấy cái gì đó ngược lại cực kỳ hiểu rõ a hơn nữa theo cái kia rung động thanh âm ở bên trong đỗ phi ngược lại lập tức sẽ hiểu trước mắt cái này tuyệt long tỏa rốt cuộc đến cỡ nào có giá trị a bảnh ít dung đang nói bất luận cái gì nói nhảm đỗ phi bàn chân tại mặc giật thanh âm rơi xuống lập tức bàn chân đã muốn mạnh mẽ đập mạnh thân hình tiểu lập tức hướng về kia vương tọa chỗ chỗ nhau tới ngăn lại hắn nhất định phải cướp được tuyệt long tỏa mặc giật nhìn thấy một màn này biến sắc lập tức nghiêm nghị quát đem tiểu tử kia Lý Lãng cũng đúng lập tức có quyết đoán. Động thủ. Biển Liệt cũng đúng lập tức ra lệnh. Ba bá, bá bá. Cơ hồ một cái nháy mắt công phu, Hắc Vũ Môn, áo xanh Môn cùng với Đốt Hải Vương hướng Tam Phương Thế Lực cường giả cơ hồ lập tức đều xuất động, sau đó đối với cái kia vương tọa chỗ chỗ nhào tới, mà bọn hắn lần này cử động, cũng đúng lập tức tiểu đưa tới mặt khắc cường giả chú ý, ít qua thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người hiểu rõ ra, xem ra, cái kia vương tọa phía trên bảo vật mới thật sự là đại bảo bối a. Lúc này, không cần bất cứ mệnh lệnh gì, còn lại cường giả cũng đúng lập tức ánh mắt lửa nóng. Cơ hội toàn bộ đều là lập tức đập ra. Cả trong đại điện, trong chốc lát ưu hỗn loạn đến cực hạn. Ba bá ba. Tại thời khắc này, từng đạo bóng người đều là giống như quỷ mị giống nhau xẹt qua bao la đại điện, từng đạo hùng hậu chân khí chấn động mang tất cả mà mở, làm cho trong đại điện thiên địa nguyên khí không ngừng bắt đầu khởi động, mà tầm mắt mọi người đều là tập trung tại cái kia vương tọa phía trên quang đoàn phía trên, rất rõ ràng, mỗi người đều mơ tưởng kiện bảo bối này. coi như là Đỗ Phi, cũng không có chút nào ngoại lệ. Tại hắn xem ra, có thể có được cái này tuyệt long tỏa lời mà nói, như vậy lần này Viễn Cổ Di chỉ hành trình cũng đã đăng giá. Đỗ Phi dù sao là người thứ nhất phát hiện cái này Tuyệt Long tỏa loại người, mà trước kia vị trí cũng tương đối gần phía trước, cho nên hôm nay lao ra phía dưới, tốc độ kia so về những người khác chính là nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ là mấy hơi thở lập tức, tự xuất hiện ở cái kia vương tọa trước kia. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp rơi xuống vương tọa phía trên lập tức, phía sau lại đột nhiên có hai đạo cực đoan lăng lệ ác liệt kình phong hung hăng đối với lưng của hắn tâm chỗ yếu hại đánh nút lại. Cái này hai đạo kình phong cực đoan cường hãn, thậm chí có thể đơn giản đem một cái lục phẩm cấp thấp vũ tông cường giả hoành thành nục, hiển nhiên mặc giật và ba người bên trong đích hai vị rốt cục nhịn không được dắt tay nhau xuất thủ đối mặt bực này thế công Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng trầm xuống, bất quá hắn lại không có bất kỳ quay đầu lại ý định mà là tâm thần vừa động tay áo vung lên lập tức một cổ diễn tông đan lập tức vung ra sau đó liền gặp được một đạo lóe ra kim sắc quang mang thân ảnh lập tức thoát ra sau đó hung hăng cái kia cùng hai đạo lăng lệ ác liệt thế công đụng vào nhau bành Cùng bạo kình phong lập tức tại giữa không trung mang tất cả mà mở sau đó phía sau cường giả chính là cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy đón đỡ hai đạo lục phẩm trung giai vũ tông cường giả thế công về sau. Cái kia kim sắc thân ảnh rõ ràng chỉ hơi hơi run rẩy, chợt tụu lơ lửng tại phía chân trời. Cái gì đó? Ra tay hai vị cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức tụ trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, hai cái lục phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả đồng loạt ra tay, rõ ràng ngay bước lui đô phi đều làm không được. Đúng thế, Linh Đan nô. Phía sau lập tức tiểu có không ít nhãn lực không sai loại người nhận ra cái kia kim sắc thân ảnh sắc thân phận, chợt nguyên một đám hơi ngạc nhiên mở miệng nói, chợt chúng nguyên một đám trong đôi mắt đều là nhiều vài phần tham lam sát thái. Linh Đan nô cường đại đúng vậy mỗi người đều tin tưởng có thể mang theo như vậy một cái trung thực sức chiến đấu tại bên người đây chính là không ít người yêu cầu xa vậy à bá đang lúc mọi người quỷ dị trong thần sắc cái kia linh đan nô lập tức hướng về phía trước bạo lực ra lập tức giống như cuồng phong bạo vũ thế công lập tức triển khai hiện nhiên là muốn muốn đem cái kia hai cái lục phẩm trung gia vũ tông cường giả triệt để ngăn lại bất quá cái này linh đan nô thực lực dù sao có hạn tuy nhiên con ngựa nó cực đoan cường hãn nhưng là tại một hồi rối loạn về sau phía sau loại người có lẽ hay là miễn cưỡng đem cái kia linh đan nô chặn đường mà xuống đối với phía sau hỗn loạn, Đỗ Phi lại giống như không có nghe được giống nhau, ta trợ lấy Linh đan Nô mang đến hỗn loạn, thân hình hắn đã muốn lói lên, tựu rơi xuống vương tỏa chính phía trước. Đỗ Phi, ngươi đã muốn lao đến không ít chỗ tốt rồi, dưới mắt thứ này cũng không phải là ngươi có thể nhúng chạm. Ngay tại Đỗ Phi vào khoảng ra tay thời điểm, một đạo thoáng âm lệ thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm này Đỗ Phi ngược lại có chút quen thuộc, lập tức hắn tựu có chút bên cạnh như đầu, chợt liền gặp được Đốt Hải Vương hướng biển liệt mang theo rất nhiều cường giả đã muốn hướng về hắn bên này thẳng đến mà đến. Hiển nhiên kia đối chính mình ra tay chính là mặc giật cùng Lý Lãng hai người rồi, mà Biển Liệt Sở Dĩ không có ra tay, cũng không phải đối với chính mình khách khí, mà đúng mục tiêu của hắn ở chỗ cái này tuyệt long tỏa. "Xin lỗi, tuy nhiên ngươi rất tưởng muốn thứ này, bất quá, cũng nên hỏi một chút ta có đồng ý hay không a." Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chậm rãi trở về một tiếng nói. Mặc dù nhưng cái này Biển Liệt tựa hồ thoạt nhìn có chút có vài phần tự tin, nhưng là cho dù hắn mang theo rất nhiều cường giả mà đến, mình cũng chưa hẳn chỉ sợ bọn hắn, rốt cuộc ai có thể có được cái kia tuyệt long tỏa, nói cho cùng, cũng chỉ có thể đủ tất cả bằng bổn sự. càng Khôn đang kiếm. Kiếm Vũ lưu tinh lạc, mạnh mẽ hất lên tay, một cổ diễn tông đan hình thành thủy triều giống như không cần tiền giống nhau hiện lên. Sau đó theo Đỗ Phi hất lên tay, lập tức liền biến thành rậm dạp chẳng trị kiếm quang, lập tức liền hướng biển liệt một đám người chỗ chỗ nổ anh mà đi, mà tạm thời ngăn trở động tác của bọn hắn về sau. Đỗ Phi thân hình cơ hồ là lập tức tiểu xuất hiện ở cái kia vương tọa tốt nhất, rồi sau đó bàn tay tiểu không chút khách khí hướng về kia tuyệt long toa chào tới. Ha ha ha, xem các ngươi tiểu đả tiểu náo lâu như vậy, cũng đúng nhàm chán đến, đến rất. Thứ này tuy nhiên cũng không quá đáng đúng như bình thường mà thôi. Bất quá ta liền cho cố mà làm nhận lấy coi như hết. ngay tại đỗ phi bàn tay sắp trào ở dưới lập tức, trong lúc đó, một hồi cười dài chi tiếng vang lên, rồi sau đó, đỗ phi đồng tử mạnh mẽ co rúm lại, chợ hắn liền gặp được. giờ phút này lại có ba đạo nhân ảnh quỷ mị giống nhau hiện hiện tại trước mặt hắn. người nào? nhìn qua quỷ dị này xuất hiện ba người, đỗ phi sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, bởi vì tại tiến vào đại điện trong đám người, căn bản cũng không có cái này ba cái tên, cái này ba cái tên, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện a? ba người này xuất hiện về sau. Cái kia đứng ở hai bên loại người đều là đồng thời trợ tay vô, lập tức liền gặp được bảy chướng vô cùng thế công kia chớp giống nhau hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ anh tới. Hai người này, vậy mà đều là lục phẩm trung giai vũ tông cường giả. Hai người này liên thủ, cái kia thế công cực đoan khủng bố, mà ngay cả Đỗ Phi cũng không nghĩ ra, rõ ràng sẽ có che giấu đến như thế sâu đích nhân vật ở phía sau xuất hiện. Nhìn thấy cái này hai đạo thế công, Đỗ Phi cũng không dám có chỗ chậm trễ, mà là bàn tay một chảo, lập tức liền gặp được diệt thế phách thương hiện hiện hắn nơi lòng bàn tay, chật quét qua, hung hăng hướng về kia hai đạo thế công đụng tới. Vâng cực lớn kim thiết vang lên thanh âm lập tức tại trong đại điện quanh quẩn bắt đầu đứng dậy, Đỗ Phi bàn tay run lên, cầm lấy diệt thế phách thương rõ ràng vung tay ra, rất xa rơi xuống đất phía trên về sau, rõ ràng còn tại không ngừng run rẩy run. Mà Đỗ Phi cầm lấy diệt thế phách thương bàn tay, giờ phút này cũng hơi hơi một hồi run lên, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, hai người này thế công, rõ ràng mạnh mẽ như vậy hung hãn. Cái kia đứng ở chính giữa loại người, phản phất không có cái gì chú ý giống nhau, hắn chỉ là nhàn nhạt quét Đỗ Phi liếc về sau, chậm nhẹ nhàng cười nói, ngươi ngay thủ hạ ta một chiêu đều kế tiếp, cũng không có tư cách cùng ta cướp đoạt rồi. Cái này Tuyệt Long tỏa, liền là của ta rồi." Tiếng nói rơi, chính giữa chi người đã mỉm cười, chợt bàn tay duỗi ra, ngay tại trong đại điện tất cả mọi người đỏ lên ánh mắt về sau, nhẹ nhàng đã rơi vào cái kia Tuyệt Long tỏa phía trên. Và anh, Nhưng mà, đang ở đó chính giữa loại người bàn tay chộp vào Tuyệt Long tỏa phía trên lập tức, trong lúc đó, một cổ cực đoan cường hãn chấn động lập tức mang tất cả mà mở, lập tức liền gặp được từng đạo năng lượng ngưng kết mà thành xiềng xích lập tức theo cái kia ngân sắc xiềng xích phía trên lập loại ra, chợt hướng về tứ phương nổ bung. "Vành." Năng lượng vang tung thué mà trong lúc này gian loại người thân hình cũng đúng chấn động mạnh, thân hình cư nhiên bị điều này có thể lượng trực tiếp tung bay. cái gì? hai người khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi. Hiển nhiên chúng đều đúng không nghĩ tới, chẳng qua là một kiện phù bảo mà thôi. rõ ràng chuẩn bị bực này cường hãn uy lực. tại thời khắc này, trong chàng chỉ còn lại có một mảnh ngạc nhiên. chương không ba năm, chấn áp. với tuyệt long tỏa tại thời khắc này, giống như có lẽ đã bị theo trong lúc ngủ say tỉnh lại giống nhau. tại hắn trong cơ thể phát ra từng đợt giống như sấm dền giống nhau nổ mạnh thanh âm. sau một lát cái kia tuyệt long tỏa mạnh mẽ run lên, đã muốn biến thành một đạo lưu quang theo quang đoàn bên trong loại ra, rất xa nhìn qua tới, cái này tuyệt long tỏa giờ phút này thoạt nhìn rõ ràng như cùng một cái thật nhỏ ngân long giống nhau. xíu, U. ngân quang lập lòe trong lúc đó, cái này tuyệt long tỏa giống như nổi giận giống nhau ở trong đại điện điên cuồng tháo chạy bắt đầu chuyển động, mà một ít cường giả chứng kiến hướng về chính mình xông lại tuyệt long tỏa trên mặt đều cũng có sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên, bất quá còn đợi không được bọn hắn đem cái kia tuyệt long tỏa thu phục, cũng đã bị tuyệt long tỏa tràn ngập ra lực lượng chấn đắc chật vật không chịu nổi. Nương theo lấy cái này Tuyệt Long tỏa biến cố, cả trong đại điện lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, vốn là tại các nơi chiến đấu có thể nói là lập tức đình trệ, từng đạo chân khí chấn động đều là hướng về cái này Tuyệt Long tỏa chỗ chỗ tràn ngập mà đi, nhưng là chợt, một cổ kêu thảm thiết kêu rên thanh âm cũng phải không đoạn vang lên, hiển nhiên, không ai có thể đơn giản thu phục cái này Tuyệt Long tỏa. Chủ nhân, cái này Tuyệt Long tỏa chỉ sợ là đến gần vô hạn chân vũ linh phủ tứ phẩm phú bảo, hắn lại có vài phần thần chí nếu là hắn thật sự có được thần chí, lại vượt qua thiên kiếp lời mà nói, chỉ sợ, thứ này tiểu sẽ biến thành chính thức chân vũ linh phủ rồi xem ra thứ này chính là chỗ này tuyệt long tông mấy ngàn năm qua chính thức truyền thừa chỗ phải biết rằng một cái tông phái muốn luyện chế ra một quả chân vũ linh phủ đến đúng cần vô số thế hệ cố gắng tiểu bạch trong thanh âm mang theo nồng đậm kinh ngạc ý chậm rãi ở đỗ phi trong óc truyền ra nghe vậy đỗ phi ánh mắt có chút lóe lên đến gần vô hạn chân vũ linh phủ tứ phẩm phù bảo bực này gì đó xác thực là cực đoan khủng bố chỉ có điều và những người khác đối với cái này tuyệt long tỏa vừa thương vừa sợ bất đồng mơ hồ trong đó đỗ phi ngược lại phát giác được cái này tuyệt long tỏa phía trên tựa hồ ẩn chứa nào đó chính mình có chút quen thuộc năng lượng điều này có thể lượng phản phất là thuộc ở thiên địa nguyên đan tất cả hẳn là cái này tuyệt long tỏa dĩ nhiên là thiên địa nguyên đan luyện hóa mà thành sao nếu là thật sự đúng như thế như vậy cái này tuyệt long tỏa cũng không có dễ dàng như vậy bị người phục tùng a tại đỗ phi khen nhử mày trong lúc đó trong đại điện càng ngày càng nhiều cường giả tại đây tuyệt long tỏa thế công phía dưới bị thương trong lúc nhất thời người này người muốn đến bảo vật, rõ ràng biến thành mỗi người tránh không kịp ngôi sao thay họa mà ngay cả cái kia tam phương thế lực thủ lãnh cùng với cái kia không biết từ nơi này xuất hiện ba cái cường giả giờ phút này đều là lập tức tối lui đến đại điện biên giới chỗ mỗi một người đều là sắc mặt cổ quái chăm chú nhìn một màn này không khí trong sân tại thời khắc này hiện ra một loại quỷ dị đến cực điểm giằng co nhìn qua một màn này đỗ phi ánh mắt cũng đúng càng ngưng trọng lên chỉ có điều trần chờ sau một lát kỳ tâm đầu đột nhiên vừa động chợt hạ trong nháy mắt thân hình đã muốn không chút do dự bạo lực ra cơ hồ là lóe lên phía dưới tiểu rơi xuống cái kia tuyệt long toa trước kia còn lần này lại không có bất kỳ người lại ra tay nữa ngăn trở đỗ phi rồi Ngược lại không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần ý vị thâm trường vẻ, cái này tuyệt long tỏa không biết bao nhiêu cường giả đều bị hắn khiến cho chật vật vô cùng. Một cái Đỗ Phi mà tôi, chẳng lẽ còn có thể thật sự đem thu phục không thành? Nhưng mà ở đằng kia phần đông trong ánh mắt, Đỗ Phi lại là một thanh thỏ ra, chợt bàn tay nhẹ nhàng che trùm lên cái kia tuyệt long tỏa phía trên. Với anh, từng đạo năng lượng tạo thành xiềng xích lập tức lập loè ra, tạo thành từng đạo kỳ dị xiềng xích hướng về Đỗ Phi, bàn tay chỗ điên cuồng lan tràn mà mở. Mà ở cái kia xiềng xích phía trên, loan thoáng còn ẩn chứa vài phần lôi đỉnh chi lực, quỷ dị vô cùng. Ngươi là thiên địa nguyên đan, không đúng. Ngươi chẳng qua là mượn nhờ thiên địa nguyên đan luyện chế ra phủ bảo mà thôi. Ta cũng không tin, ngươi một cái bị luyện chế ra đến từ vật, còn có thể so một quả thiên địa nguyên đan càng khó thu phục. Đỗ Phi cảm nhận được nơi lòng bàn tay truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, nhưng là nhưng trong lòng thì một hồi mừng thầm, giống như chính mình đoán trước giống nhau, cái này tuyệt long tỏa cũng không phải dùng thiên địa nguyên đan trực tiếp luyện hóa mà thành, mà chỉ cần là như vậy, chính mình thì có 8 phần đã ngoài năm chắc đem thu phục. Dù sao, tay mình đầu nhưng là có thêm chính thức thiên địa nguyên đan băng liên đan a, hôn đan pháp nì non thanh âm, tại đỗ phi trong lòng vang lên, chợt lơ lửng ở đan điền khí hải chỗ băng liên đan ở bên trong, thì có cực đoan cuồng bạo đan khí bị đỗ phi rút ra ra, chợt không cần bất luận cái gì chuyển đổi, tiêu hướng về kia tuyệt long tỏa chỗ chô bao trùm mà đi. Dầm dầm dầm, theo băng liên đan đan khí đến, cái kia tuyệt long tỏa phảng phất cảm thấy cái gì giống nhau, đột nhiên điên cuồng vùng vây bắt đầu đứng dậy, chợt liền gặp được từng đạo làm cho người động dung chấn động lập tức tứ lớp mà khai mở, mà bốn phương tám hướng không gian cũng đúng bắt đầu vặn mèo, mà ở cái kia vặn mèo trong không gian giờ phút này có một đạo nói ẩn chứa lôi đỉnh xiềng xích thoát ra, giống như tia chớp giống nhau quấn quanh đến Đỗ Phi trên thân thể. Hiển nhiên, tại Đỗ Phi như vậy bức bách phía dưới, cái này tuyệt long tỏa cũng đúng lấy ra vài phần bản lĩnh thật sự rồi. giờ phút này, Đỗ Phi bàn tay đã muốn bởi vì cái kia tuyệt long tỏa kịch liệt phản kháng mà trở nên máu tươi đầm địa rồi, mà ngay cả toàn thân tại bị tuyệt long tỏa cái bọc lập tức cũng là có từng đợt tê dại ý truyền ra. nhưng mà đối mặt như vậy phản kháng, Đỗ Phi ánh mắt nhưng lại càng mình phát sáng lên, bởi vì hắn xem như xem minh bạch. Cái này Tuyệt Long tỏa tựa hồ cũng đúng cảm ứng được vài phần nguy cơ, nếu không nghe lời, hắn thành thật chắc là không biết như vậy dốc sức liều mạng. Mà hắn cảm nhận được nguy cơ nguyên nhân chỉ biết có một, thì phải là Băng Liên đan có thể đem triệt để trấn áp, thậm chí thu phục. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ánh mắt càng lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy, hắn dứt khoát đem toàn thân chân khí đều thu hồi, mà Băng Liên đan bên trong đan khí lập tức tràn ngập toàn thân kinh mạch, rồi sau đó theo bàn tay, đều quan chú đến đó Tuyệt Long tỏa bên trong. Rầm rầm rầm. Tuyệt Long tỏa phía trên, không ngừng có không ngớt không dứt tiếng nổ mạnh vang lên sau đó tại khóa trên khuôn mặt nổ mà mở, đương làm Đỗ Phi su thế băng liên đan đan khí xâm nhập trong đó thời điểm, những lực lượng kia tiêu đối với băng liên đan đan khí bắt đầu tiến hành khu trừ. chỉ có điều, cái này tuyệt long tỏa bên trong ẩn chứa lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao cũng có hạn. hắn dù sao chẳng qua là thiên địa nguyên đan luyện hóa ra vật, cũng không phải chân chính thiên địa nguyên đan. mà Đỗ Phi đỉnh đầu băng liên đan tắc chính là là chân chính thiên địa nguyên đan, trong đó ẩn chứa năng lượng lại càng tiếp cận vô cùng vô tận. cho nên, tại lúc này đây giao phong bên trong, cái kia tuyệt long tỏa rất nhanh đúng là mất đi lăng lệ ác liệt ý tại băng liên đan sơi tái phía dưới một chút mất đi lực lượng có thể nói cái này tuyệt long tỏa tuy nhiên cũng không phải là chính thức thiên địa nguyên đan nhưng là hắn ẩn chứa năng lượng làm cho hắn thậm chí ngay tứ phẩm vũ tông cũng chưa chắc có thể đơn giản thu phục nhưng là đáng tiếc hắn gặp thân phụ băng liên đan đố phi tại chính thức thiên địa nguyên đan trước mặt lực lượng của nó hạn chế thật lớn thậm chí liền một thành thực lực đều phát huy không xuất ra đây cũng là đố phi gan dám như vậy thu phục hắn nguyên nhân căn bản chỗ hai người chống lại từ vừa mới bắt đầu cái này tuyệt long tỏa tiểu rơi vào hạ phong bởi vậy bạn theo thời gian trôi qua cái kia tuyệt long tỏa bên trong lực lượng tựa hồ cũng đúng trở nên càng hư nhược rồi bắt đầu đứng dậy, mà băng liên đan đan khí cũng đúng nhanh chóng tràn ngập mà đi, bắt đầu thay thế cái kia tuyệt long tỏa bên trong cuồng bão năng lượng, thu hoạch tuyệt long tỏa quyền khống chế. trong đại điện, đỗ phi thân hình lơ lửng phía chân trời, giờ phút này hắn toàn thân đều bị xiên xích bao vây, còn có một đạo nói lôi quang tràn ngập ra, làm cho người chỉ là một xem, tự hoài nghi thân thể của hắn tại bực này cái bọc phía dưới, sớm liền biến thành một phấn. trong đại điện, tất cả cường giả đều là hiếp mắt nhìn xem một màn này, chúng tự nhiên là không tin. Đỗ Phi thật có thể đủ hoàn tất cái này tuyệt long tỏa, cho nên giờ phút này chúng muốn xem, đơn giản là Đỗ Phi chết như thế nào mà thôi. Bất quá, như vậy híp mắt sau một lát, không ít người trong nội tâm đột nhiên hiện lên vài phần vẽ không thể tin được, bởi vì vốn là, không ít người đều là tại tiếp xúc cái này tuyệt long tỏa lập tức, tiêu không thể không thối, nhưng là, lúc này đây, cái này Đỗ Phi rõ ràng kiên trì lâu như vậy, chẳng lẽ nói người này còn thật có thể đủ đem cái này tuyệt long tỏa triệt để thu phục? Tại thời khắc này, không ít người trong ngóc đều là truyền đến vài phần vớ vẩn tuyệt luân cách nghĩ, điều này sao có thể? nhưng mà, tiêu phản phất muốn hưởng ứng lệnh triệu tập bọn hắn phỏng đoán giống nhau, của mọi người nhiều quỷ dị trong ánh mắt, cái kia che chùng lên đỗ phi trên người xiềng xích rõ ràng một chút biến mất, rất nhanh, đỗ phi thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. mà giờ khắc này, trong tay hắn tuyệt long tỏa phía trên, rõ ràng bao trùm lên tầng một nhàn nhạt băng hoa, bộ dáng kia, tiêu phản phất bị đóng kết ở giống nhau. thu, trầm thấp tiếng quát lập tức theo đỗ phi trong miệng truyền ra, chợt mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy, cái kia tuyệt long tỏa thoải mái chấn động, chợt đã muốn rút nhỏ vô số lần, tạo thành một đạo vòng tay giống nhau lớn nhỏ xiềng xích tiểu như vậy nhẹ nhàng cuốn quanh tại Đỗ Phi trên cổ tay. Đỗ Phi tối đầu nhìn xem trên cổ tay tuyệt long tỏa, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia mừng như điên, tại thời khắc này, hắn có thể cảm giác được, mình đã tại đây tuyệt long tỏa bên trong để lại chỉ thuộc về mình là cấn, mà cùng thứ này tâm thần vòng cổ cảm giác thập phần chuyện tốt. Tại để lại là cấn lập tức, Đỗ Phi cũng đã lập tức rõ ràng, cái này tuyệt long tỏa chính là lợi dụng 33 ngày địa nguyên trong nội đan, bài danh thứ 9 thiên địa nguyên đan thiên lôi đan chỗ luyện chế mà thành. Cho nên, trong đó mới có thể ẩn chứa vài phần lôi đỉnh chi lực mà tại đây tấm cửu châu chiến trong tràng cũng tồn tại một quả thiên địa nguyên đan thì phải là thiên lôi đan thời kỳ viết cổ tuyệt long tông tại trong lúc vô tình phát hiện đạo thiên lôi này đan chỗ nhưng là bọn hắn dùng hết biện pháp cũng không có đem đạo thiên lôi này đan thu phục cuối cùng tại vạn bất đắc di phía dưới bọn hắn chỉ có thể đủ cách nghĩ ra biện pháp duy nhất thì phải là ở nhờ thiên lôi đan luyện hóa ra như vậy một quả võ phủ tuyệt long tỏa. mà tuyệt long tỏa, cũng dê đúng tuyệt long tông chấn tông chi bảo cũng đúng cái này tuyệt long toả mới làm cho cái kia tuyệt long tông theo ngàn vạn tán trong tông một nảy ra trở thành 99 hộ pháp trong tông, bài danh đệ tam tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tuyệt Long tỏa rốt cuộc là hạng cường hãn. Nhưng là, cái này còn không trọng yếu, là tối trọng yếu nhất nhưng lại, cái này Tuyệt Long tỏa bên trong còn ẩn chứa một bộ địa đồ, bộ dạng này địa đồ tình tưởng đánh dấu đạo thiên lôi này đan chỗ chỗ. Điểm này, đối với Đỗ Phi mà nói, mới được là cực kỳ có lực hấp dẫn rồi. Nếu là mình có thể đem thiên lôi đan cũng thu phục lời mà nói, như vậy rất khó tưởng tượng, thực lực của mình rốt cuộc hội cường hãn đến hạng tình trạng. Ha ha ha, không sai. Không sai. Đỗ Phi đưa mắt nhìn tuyệt Long tỏa một lát, ngàn vạn ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng, chợt hắn rốt cục nhịn không được, nít miệng cười một tiếng. Lúc này đây thu hoạch của mình còn thật sự rất lớn a, thiên kia vậy mà thật sự thu phục được rồi tuyệt Long tỏa. cái kia làm sao có thể? Thiên kia rốt cuộc là làm sao làm được? Lúc này trong chẳng những Tia Cường giả nguyên một đám mới chung trong kinh ngạc thanh tình lại, nhìn qua một màn này, lúc này có người khó có thể tin nẹn nào ra. Dù sao một màn này thật sự là không người nào nguyện ý nhìn thấy, cái kia cách đó không xa không biết ở đâu xuất hiện Tam Đại Cường giả. Giờ phút này nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần khó coi, bọn hắn bố cục thật lâu, nhất để ra tay, nhưng là cuối cùng nhất cái kia Tuyệt Long tỏa nhưng vẫn là rơi xuống Đỗ Phi trong tay. Chúng đúng vậy so những người khác càng thêm tin tưởng, cái kia Tuyệt Long tỏa không chỉ có riêng chỉ là một miếng đến gần vô hạn chân vũ linh phủ tứ phẩm phù bảo mà thôi. Lý Lãng bọn người cũng đúng cực kỳ không cam lòng dừng ở Đỗ Phi, nhận được rồi cái này Tuyệt Long tỏa, trên cơ bản tiểu có được tại đây cựu Châu chiến trong chảng nhất phi trùng thiên thực lực. Cái này Đỗ Phi, chẳng những phải đến tứ đại tín vật một trong ngay loại này đến gần vô hạn chân vũ linh phủ tứ phẩm phù bảo đều rơi xuống trong tay của hắn. người này vật khí, thật đúng là tốt làm cho người khác ghen ghét ta. tại thời khắc này, trong đại sảnh hào khí lập tức trở nên cực đoan căng cứng bắt đầu đứng dậy, không ít ánh mắt của người bên trong đều cũng có nồng đậm tham lam ý hiện lên. chương 36 uy hiếp lực. đỗ phi hí mắt, tầm mắt dần dần tại trong đại điện đảo qua, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, những kia vốn đối với bản nhân có chút kiêng kỵ cứng giả, theo bản nhân đắc thủ tuyệt long tỏa về sau, nguyên một đám trong đôi mắt kiêng kỵ ý đều là bị lòng tham ý chỗ thay thế. hiển nhiên. Tại bực này chỉ bảo trước mặt, trong lòng mỗi người cận tồn cái kia một tia tỉnh táo đều sói mòn tại hữu hình. Đỗ Phi lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay lặng yên ở thủ đoạn phía trên quấn quanh lấy Tuyệt Long tỏa phía trên đào qua, hắn đảo là muốn nhìn xem, những người này rốt cuộc có thể làm xảy ra chuyện gì đến. "Đỗ Phi, đem Tuyệt Long tỏa giao ra đây, ta Hắc Vũ môn để lại ngươi một con đường sống." Trong đại điện quỷ dị không khí cũng không có tiếp tục quá mức, một lát sau, một đạo tràn ngập không cam lòng cùng oán độc quát lạnh thanh âm chính là đột nhiên vang lên, chợt liền gặp được cái kia mặc giật mang theo bên người Hắc Vũ môn cường giả quả thực là đồng thời tụ bạo luếc ra rồi sau đó cực đoan lăng lệ ác liệt thế công lập tức liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ mời đến mà đi không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn Đỗ Phi nhìn thấy cái kia mặc giật rõ ràng còn gan dám ra tay trong đôi mắt tiểu hiện lên một tia nhàn nhạt sát ý từ rời đi cái này tuyệt long tông về sau vì phòng ngừa dứt lấy nhiều người tức giận bản nhân ra tay gần đây cực đoan có thiết chế nhưng là đã nhưng cái này mặc giật như vậy không biết tốt xấu lời mà nói như vậy tiểu thật sự xin lỗi rồi một nghĩ đến đây Đỗ Phi bàn chân lặng yên đặt mạnh thủ đoạn mô chuyển nhất thời liền gặp được cuốn quanh tại hắn thủ đoạn phía trên ngân sắc xiềng xích đột nhiên nhanh chóng tháo chạy bắt đầu chuyển động đồng thời từng đạo kim thiết vang lên thanh âm dần dần vang lên bá bá bá theo Đỗ Phi động tác nghìn vạn đạo bao hàm lôi quang xiềng xích đột ngột theo ngũ hồ tứ hải trong không gian thoát ra khiến cho Đỗ Phi phảng phất điều khiển thiên địa quân vương bình thường đi theo Đỗ Phi một ngón tay điểm ra cái kia nghìn vạn đạo lôi đỉnh xiềng xích đột nhiên nhanh chóng hội tụ tại cùng nhau cấu thành một cổ thủy triều dùng một loại cực đoan tốc độ kinh người hung hăng cùng cái kia mặc giật đợi hắc vũ muôn loại người thế công đối chiến tại cùng nhau đông kinh người nổ mạnh thanh âm, tại trong đại điện lập tức vang vọng mà mở. Sau đó mọi người liền gặp được, cái kia mặc giật đợi Hắc Vũ môn cường giả tại đón đỡ Đỗ Phi một chiêu này lập tức thần sắc đều là lập tức trở nên một mảnh đường hồng, rồi sau đó một ngụm máu tươi cũng bắn ra, mà thân hình cũng đúng cực đoan chật vật hướng về phía trước vung ra. Chỉ một chiêu phía dưới, cái này Hắc Vũ môn hết thảy cường giả dắt tay nhau ra tay, rõ ràng đều bị thua. Phải biết rằng, cái này Hắc Vũ môn ở bên trong, ngoại trừ mặc giật đúng lục phẩm trung gia Vũ Tông cường giả bên ngoài, nhưng còn có gần 10 vị lục phẩm cấp thấp Vũ Tông cường giả. Như thế đội hình rõ ràng còn bị một kích trở ra, cái này chân thật ra, trong đại điện không ít cường giả đều là đồng tử lạng yên co rụt lại. Tại tranh đoạt tuyệt long tỏa trước kia, Đỗ Phi muốn ngăn trở những này cường giả, còn nhu cầu dựa vào một ít hắn cổ tay của hắn, nhưng là cũng chỉ có thể làm được ngăn trở mà thôi. Nhưng là hôm nay hắn lại làm như vậy sạch kéo dài sẽ đem chút ít cường giả đều xử lý. Hiện nhiên, cái này là cái tiêu tuyệt long tỏa khí lực. Cùng nhau ra tay, cái tiêu lý lãng cùng biển liệt liếc nhau một cái về sau, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kiên kỵ ý chỉ có điều giờ phút này nếu để cho bọn hắn cái gì cũng không làm tiểu như vậy thối lui lời mà nói bọn hắn tất nhiên phải không cam bởi vậy quả thực tại lập tức hai người này tiểu hạ định quyết đoán rầm rầm rầm hai người này cũng tin tưởng hắn người khác đối với đỗ phi không có bất kỳ nguy hiếp, lập tức hai người bọn họ cũng không có bất kỳ chần chờ chẳng qua là hai người lập tức thoát ra rồi sau đó toàn thân chân khí lập tức bắn ra mà khai mở thanh ý liệt không thủ phân hải tuyệt long ba theo quát trói hai thanh em rơi xuống hai đạo cường hãn vô cùng vũ khí Tự như vậy hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bảo hành mà đi. Đỗ Phi đôi mắt lặng yên níu lại, chật bàn chân ở trên hư không phía trên lặng yên một điểm, thân hình rõ ràng bay lên không bay lên, đồng thời, tay phải y nguyên hướng về phía trước lặng yên một điểm. Hạ trong nay mắt, hơn 10 đạo bao hàm lôi đỉnh ngân sắc xiên xích mạnh mẽ theo trong hư không gào thét ra, chợt lập tức hợp thành một trường tấm mạng lưới khổng lồ, rồi sau đó cùng cái kia hai đạo vũ kỹ hung hăng đánh tại cùng nhau. Tuyệt Long tiến Võng, anh, côn bạo chấn động, tại trong đại điện lập tức bắn ra mà mở, khí lang mang tất cả bên trong. Cái kia Lý Lãng cùng Biển Liệt hai người đều là đồng thời thần sắc tái đi, chất thân hình cựu đang đang đang rút lui mấy chục bước về sau, mới miễn cưỡng ổn định, về phần Đỗ Phi thân hình, y nguyên lơ lửng tại phía chân trời vẫn không nhúc đích. Rất hiển nhiên, giả thiết không là do ở Lý Lãng cùng Biển Liệt đều lấy ra ẩn giấu chiêu số đến lời mà nói, như vậy chỉ sợ bọn họ giờ phút này kết cục, có thể so với cái kia mặt giật còn muốn thê thảm bài phần. Ha ha ha ha. Đỗ Phi lơ lửng phía chân trời, nhịn không được nở đầu trường nở nụ cười, vốn dùng thực lực của hắn, tuy nhiên muốn đối phó hai người này cũng không khó nhưng là khó tránh khỏi nhu cầu trả giá vài phần một cái giá lớn nhưng là không thể tưởng được nhận được rồi cái này tuyệt long tỏa về sau muốn muốn đối phó hai người này quả thực cùng với uống một ngụm nước bình thường phức tạp có hạn tiếp cận chân vũ linh phủ tứ phẩm phù bảo quả thật danh bất hư truyền hiển nhiên tại trùng kích vũ tông cảnh sau khi thành công đỗ phi thực lực lại một lần nữa tăng vọt rồi còn lần này thực lực tăng vọt làm cho đỗ phi thậm chí có được cùng bạch vì chi lưu bá chủ chính diện tương khiên thực lực tại đỗ phi trường trong tiếng cười lý lãng bọn người thần sắc cũng đúng trở nên cực đoan mỹ quan Cái kia tuyệt long tỏa khí lực làm cho chúng cực đoan kinh hoàng, nhưng là đồng thời cũng đúng cực đoan đỏ mắt. Nếu là có thể tìm được vật kia lời nói, trong đại điện không khí, tại thời khắc này, lần nữa trở nên quỷ dị bắt đầu đứng dậy, mặc giật bọn người tương ứng tam phương quyền lợi, quả thực thượng có thể đại biểu nơi này người mạnh nhất rồi, ngay bọn hắn đều cầm đố phi không có biện pháp lời mà nói, hắn người khác chỉ sợ cũng là. Bất quá loại này không khí vẫn là không có tiếp tục quá mức, tại qua một lúc lâu về sau, đã từng tối lui đến nơi hẻo lánh chỗ, cái kia đột nhiên xuất hiện trong ba người, trong lúc này gian loại người đột nhiên lặng yên cười một tiếng. Trần hắn đối với Đô Phi nhàn nhạt vừa chắp tay nói, tại Hạ Thái nhất tông, Trần Sâm. Hai vị này đúng sư đệ của ta, Trần Dương cùng Trần Lâm. Cao cấp quyền lợi Thái nhất tông. Tây vực 9 bá chủ một trong Trần Sâm. Theo cái kia Trần Sâm tiếng vang rơi xuống, trong đại điện đột nhiên tựu truyền đến từng đợt đạo rút lương khí thanh âm. Ngày xưa chi tràn diện biến hóa, thật sự chính là ngoài hết thể người đoán trước bên ngoài, không thể tưởng được rõ ràng ngay Tây vực 9 bá chủ một trong đều xuất hiện. Những này bá chủ không đi tranh đoạt cái kia tứ đại vương tông truyền thừa, đến tranh đoạt những vật này làm cái gì? Bá chủ Trần Sâm Đỗ Đô Phi đôi mắt cũng đúng lặng yên nhíu lại, bất quá lại không nói thêm gì. Trần Sâm có chút tuấn mỹ thần sắc cũng không có mặt khác bất luận cái gì biểu lộ, hắn vẫn là chăm chú nhìn Đỗ Phi, tầm mắt lại rơi xuống Đỗ Phi đỉnh đầu tuyệt long tỏa phía trên một lát sau, mới thản nhiên nói, "Đỗ Phi, ngươi năng lực hoàn toàn chính xác không sai, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi là như thế nào đem cái kia tuyệt long tỏa thu phục, nhưng lại nhưng lại không thể không nói, ngươi cái này thủ đoạn, mà ngay cả ta cũng là có chút bội phục. Cho nên, ta ngày xưa không có ý định ra tay tranh đoạt. Cái này tuyệt long tỏa đối với ta có phần làm trọng yếu, nếu là ngươi có thể ra tay lợi mà nói" Giá tiền tuy nhiên mở, như thế nào? Mà ngươi nếu là thật sự không muốn ra tay cái kia tuyệt long tỏa, cũng có thể, chỉ cần đem ngươi cầm tín vật cho ta là được rồi. Ta nhớ ngươi giờ phút này cũng minh bạch vài phần, cái kia bốn dạng tín vật cùng Tứ Đại Vương Tông đều có vài phần quan hệ, ở lại trên người của ngươi lợi mà nói, chỉ biết cho ngươi mang đến tai nạn, mà thực lực ngươi mặc dù không tệ, thậm chí có cùng ta chống lại năng lực, nhưng là, lại còn chưa đủ để dùng cho ngươi bảo trụ cái kia tín vật, ngươi minh bạch ý của ta sao? Ngươi đang ở đây áp chế ta sao? Đỗ Phi thản nhiên nói. Áp chế? Trần Sâm Lặng Yên cười một tiếng mang trên mặt vài phần miệng mai ý, ta là người làm việc chưa bao giờ ưa thích áp chế, ngươi nên vậy minh bạch, ta theo lời đều là thực tế tình huống mà thôi. Tuy nhiên giờ phút này ngươi hoàn toàn chính xác có vài phần năng lực, nhưng là chỉ cần ta tình nguyện lời mà nói, tùy thời cũng có thể đem ngươi đổi giết đến lên trời không đường trời cao không cửa, ngươi tin sao? Nếu là ngươi thực sự cái kia năng lực lời mà nói, giờ phút này sẽ không lại ở chỗ này cùng ta nhiều lời, đúng vậy à? Đỗ Phi phủ tay bay lên không chăm chú nhìn cái kia Trần Sâm, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Trần Sâm trong đôi mắt hàn quang chợt lóe lên, một lát sau mới thẳng nhiên nói, chỉ cần đem ngươi cái tia tuyệt long tỏa có lẽ tín vật bên trong bất luận cái gì đồng dạng cho ta, như vậy, từ nay về sau ngươi ta chính là liên minh quan hệ, ta cũng vậy bảo vệ vì cựu châu chiến trường tây vực thứ 10 vị bá chủ. Từ đó về sau, tham gia cựu thiên huyền tông, căn bản thượng chính là nhất định sự tình như thế nào? Ta tin, phàm là tham gia cái này cựu châu chi chiến người, cái gọi là đơn giản chính là tham gia cựu thiên huyền tông mà thôi. Không phải sao? Đỗ Phi ngay vậy, nhưng lại lặng yên lắc đầu nói, bá chủ vị, nhưng cho tới bây giờ không phải dựa vào mua bán tới lấy đến. Ta nếu là thật sự muốn trở thành cựu Châu chiến trường Tây vực bên trong đích chín bá chủ một trong lời mà nói, như vậy cái này hàng đầu ta sẽ bản nhân chém giết, không cần cầu ngươi cho. Mà ngươi nếu là muốn ta tuyệt long tỏa cùng tín vật lời mà nói, như vậy có thể, ta cho ngươi, chỉ có điều, ngươi nu cầu bản nhân đoạn. Ngươi. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy không nghệ tình, cái kia Trần Sâm thần sắc lập tức trở nên cực độ âm hàn bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên tùy thời chính là dự bị ra tay. Mà đứng tại hắn sau lưng hai người nhìn thấy một màn này, cũng đúng một bước dần dần bước ra. Đỗ Phi thấy thế cũng là không có thần sắc biến hóa chỉ là bàn tay vung lên, cái kia vừa rồi thoát ra linh đan nô lập tức hiện hiện trước người, mà trên nước bên trong đích tuyệt long tỏa phía trên, lôi quang cũng đúng lặng yên lập loè bắt đầu đứng dậy. cái kia trần sâm nhìn thấy một màn này, đôi mắt lại lặng yên co rụt lại, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này một tôn linh đan nô cường hãn trình độ, căn bản thượng tương đương với một vị lục phẩm trung giai vũ tông cường giả, mà mấu chốt nhất chính là, vật ấy không có cảm giác đau. một khi chiến dịch bắt đầu đứng dậy, cực đoàn khó khăn, mà đỗ phi cầm trong tay tuyệt long tỏa thực lực đã từng cùng bản nhân tương đương, không có hắn người khác tương trợ lợi mà nói muốn nắm bắt Đỗ Phi, bất quá là năm năm số lượng mà thôi. Đỗ Phi, ngươi hội hối hận tiếc. Trần Sâm ánh mắt lặng yên trầm xuống, một lát sau mới ngưng thanh âm mở miệng nói. Hắn làm người gần đây thật trọng, nếu không có tám phần đã ngoài năm chắc lời mà nói, hắn đúng sẽ không tùy ý ra tay. Cho nên giờ phút này bực này chẳng diện, cho dù trong lòng của hắn không căm lòng, cũng đúng không thể không tạm thời buông tha cho. Ngươi đã như thế không biết tốt xấu lời mà nói, như vậy tại tứ đại vương tông gì chỉ chỗ, chúng ta tạm biệt ta. cười lạnh một tiếng về sau, cái kia Trần Sâm không hề xem Đỗ Phi liếc, mà là bản tay vung lên đã từng mang theo sau lưng hai người lập tức nhạt nhòa tại cái này trong đại điện, mà giờ khắc này trong đại điện từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn một màn này đều là nhịn không được một hồi đảo rút lương khí, cái này đỗ phi cường hãn, chân thật là có chút vượt quá tưởng tượng bên ngoài, đường đường cựu châu chiến trường tây vực chín đại bá chủ một trong trần sâm, tựa hồ cũng đối với hắn không có biện pháp có lẽ qua không được bao lâu, người này tựu thật là cái này cựu châu chiến trong trạng mặt khác một tôn bá chủ rồi, Chư vị đã tuyệt long tỏa có thuộc sở hữu, ta là người cũng không thích gắn mảnh, trung quanh bảo vật chính là chư vị là các ngươi bản nhân cầm, chỉ có điều. Ba vị này chỉ sợ cũng không có tư lịch nữa à? Đỗ Phi cười cười về sau, tiện tay phát ra linh đan ô, chật thân hình hơi nghiêng, rơi xuống mặt giật bọn người trước mặt thản nhiên nói. Nghe vậy, cái kia mặt giật đợi Tam Phương quyền lợi cường giả thần sắc đều là mạnh mẽ biến đổi, người này ý tứ chính là muốn làm cho bọn họ cái này Tam Phương quyền lợi lần này chẳng được gì. Điểm này quả thực so giết chúng còn muốn thoải mái vài phần, mà những thứ khác cường giả nghe vậy, mỗi một người đều là đối với Đỗ Phi chấp tay, chật cũng không có ai khách khí, cho nên quả thực không đến một lát công phu, cái này trong đại điện còn lại bảo vật. Ngay tại mặc giật bọn người đoán độc trong tầm mắt, bị chia cắt đến sạch sẽ. "Đi thôi, nghĩ đến, cái này viễn cổ di chỉ cuối cùng tầng 1, nên vậy cũng muốn mở ra a." Đối với cái này một màn, Đỗ Phi ngược lại có chút vừa lòng, lặng yên nhẹ gật đầu về sau, hắn tựu lầm bầm lầu bầu một tiếng, chật bàn chân đặt mạnh, thân hình ngay tại mặc giật bọn người đoán độc trong tầm mắt dần dần nhạt nhòa. Chương 037, tầng thứ 3 mở ra. Thân hình lơ lửng tại huyền không đảo tự phía chân trời phía trên, Đỗ Phi hiếp mắt nhìn qua phía dưới, tại đó hắn có thể rõ ràng chứng kiến, giờ phút này 90 chín tòa, ngồi treo trên bầu trời đảo nhỏ phía trên, quả thực đều lục tục có khổng lồ của sáng phóng lên trời. Hiển nhiên, theo cái này 99 ngôi đảo tự phía trên tông phái truyền thừa làm người đoạt được, cái kia đảo nhỏ phía trên phong ấn cũng đúng triệt để bị phá khai rồi. Xem ra, chỉ cần cầu bất quá cuối cùng một cái tông phái truyền thừa bị người đoạt được, cái này 99 ngôi đảo tự phong ấn tiểu đều phá khai rồi. Dựa theo chúng ta lấy được tài liệu biểu hiện, tại 99 cái phong ấn tận phá về sau, tiến vào tầng thứ ba thông đạo mới có thể mở ra. Tiểu Bạch tiếng vang hơi ngưng trọng ở đỗ phi trong đầu vang lên. Nói cách khác, không sai biệt làm sao? lại nói tiếp cái này 99 hộ pháp trong tông bài danh đệ tam tuyệt long tông thì có tuyệt long tỏa loại này có hạn tiếp cận chân vũ linh phủ thứ tốt cũng không biết cái kia xếp hàng thứ nhất thứ hai thiên long tông cùng địa long tông truyền thừa lại hội là cái gì đỗ phi dần dần nhẹ gật đầu chợt thì thảo mở miệng nói bất kể là cái gì hôm nay đều không có bất kỳ ý nghĩa à chủ nhân ngươi cũng nên biết đồ tốt nhất nhất định là cái kia tứ đại vương tông truyền thừa hơn nữa chủ nhân tay ngươi đầu vừa vẫn có thuộc về tứ đại vương tông truyền thừa một trong tín vật ngươi thời cơ có thể so sánh hắn người khác đại nhiều lắm tiểu bạch tựa hồ cười cười nói Ngươi nói đến với, như vậy, hôm nay ta có phải là cũng có thể chờ đợi thoáng một tí cái này tứ đại vương tông truyền thừa. Đỗ Phi dần dần cười một tiếng, một vòng khuôn mặt u sầu hiện hiện khuôn mặt. Vậy anh, Tại Đỗ Phi cùng Tiểu Bạch đối thoại trong lúc đó, Huyền Không Đảo tự phía trên, đột nhiên lại có một đạo cổ sáng mạnh mẽ phóng lên trời, rồi sau đó liền gặp được. Theo cái này một đạo cổ sáng xuất hiện, phía chân trời phía trên hết thảy cổ sáng lập tức đều là lóe ra từng đợt kỳ lạ hào quang. Rồi sau đó, ngay tại xa xưa phía chân trời phía trên, không gian đột nhiên mãnh liệt phát ra một hồi trầm thấp thanh âm, rồi sau đó một cổ kinh người chấn động. Phản phất thủy triệu bình thường, không, Ngừng theo xa xưa phía chân trời tràn ngập ra. bất tình lình động tĩnh, giây lát, chốc lát gian tiểu quấy nhiều cái này viễn cổ di chỉ trong tầng thứ hai hết thể người, lập tức, bất kể là đang làm cái gì, mỗi người đều là lập tức thoát ra tu kiến vật, lơ lửng tại phía chân trời phía trên, mục dò kinh ngạc chăm chú nhìn phía chân trời phía trên, đó là tầng thứ ba sao? Đỗ Phi đôi mắt chăm chú chăm chú nhìn xa xưa phía chân trời, một lát sau, hắn đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co dù lại, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, tại không trung bắt đầu khởi động trung tâm chỗ, mơ hồ trong đó có một tòa. Ngồi, khổng lồ vô cùng đảo nhỏ, dần dần theo trong không gian bài trừ đi ra. đạo nhỏ phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít cổ xưa mà to lớn tu kiến bảy, một loại viễn cổ khí tức đập vào mặt, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Viễn cổ di chỉ tầng thứ ba, tứ đại vương tông di chỉ. Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia rung động vẻ, chợt trên mặt hiện lộ vài phần ngưng trọng ý hiển nhiên. Theo cái tia cuối cùng một đạo cổ sáng xuất hiện, 99 hộ pháp tông truyền thừa đều cũng có thuộc sở hữu, mà giấu ở cái này viễn cổ di chỉ chỗ sâu nhất bảo tàng, rốt cục cũng đúng hiện thế rồi đón đi tại đây cựu châu chiến trong tràng đúng long đúng xà muốn xem lúc này đây đến sao lặng yên cười cười giờ phút này cũng không có chút nào chần chừ đỗ phi bản chân đã từng mạnh mẽ lắm mạnh chậm thân hình tựu mạnh mẽ hướng lên trời tế phía trên tháo chạy siêu siêu siêu ngoại trừ đỗ phi bên ngoài cả phía chân trời tựa hồ cũng đúng chuyện để bị quấy nhiễu rồi rồi sau đó tiêu khắc thường có từng đạo bóng người nhanh chóng hướng lên trời tế phía trên tháo chạy tại thời khắc này mỗi người trong đôi mắt đều cũng có vài phần cực độ điên cuồng khí tức tại thời khắc này Bất kể là ẩn tàng rồi bao sâu cẩn giả, đều đều là hiện thân. Bởi vì mỗi người đều minh mạch, cái này Viễn Cổ Di chỉ bên trong nhất vật chân quý đã từng xuất hiện. Nếu là vận may phía dưới, có thể nhận được rồi tứ đại vương trong tông bừa bại nhất tông truyền thừa lời mà nói như vậy tại đây cựu châu chiến trong tràng nhất phi trùng tiên trở thành cái tiêu bá chủ nhất lưu đích nhân vật, chẳng phải là dễ dàng? Tại bực này hấp dẫn phía dưới, ngay đô phi bực này tâm trí cực đoan kiên quyết loại người đều là nhịn không được có vài phần xúc động, mà người bình thường lại há có thể không điên cuồng. Đây trời bóng người phi thiên thời điểm. Tại 99 hộ pháp tông sở tại một loại nơi đảo nhỏ phía trên, có một đám người chậm rãi theo một chỗ đền phía dưới đi ra. Ha ha ha, xem ra, lúc này đây tốc độ của chúng ta ngược lại so về hắn người khác chậm vài phần a, bất quá không ngại, nếu là chúng ta không hiện ra lợi mà nói, cái kia tứ đại vương tông gì chỉ cũng mở ra không được, cho nên chúng ta không cần quá mức sốt ruột, chậm một chút cũng không sao cả. Đám người kia nếu là Đỗ Phi nhìn thấy lời mà nói, tất nhiên sẽ cảm thấy một hồi đau đầu, bởi vì, cái này dẫn đầu loại người, đương nhiên đó là Cửu Châu chiến trường Tây vực chín bá chủ một trong bảy vi. Lại nói tiếp chúng ta lúc này đây lấy được, bất quá là 99 hộ pháp trong tông, bài danh thứ hai địa long tông truyền thừa, cũng không biết cái kia xếp hàng thứ nhất tiên long tông truyền thừa lại là bị ai thu hoạch lấy. giúp nạn thiên thai bạch vi sau lưng, một đạo nhân ảnh thản nhân nói, ha ha, cái này 99 hộ pháp tông truyền thừa, bất quá đều là ăn sáng mà thôi, có phải hay không? đảo đúng không? có bao nhiêu cái gọi là, tối đa cũng chính là lại để cho một số người tại về sau tranh đoạt tứ đại vương tông truyền thừa thời điểm, nhiều mấy phần thủ đoạn mà thôi. chính thức tuồng nổi lên lâu như vậy mới xem như cuối cùng đâu rồi ta muốn không chỉ vẹn vẹn là chúng ta, mà khác cái kia tám cái tên, hơn phân nửa cũng đều là đang đợi một màn này đâu rồi." Có chút ý tứ A Bạch Vi dần dần cười cười, chợt bàn tay vung lên, lại đã từng mang theo người đứng phía sau mã nhanh chóng hướng lên trời tế phía trên tháo chạy. "Bá chủ, Bạch Vi." Tại một tòa tan hoang đền phía trên, một đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh dần dần cúi đầu, tầm mắt rơi xuống phía chân trời phía trên đạo thân ảnh kia phía trên, chợt thần sắc có vài phần kỳ quái. "Mà giờ khắc này nếu là Đỗ Phi lúc này lợi mà nói, nên vậy có thể nhận ra." người này đúng là ngày đó hắn tiến vào cái này viễn cổ di chỉ không lâu về sau gặp được huyền bí nhân vật âm ngạn không thể tưởng được ngay bạch vi người này đều xuất hiện a cái kia tám cái tên bên trong nhất khó khăn đúng là người này bất quá cũng may ta cũng từng cướp được tín vật cũng không phải dùng cùng người này dây dưa lại nói tiếp cái kia gọi là Đô phi tiểu gia hỏa không biết hôm nay có hay không bảo trụ bản nhân đỉnh đầu tín vật tây vực chín ba trụ mặc kệ người đều đối với cái này tứ đại vương tông truyền thừa nhìn chằm chằm a âm ngạn nhìn chăm chú phía chân trời suy tư sau một lát mới lặng yên cười nói chỉ có điều hắn khuôn mặt u sầu bên ngoài, càng nhiều là thì là nhàn nhạt ý chào phúng, phảng phất loại người này người điên cuồng tranh đoạt, trong mắt hắn không đáng giá được nhắc tới bình thường. khuôn mặt u sầu nhạt nhòa, âm ngạn dần dần đứng lên, rồi sau đó một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, hắn thân hình đã từng quỷ dị nhạt nhòa tại cái này tan hoang tu kiến vật bên trong. Gi... một đạo thân ảnh tại giữa không trung phảng phất con diều bình thường vung ra, hung hăng vung đến một mặt trên vách tường, tại rơi đập đến trên mặt đất lập tức, cái này đạo thân ảnh đã từng thổ huyết mà vong. thực là không có ý tự à, muốn tranh đoạt ta truyền thừa, tổng muốn xuất ra vài phần sự đến đây đi một lát sau, một hồi nhàn nhạt tiếng cười dần dần vang lên, chợt, tiểu có một đạo thân ảnh chậm rãi theo một tòa cổ xưa tu kiến vật bên trong đi ra. tại hắn đi ra tu kiến vật lập tức, một đạo hoa mỹ ánh sáng rơi xuống trên người của hắn, làm cho cái kia dài nhỏ thân ảnh có vẻ càng tiểu sái. đạo này dài nhỏ thân ảnh chủ nhân tâm mắt cũng không có rơi xuống trên thi thể, mà là dần dần thở dài một tiếng hôn, chợt ngẩng đầu, tâm mắt rơi xuống phía chân trời phía trên đảo nhỏ phía trên, trong đôi mắt, đột nhiên nhưng lại có nhàn nhạt hàn ý hiện lên, cái kia đỗ phi, tựa hồ cũng đi ra ngoài đi à nhá. nghe nói. Ngay cái gì hữu hình môn hàn chiến đều bị hắn phế đi, người này quả thật không phải cái an phận mấy cái gì đó a bất quá, nếu là không có vài phần bổn sự lợi mà nói, thật cũng không đáng giá ta chuyên đi ra ngoài Cửu Châu chiến trường đuổi giết hắn. Thật sự là chờ đợi a cũng không biết người này, tại hồi lâu không thấy về sau, rốt cuộc thành trưởng đến trình độ nào. Nếu là ta đem đầu của hắn thu hồi lời mà nói, Vân thủy ngũ gia những người kia, nên vậy nguyên một đám thần sắc đều có chút đặc sắc a. Nhan nhà tâm Hàn vẻ tràn ngập khuôn mặt, cái kia vốn có chút tuấn mỹ trên mặt giờ phút này lại càng nhiều vài phần yêu dị mỹ cảm mà cái kia tự ngạo thần sắc chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thoáng qua đều là không quên được. mà người này không phải hắn người khác, đương nhiên đó là cùng Đô Phi ân oán sâu đậm đại an vương Triêu quân vũ tông đại sư hình Diệp Thanh Mã. giờ phút này Diệp Thanh Mã đứng ở cổ xưa tu kiến vật bên ngoài, hoa mỹ ánh sáng phía dưới mơ hồ làm cho người ta chứng kiến, tại hắn sau lưng tu kiến vật phía trên có hai cái tràn ngập khí phách chứa to. thiên long Xíu. U. phía chân trời phía trên âm thanh sẽ do trận trận truyền đến, nói đạo thân ảnh đều muốn bản tốc độ của con người phát huy đến cực hạn. Cuối cùng rốt cục bước lên đến cùng khổng lồ kia Huyền Không đảo tự đặt song song độ cao. Từ trung quanh nhìn ra đến, cái này tấm đảo nhỏ cực đoan khổng lồ, trong đó dãy núi tung hành, dòng sông lan tràn, Trung quanh đều là tươi tốt rừng rậm, nhìn về phía trên phản phát một tòa bị người ngạnh xanh xanh theo mặt đất rút lên đại địa bình thường. Như vậy khổng lồ đảo nhỏ, liếc căn bản là trông không đến chừng mực, mà cái kia phía dưới 99 hộ pháp tông sở tại Huyền Không đảo tự cùng cái này tấm đảo nhỏ so với, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt, hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Thật sự là đổ số a. Trạm chú nhìn một màn này, Đỗ Phi nhịn không được thở dài một tiếng hôn, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây hết thảy đảo là hoàn toàn vượt quá bản nhân đoán trước bên ngoài, chắc hẳn tại thời kỳ viết cổ, tại đây tấm đảo nhỏ phía trên tung hoành cường giả, tất nhiên đúng nhiều đến làm người nhiệt huyết sôi trào a. Mà ở cái này tấm đảo nhỏ trung tâm chỗ, chỗ đó có một mảnh không nứt không dứt tu kiến vật, mà giờ khắc này mỗi người tầm mắt đều là hướng về cái chỗ kia nhìn lại. Hiện nhiên tại đó hết thảy chính là tứ đại vương tông di chỉ. Xông lên a! Không biết ai hô hào một tiếng, thân hình Dẫn đầu về đảo nhỏ trung tâm chỗ tháo chạy, nhất thời cái này tấm yên lặng đều biết thời đại đảo nhỏ, tiểu lập tức trở nên ồn ào bắt đầu đứng dậy. với anh. bất quá, nương theo lấy đám người tiến vào, cái này tấm đảo nhỏ đột nhiên mánh liệt run rẩy lên, tại mặt đất vang tung toái bên trong, từng đạo hung thần khí tức phảng phất cũng đúng lập tức tiểu thanh tỉnh đi qua bình thường. nhất thời từng đợt cuồng bạo tiếng thét lập tức cũng đúng vang vọng thiên địa. trong chốc lát, tiểu có một đạo nói năng lượng đỉnh phong đem một ít không may ra hỏa xé rách thành một phấn. không tốt, nơi này rõ ràng còn có còn sống yêu thú. những cái thứ này nhất định là năm đó tứ đại vương tông hộ tông yêu thú, tất cả mọi người cẩn thận một chút. nhất thời từng đợt tiếng két vang lên, làm cho cái này tấm đại địa biến đến càng sôi trào lên. Chỉ có điều Đỗ Phi ngược lại minh bạch, bực này ảnh hưởng quả thực là át không thể thiếu, cho nên cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc địa phương. Hắn chỉ là nhàn nhạt mắt hí chăm chú nhìn phía trước, tùy thời dự bị tiến vào cái này tấm đảo nhỏ. Bởi vì tại đây đảo nhỏ trung tâm chỗ, hắn có thể cảm ứng được một cổ kỳ lạ chấn động, mà cái kia chấn động lại cùng hắn rung giới bên trong tín vật, tựa hồ có một loại nhàn nhạt cảm ứng. Loại cảm ứng này tuy nhàn nhạt, nhưng là đối với Đỗ Phi mà nói, lại cùng chỉ rõ con đường quả thực không có bất kỳ khác nhau. Xem ra chỉ cần đi theo cái này chấn động ngọn nguồn chỗ mà đi là được rồi sao? Đỗ Phi lầm bầm lầu bầu một tiếng này, cái này tứ đại vương tông truyền thừa, tựa hồ có chút ý tứ a. Chỉ có điều, ngay tại hắn dự bị một bước bước vào cái này tấm đảo nhỏ lập tức, hắn biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt lập tức rơi xuống trái phía trước. Tại đó, có một khối cự nham, cự nham phía trên, một đạo dài nhỏ thân ảnh đứng chắp tay, mà cái kia Tuấn tú gương mặt cũng hơi trào phúng tầm mắt, lại có vẻ vô cùng thành thạo. Đỗ Phi tầm mắt dần dần đột biến đến ngưng trọng lên, nhưng là đồng thời, một kia hơi âm hàn khuôn mặt u sầu cũng đúng dần dần di động hôm nay hắn trên mặt Đại An Vương Triêu, quân Vũ Tông, Diệp Thanh Mã không thể tưởng được bản nhân ngày nhớ đêm mong bộ dáng rõ ràng cũng ở đây cái thời gian xuất hiện à chương 038, Ba Cửu Nhân Tương Kiến Đỗ Phi bàn chân tại trong hư không lặng yên một điểm cuối cùng rơi xuống đảo nhỏ biên giới phía trên một khóa đại thụ đỉnh hơi âm hàn tầm mắt ngưng tụ tại phía trước cái kia một đạo dài nhỏ thân ảnh phía trên Đại An Vương Triêu, quân Vũ Tông, Diệp Thanh Mã ngày đó từng màn bản nhân như thế nào hội quên thì sao có thể quên Đỗ Phi lờ mờ còn nhớ rõ, đương làm bản nhân quả thực có thể tự tay tiêu diệt Vân Thủy Long ra thời gian, đúng người này xuất hiện, phá hủy bản nhân hết thảy phương án. Giả thiết không phải tiểu nhiệm ra tay, tiểu ngải sớm có việc bận lời mà nói, có lẽ bản nhân ngay cả chạy trốn đi Tư Lịch đều không có, bởi vì cái kia thời gian, bản nhân cùng hắn trinh lệnh, chân thật đúng quá lớn, quá lớn. Mà ở Đỗ Phi đang tại hắn mặt, đem Long Nạo Thiên chém giết về sau, bản nhân cùng hắn, thậm chí cả cả quân Vũ Tông ở giữa đã sớm thế thành thủy hỏa, loại quan hệ này sớm đã đến vô pháp điều trị tình trạng bất luận kẻ nào cũng biết chỉ cần bản nhân có thực lực kia lời mà nói như vậy đệ nhất công phu chính là giết trở lại đại an vương chiêu diệt quân vũ tông cho nên giờ phút này diệp thanh mã xảy ra hôm nay bản nhân trước mặt đỗ phi tuyệt không cảm thấy kinh hoàng tiêu phảng phất bản nhân cách nghĩ bình thường quân vũ tông này mặt cũng đã sớm thấy đem bản nhân coi như họa lớn trong lòng sẽ để cho diệp thanh mã đến đuổi giết bản nhân cũng đúng trong dự liệu sự tình đỗ phi tinh tường biết rõ dùng diệp thanh mã tính tình đến nói lời chỉ cần không thời cơ hắn tất nhiên sẽ đệ nhất công phu ra tay chém giết bản nhân hơn nữa dùng bản nhân đối với người này hiểu rõ đến nhìn hắn nếu là không có vài phần nắm chắc lợi mà nói nhưng lại thành thật sẽ không xuất thủ đỗ phi tự nhiên minh bạch người này tất nhiên biết rồi bản nhân những ngày này tại đây cựu châu chiến trong tràng gây nên nhưng là bực này dưới tình huống hắn còn gan dám xuất hiện xem ra cái này diệp thanh mã tại đây cựu châu chiến trong tràng cũng đúng tất nhiên có chỗ đánh vỡ nhưng là khác thường đỗ phi làm người cũng có chút thận trọng đã giờ phút này hắn không có rút đi như vậy tự nhiên cũng là có chém giết diệp thanh mã tự tin từ loại nào trình độ xuống dưới nói hai người lần này một phen gặp nhau. Vô luận là ngẫu nhiên có lẽ hay là tất nhiên, cũng sẽ là một hồi cực đoàn kịch liệt lòng tranh hổ đấu a. Trong không khí, nhàn nhạt, nhạt diễn tông khí không ngừng bắt đầu khởi động, nhưng là lưỡng đạo thân ảnh nhìn xa trong lúc đó, trong thiên địa hết thảy tựa hồ cũng bị đều đông lại bình thường. Mà giờ khắc này, cũng có không thiếu vốn muốn đi vào đảo nhỏ cường giả bị một màn này hấp dẫn lưu ý lực, mỗi một người đều là ở phương xa mắt hí chăm chú nhìn. Vốn ở loại địa phương này, mặc kệ có nhiều hơn thù hận, đều bởi vì trước tiên tìm bảo, nói sau mà khác, nhưng là hai người này rõ ràng tại bực này địa phương rằng co, muốn làm cho người ta không sinh ra hứng thú chỉ sợ đều là cực đoan khó khăn. Đỗ Phi không thể tưởng được, chúng ta rõ ràng lần nữa gặp mặt gió nhẹ di động phía dưới. Diệp Thanh Mã trên mặt đột nhiên nhấc lên một tia nhàn nhạt khuôn mặt thú sầu, chậm dần dần mở miệng nói: ngươi lại loi một mình tựu đến đây cái này cựu trâu chiến trường, sẽ không sợ có đến mà không có về sao? Đỗ Phi thản nhiên nói: ha ha, hồi lâu không thấy, vẫn là miệng lưỡi bén nhọn a. Chỉ có điều, ngươi tiến vào cái này cựu trâu chiến trường, cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ gieo Không thể tưởng được, ngắn ngủm mấy tháng không thấy, cái này ngày xưa con sâu cái kiến, lại đã từng thành dài đến bực này độ cao điểm này ngược lại làm cho ta có chút kinh hoàng à? Thế nhân đều nói ta Diệp Thanh Mã chính là Đại An Vương Tiêu từ trước tới nay đệ nhất thiên phú. Bất quá nếu là ngươi giờ phút này tu vi làm người biết lợi mà nói, chỉ sợ cái kia đệ nhất thiên phú hàn đầu, tiểu sẽ rơi xuống trên người của ngươi nữa à? Diệp Thanh Mã cười cười, ngữ khí bên ngoài ý chào phúng ra tăng rồi vài phần, còn nhiều mà vài phần tự tin cùng cao ngạo. Hiện nhiên tại hắn xem ra, cho dù Đỗ Phi Thành trường đến trình độ này, nhưng là chỉ cần hắn tình nguyện lời mà nói, ý nguyên có thể đem đối phương chém giết. Ngày đó tại Đế đô Đại Cốt Quảng trường. Ngươi không có đem ta tại chỗ chém giết, như vậy từ đó về sau, ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì thời cơ. Ngay xưa, ta đối với Quân Vũ Tông báo thủ, liền từ ngươi cuối cùng a chỉ có điều, trước đó, ta còn là có một câu muốn hỏi cha ta sự tình, ngươi biết không? Đỗ Phi đôi mắt ngưng lại, một lát sau mới thản nhiên nói: Phụ thân ngươi sự tình sao?" "Ha ha ha, ngươi nếu là thật sự như vậy muốn biết lời mà nói, vì sao không đi hỏi hỏi thái sơ Quân Vũ Tông loại người? Dù sao, chúng ta Quân Vũ Tông cũng không quá đáng đúng phụ mệnh làm việc mà thôi." Bất quá lại nói tiếp, "Ta cũng vậy tìm kiếm cái lạ." Chỉ có điều một cái nho nhỏ trong vương triều tiểu tiểu gia tộc bắt phẩm võ sư mà thôi, vì sao những kia đại nhân vật sẽ đối với hắn có hứng thú nha, bất quá được rồi, đợi cho đem ngươi chém giết về sau, ta sẽ tiến vào Thái Sơ Quân Vũ Tông, đến đó cái thời gian, nữa tìm hắn tự mình hỏi một chút ta, hơn nữa, ta sẽ đem đầu của ngươi coi như tặng cho ngươi phụ thân lễ vật, như thế nào? Diệp Thanh Mã lạnh lạnh cười một tiếng, dần dần nói, ngươi không có cái kia thời cơ, Đỗ Phi thở dài một tiếng hôn, nói nhảm, đi ra lần này xong a, có mấy lời, ta sẽ đích thân đi Thái Sơ Quân Vũ Tông hỏi một chút, nhưng là giờ phút này ta tương đối muốn biết chính là tiến nhập cái này cựu châu chiến trường về sau ngươi vị này đại thiên phú lại có cái gì buồn sự buồn sự không không hơn được nữa đem ngươi chém giết cũng không khó diệp thanh mã trên mặt cũng có nhàn nhạt lành lạnh ý tràn ngập mà mở chợt hắn bàn chân mạnh mẽ về phía trước đặt mạnh nhất thời bành trướng chân khí lập tức phảng phất phiên giang đảo hải tràn ngập sông gió bình thường gào thét ra cái này diệp thanh mã rõ ràng cũng đúng đã từng tấn giai lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông tỉnh rồi ta biết do ngươi đánh bại hữu hình môn hàn chiến bất quá ngươi không cần phải quyết lãng Tại tiến vào cựu châu chiến trường trước kia, ta liền cho có được lục phẩm trung giai vũ tông cường giả thực lực. Nếu là ngươi đem ta trở thành cái loại nầy may mắn đánh vỡ phế vật, như vậy ngươi nhất định sẽ hối hận tiếc. Sáng chói bạch sắc quang mang, theo Diệp Thanh Mã trong cơ thể tràn ngập ra, chợt hắn thân hình lóe lên một quyền linh ra, nhất thời cực đoan cường hãn chân khí chấn động liền hướng Đỗ Phi trôi trôi mang tất cả ra. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ đưa tay về phía trước, bành trướng chân khí cũng đúng lập tức gào thét ra, nhất thời liền đem cái kia chân khí chấn động lập tức quanh bão. Diệp Thanh Mã ngươi chỉ cần chút buồn sự ấy lời mà nói cũng cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ rồi. nhìn thấy bản nhân thế công bị phá, Diệp Thanh Mã trên mặt không có bất kỳ bất chấp thần sắc, hắn đã sớm minh bạch, đã từng tấn giai lục phẩm trung giai vũ tông cảnh Đỗ Phi, so với trước kia đã từng mạnh hơn nhiều lắm. như là trước kia bản nhân, có lẽ thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. chỉ tiếc hận, cũng không phải chỉ cần Đỗ Phi mới có thể có một chút át chủ bài. tiệu cho ngươi đếm thử xem, ta vừa mới nhận được rồi tiên Long Tông truyền thừa a. ngươi vận khí rất tốt, đây chính là ta được đến cái này truyền thừa về sau lần đầu tiên phát huy ra đến. Một tiếng lạnh lùng khuôn mặt u sầu hiện hiện diệp thanh mã khuôn mặt, chợt hắn ánh mắt ngưng tụ, nhất thời một đạo chân khí cổ sáng mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Trong chốc lát, cả thiên địa diễn tông khí tựa hồ cũng đúng sôi trào lên, mà ở cái kia diệp thanh mã trong cơ thể, đồng thời có một cổ cực đoan hung thần khí tức tràn ngập ra.